Ở thế giới hiện thực, quốc gia lãnh tụ là do nhân dân tuyển ra, cho dù là quốc vương, đối mặt nhân dân cũng phải khiêm tốn cẩn thận, quan liêu nhóm càng là muốn định bỡ nhân dân, bởi vì vì nhân dân bất cứ lúc nào có thể hắn cút đi. Ở thế giới hiện thực, mọi người xem bệnh đến trường đều là không tốn tiền, hết thảy đều là triều đình xuất tiền. Hơn nữa mỗi một người trưởng thành đều có thể đạt được triều đình miễn phí cung cấp nhà ở. Ở thế giới hiện thực, tự nhiên, những người này cũng đã tao ngộ cường đại người phản đối nghĩ như vậy đi thế giới hiện thực, ngươi làm sao không tự sát A, tự sát liền tỉnh ngộ mộ a. một đám mượn cơ hội lẫn lộn thấp hèn, xin đừng nên phụ lòng thế giới này. cuộc nháo kịch này ở một đôi cường mà mạnh mẽ hậu trường hấp thủ dưới sự thôi thúc bắt đầu trở nên càng ngày càng không thể thu thập, bất luận ngươi có nguyện ý hay không, đều cũng không còn cách nào làng tránh một vấn đề. thế giới này là có hay không thực. cái vấn đề này đã không chỉ hạn chế với cao tầng học giả tranh luận, lên tới quyền thần hiển quý, xuống tới người buôn bán nhỏ. Sinh hoạt hàng ngày đều không thể thiếu nghị luận cái vấn đề này. Đương nhiên, ai cũng không chiếm được thiết thực đáp án, thế nhưng một cái nào đó hậu trường hấp thụ muốn chính là cái này loại tư duy bản thân. Chỉ cần mọi người đều bắt đầu nghĩ, bắt đầu cân nhắc, như vậy là đủ rồi, bởi vì thế giới này, bản thân là không chịu nổi cân nhắc đó a. Lúc này, ở chúng sinh chi bên ngoài cửa, Viên Triêu niên sắc mặt đã âm trầm biến thành màu đen, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải tình hình như vậy. Chúng sinh cánh cửa sạn sinh mỗi người một vẻ, trong ảo cảnh 10 triệu người mỗi người có tư duy chỗ thần diệu càng hơn hóa thần chân nhân nguyên thần phân hóa khả năng đây là tiên bảo mới có khủng bố uy năng trên thực tế chúng sinh cánh cửa cơ bản nguyên lý chính là luyện chế một cái vượt qua hóa thần cấp nguyên thần vật thay thế khiến cho phân hóa ngàn vạn ý nghĩ trở thành trong ảo cảnh 10 triệu người sau đó diễn biến thiên địa vạn vật sinh ra một cái biến hóa thất thường ảo cảnh thế giới cuối cùng để đệ tử dẫn thân vào trong đó tiếp thu rèn luyện nhưng loại này diễn biến cũng không thể thay thế chân chính thế giới hiện thực Chúng sinh cánh cửa phân hóa ra ngàn vạn cái ý nghĩ, cũng quyết không thể cùng loài người thực sự so với, dù sao ngay cả là tiên bảo, cũng không khả năng mở ra một cái tận thiện tận mỹ tiểu thiên thế giới đến. Trên thực tế, chỉ có lịch luyện giả bên người thế giới, mới có thể bị chúng sinh cánh cửa toàn lực thôi diễn, còn lại bộ phận, thì lại như xác chết di động giống như vậy, thuận theo tự nhiên. Thế nhưng hiện tại vương lục nhưng đem ảo cảnh trong phạm vi tất cả mọi người đều tỉnh lại lên, đi suy nghĩ một cái đối với chúng sinh cánh cửa tới nói có thể nói vấn đề chí mạng ngắn ngắn mấy hơi thời gian, làm tiên bảo người giật dây, viên chiêu niên cũng đã rõ ràng nhận biết được chúng sinh cánh cửa bắt đầu không chịu nổi gánh nặng, lung lay mướn. Được rồi, chấm dứt ở đây đi. Trường lao trong nháy mắt trần chờ sau liền làm ra quyết đoán, hắn trực tiếp đẩy ra chúng sinh cánh cửa, đem ảo cảnh mạnh mẽ đánh gãy. Nhất thời, trong ảo cảnh, tranh chấp không xuống hắc người trong nước rốt cuộc đến bọn hắn chờ mong đã lâu đáp án. Không sai, thế giới này là giả tạo. Sau đó bọn họ sẽ tùy mộng tình lúc đến bị tàn khốc pháp tắc ép trở thành một miệng. Chúng sinh cánh cửa phát sinh một tiếng trầm muộn rên rỉ, tự nó sinh ra tới nay, còn chưa bao giờ bị như vậy thô bạo đối xử quá, cửa lớn chậm rãi mở ra lúc, khung cửa nơi đã mơ hồ lộ ra vết rạn nước. Viên Triêu Niên thấy vậy càng là nghiến răng nghiến lợi, cái này bị chính mình coi là vô thượng vinh quang tiên bảo, cũng bởi vì lần này đánh gãy, đã xuất hiện tổn hại, mặc dù cũng không nghiêm trọng, nhưng cũng thực tại làm cho đau lòng người khó nhịn. Mà chúng sinh cánh cửa mở rộng sau, Vương Lục hờ hợt từ đó đi ra. Một mặt chưa hết thòm thèm, còn chưa khỏe đủ đây này. Thật mẹ ngươi viên trưởng láo trong lòng gào thét, quả thực hận không thể đem tên tiểu hôn đả này tươi sống đập chết. Bởi vì hắn cái kia thế giới là có hay không thực mà tạo thành tiên bảo tổn hại cũng không phải vấn đề lớn. Chân chính vấn đề nghiêm trọng là, ra sau chuyện này, vạn pháp tiên môn e sợ cũng sẽ không bao giờ đem này chúng sinh cánh cửa coi như rèn luyện báo vật ký thắc kỳ vọng rồi. Nhưng mà nghĩ lại, viên triêu niên tức giận liền lại tiêu tán, thay vào đó là tối tăm ngủ tình. Như Vương Lục từng nói, chúng sinh cánh cửa, xác thực chỉ là một cái xa hoa món đồ chơi, mà Vương Lục là một người bé nhỏ không đáng kể luyện khí tu sĩ, đều có năng lực đem món đồ chơi chơi xấu, vật như vậy, làm sao gánh xứng đáng vì môn phái bồi dưỡng nhân tài trọng trách. Lúc trước ở trong tiên môn trải qua mấy chục lần kiểm tra sau, tự cho là hoàn mỹ không một tì vết rồi, nhưng không nghĩ, chỉ là không gặp phải đầy đủ tà môn lịch luyện giả mà thôi. Nếu thật là dùng chúng sinh cánh cửa bồi dưỡng đệ tử. Sau đó tự cho là chiếm tiện nghi, các đệ tử Hạ Sơn vào đời sau đó sợ là phải thua thiệt lớn. Thấy Viên Chiêu Niên sắc mặt âm trầm bất định, Vương Lục ha ha cười nói, "Ai nha, trưởng lão ngươi cũng không cần quá ủ rũ, mặc dù chỉ là món đồ chơi, nhưng lợi dụng thỏa đáng cũng có thể phát huy công hiệu dùng mà, tỉ như ta liền nghĩ đến mấy cái." Loại này lời an ủi, ở Viên Chiêu Niên nghe tới càng chói tai, vị này hóa thần trưởng lão hư lạnh một tiếng đã cắt đứt Vương Lục biểu diễn, "Được rồi, Ta thừa nhận thật có của ngươi chút bản lĩnh, lần này coi như chúng ta múa dịu qua mắt thợ rồi, sau đó có cơ hội trở lại thỉnh giáo đi." Nói xong liền phất phất tay, công chúng sinh chi môn thu về, sau đó tự nhiên trở lại Vân Ba Chu bên trong khoang, đem Linh kiếm phái một đám trưởng lão đều gạt ngay tại chỗ. Bất quá Linh kiếm phái mọi người cũng không để ý, một bên ha ha cười một bên tự mình rơi xuống Vân Ba Chu. Dọc theo đường đi, mấy tên trưởng lão vừa nói vừa cười, nghị luận chuyện mới vừa phát sinh. Lưu Hiển nói rằng A, vạn pháp tiên môn người lần này thực sự là có nỗi khổ không nói được. Hoa vân thì lại vô cùng thẳng thừng cười trên sự đau khổ của người khác lên, reo gió gật báo khoe khoang cái gì không được, khoe khoang thứ này, còn tưởng là tiểu lục nhi trước mặt. Năm năm trước đảo nguyên thôn chuyện xưa, ta bây giờ còn ký ức chưa phai đây này. Lục ly đúng lúc phụ hòa nói, không phải là, ngũ sư tỷ thời điểm đó bố trí tuy rằng không thể cùng chúng sinh cánh cửa so với, đạo lý nhưng là tương thông, đem vương lục bỏ vào loại này thí luyện bên trong. Cũng còn tốt viên chiêu niên phản ứng rất nhanh, không phải vậy sợ là không gánh nổi chúng sinh cánh cửa. Phương Hạc trầm giọng nói, bất quá tinh khiết lấy kỹ thuật mà nói, vạn pháp tiên môn có thể chế tạo ra như vậy tiên bảo, cũng thật sự là ghê gớm Phương diện này chúng ta chố mắt sau đó. Lục ly vẻ mặt đau khổ, sư huynh giáo hấn. Là, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Phương Hạc lắc đầu, lục sư đệ ta không phải muốn trách cứ ngươi, vạn pháp tiên môn chuyên nghiệp liền ở đây trên đường, chúng ta không so được, cũng không cần thiết đi so với Lưu Hiền đồng ý nói, "Đúng vậy, ta nhớ được tổ tiên từng nói, người cùng viên hầu khác nhau ở chỗ thiện thu nhận công nhân chiếc, vốn có, mà tu sĩ cùng người phàm khác nhau. Ở chỗ thiện dùng tự thân. Lực lượng của phàm nhân có mức cực hạn, không thể không cầu viện ngoại vật, có thể tu sĩ không giống, chăm chú kỳ kỹ dâm xảo trùng quy không phải tu hành chính đạo." Lục Ly hỏi, "Nói đến chính đạo, mấy ngày sau, hai phái chính đạo giải thi đấu liền muốn bắt đầu, thi đấu quy tắc làm được thế nào rồi?" Lưu Hiền nói, "Còn có thể thế nào?" Đều giao cho ngũ sư mụ chứ. bất quá loại này không kỹ thuật hàm lượng công tác, cũng không quá dùng nhiều dạng có thể chơi. Nàng trước đó đã đem quy tắc giao cho ta nhìn, rất đơn giản, chính là võ đài luận võ. Lục Ly cười nói, hả, này cũng không giống như nàng A. Hừ, ý của nàng đại khái là, coi như dựa theo loại này không kỹ thuật hàm lượng phương pháp tới chơi, người nào đó cũng có thể bày trò đến đây đi. Nói xong, Lưu Hiển quay đầu lại liếc mắt nhìn đang cùng nhạc vân, nhạc hình giao các đệ tử tán gâu vương lục. Trong ánh mắt có khen ngợi cũng có bất đắc dĩ, nhưng chung quy vẫn là khen ngợi tình càng nhiều mấy phần. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ truyện nhé. Chương 151, mẹ nó trở lại bắt ta cây thuốc. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ truyện nhé. Chương 26, mẹ nó trở lại bắt ta cây thuốc. Chúng sinh môn sự kiện sau trong ngày hôm ấy, Vạn Pháp Tiên môn trưởng lão cùng các đệ tử cũng chưa từng từ Vân Ba Chu trên đi xuống bọn họ không xa vạn dặm từ Đông Ly Châu đến đây là nhận ủy thác của người đến Linh Kiếm Phái làm mất mặt khởi đầu cũng là thỏa thuê mãn nguyện tự tin trăm phần trăm kết quả ở nghi thức hoan nghênh trên tiểu Gia Đại Sĩu mã thất tiền đề bị trở thành trượt chân thiếu niên đêm đó lại đang một hồi vốn nên năm chắc phần thắng thi đấu trên chịu khổ thất lợi có thể nói mở cửa hắc đến đưa tay không thấy được 5 ngón đã đến lấy ra chúng sinh môn đã là tiên môn trưởng lao tại ý đồ xoay chuyển bất lợi cục diện kết quả chẳng những không có xoay chuyển thành công Trái lại để sĩ khí càng thêm hạng. Chờ vương lục ánh sáng vạn trượng ở chúng sinh môn nào cảnh bên trong biểu diễn chơi, liền ngay cả vạn pháp tiên môn đại sư huynh trạm tử dạ đều cảm thấy cờ hờ. Ông tin tưởng đối mặt loại này kỳ hoa, những người khác liền càng không cần phải nói. Buổi tối hôm đó, vạn pháp tiên môn người là ở vân ba chu trải qua đêm, bởi vì bọn họ thực sự không biết nên lấy cái gì khuôn mặt một lần nữa bước lên linh kiếm sơn thổ địa, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là ở vân ba chu lý an tâm giấc ngủ. Nhưng mà. Đêm trường từ từ, cũng không người giấc ngủ, mấy vị trưởng lao nói chuyện trắng đêm, mà nằm tên đệ tử thì tại phòng ngủ của mình ở ngoài trong buồng than thở, sĩ khí đêm mê cực kỳ. Ta còn là không nghĩ ra, hắn đến cùng làm sao vượt qua cổ độc Triệu Khương Nguyên tức giận bất bình, nghĩ như thế nào đều là dối trá chứ. Lộ khiêm tài hưu khí vô lực phản bác, dùng chúng ta chúng sinh môn, còn có sư phụ cùng sư thúc ở bên chiếu khán, người đúng là giải thích một chút hắn dối trá thủ pháp a Triệu Khương Nguyên vì đó nghẹn lời. Nhưng sắc mặt vẫn là không cam lòng, một lát sau, lại thiên tài đưa ra giả thiết. Cái kia vương lục lợi hại như vậy, thật chỉ là luyện khí thượng phẩm đệ từ sao. Ba mẹ nó rất có thể là linh kiếm phái tìm cái trưởng lão dịch dung. Lần này liền ngay cả diệp phỉ phỉ đều không nhìn nổi, triệu khương nguyên, đầu góc ngươi hỏng rồi, như thế hoang đường lý do cũng nghĩ ra được. Nhưng là, lúc này, đại sư huynh chậm rãi mở miệng, được rồi, cái kia vương lục đích thật là lợi hại, không có gì đang nói. Triệu Khương Nguyên ngoáy đầu lại, thôi đi ba ơi, một cái luyện khí thượng phẩm, chăm chú với bảng môn tà đạo tiểu tử, có thể có bao nhiêu lợi hại. Cũng chính là ở chút kỳ kỷ, kỷ dâm xảo trên có chút sở trường thôi. Lời nói này xong, lại không người phản đối, bất kể là chạm tử dạng, diệp phỉ phỉ, vẫn là lộ khiêm tài, sâu trong nội tâm kỳ kỷ thực đều rất yêu thích Triệu Khương Nguyên lời giải thích này. Xác thực, vương lục như thế nào đi nữa ánh sáng vạn trượng, cũng che giấu hắn không được tu vi cảnh giới chưa đủ thiếu hụt. Mặc dù đối với luôn luôn lấy học thuật năng lực xương vạn pháp tiên môn đệ tử tới nói dùng tu vi cảnh giới tới dọa người bản thân liền là loại sỉ nhục, nhưng lúc này cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, có thể hắc liền hắc ba. sư minh sư tỷ ta cảm thấy hay là chúng ta hẳn là đổi cái góc độ để suy nghĩ vấn đề. Trong trầm mặc, Hải Vân Phàm đống nhiên phá vỡ yên tĩnh, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Làm vạn pháp tiên môn nhập môn chế nhất tiểu sư đệ Hải Vân Phàm về việc tu hành cũng không hề quá mức biểu hiện xuất sắc. Nhưng có thể được môn phái trưởng lao chọn vào giao lưu đoàn đội, hắn tự nhiên có lệnh đoàn đội những người khác tin phục bản lĩnh. Ta nhớ được ở tiên môn thời điểm, các trưởng lao thường thường giáo dục chúng ta, muốn dùng cởi mở tâm thái tới đối xử vấn đề, ta nghĩ không chỉ là đối với học thuật, nói với người đến cũng giống như vậy. Vương lục người này, làm là kẻ địch đương nhiên là rất đáng ghét, nhưng chúng ta vì sao nhất định phải đưa hắn coi là kẻ địch. Kỳ thực từ trên lý thuyết nói, chúng ta lần này phỏng vấn linh kiếm phái, hẳn là thân thiện giao lưu Tăng tiến hữu nghị mới đúng vậy. Triệu Khương Nguyên nói lầm bầm, có thể các trưởng lão không phải khai báo sao, có cơ hội liền cho bọn họ điểm, đốt, màu sắc nhìn, chúng ta cũng là theo, đệ trưởng lão yêu cầu làm việc mà, bọn này man tử. Hải Vân Phàm cười nói, bây giờ nhìn lại, chúng ta thật giống đã không cơ hội gì, thua liền ba trận, coi như ở học thuật giao lưu bên trong đại chiếm thượng phong có thể thế nào đây. 31 chúng ta vẫn thua A. Triệu Khương Nguyên câu mày nói, sư đệ, ngươi đây là tại trường người khác uy phong A. Sư huynh đã hiểu lầm, ta chỉ là muốn nói, nếu chúng ta đã rất khó cho bọn họ màu sắc xem, tại sao không với giòn từ bỏ cái này không hiện thực mục tiêu. Trường lao dặn dò chúng ta, cũng chỉ là bởi vì thịnh kinh tiên môn chào hỏi, chúng ta tất yếu vì một cái nhà giàu mới nổi bắt chuyện, đem chính mình liên lụy sâu như vậy sao. Triệu Khương Nguyên sắc mặt chuyển tình, cho ngươi vừa nói như thế, ta trong lòng nhất thời thư thái điểm, đốt. Thật sự của chúng ta không cần thiết cho một cái nhà giàu mới nổi bán mạng. Hải Vân phàm cười cận. Hơn nữa, chúng ta liền từ làm học giả khách quan góc độ tới nói, vương lục người này là rất lợi hại, hắn hay là tu vi không cao, nhưng tự thân sở trường phi thường trói mắt. Cùng với mù quáng đích chấp nhất cùng với là địch, không bằng lấy sở trường bù sở đoạn, bù đắp nhau, tin tưởng hắn cũng sẽ đối với chúng ta vạn pháp tiên môn chỗ độc đáo cảm thấy hương thú. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy hải vân phàm nói tựa hồ xác thực có lý. Đổi cái góc độ đến xem, giả như vương lục không phải linh kiếm phái đệ tử, Mà là chúng ta vạn pháp tiên môn sư huynh đệ, các ngươi chẳng lẽ không nguyện ý cùng hắn làm người bằng hữu sao? Dừng một chút, Tiểu Hải nói bổ sung, nghe nói hắn kinh doanh thế lực của chính mình, rất có tiền. Thôi đi ba ơi, cũng là nhà giàu mới nổi sao. Vài tên học thuật nhân tài rồn dập báo dĩ khinh thường đáp lại, bất quá Tiểu Hải nhưng nhìn ra được, những người này kỳ thực thoáng động tâm doài. Dù sao cùng cường hào làm bằng hữu mê hoặc, coi như học giả cũng khó có thể chống cự. Đương nhiên, vẹn vẹn như thế vậy còn không đủ. Hải Vân Phàm cân nhắc một chút, ném ra lá bài tẩy. Hơn nữa, cùng Vương Lục tạo mối quan hệ, có trợ giúp thông qua hắn, cùng linh kiếm phái những người khác thành lập liên hệ a, so với như đều là đệ tử chân truyền Lưu Ly Tiên. Hải Vân Phàm nói, hai lòng xem đến đại sư huynh sự chú ý bị hấp dẫn lại đây. Lại tỉ như, cái kia Ôn Nhu dễ thân đệ tử ngoại môn nhạc hí giao. Rất tốt, Lộ Khiêm Tài bị hấp dẫn. Hoặc là kiều tiểu khả ái đệ tử nội môn hóa dĩnh. Quá tuyệt vời liền triệu khương nguyên sư huynh đều xoay đầu lại hải vân phàm cười cận vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta không bằng sáng sớm ngày mai liền đi tìm vương lục nói chuyện có đạo lý nói không sai xác thực muốn nói xác thực muốn nói Dù được vài tên sư huynh trở về phòng của mình sau khi nghỉ ngơi hải vân phàm đang muốn xoay người rời đi lại nghe một tiếng nữ tử thở dài sư đệ thực sự là khổ cực ngươi rồi hải vân phàm thân hình nhất thời hơi ngưng lại sư tỷ từ chúng ta đi tới nơi này Ngươi tiểu một mực đang cố gắng hóa giải mâu thuẫn, để song phương hóa địch thành bạn. Lần này rốt cục thỏa mãn nguyện vọng. Hải Vân Phạm cười khổ một tiếng. Nếu không phải ba vị sư huynh nản lòng soái trí, ta lời mới vừa nói bọn họ sợ là một câu cũng nghe không lọt. Bất quá sư tỷ nói không sai, ta vẫn cảm thấy vì Thịnh Kinh Tiên muôn một cái bắt chuyện, liền đi đắc tội Linh Kiếm Phái, thực sự không thế nào sáng suốt. Diệp Phỉ Phỉ hỏi, ngươi rất kiêng kỵ vương lục. Hải Vân Phạm trầm mặc một chút, thản nhiên nói, sư tỷ ngươi cũng biết. Năm đó ta là tham gia linh kiếm phái thăng tiên đại hội, sau đó đến đề cử mới có hạnh bái vào vạn pháp tiên môn môn hạ. Lúc trước thăng tiên lộ trên, ta kiến thức quá vương lục lợi hại, thành thật mà nói, hắn là ta không nguyện ý nhất đối địch với chi một trong những nhân vật. Mà linh kiếm phái, cũng so với nhìn qua phải cường đại. Diệp phỉ phỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, vương lục đích thật là rất lợi hại. Ta cũng không hy vọng gặp phải địch nhân như vậy. Còn sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ phải dựa vào người đến mở ra cuộc diện. Hải Vân Phàm nói rằng, "Sư tỷ yên tâm đi, tuy nhiên đã mấy năm không gặp, nhưng ta hẳn là còn có thể cùng Vương Lục nói chuyện thời gian không còn sớm, sư tỷ ngươi cũng nghỉ ngơi đi thôi." Diệp Phỉ Phỉ gật gù, ở trước khi rời đi lại nói, "Lần này đa tạ ngươi có thể thuyết phục nửa đêm, không phải vậy lấy tính tình của hắn một khi xuyên lên đi vào ngõ cụt, ở Linh Kiếm phái địa bàn có thể sẽ gặp phải phiền phái lớn." Sư tỷ khách khí, "Đại sư huynh chuyện chính là ta công việc, sự việc, nha." Hải Vân Phàm hào hiệp mà cười. Cùng Diệp Phỉ Phỉ phất tay chia tay, xoay người trong lúc đó, nụ cười nhưng hiện ra mấy phần cay đắng. Sáng sớm ngày thứ hai, một nhóm 5 người dựa theo đêm qua định thật kế hoạch, từ Vân Ba Chu đi tới Linh Kiếm Sơn vô tương phong bái phòng vương lục. Bước lên tứ tượng phong kiên cố mặt đất, Triệu Khương Nguyên cười ha ha, kỳ thực cũng không có cảm giác gì mà, may nhờ ngày hôm qua còn vì này khó chịu lâu như vậy. Trạm tử dạ cũng cười nói, chỉ cần tâm thái ôn hòa, đem lần này giao lưu hoạt động coi như một lần chân chính giao lưu hoạt động kỳ thực hết thể đều không có gì có thể xoắn suýt. Cái kia rộng rãi nụ cười, thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng ngay khi đêm qua, hắn còn bởi vì chúng sinh muôn sự kiện mà xoắn suýt vạn phần. Làm có thức chi sĩ, Hải Vân phàm tự nhiên biết Đại sư huynh trong lòng đang suy nghĩ gì, trên thực tế Đại sư huynh cũng không phải giấu đi chủ công việc, sự việc, người, một bên hướng về vô tương phong đi tới, một bên đã tràn đầy phấn khởi mở miệng nói rằng, nói đến cái kia lưu ly tiên sở tu kiếm tâm thông minh. Liền chúng ta vạn pháp điển tảng bên trong đều không có thu nhận chỉ có giới thiệu tóm tát, quá nửa là tiên cấp công pháp. Linh kiếm phái được xưng có thượng cổ tiên nhân truyền thừa, giống như có mấy phần khả năng. Như có cơ hội, thật muốn cùng nàng luận bàn mấy chiêu. Hải Vân Phàm cười nói, cơ sẽ tự nhiên là có, nghe nói qua mấy ngày sẽ tổ chức hai phái đệ tử giao thủ, đến lúc đó làm chúng ta vương bài, sư huynh ngươi nhất định là muốn chống lại linh kiếm phái chân truyền lưu ly tiên, chỉ hy vọng ngươi đừng ra tay quá ác là được rồi trạm tử dạ lắc đầu liên tục, làm sao sẽ làm sao sẽ, chúng ta là đến thân thiện giao lưu, không phải đến cùng người khó xử. Đừng nói gặp phải Lưu Ly Tiên, coi như gặp phải Vương Lục, ta cũng sẽ hạ thủ lưu tình, không cho hắn khó chịu. Đoàn người đang khi nói chuyện, đã đến vô tương phong địa giới trên, cái kia giữa đơn sơ nhà gỗ gần ngay trước mắt, từ đó truyền đến một trận nam nữ tiếng cười đùa, mấy người xương sở, rất nhanh nghe ra chủ nhân của thanh âm theo thứ tự là Vương Lục, Lưu Ly Tiên, nhạc hình giao, hoặc dĩnh bốn người này nghe được bốn người này cười nhún nháo loạn tung theo đi ở trước nhất trạm tử dạ nhất thời liền ngừng bước chân mặt lộ vẻ kinh ngạc hải vân phàm theo ở phía sau liền vội vàng nói bọn họ là đồng môn sư huynh muội quan hệ thân cận thật là bình thường trạm tử dạ miễn cưỡng cười cận cũng đúng bọn họ là đồng môn sư huynh muội ta nghĩ hơn nhiều nói đến một nửa hắn liền nói không được nữa bởi vì trong phòng đối thoại nội dung thực sự quá kính bạo rồi ha ha ha các ngươi lại thua rồi Ba đôi một còn liên tiếp đánh bại mười ba bàn, còn có lời gì có thể nói? Nào có sư huynh như ngươi vậy, biết rõ chúng ta là người mới, không có chút nào nhường chúng ta. Hơn nữa chúng ta làm sao đánh đều là nhất tinh thể nhị tinh thể, đã đến trong tay ngươi liền ngũ tinh lục tinh ngại tương. Hừ hừ, đi ra khí là tất cả mọi người đã kiểm tra, vận khí không tốt nhưng chớ đem trách nhiệm hướng về đạo cụ trên này Nói chung, có chơi có chịu, còn không mau thoát. Nhưng là, một người một cái, chúng ta đã nói, Đừng làm phiền, nhanh thoát nhanh thoát, nhân lúc còn nóng cho ta. Ghét ghê ngươi trước đến bên trong ở, không cho nhìn lén. Ngoài phòng, Hải Vân Phàm hắng rộng, nỗ lực làm cuối cùng dễ ruột. Sư huynh, ta cảm thấy này rất có thể là cái hiểu lầm. Nhưng mà ba vị sư huynh đã hoàn toàn không nghe được hắn nói cái gì rồi. chương 152, môn phái thủ tịch. chương 27, môn phái thủ tịch. Ở nhà gỗ trước, nghe trong phòng không chút kiên kỵ chơi đùa thanh âm, vạn pháp tiên môn tiểu hòa bạn nhóm đã sợ ngây người. Đã qua rất lâu, trạm tử dạ trước tiên quay đầu, sư đệ, ngươi nếu cùng vương lục là bạn cũ, vậy thì làm phiền ngươi chuyển cao hắn, sau ba ngày, để hắn giặt rửa với sạch cái cổ chờ ta. Triệu Khương Nguyên hừ lạnh một tiếng, tính ta một người. Lộ khiêm tài, ta cũng thế. Ba người sắc mặt tái nhợt lần lượt rời đi, diệp phỉ phỉ trần chờ một chút liền là đổi tới. Hải vân phạm một thân một mình ở tại chỗ sừng sốt đã lâu, mới một tiếng thở dài, tiến lên gõ cửa. Một lát sau... Cửa phòng bị lực vô hình về phía sau kéo dài, nhất thời tuôn ra một luồng nồng nặc mùi rượu, mà Vương Lục cùng mấy tên nữ tử chính ngồi vây quanh ở bàn nhỏ bên cạnh, đều là một mặt lâng lâng, trong tay từng người nắm bắt một đống biển hiệu, cũng không biết đang đùa trò chơi gì. Mấy người đại khái là thật uống nướng ngẩn, nhìn thấy Hải Vân Phàm đi vào, quay đầu liếc mắt nhìn sau đều đang không có thời gian để ý, Vương Lục thậm chí ngáp nói, "Tiểu Hải, đến cùng vui cười, cùng vui mừng. Cùng vui cười con em người a." Hải Vân Phàm quả thực cũng bị tức nổ tung, Trực tiếp tiến lên đã nắm Vương Lục tay, đưa hắn từ trong đám nữ nhân kéo đi ra, một hơi nhi đi tới phòng. Vừa ra khỏi cửa, Hải Vân Phạm liền cho Vương Lục phóng ra một cái thanh tâm ngưng thần thuật, kết quả phát hiện căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Sửng sốt một chút đang chuẩn bị lại thả một lần, liền nghe Vương Lục thở dài. Tiểu Hải, chúng ta nhiều năm không gặp, ta có thể hiểu được ngươi kích động tâm tình, bất quá ta vẫn phải là nói, ta thích chính là nữ nhân, ngươi vẫn là buông tha đi. Hải Vân Phạm trầm mặc một hồi, Vương Hinh. Ngươi đến cùng ở chỗ cái gì? Vương Lục hỏi ngược lại, cái gì với cái gì? Hải Vân Phạm chỉ chỉ trong nhà gỗ kiểu diễm cảnh tượng. Nói thật, ta cảm giác mình ba quan hủy diệt sạch nữa à? Vương Lục trầm mặc một hồi, hỏi, cũng bởi vì ta không làm chuyện gây. Vì lẽ đó ngươi cảm giác mình bị phụ. Hải Vân Phạm nhất thời giơ chân, không có quan hệ gì với đồng tính luyến ái có được hay không? Ta là nói không nghĩ tới ngươi sẽ là như vậy xa vào nữ sắc người ta. Ai nói ta xa vào nữ sắc? Ta chỉ là ở chơi cởi quần áo biển hiệu mà thôi a. Hải vân phàm trố mắt ngon mồm, bà mẹ nó, này bết bát hơn chứ. Đã là biến thái phạm vi. Vương Lục nghi ngờ, mời nói rõ hỏng bét lý do. Đối với loại này không chứng nhận hiển nhiên vấn đề, Hải vân phàm nhất thời cảm giác bị nghẹn, đây còn phải nói rõ. Hơn nữa, các nàng lại thật sự biết. Thoát. Đương nhiên không dễ như vậy á, vì lẽ đó ta mới có thể lấy chúc mừng thất bại vạn pháp tiên môn danh nghĩa đem các nàng tụ tập lại. Sau đó không tiếc số tiền lớn mua được tiền nhưỡng linh tiểu đem các nàng qua chén, cuối cùng thuận lý thành trương mở chơi cởi quần áo biển hiệu, ta nói với các nàng đây là đồng lì châu đặc thù tập tụ, hơn nữa các nàng sẽ tin rồi. Hải vân phàm khó có thể tin, sau đó các nàng liền yên tâm lớn mật mà ngay ở trước mặt mặt ngươi. Vương lục mắng, mẹ kiếp, làm sao có khả năng a ngươi cho rằng đây là âm dương tông à. Dĩ nhiên không phải ngay trước mặt ta, đứng ra chính là sư phụ ta. Nàng làm nữ nhân duy nhất tác dụng cũng chính là cái này. Sư phụ ngươi, ngũ trưởng lão. Hải Vân Phạm nhớ lại một thoáng, vừa mới trong phòng tựa hồ sát thực nhìn thấy một cái bạch đi thân ảnh của cô gái. Là doai, đánh bài là ta, thu lấy phúc lợi chính là nàng. Hơn nữa cái trò chơi này cũng sẽ không liên quan đến thiếp thân quần áo, chỉ cần đánh cược ra ngoài y, khăn lụa tình trạng này. Hơn nữa còn có sư phụ cung cấp thay quần áo, cùng với nói là cởi quần áo biển hiệu, không bằng nói là thay y phục biển hiệu. Vì lẽ đó kia mấy cái ngu ngốc đều không hoài nghi quá nhiều. Bị vô tương phong thầy cho tiết tháo rung động thật sâu sau, Hải vân phẳng thẫn thờ mà hỏi, các ngươi muốn các nàng quần áo để làm gì? Vương lục hưng phấn nói, đương nhiên là lấy tiền lời. Đem ra bán. Bán cho ai vậy? Đương nhiên là ngươi kia mấy cái tử chỗ ở sư huynh à, ta nhìn bọn họ vừa vào núi liền khát khao khó nhịn, loại này nguyên vị quần áo nhất định là bọn hắn yêu nhất à, một cái lưu ly li tiên khăn tay. Từ các sư huynh ngươi trong tay đổi một môn thượng phẩm công pháp hẳn là rất có lợi chứ. Còn nếu là đổi thành áo khoác, quần dài những vật này thì lại làm sao? Tiến thêm một bước, dựa vào ta cùng sư phụ tay nghề, hoàn toàn có thể lợi dụng đã có tài nguyên giả tạo nguyên vị nội y. Ta cảm thấy thao tác thật tốt cũng có thể hống lừa bọn họ ký khế ước bán thân tiểu hải, không bằng ngươi ta hợp tác, đem cái kia đám ngu xuẩn lừa gạt đến làm nô lệ đi. Hải vân phàm quả thực sắp điên không muốn ở ngay trước mặt ta bày ra loại này âm mưu bọn họ là sư huynh của ta vương lục cười ha hả nhìn hải vân phàm một lát sau nói một câu để hải vân phàm tóc gãy tật lập tiểu hải ngươi làm sao đầu góc không xoay chuyển được đây trong tay nắm bắt chạm tử dạ đám người giấy bán thân ngươi có thể qua tay bán cho diệp phỉ phỉ a chí ít nàng đối với chạm tử dạ giấy bán thân cần phải có hứng thú chứ ngươi đem giấy bán thân cho nàng độ thiện cảm nói không chắc lập tức có thể trướng đến có thể đẩy trình độ vương huynh ngươi Vương lục nụ cười càng nhiệt tình, đùa dẫn rồi, ta biết ngươi vì người chính trực. Vì lẽ đó chuyện này chính ta làm là được rồi. Hải vân phàm thật sự là không thể làm gì, vương huynh, việc này vẫn là coi như thôi đi, chẳng tử dạ sư huynh bọn họ. Đã không thể nào cùng ngươi làm giao dịch gì rồi. Sau khi liền đem chuyện vừa rồi nói thẳng ra, khiến cho vương lục nhất thời trận mắt ngoát mộm. Cơ mờ nở, quả nhiên uống say rồi sẽ ảnh hưởng nhận biết ta, ta hoàn toàn không phát hiện các ngươi tới gần, lần này liền đáng tiếc. Kiếm thấy ta đã đem các nàng áo khoác thắng vài món lại đây, khoảng cách hạt nhân muốn hại, chỗ yếu cũng không xa a Vương lục qua lại bước chân đi thong thả, suy nghĩ đối sách, tiểu hải, ngươi xem đánh gãy thế nào. Hải vân phàm bất đắc dĩ thở dài, vương huynh, chúng ta vạn pháp tiên môn người hay là dưới cái nhìn của ngươi chất phát một điểm, chúng ta học thuật có thể lực lớn khái ngươi cũng không lọt nổi mắt xanh, nhưng ít ra chúng ta là có cốt khí. Hả, vậy ngươi xem 30% giảm giá thế nào. Vương huynh, ta thật lòng. Đại sư Vinh đã buông lời, sau ba ngày muốn cùng ngươi giao đấu một hồi, muốn ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Vương Lục nở nụ cười, so cái gì? Cởi quần áo biển hiệu sao? Hải Vân Phạm nói rằng, lần này đại sư Vinh bọn họ là thật lòng, chỉ sợ không phải tùy tiện có thể lừa gạt qua ải, vốn làm mà chúng ta chuyến này cũng là tích chữ lòng so sánh, vì lẽ đó. Vương Vinh, ngươi vẫn là chăm chú một điểm đi, ta biết ngươi luôn luôn lợi hại, nhưng đại sư Vinh cũng không phải dễ chơi ở. Hắn hoặc là sự sự làm người trên không có thủ đoạn của người, thế nhưng có thể ở vạn tiên minh ngũ tuyệt bên trong bắt được thủ tịch tên, tự nhiên có bản lãnh của hắn. Nói tới chỗ này, Hải Vân Phạm vốn chuẩn bị cáo từ rời đi, lại nghe Vương Lục tò mò hỏi, thủ tịch, hắn là môn phái thủ tịch, mới trúc cơ tu vi ba. Hải Vân Phạm giải thích, rất bình thường à, môn phái thủ tịch cũng không phải chỉ nhìn tu vi, quan trọng nhất là tiềm lực mà, đại sư huynh tu hành 8 năm liền có trúc cơ trung phẩm tu vi. Trong vòng 30 năm Kim Đan có hy vọng, như vậy tiến cảnh ở vạn tiên minh Trung Đô có thể nói kể đến hàng đầu, càng không cần nói hắn học thuật năng lực từ lâu đã vượt qua tu vi cảnh giới, bình luận hắn làm thủ tịch, trong môn phái hư đan thượng phẩm các sư huynh cũng không có gì nghĩ này có thể khá. Không dễ dàng, dù sao thủ tịch chỗ tốt rất nhiều a Vương Lục gật gù lại hỏi, này môn phái thủ tịch có gì chỗ tốt? Vậy cũng hơn nhiều, một khi thành vì môn phái thủ tịch, mang ý nghĩa thành vì môn phái toàn lực đồi dưỡng đối tượng, Chẳng những có thể lấy tùy ý học tập môn phái công pháp, gần như không hạn chế xin môn phái tài nguyên, hơn nữa bình thường môn quy giới luật đối với thủ tịch cũng là không thích dùng, đương nhiên, thủ tịch cũng có thủ tịch cần tuân thủ quy tắc. Nhưng nói tóm lại, quả thực giống như là trưởng môn người nối nghiệp như thế. Quy tắc này các đại môn phái đều đại khái giống nhau đi, các ngươi linh kiếm phái lẽ nào không có. Nói đến, các ngươi linh kiếm phái thủ tịch là ai à? Lần trước các ngươi trưởng lão cho chúng ta giới thiệu tình huống thời điểm chưa nói tới các ngươi thủ tịch đệ tử ứng cử viên, chúng ta cũng khỏe kỳ đây, vốn tưởng rằng là lư. Úy Ly Tiên, xem ra tựa hồ đúng không? Vương Lục trầm mặc một hồi, kỳ thực ta vẫn cho là là ta. Đưa đi tiểu Hải, cùng với vài tên say hưng hưng sư tỷ muội sau khi, trong phòng cũng chỉ còn sót lại thầy trò hai người. Vừa mới Vương Lục nói chuyện với Hải Vân phàm công phu, sư phụ nàng lão nhân gia đã đem mười mấy bình linh thủy quét đi sạch sành xanh, say mềm. Thấy vậy, Vương Lục không khách khí chút nào một thùng nước lạnh rội quá khứ, lại bị Thúy Trúc kiếm ánh kiếm cách không đánh tan. Tên lịch đổ nhà ngươi. Vương Vũ lười biếng ngồi dậy, rủi rủi con mắt, tìm ta chuyện gì. Vương Lục liền đem vừa mới nghe thấy, sau ba ngày quyết đấu việc nói đơn giản rồi, sau đó hỏi, sư phụ ngươi thấy thế nào. Vương Vũ ngáp một cái nói, vừa vặn à, sau ba ngày hai phái thi đấu, ngươi liền làm vì môn phái đại biểu lên đài đem hắn đánh tơi bởi hòa lá đi. Vương Lục mắng đánh ngươi mỗi cái tơi bởi hoa lá luyện khí thượng phẩm cùng trúc cơ trung phẩm đánh cái bướm á nhanh đưa ngươi suốt đời công lực truyền cho ta hả? Vương Vũ cười nói, ngươi sẽ không sợ bạo thể mà chết ta, liền này thân thể nhỏ bé còn hy vọng của ta suốt đời công lực. Hơn nữa liền ngươi cái kia đức hạnh, tu vi không đủ cũng không dám đánh sao? Ta xem không hẳn đi. Như vậy mấy ngày nay ta dạy cho ngươi luyện một thức kiếm pháp, nếu là đã luyện thành, vượt cấp khiêu chiến phần thắng liền gia tăng thật lớn, cũng coi như ta hết làm sư phụ nghĩa vụ rồi. Vương Vũ nói tới qua loa tùy ý, nhưng Vương Lục nghe xong liền gật đầu không lại xoắn suýt việc này, ngược lại nói, đón lấy sao? Sư phụ, nói cho ta một chút linh kiếm phái môn phái thủ tịch chứ? Vương Vũ nghe vậy ngẩn ra, liền là cười nói, người nghĩ cạnh tranh môn phái thủ tịch. Đáng tiếc chúng ta linh kiếm phái không có thiết lập thủ tịch tối quân Hải Vương Lục hỏi, vì sao không có? Không phải rất tốt sao? Vương Vũ buông tay nói, bởi vì không cần thiết ta, hơn nữa cũng vẫn không có ứng cử viên phù hợp không trông cửa phái chân chuyển đều không mấy cái sao. Tuy rằng đệ tử nội môn cũng không có thiếu ưu tú, nhưng có thể gánh chịu nổi thủ tịch tên, một cái cũng không có a. Chủ thi giao cũng được, lưu ly tiên cũng được, lợi hại là thật lợi hại, nhưng thiếu hụt cũng rất nghiêm trọng, cũng không thích hợp bước lên nhất phái môn kiểm. Vương Lục đưa tay chỉ chính mình, gương mặt không rõ, cái kia không vừa vặn thuận lý thành trường tuyển ta khi, làm, thủ tịch. Vương Vũ, ha ha, ngươi này nhược gà thật hài hước, h Nhược gà cũng là ngươi dạy dô được rồi. Như vậy, vừa vặn thừa dịp lần này hai phái thi đấu cơ hội đem môn phái thủ tịch chế độ đẩy ra, điều kiện ưu đãi tận lực hướng về cam mở, sau đó ngươi ta phối hợp, đem ghế thủ tịch này vị trí tranh giành đến trên tay ta, sau khi tự nhiên không quên được chỗ tốt của ngươi. Vương Vũ hừ một tiếng, ý nghĩ thật là không tệ, nhưng đáng tiếc ngươi có thể nghĩ tới, ta sẽ không ngờ rằng sao. Sớm đã bị các trưởng lao khác không rời mất. Vương Lục nói, bởi vì ngươi ác danh á Vì lẽ đó đề nghị tự động phủ quyết Luận về ác danh độ Ngươi lại tốt hơn ta bao nhiêu Nói chung, lấy tông hợp tố chất đến xem Quả thực có chút người yêu quý ngươi khi Làm, tương lai môn phái thủ tịch Nhưng vừa đến tu vi của ngươi xác thực kém nhiều chút Thứ hai sao, bọn họ cũng không yên lòng cho ta Vô tương phong nhất hệ quá nhiều đặc quyền Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất Chúng ta linh kiếm phái luôn luôn không coi trọng này Môn phái thủ tịch chế độ Cảm thấy lấy chúng ta môn phái bầu không khí đến xem trường kỳ đối với một người làm đặc thù hóa tệ lớn hơn lợi, với môn phái si khi đã kích nhiều cổ vũ, vì lẽ đó việc này liền để xuống. Vương Lục trầm ngâm chốc lát nói, nếu nguyên nhân chủ yếu là lo lắng sĩ si khí phương diện vấn đề, đem phương án thay đổi một thoáng, tăng cường tính chất công bằng cùng phổ cập tính không là được rồi. Môn phái thủ tịch không thiết cố định những cử viên cùng kỳ hạn, lấy đặc thù điểm đến hối đoái thường xuyên, tương tự thời hạn trọng yếu khách hàng đãi ngộ, như vậy chẳng phải xong rồi. Vương Vũ nói rằng, sáng tạo tuy tốt, Từ trong miệng ngươi nói ra tiểu ít đi mấy phần sức thuyết phục à, ngươi làm linh kiếm phân bá, rõ ràng là muốn chiếm lấy thủ tịch vị trí nha. Vì lẽ đó đổi một bộ điểm hệ thống chứ, nếu ghế thủ tịch này đệ tử đa dụng đến cùng bên ngoài người đánh nhau, vậy thì thiết trí một bộ quân công điểm hệ thống, thông qua cùng ở ngoài phái đệ tử đánh nhau đến thu được điểm. Điểm được rồi là có thể hối đoái một quãng thời gian thủ tịch đệ tử đặc quyền, vừa vặn lần này hai phái thi đấu, có thể thiết trí giải thưởng quý giá. Tỷ Như đem linh kiếm phái chiến tích tốt nhất trao tặng trung thân thủ tịch các loại danh hiệu vinh dự. Sau đó, chỉ cần ta nghĩ biện pháp bắt được số 1 là có thể thắng được trung thân thủ tịch tên gọi rồi." Vương Vũ trầm ngâm nói, như thế thao tác lời nói, đúng là có mấy phần làm đầu. "Được, mấy ngày nay ngươi ta ra tăng tu hành, ta sẽ cùng trưởng môn xin việc này, một khi thông qua, ngươi liền toàn lực tranh thủ ở môn phái thi đấu lúc bắt được ưu tú chiến tích." Chương 153: Mập mạp chính xác phương pháp sử dụng. Chương 28 mập mạp chính xác phương pháp sử dụng. Môn phái thủ tịch việc đã cùng trưởng môn bàn xong xuôi rồi. Bầu trời này buổi trưa, vô tương phong trên, thầy cho hai người ở trong núi đất hoang nơi một bên cất bước một bên truyền thiêm. Phương án của ngươi, Thiên Kiếm Đường cơ bản xem xét thông qua được, lấy điểm đổi đãi ngộ, cái này tư tưởng đại đa số trưởng lão đều tán thành. Hơn nữa theo mấy năm qua Cửu Châu tu tiên giới tình thế biến hóa, chúng ta Linh Kiếm phái cũng không khả năng lại vẫn như vậy bảo thủ xuống, cùng những môn phái khác giao lưu thế tất sẽ tăng nhanh. Môn phái thủ tịch chế độ vẫn là tất yếu. Vương Vũ nói, từ nhẫn giới tử bên trong lấy ra một sắp tài liệu, ném cho Vương Lục. Kế tiếp vấn đề chính là làm sao đem ghế thủ tịch này vị trí tranh giành lấy tới tay. Hai phái giao đấu phương án đã cơ bản định ra đến, đến rồi, phân hai bộ phân, đoàn thể cùng một người. Đoàn thể chiến chính là tổ chức thành đoàn thể lẫn nhau hầu không cần nhiều lời. Bất quá một người bộ phận đúng là cùng thông thường phương thức có chỗ bất đồng. Vương Lục một bên nghe, một bên đã tự mình lật ra hai phái thi đấu vật liệu. Nhìn một chút liền mỉm cười nói, này ngược lại là thú vị rồi, hai phái tất cả ra 5 người, phân tổ đào thải, tranh cướp cuối cùng một cái quán quân. Này tính là gì so với Pháp? Cương điệu hai phái hải hòa cạnh tranh, đoàn kết hỗ trợ so với Pháp chứ? Hai phái tranh cướp một cái quán quân, nghe vào dù sao cũng hơn đơn thuần đối kháng muốn hiện ra đến hải hòa nha. Vương Lục nói rằng, chỉ là đồ bất việc mà thôi đi, à, hai phái tất cả ra 5 người, một tên trong đó thay thế bổ sung, còn lại 8 người phân tổ đối kháng. Xích lô sau quyết ra quản quân, với lại dòng tác, tiết kiệm thành phẩm. Bất quá này phân tổ đối kháng đều là một ván phân thắng thua, tính ngẫu nhiên nhân tố cũng không nhỏ, chịu tiếp thu phần này phương án, vạn pháp tiên môn người là hoàn toàn tự tin a. Bọn họ đương nhiên là có tự tin. Nói tới chỗ này, vương Vũ rốt cục quay đầu lại, dừng bước lại, trên thực tế, căn cứ ngớ ngẩn trưởng môn suy tính, đối phương ở trận chung kết thắng lợi hội sư tỷ lệ đều tại một nhiều hơn phân nửa. Người của chúng ta rất có thể liền trận chung kết cũng không vào được bất luận chi mấy ngày trước thông qua hoa chiêu của ngươi. Linh kiếm phái ở trên mặt chiếm bao nhiêu tiện nghi, lần này hai phái đệ tử giao lưu, chúng ta thực lực chung quy là không bằng người ta. Năm người trong, nhạc vân, Chu tần, nhạc hinh giao ba người này đều là góp đủ số, chân chính khen chốt vẫn là ngươi cùng lưu ly tiền. Tiểu lưu ly mấy ngày nay tự có các trưởng lão khác đi dạy dỗ, còn ngươi vương lục cười cận, yên tâm, một chiêu kia ta đã đại khái có phổ. Tuy rằng dùng còn có chút mới lạ, nhưng hai ngày này ra tăng luyện tập, miễn cưỡng có thể dùng với thực chiến. Thuận tiện, góp đủ số ba người kia trong, đem chu tần xóa đi, bình hoa di động, còn không bằng tên béo đáng chết dùng tốt. Vương Vũ sững sở, không ngờ tới Vương Lục sẽ hướng mình để cử cái kêu béo ụt thị thiếu niên, văn bảo. Tu vì muốn tốt cho cũng, công pháp cũng được, đều hoàn toàn không ra thể thống gì chứ. Vương Lục nợ nụ cười, dâu gì cũng là năm đó trí cục thuế thực quyền trưởng phong A, lại rất rưỡi. Cũng là ta mang ra ngoài với bộ, dù sao cũng hơn chu tần mạnh hơn. Người lý do này không sức thuyết phục a Hơn nữa tên này đơn không phải là ta có thể quyết định. Vương Lục nói, không sao, để văn bảo cùng chu tần đánh nhau một trận chứ, vị nào trưởng lao trong lòng còn nghi vấn, liền để hắn ở đây bàn quan, xem rồi kết quả tự nhiên không lời nào để nói. Vương Vũ vui vẻ, người đối với mập mạp kia tự tin như thế. Có thể à, ta ngày mai sẽ sắp xếp hai người bọn họ đánh một trận để lưu hiển cùng phương hạc bọn họ làm chứng. Xế chiều hôm đó, phiêu miệu phong đệ tử ký túc xá. Liền chính là như vậy, xin ngươi ngày mai buổi sáng đúng giờ đi diễn võ trưởng cùng Chu tần một mình đấu, chứng minh ngươi trí cục thuế xây dựng cơ bản sự sử trưởng thực lực. Phúc! Kinh ngạc nghe tin dữ, mỗi bản tử tại chỗ chính là một cái lao huyết phun ở trước ngực. Sư Minh, ngươi không thể bấy ta như vậy văn bảo quả thực than thở khóc lóc, ta khi, làm, xây dựng cơ bản sự sử trưởng không giả. Nhưng chỉ phụ trách hậu cần công tác, rất ít hơn tiền tuyên chiến trường, không thể đánh nha. Vương Lục cười gằn, biết ngươi không thể đánh, nhưng lại không thể đánh cũng là ta trí cục thuế với bộ, không đến nổi ngay cả một cái vô dụng chu tần đô không đấu lại. Lại không cho ngươi đi một mình đấu lưu ly li tiên, ngươi sợ cái gì? Sư huynh, ván, cục tòa ngươi đánh giá ta quá cao công pháp của ta thuộc tính quá mức cực đoan, không thích hợp một mình đấu tác chiến, mà chu tần sư huynh thuộc tính toàn diện, vẫn là đồng kỳ đệ tử kiệt xuất. Vương Lục cười ha ha, ta còn có việc, sẽ không nghe ngươi giật, ngươi có thể từ từ chia tích tại sao mình sẽ đánh không lại Chu thần, nhưng ngày mai buổi sáng, ta muốn ngươi đúng giờ xuất hiện tại trên võ đài. Sau đó Vương Lục liền tiêu sái xoay người rời đi, đem mập mạp tiếng gào khóc bỏ lại đằng sau. Sáng ngày thứ hai, phiêu miểu phong diễn võ trường, tiếng người sôi trào, trắng đen cùng xanh trắng các đệ tử vây quanh ở diễn võ trường bên, đầy nhiệt tình đứng xem trong sân giao đấu, mà ở trên diễn võ trường. Văn Bảo cùng Chu Tần chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ, độ, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Trước đó, ít có người có thể nghĩ đến, cái kia luôn luôn lấy hàm hậu nhát gan xương tên béo, dĩ nhiên có thể cùng trong nội môn nhân vật nổi tiếng chiến đấu đến không phân cao thấp. Tu hành 5 năm, thêm vào lúc trước đặc huấn Chu Tần Như Kim đã có luyện khí thượng phẩm Tu Vi, hơn nữa thực lực toàn diện, không hề đoản bản, ở đồng kỳ trong các đệ tử là số 1 số 2 cứng giả, còn Văn Bảo, không những pháp lực Tu Vi không bằng Chu Tần. Hơn nữa cái kia đơn thuần cường điệu công kích thô bạo đấu pháp, cũng làm hắn chỉ có đang cùng người phối hợp lúc mới có thể phát huy thực lực, đơn đả độc đấu rất dễ dàng rơi vào bị động. Hai năm qua môn phái đệ tử luận bàn diễn võ, hoàn toàn chứng minh điểm này. Mà Văn Bảo cùng Chu Tần hai năm qua tổng cộng giao thủ hơn 20 lần, Văn Bảo chưa chắc một tháng. Nhưng mà lần này, đối mặt chưa bao giờ từng chiến thắng đối thủ, Văn Bảo biểu hiện nhưng lại làm kẻ khác chố mắt ngon mồm, đối mặt vừa lên đến liền hùng hổ doa người, nỗ lực tốc chiến tốc thắng chu tần Hắn thay đổi ngày xưa chần chờ cùng kết đảm, cơ múa ván cửa bình thường cự kiếm chính diện đón nhận. Theo rất nhiều người, chuyện này quả thật là tự chịu diệt vong, mặc dù hắn bộ kia lấy thế tiến công mạnh mẽ xương thăng cấp hình huyền thiết kiếm pháp, đang công kích lực trên không gì địch nổi, nhưng loại này Hưu Dũng vô mưu xung phong, cả người kẽ hở đến không xuể, Chu Tần chỉ cần tùy ý nắm lấy một hai kẽ hở có thể xác định thắng. Ván, cục, mà thôi bản lãnh của hắn, lại sao có thể có thể không bắt được. Nhưng mà thực tế chiến cuộc diễn biến Nhưng ngoài dự liệu của tất cả mọi người, văn bảo quyển kia tiểu khiến người kinh ngạc kiếm pháp, uy lực so với ngày xưa muốn tăng vọt mấy lần ván cửa bình thường, cự kiếm vung vậy ở giữa, kiếm khí ngang dọc bắn ra bốn phía, giống như một hồi hình người gió bão, kẽ hở mặc dù ở nhưng không có chỗ xuống tay. Chu Tần tay kết kiếm quyết, liên tiếp ba lần thôi thúc kiếm khí, lại đều bị Huyền Thiết kiếm khí miễn cưỡng văng ra. Chu Tần kinh hãi đến biến sắc xuống, vội vã lấy thần hành thuật kéo dài khoảng cách, quan sát một phen sau, liền đem pháp lực hóa thành chân ôn. Phân biệt đối với văn bảo phóng ra châm trạm, loạn tâm, thác loạn, các loại phép thuật. Chu tần đối với pháp thuật thông thạo ứng dụng, ở đồng kỳ trong các đệ tử là số 1 số 2, những pháp thuật này liên tiếp thôi thúc, thường thường liền có thể để đối thủ như xa vào đầm lầy có lực không chỗ dùng. Mà văn bảo lại vừa vẫn không am hiểu ứng với đối với những pháp thuật này, có một chiêu ăn một chiêu, quá khứ hai mươi mấy lần đối chiến, hơn nửa đều là bị chu tần lấy những này chân môn thuật, áp chế không thể động đậy, khuất nhục bị thua Nhưng mà lần này, Chu Tần Đích thực nói uy lực rõ ràng mạnh hơn ngày xưa, lẽ ra nên đem văn bảo trực tiếp áp chế choáng váng đầu hoa mắt, ngũ giác thác loạn, không thể động đậy, nhưng văn bảo nhưng không cảm giác chút nào giống như vậy, xung phong thế không dám chút nào. Chu Tần sửng sốt một chút, mới phát hiện lúc này văn bảo cả người tinh lực kích phát. Dĩ nhiên dùng ra võ học đại tông sư mới có cương khí hộ thể này cương khí hộ thân đem Chu Tần Đích thực nói thuật toàn bộ văn ra, không được chút nào hiệu quả. Làm cho hắn chỉ có thể kế tục lùi về sau. Lần thứ hai tìm cơ hội. Thông thường mà nói, thế gian võ học đại tông sư có thể chém giết luyện khí tu sĩ, này cương khí hộ thể dù là vũ khí mạnh mẽ nhất một trong, trừ phi pháp lực tu vi vượt qua trúc cơ cửa ải, bằng không đối với cái này tầng vô hình áo giáp, luyện khí tu sĩ phép thuật rất khó có hiệu quả. Chỉ là, cương khí hộ thể cực khó tu luyện, liền ngay cả chu tần bản thân đều tự nghĩ không thể ra sức, nhưng không nghĩ một cái đần độn tên béo lại có thể dùng ra bực này thần kỹ. Văn bảo sư huynh thật là lợi hại a Lẽ nào trước hắn đều là ở ẩn giấu thực lực sao? Bên ngoài diễn võ trường, trên người mặc xanh trắng quần dài đệ tử ngoại môn văn nhân, tràn đầy kinh ngạc nhìn giữa trường, giống như sắt thần phụ thể bình thường Văn Bảo. Cứ việc đối mặt nhạy bén mau lẹ Chu Tần, Văn Bảo từ đầu đến cuối không có cơ hội thủ thắng, nhưng có cương khí hộ thể, lại có huyền thiết kiếm khí, Chu Tần nhưng cũng không làm gì được hắn. Ẩn giấu thực lực. Bằng sự thông minh của hắn, ẩn giấu đạt được sao? Trước mắt chỉ là ăn thuốc kích thích vượt xa người thường phát huy mà thôi á văn nhân tò mò hỏi vượt xa người thường phát huy vương lục đưa tay chỉ thiếu nữ bên người hỏi nàng một chút liền biết rồi đúng không nhạc sư muội nhạc huynh giao có chút quấn bách sắc mặt trở nên hồng sư huynh ngươi tại nói nhăng gì đó ta làm sao biết vương lục nói rằng trước đây văn bảo cùng người lúc tỷ đấu bởi vì đối với mình không tin tưởng vì lẽ đó xưa nay không để nhạc sư muội quan sát quá có đúng hay không nhạc huynh giao sắc mặt càng ngày càng đỏ lên Vương lục sư huynh, ngươi lại nói như vậy ta nhưng liền đi. Đứng a, ngươi vừa đi, văn bảo không phải lộ ra nguyên hình. Nhạc Hinh giao dậm chân, thực sự không muốn nghe hắn nói những câu nói này, hơn nữa. Hơn nữa văn bảo sư huynh lại chống đỡ xuống đi cũng không có ý nghĩa đi à nhà, tuy rằng nhìn qua tình cảnh không phân cao thấp, nhưng hắn tiêu hao so với Chu tần sư huynh phải nhiều, coi như hắn thể lực kinh người. Cũng chống đỡ không tới cuối cùng. Vương lục gật đầu nói, xác thực, lại tiếp tục như thế. Tên béo đáng chết chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là cho hắn manh liệt hơn kích thích, để hắn lấy ra bản lãnh thật sự rồi. Lần này, liền ngay cả nhạc hinh giao bản thân đều tò mò, manh liệt hơn kích thích. Này sẽ là... Cái gì đây? Vương Lục một bên lắc đầu vừa nói, hết cách rồi, vốn là cũng không muốn phiền phức người kia ra trận, nhưng nếu tên béo đáng chết không hăng hái, cũng là không có biện pháp. Nói xong, hắn xoay người vỗ tay một cái. Thiên hộ đại nhân... Cho mời rồi. Sau đó, nương theo một cái lạnh nhạt cười nhạo thanh âm, một tên quần áo hào hoa phú quý cô gái trẻ đi tới diễn võ trường bên cạnh, không coi ai ra gì đứng vững, nhìn trong sân biểu diễn. Linh kiếm các đệ tử tất nhiên là nghị luận sôi nổi, nhưng ai cũng không nhận ra này thân phận của cô gái xa lạ. Chỉ có Vương Lục một mặt rất quen mà tiến lên chào hỏi, a, thiên hộ đại nhân. Người tới chính là Đại Minh Quốc Quang Minh Phủ người đứng đầu, bây giờ thân kiêm trí giáo phó giáo chủ lý Nana. Nhìn thấy Vương Lục. Lý na, na khẽ mỉm cười, ánh mắt liền lại quay lại giữa trường, đánh cho vẫn rất đặc sắc nha. Vừa dứt lời, trong sân sát thần bình thường văn bảo liền đột nhiên cứng lại rồi. Cô gái âm thanh để hắn như bị xét đánh, trong đầu cũng không còn cách nào suy nghĩ cái khác bất cứ chuyện gì. Mà cùng lúc đó, nhìn thấy cơ hội chu tần thì lại làm sao sẽ bỏ qua. Lập tức xông về phía trước, trong tay một thanh ánh lửa lẻ lên trường kiếm đâm thẳng chỗ yếu. Sư đệ, ngươi chịu thua. Đừng chống đỡ. Ẩm. Ván cửa bình thường cự kiếm, múa ra trước nay chưa có cùng bánh kiếm khí, như bài sơn đảo hải, đem Chu Tần nuốt hết hầu như không còn. Mọi người trố mắt ngoác mùn giữa, vương lục quay đầu nở nụ cười, xem, nhục dù. Không đúng, sức mạnh của ái tình. chương 154, nan ở dê cần chính là náo bạch kim. chương 29, nàng cần chính là náo bạch kim. Chu Tần bị thua, khiến cho vô số người giật nảy cả mình, vị kia một tay dẫn đến chiến cuộc nịch chuyển nữ tử thân phận. Càng lộ vẻ thần bí khó lường, nhưng đáng tiếc không chờ bọn hắn tới kịp làm rõ tất cả những thứ này, cô gái kia liền nhanh chóng rời khỏi. Làm trí giáo phó giáo chủ, Lý Na Na hôm nay là cùng Diệp Sơ Trần, Minh Vân Đạo Nhân đặt ngang hàng vì là trí giáo tam bá chủ, quyền thế ngập trời, nhưng là sự vụ bận rộn, kinh vương lục triệu hoán mà đến sau, không bao lâu liền phải nhanh trở lại trí trong giáo xử lý sự vụ. Đúng là khiến người nào đó thật là không nớt. Hơn hai năm trước cái kia chàng rèn luyện trong, đến cuối cùng... Văn Bảo làm trí giáo nhân vật thực quyền, cùng Quang Minh Phủ Thiên hộ hợp tác vô cùng mật thiết, mà ở mỗi lần mỗi lần kia trong hợp tác, quả thực có chút sự tình xảy ra thay đổi. Chỉ là trong này có sự, rồi lại không đủ vì là ngoại nhân nói rồi. Cũng may Chu Tần cùng Văn Bảo đối quyết, ở hai phái thi đấu đại bối cảnh giới chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, bất kể là linh kiếm phái người vẫn là vạn pháp tiên môn, đều biết linh kiếm phái trong năm người, chỉ có hai tên chân truyền được cho mấy, ba người kia chỉ là làm nền. chân chính chốt. Chính là lưu ly tiên cùng vương lục. Mà đối với cái này hai tên chân truyền, vạn pháp tiên môn mấy ngày nay đến tiến vào toàn lực phân tích, tìm kiếm đối sách. Cứ việc vạn pháp tiên môn nhất quán lấy thái độ kiêu ngạo xương, nhưng bọn họ kiêu ngạo nhưng là xây dựng ở nguyên vẹn lý tính trên cơ sở. Đối với nhỏ yếu kẻ địch, có thể thích hợp quên lấy tiết kiệm tinh lực, nhưng một khi nhận rồi thực lực của đối thủ, như vậy sẽ làm toàn lực ứng phó. Chỉ có thắng lợi mới thật sự là duy trì cao ngạo tư bản. Mới là chi thức chính là sức mạnh tốt nhất chứng cứ rõ ràng, nếu như thua, vạn pháp tiên môn kiêu ngạo liền không đáng giá một đồng. Liên quan với lưu ly tiên tư liệu, cơ bản phân tích xong rồi, hiện nay đến xem là cái ưu điểm và khuyết điểm đều phi thường cực đoan đối thủ. Vân ba chu trên, giao lưu trong đội ngũ đại sư Vinh trạm tự dạ, nghiêm túc vì là bốn tên sư đệ sư mội tiến hành giải thích. Đối với linh kiếm chân truyền phân tích công tác, viên triêu niên các trưởng lao vẫn chưa nhúng tay, hết thảy đều giao cho các đệ tử tự mình xử lý mà này năm tên đệ tử cũng không làm bọn họ thất vọng thu thập tư liệu tập hợp thu dọn hiệu suất phi thường cao hơn nữa đoạt được kết quả cũng làm bọn họ khá là thỏa mãn kiếm tâm thông minh đặc tính hiện nay đến xem chủ yếu có hai hạng một trong số đó là trong vắt thông suốt cũng chính là pháp lực truyền chuyển, chuyển hóa năng lực tốt vô cùng từ cái kia chàng đại dạ giải vương trong trận đấu có thể nhìn ra chỉ cần có sung túc tiếp tế nàng có thể cấp tốc chuyển hóa thành tự thân pháp lực chỉ cựu chiến năng lực phi thường lưu tú Phía dưới vài tên sư đệ nói rằng, nói cách khác chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Chạm tử dạ nói rằng, nóng lòng cầu thành là tự tìm đường chết, kiếm tâm thông minh tạo nên trong vắt thể chất, làm cho nàng bạo phát năng lực cường đại dị thường. Hiện nay đến xem, nàng am hiểu tầng 19 ly hỏa kiếm, coi như là ta cũng không có cách nào chính diện đỡ được. Diệp phỉ phỉ hỏi, huyền băng thuần cùng kim cương hộ thể cũng không được. Tính toán kết quả là, coi như điệp 5 tầng lá chán, gia chỉ kim cương pháp cũng không ngăn được nàng toàn lực một chiêu kiếm. Ở lực buộc phát trên, lưu ly tiên là không có gì sánh kịp. Cứ việc đã sớm biết đối thủ mạnh mẽ, đặc biệt là làm kiếm tu, ở lực buộc phát trên vượt xa tu sĩ bình thường, thế nhưng nghe được sư huynh đưa ra không gì sánh kịp cái này đánh giá, diệp phỉ phỉ đám người nhưng cảm thấy có chút khó tin. Như vậy dùng ảo thuật đến mê hoặc đối phương làm sao? Chỉ cần phòng ngừa chính diện giao phòng, nàng lực buộc phát mạnh hơn cũng không thể gọi là rồi. Chạm tử dạ cười lạnh nói, đây chính là kiếm tâm thông minh thứ hai phiền phức chỗ rồi. Không dính một hạt bụi, làm cho bình thường ảo thuật hoàn toàn không có cách nào đối với hắn có hiệu lực, thậm chí châm chạm, sơ cứng các loại mặt trái hiệu quả cũng mất giá rất nhiều. Nói cách khác, chính là một đài làm sao cũng dừng lại không được cỗ máy dết chóc. Nghe đến đó, mấy cá nhân đều có chút dết run. Cái kia, sư huynh A, nếu là gặp phải nàng, nên làm thế nào mới tốt? Chạm tử dại trầm mặc một hồi, nói rằng, không có bất kỳ kỹ xảo, chỉ có thể bằng thực lực đưa nàng chính diện đánh bại, muốn ra vẻ. Huệ Vân Hạp cái kia 12 cái tạm ngư chính là tốt nhất thí dụ mẫu, trận chiến đó bọn họ vốn là còn chút cơ hội, nhưng không muốn chảy máu hy sinh, nỗ lực chậm rãi cùng đối thủ đọ sức, kết quả chính là bị Lưu Ly Tiên đánh ra khí thế, thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng kiếm trả 12 yêu mà tự thân lông tóc không tổn hại. Vì lẽ đó nhất định phải nói, ta bản thân sẽ chọn ở hiệp một cùng với phân ra thắng bại, Kiếm Tâm thông minh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là có nhược điểm, phòng ngự của nàng năng lực không đủ, ra chiêu lúc vẫn có cái hở. Nếu như có thể tóm được thì có thắng lợi khả năng. Hải Vân phảng hỏi, "Như vậy sư huynh ngươi nhận thức vì là tỷ số thắng của mình là bao nhiêu?" "Hiện nay đến xem, khoảng 7 phần 10 đi." "Chỉ có 7 phần 10?" Hải Vân phàm sầm mặt lại, bởi vì chiếu như thế tính toán, những người khác gặp phải Lưu Ly Tiên, phần thắng e sợ liền 3 phần 10 đều không có. Diệp Phỉ Phỉ lại nói, "Dâu Di cũng là đối phương Vương Bài, có bản lãnh này cũng rất bình thường, nếu là Vương Bài liền chúng ta tạp binh đều đánh không lại, trái lại vô vị." Này này, nhị sư tỷ ngươi tại nói ai là tạp binh A. Chạm tử dạ nói rằng, không muốn nhau nhau, kế tiếp là liên quan với vương lục phân tích. Nói đến vương lục, lực chú ý của tất cả mọi người liền đều tập trung lại đây, hiển nhiên ở trong lòng bọn họ, cứ việc lưu ly tiên ở bề ngoài thực lực so với vương lục mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng chân chính đáng giá để ý vẫn là vương lục. Dù sao, lưu ly tiên mạnh hơn, đại sư huynh đối đầu nàng luôn có 7 phần 10 phần thắng, nhưng vương lục, cứ việc tu vi thấp nhất. Cũng không ai dám nói mình có thể thắng được qua hắn, đặc biệt là ở chúng sinh môn bên trong cái kia chàng biểu diễn, quả thực có thể cho người lưu lại bóng ma trong lòng rồi. Vương lục tư liệu, mấy ngày nay ta chăm chú góp nhặt một thoáng. Nói đơn giản kết luận, đây là một trên lý thuyết ở trên võ đài không hề uy hiếp đối thủ. Ha! Khó mà tin nổi sao. Nhưng từ hiện tại trong tài liệu xem, pháp lực của hắn tu vi chỉ là luyện khí nhị phẩm, tu hành công pháp là sư phụ hắn tự nghĩ ra vô tương công. Năng lực phòng ngự dị thường kinh người, trên lý thuyết coi như là ta toàn lực ra tay, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đánh bại. Thế nhưng nhưng ngược lại ưm với, thì lại là có thể bỏ qua không tính năng lực công kích. Lại không có uy lực kinh người phép thuật, bản thân kiếm thuật cũng khuyết thiếu lực bộc phát, thậm chí vô pháp kích phát ly thể kiếm khí, sự công kích của hắn năng lực, dựa theo linh kiếm phái bình quân trình độ mà nói, thậm chí so với luyện khí trung phẩm đệ tử còn không bằng. Cùng với giao chiến, chỉ cần đứng ở trên võ đài cũng đã đứng ở thế bất bại thậm chí không có cái kia. Văn bảo tới có uy hiếp, dù sao người sau đang toàn lực ra tay lúc, vẫn là rất có thể cho chúng ta tạo thành một chút phiền thoái. Diệp phỉ phỉ khó có thể tin, hắn dầu gì cũng là linh kiếm chân truyền, làm sao sẽ như thế? Chạm tử dạ nói rằng, đại khái là ở bảng môn tà đạo trên hoa tâm tư quá nhiều, vì lẽ đó trái lại làm trễn lại chính kinh tu hành đi. Có người nói hắn linh căn tư chất so với lưu ly tiên còn muốn càng hơn một bậc, tu hành năm năm nhưng lại ngay cả trúc cơ đều làm không được đến. Coi như linh kiếm phái bình quân tiến độ chậm nữa cũng có chút không thể nào nói nổi. Hừ, những man tộc đó tinh tinh cùng nhà giàu mới nổi thích nhất cười nhạo chúng ta vạn pháp tiên môn người chỉ hiểu được học thuật nghiên cứu, kỳ kỳ dâm xảo, nhưng làm lỡ chính đạo tu hành. Cái này vương lục so với chúng ta còn muôn quá đáng đây. Sư Minh, lần này thứ cho ta không đồng ý quan điểm của ngươi. Hải Vân phàm nhẹ dọng đánh gãy, coi như là bảng môn tà đạo, chúng ta có thể đã tại hắn bảng môn tà đạo trước mặt thua ba lần rồi, so với làm thấp đi đối thủ. Càng hẳn là nhìn thẳng vào những này bảng môn tà đạo tác dụng. Tôn trọng sự thực khách quan, chúng ta vạn pháp tiên môn bất nhất hướng về đề xướng như vậy học thuật tư duy A. Chạm tử dạ sướng sốt một chút, liền thản nhiên gật đầu, sư đệ nói không sai, ta còn là theo bản năng xem thường đối thủ. Hải Vân phàm còn nói, dưới cái nhìn của ta, vương lục loại này cực đoan cường hóa phòng ngự phong cách, vừa vặn là vì hắn dương ra sở trưởng sáng tạo ra điều kiện. Nếu như vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đánh bại hắn liền mang ý nghĩa vô pháp ngăn cản hắn lợi dụng những thời giờ này đến ra vẻ. Đối với tin mọi người chúng ta cũng đã có linh hội, một khi để hắn nắm giữ nhịp điệu, thật là dễ dàng có thể sáng tạo ra kỳ tích. Chạm tử dại trầm ngâm chốc lát, ta hiểu rồi, đối phó vương lục, quyết không thể bởi vì sức phòng ngự của hắn kinh người, liền nỗ lực đánh trì kiểu chiến, cần phải trong thời gian ngắn nhất đem đánh bại, không cho hắn ra vẻ cơ hội. Hải vân phàm nói rằng, chí ít ta có thể nghĩ tới phương pháp cũng chỉ có này một cái. Chạm tử dạ nói. Như vậy mọi người liền nhớ kỹ điểm này, tuyệt đối không nên bất cẩn. Tiếp đó, chúng ta tới phân tích một chút còn lại ba người tình huống. Đầu tiên là nhạc vân, tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng tổng hợp tố chất toàn diện, kiến thức cơ bản phi thường vững chắc. Bất quá hắn là đất đối với linh can, vẫn có thiếu hụt. Ý kiến cá nhân ta là, ở Vạn Pháp Tiên môn chặt chẽ an bài thời gian, Linh Kiếm Phái người tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Nhạc vân, nhạc huynh giao, văn bảo thậm chí còn lại cũng không dự thi nội ngoại môn đệ tử đều bị tụ tập đến phiêu miểu phong đằng vân nội đường. Do truyền công trưởng lão lưu hiển vì mọi người tiến hành giảng giải. Trạm tử dạ, trúc cơ trung phẩm, nhất phẩm lôi linh căn, hạt nhân công pháp ngũ lôi chân kinh. Diệp phỉ phỉ, trúc cơ hạ phẩm, nhị phẩm vụ linh căn, hạt nhân công pháp. Vạn pháp tiên môn năm tên đệ tử tư liệu, từng người đặc điểm, lúc đối chiến yếu quyết, đều là do thiên kiếm đường các trưởng lão tiến hành thôi diễn sau, thu dọn quy nạp đi ra. Do lưu hiển làm đệ tử nhóm tỉ mỉ giảng giải. Cùng bạn Pháp tiên môn không giống, linh kiếm phái đệ tử cũng không theo đuổi tiền kỳ tu hành tiến độ, bởi vậy phổ biến có đại tài nên trưởng thành muộn, hiện nay ở đây đại đa số người liền trúc cơ cửa ải đều không tìm thấy, cơ cầu bọn họ có thể một mình chống đỡ một phương cũng không hiện thực. Nói đến, lưu ly sư tỷ cùng vương lục sư huynh đi đâu vậy? Đang vân đường đệ tử trong, văn nhân nhỏ giọng hỏi, bọn họ hẳn là chủ lực mới đúng vậy? Bọn họ bị hỏi đến đến đây, nhạc huynh giao có chút bất đắc dĩ thở dài. Lưu Ly Tiên sư tỷ do tứ sư thúc làm chuyên nghiệp đặc huấn có người nói đặc huấn phương án có tương đương một phần là Vương Lục sư huynh tham dự chế định gọi suy nghĩ đột nhiên thay đổi Văn Nhân như có ngộ ra gật gật đầu Tây cái kia Vương Lục sư huynh đây Hán Hán nói chiến đấu của hắn chính hắn để giải quyết Văn Nhân giật mình trợn mắt lên cái này đài từ rất đẹp trai nha A Nhạc huynh Giao lắc lắc đầu thầm nghĩ đẹp trai hơn lời kịch ngươi còn không nghe đây nửa ngày trước Nhạc Hinh Giao ứng với sư phụ yêu cầu. Đi vô tương phong tìm vương lục tới nghe khóa thời điểm, vương lục lại như thế đáp lại. Thiên kiếm đường đám kia rong nhân chiến thuật có nhục thanh nghe A. chương 155, thật một hồi quang minh tránh đại quyết đấu. chương 30, thật một hồi quang minh tránh đại quyết đấu. Ở song Vương thua chung gõ môi chuẩn bị chiến đấu bên trong, ba ngày thời gian lẻ lên liền qua. Ngày đó sáng sớm, sáng sớm hy quang còn chưa xuyên thấu qua linh kiếm sơn mây mù đại trận, trước bình minh hắc ám nhưng bao phủ ở linh kiếm 12 phòng. Phiêu miểu phong vân lộc trên thiên đài cũng đã người ta tập lập. Đối với nhất quán đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi linh kiếm đệ tử tới nói, như vậy dậy sớm trải qua cũng ít khi thấy, bất quá vì có thể tận mắt nhìn hai phái đệ tử giao thủ, dậy sớm chút cũng đáng, ngược lại lấy tu vi của bọn họ, kỳ thực mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không có vấn đề chút nào. Hai phái thi đấu phương án, phía trước một ngày buổi tối liền công bố ra, thi đấu công kéo dài 10 ngày, phía trước 7 ngày tiến hành xích lô một người chiến, cuối cùng quyết ra quán quân. Sau khi ở hai ngày nghỉ ngơi hậu tiến hành đoàn chiến, một người chiến quy tắc rất đơn giản, hai phái tất cả ra năm người, trong đó bốn tên tránh tuyển một tên thay thế bổ sung, phân tổ đối kháng cũng đào thải, mà phân tổ danh sách thì lại giống nhau đại đa số người mong muốn. Tuy rằng hai phái công bố phần danh sách này là tùy cơ đánh lấy ra, nhưng là đối với những tu vi đó đạt đến nguyên anh, hóa thần chi cảnh tu sĩ mà nói, phía trên thế giới này sao lại thật sự tồn tại cái gì tùy cơ? Hết thề đều là như vậy hợp tình hợp lý. Vòng thứ nhất, Nhạc Vân đánh với Trạm Tử Dạ, Lưu Ly Tiên đánh với Lộ Khiêm Tài, Vương Lục đánh với Triệu Khương Nguyên, Văn Bảo đánh với Diệp Phỉ Phỉ, Nhạc Hinh Giao cùng Hải Vân Phạm làm thay thế bổ sung. Đánh với bề ngoài Hoàn Mỹ tránh được cường cường quyết đấu, bất quá cân nhắc đến vòng thứ hai đối trận, sẽ không khó phát hiện linh kiếm phái tựa hồ là đem Vương Lục mà không phải Lưu Ly Tiên làm cuối cùng lá bài tẩy. Sách, quả nhiên chân chính Vương Bài vẫn là Vương Lục, sư đệ nói không sai, tuy rằng hắn tu vi không cao thế nhưng lấy tu vi để cân nhắc thực lực của hắn không có chút ý nghĩa nào. bất quá coi như hắn vô tương công mạnh hơn ở tuyệt diệt thần lôi bên dưới vậy. vân lộc trên thiên đài chẳng tử dạ tâm tư đã toàn bộ bị vương lục sự tình lôi kéo ở, thậm chí không có chú ý tới ở dưới đài một đám linh kiếm đệ tử hò hét trợ bi trong tiếng đối thủ của mình chạy tới trên đài. nhìn xem phía trước mặt xuất thần đối thủ nhạc vân trong lòng bất đắc dĩ cười khổ hết cách rồi đây chính là làm diễn viên quần chúng bia đỡ đạn mệnh A chính mình chút tu vi ấy. Ở bên trong môn đồng kỳ trong các đệ tử coi như không tệ, có thể căn bản thả không tới nhân gia vạn pháp tiên môn thủ tịch đệ tử trong mắt. Bất quá, Nay cũng là chuyện đương nhiên, chính mình vào núi tu hành đã gần đến 8 năm, tu vi bất quá luyện khí thượng phẩm. Nội phủ bên trong cái kia nguy nga cung điện mới vừa vặn nổi lên một góc, khoảng cách Ngọc phủ lại thành trong ngoài quán thông cảnh giới còn có một thời gian 2 năm. Mà trước mặt thanh niên, chỉ dùng thời gian 8 năm, liền ở trúc cơ con đường thượng tàu rất xa, bất kể là pháp lực tu vi công pháp cảnh giới. Thậm chí các loại tạp học, trạm tử dạ đều xa xa vượt lên trên mình. Một ngày trước ở Đằng Vân trong nội đường, sư phụ Lưu Hiển liền có phán đoán, nếu là cùng trạm tử dạ giao thủ của mình phần thắng liền một thành cũng chưa tới, mà đây đã là thiên kiếm đường chư vị trưởng lao lo lắng hết lòng kết quả. Đương nhiên, nếu như đúng là xem thường bất cứ giá nào muốn thắng, phương pháp còn có rất nhiều, linh kiếm phái không có vạn pháp tiên môn nhiều như vậy điện tịch, có thể tiên cấp cấm pháp tổng có như vậy mấy bộ Lấy tiên thiên tuổi thọ để đánh đổi, lấy tương lai tu vi để đánh đổi, lấy tâm ma đại thể để đánh đổi trong thời gian ngắn bạo phát sức mạnh loại hình, phương pháp như vậy là có rất nhiều. Bất quá đến đó mức độ, Linh Kiếm Phái đã là bất chiến tự thất bại, nhân ra liền lá bài tẩy đều không lục lọi đi ra, bên này đã đem quần lót đều sáng, không phải thua là cái gì. Bất quá, coi như biết rõ phải thua, Nhạc Vân vẫn như cũ có sôi trào ý chí chiến đấu, đối thủ là vạn pháp tiên môn thủ tịch. Thả tại toàn bộ tu tiên giới cũng là số một số hai thiên tài, chính mình thua mới bình thường. Vì lẽ đó, chỉ muốn xuất ra toàn bộ của chính mình thực lực, thống khoái mà đi chiến đấu là được rồi. Này này, nhạc vân sư đệ, ngươi đây là cái gì tâm thái? Ngay khi nhạc vân ý chí chiến đấu sụp sôi lúc, vân lộc dưới thiên thai mặt chuyển đến một cái thanh âm quen thuộc. Vương Lục Sư Minh Sách, ngươi này một mặt hùng hồn hy sinh ung dung không vội là làm cái bơm á, còn chưa đánh liền chịu thua. Hơn nữa chịu thua còn nhận ra như thế sảng khoái, sư đệ ngươi là có bao nhiêu được à? Bị vương lục liên tiếp chất vấn, nhạc vân chỉ có buông tay cười khổ, nhưng nhị gì hết thật là thực lực không bằng người a Vương lục cười gằn thực lực không bằng người liền nhận thức thua, ta mấy năm qua đã sớm 100 liên tiếp đánh bại rồi. Thực lực không bằng người, vậy chỉ dùng đầu góc bù đắp lên A. Được rồi, biết ngươi không am hiểu cái này, ta cho ngươi chuẩn bị tốt tuổi gấm, xem đúng thời cơ hay dùng đi, không hẳn có thể chở mình thủ thắng. Nhưng tóm lại là có chút dùng. Nói, ném lại đây một con nhận giới tử, Nhạc Vân chính muốn mở ra, liền bị ngăn cả nói, lúc mấu chốt lại dùng, chớ nóng vội hủy đi. Ồ, nhận lấy túi gấm, Nhạc Vân trong lòng thoáng yên ổn một chút. Mà nhưng vào lúc này, chẳng tử dạ rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhìn thẳng vào nổi lên đối thủ của mình. Nhạc Vân, luyện khí nhị phẩm, thổ tương linh can. Tổng hợp đánh giá, không đáng để lo. Bất quá, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực cũng không cần thiết trở cho hắn cơ hội gì căn cứ trước khi chiến đấu thôi diễn đối phương có hơn 90% khả năng xuất phát từ cẩn thận thiên tính lựa chọn phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn đến kéo dài thời gian từ công pháp cảnh giới đến xem hẳn là 10 tầng ngưng thổ thuẫn mà 10 tầng ngưng thổ thuẫn đối với ngũ hành sinh khắc cũng không mất cảm nhưng kéo dài thôi thúc lúc tồn tại ba cái thỉnh thoảng điểm đốt có thể cung cấp lợi dụng thư yếu kết hợp cảnh giới pháp lực Linh căn tư chất các loại chờ điều kiện Ngưng thổ thuẫn đỉnh cao thời gian không cao hơn một nén nhang, mà trong thời gian ngắn cũng không xê. Thể liên tục nhiều lần khiến pháp lực phát ra lên voi xuống chó, như vậy thông qua biến tấu công kích liền có thể dễ dàng xé rách phòng ngự. Bất quá những này cũng đã cùng mình không quan hệ nhiều lắm rồi. Nên có quá nhiều thủ đoạn có thể cung cấp lợi dụng lúc, cái gọi là nhược điểm trái lại không quá quan trọng. Vạn pháp tiên môn người từ trước đến giờ am hiểu tứ lạng bạc thiên cân, nhưng cần thời điểm, dốc hết toàn lực cũng không phải không làm được. Nghĩ tới đây. Trong cơ thể Ngọc Phủ trong lôi trì, ngũ lôi lực lượng liền bắt đầu ầm ầm vang vọng. Mà biểu hiện ở ở ngoài, tất cả mọi người đều nhìn thấy trạng tử dạ thân thể bắt đầu thả ra chói mắt hồ quang, cả người nhẹ nhàng mà nổi lên, trong lòng bàn tay càng là ánh chớp cuồn cuộn, hàm chứa làm người ta sợ hãi phá diệt chi lực. Trên thiên đài, hai phái tất cả ra một tên trưởng lão làm trọng tài, Vạn Pháp Tiên môn tất nhiên là dẫn đội trưởng lão viên Triêu Niên đứng ra, Linh Kiếm phái thì lại chọn Lưu Hiển. Nhìn thấy trạng tử dạ này thân hóa lôi đỉnh công phu, Lưu Hiển lông mày cau lại, đây là Lôi đỉnh chiến thể. Sợ là đã có 8 tầng hòa hầu, không ngờ rằng quý phái đệ tử mới trúc cơ chúng phẩm, có thể đem Lôi đỉnh chiến thể luyện đến nước này. Viên triêu niên mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc, chẳng tự dạ bây giờ thật là đã luyện thành tầng thứ 8 Lôi đỉnh chiến thể, nhưng hôm nay biểu hiện ra chỉ là tầng thứ 6 công phu a hơn nữa những năm gần đây môn phái cải tiến môn công pháp này, biểu hiện cùng bản cũ khá có sự khác biệt, không ngờ rằng linh kiếm này trưởng lão tu vi không tính quá cao nhãn lực nhưng như thế đến. Quý phái Nhạc Vân cũng không tệ, kiến thức cơ bản phi thường vững chắc, nhìn ra được đoán thể kỳ là rơi xuống đại khí lực. Lưu Hiển nói rằng, ha ha, chẳng tự dạ lôi đỉnh chiến thể vừa ra, chúng ta linh kiếm phái đoán thể kỳ giống như là tiểu nhi chơi đùa rồi. Được rồi, không nói nhiều, có thể bọn họ bắt đầu rồi. Hừng, xin mời Lưu huynh hạ lệnh đi. Sau một khắc, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Vân Lộc trên thiên đài lôi quang chói mắt đột nhiên tỏa ra giống như một vầng mặt trời chói loa ở trên thiên đài nhánh lửa bốn phía không ít vây xem linh kiếm đệ tử nhất thời cảm thấy thấy hoa mắt mà đinh thay nhức gót làm người tâm thần run rẩy tiếng sấm liên tục tiếng theo sát phía sau trên vân đài vân ba la lột, nỗ lực hóa giải lực chấn động mà đợi này âm thanh cùng quang bừa bãi tàn phá dần dần dẹp loạn sau khi trên thiên đài thắng bại cơ hồ đã phân ra đi ra hai người vẫn như cũ đứng ở trên thiên đài không có thay đổi quá vị trí nhưng chàng tử dã tay phải ánh chớp nhưng dập tắt một bên khác Nhạc Vân khỏe miệng mang huyết, ho nhẹ không thôi. Vừa mới giao phong chỉ có một hiệp, nhưng chạm tử dạ trưởng tâm lôi nhưng dễ như ăn cháo liền xuyên thủng Nhạc Vân vẫn lấy làm kiêu ngạo ngưng thổ thuận. Cứ việc trưởng tâm lôi uy lực bị tâm chắn trung hòa, cũng không tạo thành thiết thực thương tổn. Nhưng Nhạc Vân tâm chắn nhưng là cùng nội phủ liên kết, bị một đòn đánh tan sau, nội phủ rung động, nội thương đã thành. Nhạc Vân một bên cật lực vận chuyển pháp lực chữa trị nội phủ, một bên ở trong lòng cảm khái, lúc này mới chỉ là một cái hiệp mà thôi. Hơn nữa nếu không phải mình cẩn thận một chút, đem ngưng thổ thuận thuốc chuyển đến thực hạn, vừa mới hiệp một đều không chịu được được. Ngay mặt đối với đồng dạng xuất thân ngũ tuyệt môn phái đối thủ, lui đi tên môn đệ tử tất cả đặc quyền sau khi nhạc vân rốt cục trực quan biết được chân chính trúc cơ kỳ tu sĩ sẽ mạnh bao nhiêu, cái kia mang tính áp đảo thực lực cường đại, quả thực làm người tuyệt vọng. Cứ việc hiện nay nhạc vân trong tay còn có đủ loại đủ kiểu chiêu thức có thể dùng, nhưng nhìn đối phương tay phải một lần nữa sáng lên ánh chớp. Liền biết những dây rũa đó không có chút ý nghĩa nào. Hết cách rồi, bây giờ nhìn lại, không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thắc vào sư huynh đưa tới túi gấm bên trên rồi. Không cần tiếp tục cũng không có cơ hội rồi. Nghĩ như thế, Nhạc Vân mở ra nhận giới tử, bên trong chỉ chứa một phương khăn lụa. Lấy ra khăn lùa, Nhạc Vân còn tại ngạc nhiên thời gian, đã thấy đối diện trảm tử dạ vẻ mặt càng ngạc nhiên, mà nguyên thần một phần, suýt nữa liền lôi đỉnh chiến thể đều duy trì bất ổn. Này! Này mùi vị quen thuộc chẳng lẽ là... Nhạc Vân tất nhiên là không hiểu ra sao, đã thấy nhận giới tử bên trong còn có một cái tờ giấy, trên đó viết, chiếu cái này niệm. đây là, đây là lưu ly tiên sư tỉ lau mồ hôi khăn lụa, nếu mà muốn, liền ngoan ngoãn nhận thua đi. Niệm xong sau đó, Nhạc Vân tay run lên, suýt nữa đem khăn lụa ném lên mặt đất. Cùng lúc đó, trên thiên đài giới hoàn toàn yên tĩnh, một lát sau, một cái hoạt bát giọng cô gái văn vọng, à... Vậy thì thật là ta hai ngày trước thua trận khăn lụa hải sau đó đã bị không biết tên sức mạnh ngăn chăn miệng, cũng lại nói không ra lời. Lại qua rất lâu, trên đài trạm tử dạ khó khăn nói rằng, ngươi nói cái gì? Nhạc Vân bỏ ra quyết tâm rất lớn, mới nói phục chính mình trùng nghiệm một lần, muốn này khăn lụa liền ngoan ngoãn nhận thua đi. Ngươi đùa giỡn? Nhạc Vân sắc mặt phức tạp, cái này. Ta cũng hy vọng đây là một chuyện cười, bất quá. Mà lúc này, dưới đài bỗng nhiên có người nói, chém hinh. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng nha. Lần tranh tài này, tự coi như ngươi một đường quá quan chạm tướng giết tới cuối cùng lại có thể thế nào? Ngươi đã làm môn phái thủ tịch, không chiếm được càng thật tốt hơn chỗ. Thế nhưng vương này khăn lùa, đã qua thôn này, chắc chắn sẽ không có cái tiệm này rồi. Trạm Tử Dạ ánh mắt ngưng lại, ai? Dưới đài âm thanh mịt mờ, hiển nhiên kinh thủ đoạn đặc thù che lấp quá. Nơi đây là Linh Kiếm Phái chủ tràng, Trạm Tử Dạ cũng không phân biệt ra được một thân thân. Loại này giao lưu hoạt động. Ngoại trừ hư vinh ở ngoài còn có cái gì? Vạn pháp tiên môn vinh dự, làm sao cần những này hư danh đến chống đỡ? Thực lực của ngươi làm sao rõ như ban ngày, coi như thua rồi cũng không tổn hại uy danh, ngược lại càng có thể bày ra thành ý của ngươi không phải sao? Trạm Tử dạ sững sở, chuyện này. Tin tưởng bất kỳ một vị nữ tính, cũng sẽ không từ chối một cái cường đại như thế, lãng mạn, lại giàu có thành ý nam tính, vì lẽ đó làm sao lấy hay bỏ, chém hình ngươi liền suy nghĩ tỉ mỉ đi. Trạm Tử Dạ chăm chú nhìn chằm chằm Nhạc Vân trong tay khất lụa, bắt đầu bắt đầu làm lựa chọn khó khăn. Mà đón Trạm Tử Dạ cái kia sáng quắc ánh mắt, cảm thụ bốn phía tử yên tĩnh giống nhau bầu không khí, nghĩ đến sau khi lưu hiển, phương hạc các trưởng lão lôi đình nổi giận, Nhạc Vân quả thực khóc không ra nước mắt. Sư Minh, ngươi lần này nhưng là đem ta gài bẫy nha. Bất quá một bên khác, nếu là Trạm Tử Dạ thật sự liền như vậy nhận thức thua, tự hồ. Mà nhưng vào lúc này, dưới đài lại có một người hô, "Sư Minh, đường bên trong hắn tính toán" Trạm Tử Dạ quay đầu lại, sắc mặt có chút ửng đỏ, Vân Phàm sư đệ, ngươi, ngươi đùa gì thế, ta làm sao có khả năng bên trong loại này thấp kém quỷ kế. Nói thì nói như thế, ánh mắt nhưng vẫn là tụ ở đằng kia phương khăn lửa trên, khá là không uốn. Hải Vân Phàm lắc đầu bất đắc dĩ, không thể không lấy ra một cái khiến đại sư huynh xanh mục kết thiệt đạo cụ. Một phương khăn lụa, cùng nhạc vân trong tay tuy rằng tiểu dáng không giống, nhưng mùi vị không khác nhiều. Ngươi, ngươi từ nơi nào? Hải Vân Phàm cười lạnh một tiếng, Vừa đi quản bản thân muốn, Lưu Ly sư tỷ rộng rãi hào phóng, này tia khăn dùng hai viên kẹo có thể đổi tới tay. Sư Minh, ngoan, nghe lời, các loại, chờ, ngươi thắng ta liền này tia khăn đưa cho ngươi. Trên đài dưới đài lại là một trận tích mịch, một lát sau, cái kia mịt mở âm thanh mang theo buồn nản mà vang lên. Lưu Ly tiên cái kia ngu ngốc, phá hỏng đại sự của ta. Chương 156, Vĩnh viễn không nên tin nữ nhân. Chương 31, Vĩnh viễn không nên tin nữ nhân. Được rồi ta chịu thua cuối cùng vẫn là nhạc vân trước một bước không chịu đựng nổi áp lực lựa chọn lùi bước đi xuống thiên đài lúc nhạc vân trong lòng phức tạp cực kỳ may mắn mà có vương lục diệu kế cầm nang chính mình mong muốn bên trong hùng hồn bi ca bình thường chiến đấu là đã không có cũng không thể bị bại như người chiến sĩ bất quá thành thật mà nói liền từ cái kia một hiệp giao phong bên trong nhạc vân đã tinh tường nhìn thấy tranh lệch giữa hai bên chẳng tử dạ căn bản không nắm suất toàn lực không hắn phải nói là dùng toàn lực chỉ là là dùng toàn lực đến khống chế thế cuộc mà không đánh ngã cũng đối thủ cái kia vừa vặn phá tan ngương thổ thuận trưởng tâm lôi là hắn lấy tinh diệu tính toán sau cho ra kết quả cũng không phải là không thể tiến thêm một bước kế tục tiếp tục đánh cũng chỉ là một phương diện tàn sát hay là lấy như vậy làm người dở khóc dở cười cục diện kết thúc trái lại đối với mình càng tốt hơn một chút đi tới dưới đài lúc nhạc vân mới mơ hồ suy đoán đến hay là đây chính là vương lục sư huynh đối với chiếu cố của mình bất quá hơi khó tiếp thu a Dù như thế nào, hai phái thi đấu hiệp một liền như vậy kết thúc, mà ở cuộc kế tiếp trước khi tỉ đấu, vẫn cần do hai phái trưởng lao phân biệt làm ra lợi bình, mà cái này cũng là một hồi giao đấu bên trong phần tinh hóa nhất. Hai phái bị tuyển chọn lên sân khấu giao đấu, đều là cùng thế hệ bên trong tinh anh, nếu là phóng tới cựu châu tu tiên giới đến xem, càng là tinh anh trong tinh anh, có thể nói quyết đấu đỉnh cao, nhưng mà bọn hắn chiến đấu ở Nguyên Anh, hóa thần cấp tu sĩ trong mắt tự nhiên vẫn là kẻ hở vô số, như vậy. Song phương ở trong chiến đấu từng người đều phạm vào những sai lầm đó, phải làm làm sao phòng ngựa, tự thân công pháp trên tu hành thiếu hụt phải làm như thế nào ra cải tiến. Đều sẽ do các trưởng lão cẩn thận chỉ ra, mà những trưởng lão này thuận miệng chỉ điểm, đối với bình thường môn phái tu sĩ tới nói cũng là tha thiết ước mơ lợi vàng ngọc rồi. Bất quá lần này, đối mặt vừa mới cái kia lung túng vạn phần tình hình trận chiến, hai phái trưởng lão đều giữ vững một quang thời gian rất dài trầm mặc. Làm chủ nhân một phương! Lưu Hiển không mở miệng không được đánh vỡ loại này lúng túng, vừa mới, vạn pháp tiên môn thủ tịch đệ tử trạm tử dạ cùng phái ta nhạc vân vì mọi người đã mang đến một hồi đặc sắc chiến đấu. Trạm tử dạ không hổ là tiên môn thủ tịch, không những pháp lực tu vi tinh xảo, trung phẩm tiên pháp ngũ lôi chân kinh cũng có tương đương hòa hậu, lôi đỉnh chiến thể uy lực càng là rõ như ban ngày, hy vọng hai phái đệ tử đều có thể lấy trạm tử dạ làm gương, nỗ lực tăng cao tu vi của chính mình. Cùng đây xem các thính giả trong lòng mong muốn so với. Lưu Hiển trưởng lão lên tiếng rõ ràng có chút với Ba Ba. Theo rất nhiều người, các đệ tử giao đấu sau khi kết thúc, các trưởng lão lời bình chính là chiến đấu kéo dài. Tỷ như Lưu Hiển lúc này liền có thể đem Ngũ Lôi Trần Kinh Ưu khuyết chỗ từng cái vạch ra, cũng đem chính mình đưa vào Nhạc Vân thị giác, giả thiết mình là Nhạc Vân, đối mặt Trạm Tử Dạ phải như thế nào mới có thể đạt được thắng lợi. Cứ việc Nhạc Vân bản nhân tu vi so với Trạm Tử Dạ thực sự trên lệch quá nhiều, nhưng nếu là thật có thể có một vị nguyên anh đỉnh cao trưởng lão kinh nghiệm cùng nhã lực Thủ thắng cũng không phải nhiều khó khăn chuyện. Cùng lúc đó, Viên Triêu Niên thì lại muốn đứng ở trạm tử dạ thị rất trên, đến hóa giải Lưu Hiển thủ đoạn. Song phương miệng lươi sắc bén như lao kiếm, hiển như thực chiến bình thường không ai nhường ai. Bất quá lúc này Lưu Hiển cái nào còn có mặt mũi kéo dài cái kia trận chiến đấu, không thể làm gì khác hơn là nói chút trống rông vô vị ca ngợi chi tử, mau chóng kết thúc này làm người lúng túng lợi bình phân đoạn. Nhưng mà tới được Viên Triêu Niên mở miệng, rồi lại ngoài dự đoán mọi người Vừa mới chiến đấu xác thực rất đặc sắc, đặc biệt là Linh Kiếm Phái một phương ngoài dự đoán của mọi người thủ đoạn, vì chúng ta thể hiện rồi một cái đơn giản mà khác sâu đạo lý, thắng bại không chỉ quyết định bởi với pháp lực tu vi và công pháp cảnh giới, đừng tưởng rằng chính mình ở về mặt thực lực chiếm ưu có thể chắc chắn thắng. Mới vừa đối với trận song phương, chẳng Tử Dạ ở về mặt thực lực chiếm ưu thế áp đảo, thế nhưng nếu không có Hải Vân phạm ra tay giúp đỡ, hắn é e sợ đã thua, thua ở một sợi tơ khăn trên. Phía dưới chẳng tử dạ mặt đỏ tới mang hai, chờ đã, ta mới sẽ không thua. Viên triêu niên hử lạnh một tiếng, mạnh miệng trước đó, trước tiên đem trên tay ngươi cái kia phương khăn lụa lấy ra khỏe không. Hít, chết cũng không lấy ra đối mặt sư tôn, thủ tịch đệ tử biểu diễn ra kinh người quyết đoán. Viên triêu niên trừng nịch đồ một chút, quyết định vẫn là các loại, chờ, sau khi lại đi rào hân hắn, ngược lại kế tục lời bình đạo, rất nhiều người e sợ sẽ cảm thấy chẳng tử dạ có phải là nhược trí, có phải là tâm tính tu vi mất Nhưng trên thực tế, nội tính của hắn cùng thông tuệ vượt qua ở đây phần lớn người, mà tâm tính của hắn tu vi cũng không thể nghi ngờ, tầng 16 xích lôi tiến tâm, luận về tiến độ so với hắn lôi đỉnh chiến thể cảnh giới còn phải cao hơn không ít. Nhưng tu tâm cũng không có nghĩa là có thể ở tâm tính trên vô hạ khả kích, ngược lại, tu tiên giới vượt quá một nửa tu tâm phương pháp, chỉ sẽ làm tu sĩ tính tình trở nên càng rừng rực cường thế phóng to, thiếu hụt đồng dạng phóng to, cái gọi là thái thượng vong tình, cái kia đã là kiểu quá khứ rồi. Mà chớ làm không dám nói, chẳng tử dạ trên tâm tính thiếu hụt hết sức rõ ràng, mà đối thủ thì lại xảo diệu mà hợp lý lợi dụng sự thiếu sót này, rất nhiều người hay là cảm thấy, đây có phải hay không quá mức đê tiện. Thế nhưng, biết do thực lực không bằng người, thậm chí ngay cả một phần phần thắng đều không có lúc, còn muốn cậy mạnh đi liều chính diện, đó mới là ngu không thể nói nếu quy tắc không có cấm chỉ, cái kia nên lớn mật mà lợi dụng đối thủ thiếu hụt, lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu thắng mạnh hy vọng các ngươi có thể chăm chú thể sẽ đạo lý này. Nói xong, phía dưới đã là tiếng vỗ tay như sấm động, phần lớn đều là đến từ Linh Kiếm phái đệ tử. Bởi vì mọi người thực sự không nghĩ tới, lấy Kiêu Ngạo Ngông Cuồng tự đại mà xương vạn pháp tiên môn trưởng lão, lại có thể biết như vậy rộng rãi, lời nói này rõ ràng là đang vì một cái nào đó tiểu nhân hèn hạ giải vây a khả kính, loại này rộng rãi lòng dạ thực sự khả kính. Mà đợi này một vòng giao đấu cùng lợi bình kết thúc, song phương chuẩn bị một vòng lúc, Viên Triêu niên bồi tiếp mấy tên trưởng lão đi tới đệ tử vị trí khu vực Đúng như dự đoán, đối với hắn vừa mới lên tiếng, có người cảm giác sâu sắc không phục Sư phụ, tại sao phải cho những tiểu nhân hèn hạ đó giải vây hả? Bọn họ rõ ràng chính là Phạm Quy Triệu Khương Nguyên là nhất cam tức, lớn tiếng chất vấn lên. Viên triêu niên cười lạnh một tiếng, Phạm Quy. Phạm vào đầu nào Quy? Giao đấu Quy tắc người nên cũng có thể gánh vác, đúng là nói cho ta nghe một chút ta. Triệu Khương Nguyên nhất thời ngại lời. Nhưng là, sắc thực khiến người ta không phục nha. Không phục xem ra lời mới rồi ta cũng là vô ích rồi. bạn nghĩ đến đám các ngươi đại sư huynh trải qua có thể cho các ngươi tỉnh táo một điểm. xem ra so với ta mong muốn còn muốn ngoan cố không thay đổi không sai. người ta thật là đê tiện vô sỉ. nhưng nếu không phải hải vân phạm đồng dạng đê tiện vô liêm sỉ ứng đối, các ngươi sùng bái đại sư huynh thật có thể phải thua lần này hạ sơn xuất hành. trước khi đi trưởng môn cố ý đã thông báo ta. linh kiếm này phải nếu thật là tên thực không phó. như vậy giống cũng là đạt, nhưng như là không phải. coi như Đây là một chàng khó được rèn luyện, bất luận đã trải qua ra sao ngăn trở mấy người các ngươi ngoại trừ vân phạm còn thông chút đạo lý đối nhân xử thế, những người còn lại đều là tuổi còn trẻ liền lên núi tu hành, tê, âm mắt còn kém xa lắc. Trường môn để cho ta dẫn đội, kỳ thực rất lớn một phần chính là vì có thể có cơ hội để ta nói ra vừa mới kêu phen lời nói. Bị sư phụ rít gào một phen, chứ vị đệ tử nhất thời á khẩu không trả lời được. Bất quá, đối phương dùng ra loại này thấp hèn như kế có thể thấy được đã là hết biện pháp. Nói cho cùng, thực lực tuy rằng không phải toàn bộ, nhưng là tất cả nhân tố bên trong xếp hạng vị trí đầu não, mà thực lực của các ngươi lẽ gian nên áp đảo đối thủ vì lẽ đó, phía dưới ba chàng giao đấu, không muốn lại để cho ta thất vọng. Diệp phỉ phỉ, triệu khương nguyên đám người cùng tiêu lên hẳn là. Sau gần nửa canh giờ, trận thứ hai giao đấu bắt đầu. Mà lúc này vân đài bốn phía, người xem nhiệt tình so với lúc trước càng rừng rực gấp đôi. Bởi vì lưu ly tiên ra sân, Làm lần này thi đấu trong Linh Kiếm Phái thực lực mạnh nhất vương bài, cùng với nghe tên đã lâu đệ tử chân truyền Lưu Ly Tiên Độ hót là mang tính áp đảo cường thế. Dù cho một vị khách chân truyền Vương Lục cũng xa kém xa so sánh cùng nhau, ở tay nàng nắm một thanh nhẹ trường kiếm bồng bệnh lên đài lúc, bốn phía hoan hô tiếng thét chói tai phảng phất có thể xuyên thủng tầng mây. Lưu Ly sư tỷ, chúng ta yêu ngươi. Tôi trao khả khả Lưu Ly Tiên nhẹ quay đầu cười, bảy màu quần dài tùy theo múa, giống như dáng mẫu. Lưu Ly sư tỷ, cố lên. Cho bọn họ đẹp đẽ. từ thiếu nữ dùng sức gật đầu, nắm tay làm tiếp sức hình. Lưu ly sư tỷ, chúng ta muốn xem kiếm tâm thông minh. Âu thiếu nữ làm ra không có vấn đề thủ thế, cười tươi như hoa. Mà ở vân đài một đầu khác, làm làm đối thủ lộ khiêm tài, thì lại hơi hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Thực sự là không coi ai ra gì à, lưu ly sư tỷ không sai, thực lực của ngươi cực cường, liền ngay cả sư huynh đều chỉ có 7 phần 10 phần thắng, như vậy đổi thành lời của ta. É e sợ liền 3 phần 10 đều không có. Thế nhưng, 1 phần 3 tỷ lệ thắng, nhắc tới cũng không thấp, chỉ cần mưu tính thỏa đáng, thủ thắng không một chút nào ngạc nhiên. Đại gia đều là trúc cơ hạ phẩm, pháp lực tu vi trên cũng không hề chênh lệnh, lưu ly tiên bằng vào đơn giản là cái kia được xưng có thể so với thượng phẩm tiên pháp thượng cổ truyền thừa kiếm tâm thông minh chi lợi, nhưng mà loại kia đặc điểm cực đoàn đột xuất công pháp, chỉ cần sớm có chuẩn bị, cũng không phải hoàn toàn không thể chống đối. Đã làm ứng phó kiếm tâm của người thông minh. Ta nhưng là đầy đủ bỏ ra cả một ngày công phu a nếu là đổi thành tam sư huynh thậm chí nhị sư tỷ hay là đều không có cách nào chuẩn bị đến nước này, cho nên nói tuyển ta khi, làm, đối thủ, cũng coi như ngươi xui xẻo rồi. Không lâu lắm, hai phái trưởng láo leo lên vân đài, xác nhận không có sai sót sau, tuyên bố trận đấu bắt đầu. Ngay khi hầu như cũng trong lúc đó, Lưu Ly Tiên khép lời chuyển động, thiếu nữ trong một ý nghĩ liền lướt qua hơn một nửa cái vân đài, bảy màu quần dài kéo ra khỏi một cái hoa mị cầu vồng tựa lợi kiếm bình thường đâm về phía đối thủ. Lộ Khiêm Tài Ngọc phủ dung mạnh, chỉ cảm thấy một luồng sóng to gió lớn phả vào mặt, thiếu nữ trong tay nhẹ trường kiếm thẳng trong lúc đâm, ở trong tầm mắt chỉ có bé nhỏ không đáng kể một điểm, vốn lấy nguyên thần cảm ứng, nhưng cảm thấy một mảnh phần thiên trừ hại lực diễm, cùng với khai thiên tích địa bình thường sắc bén kiếm ý. Vốn là đứng hàng tiên phẩm ly hỏa kiếm pháp, ở kiếm tâm thông minh ủng hộ uy lực vượt quá tưởng tượng, kiếm ý cùng chân hỏa hoàn mỹ giao hòa, đòn đánh này xem ra đích thật là vô pháp có thể kháng cự coi như là sư huynh ở đây cũng tuyệt đối không chặn được. nhưng mà lộ khiêm tài không tránh không trốn, hờ hững nơi trì, cũng không biết là không ứng phó kịp, vẫn là sớm định liệu trước. sau một khắc, ly hỏa kiếm gần người, ở mọi người trúc trong mắt, lộ khiêm tài quanh người mấy chục tấm linh phủ dẫn đốt, khiến cho thân hình hư hóa, lại ẩn hàm ánh lửa. sau đó ánh kiếm nhập vào cơ thể mà ra, lộ khiêm tài nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. cùng lúc đó, lộ khiêm tài hai tay mỗi người nắm một tấm âm khí uy nghiêm đáng sợ linh phủ nụ cười giữ tợn. đợi đúng là giờ khắc này lúc trước bế quan một ngày một đêm đặc biệt nhằm vào ly hỏa kiếm bày ra vấn này lấy bản mệnh tinh huyết biến thành mấy chục tấm linh phủ có hư thể ngự kiếm đốt người các loại linh phủ mỗi một chương đều là nhằm vào ly hỏa kiếm cùng kiếm tâm thông minh họa, mấy chục linh phủ cộng đồng dưới tác dụng liền có thể hoàn mỹ chống đối kiếm ý của đối phương cùng chân hỏa đây là chỉ có phù sư mới có thể có đặc quyền thông qua thời gian dài mưu tính cùng chuẩn bị đổi lấy chốc lát sức mạnh kinh người Cứ việc ở lưu ly tiên cái kia kinh người kiếm ý dưới, lộ khiêm tài vô địch hiệu quả chỉ có ngăn ngắn một hơi thời gian, nhưng này đã đầy đủ hắn trở mình thủ thắng. Chính như sư huynh Trạm tử dạ từng nói, lưu ly tiên thế tiến công tuy mạnh, nhưng phòng ngự không được, xuất kiếm đả thương địch thủ, cũng là nàng kẽ hở mở ra thời gian, muốn thủ thắng, liền tóm lấy này cơ hội duy nhất. Hay dùng cái này hai chương âm quỷ phù đưa người phát sợ, bảo cái ít lưu ý. Nhưng mà sau một khắc, lộ khiêm tài giật mình. Một thanh xanh lam trong suốt nhẹ nhàng trường kiếm, như thiên ngoại phi tiên, đột nhiên đâm tới, vô tận sóng lớn tùy theo báo phủ. Thân là vạn pháp tiên môn đệ tử bắt học, để hắn nhận ra đây là tầng 16 cảnh giới nhược thủy kiếm. Cũng là hắn linh phủ không thể chống đỡ chi kiếm. Mẹ nó, tại sao không ai đã nói, này lưu ly tiên là dùng song kiếm. chương 157, đáng yêu chính là sức mạnh. chương 32, đáng yêu chính là sức mạnh. Linh kiếm phái cùng vạn pháp tiên môn đệ tử ở giữa trận thứ 2 giao đấu chỉ dùng trong nháy mắt liền phân ra được thắng bại, cứ việc này nháy mắt bên trong cũng hơi có chút biến hóa. Ở sơn hô hải khiếu bình thường tiếng hoan hô trong, Lưu Ly tiên cười hì hì đi xuống Vân Lộc thiên đài, một mặt thắng lợi vui sướng. Lưu Ly sư tỷ, ngươi thật là lợi hại a. Kha kha Lưu Ly tiên hơi ngượng ngùng mà sờ sờ gò má. Lưu Ly sư tỷ, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Tổ nha. Mãi cho đến khu nghỉ ngơi vực nội, tiếng hoan hô mới bị trận pháp ngăn cách ra, vì cho đám tuyển thủ một cái an tinh hoàn cảnh. Sư tỷ, người ra tuyệt chiêu cũng không tránh khỏi quá sớm chứ? Một tên nhập môn hơn 20 năm, đã có hư đan cảnh giới đệ tử ngoại môn, khẽ cười bưng tới một chén trà nóng, nước trà là tiêu giao phong đặc cung đồ uống, có thể có hiệu quả khôi phục pháp lực, phấn chấn tinh thần. Lưu Ly tiên tiếp nhận nước trà, đối với vị này so với mình nhập môn càng sớm hơn, tu vi cảnh giới càng cao hơn, nhưng lại không thể không xưng chính mình là sư tỷ đồng môn cởi cận, bởi vì chỉ có ra tuyệt chiêu mới có thể thắng a. Cái kia đệ tử ngoại môn gật gù, liền không lại nghi vấn, bởi vì cứ việc Lưu Ly tiên nói thật nhẹ nhàng, nhưng nếu là phán đoán của nàng, vậy thì nhất định là chính xác. Kiếm tâm thông minh chung quy là quá mức hy hữu hiếm thấy, bản thân là thượng phẩm tiên pháp, đối với sự tu hành người yêu cầu cũng phi thường cực đoan, ngay cả là vạn pháp tiên môn, đối với hắn hiểu rõ cũng cũng không hoàn toàn. Ngoại trừ cường đại lực bộc phát, không dính một hạt bụi thể chất ở ngoài, hoàn toàn thể kiếm tâm thông minh còn có thể cấp cho tu sĩ lấy cực kỳ bén nhạy trực giác. Có thể theo bản năng liền làm ra chính xác phán đoán. Lưu Ly tiên cho rằng Lý Hỏa Kiếm không đủ để thủ thắng, liền lập tức dùng ra ẩn nút lá bài tẩy Nhược Thủy Kiếm, tiện đà với lai like dòng tắc chiến thắng đối thủ. Còn nếu là phản ứng chậm hơn mấy phần, liền rất có thể bị đối phương Âm Quỷ Phù gây thương tích, thắng bại kỳ thực chỉ kém một chút, nhưng chỉ cần kiếm tâm thông minh vẫn còn, dù cho lại một lần nữa 100 lần 1000 lần chiến đấu, Lộ Khiêm Tài cũng không khả năng nắm lấy cái kia một chút chiến lệ, trở mình thủ thắng. Đây chính là linh kiếm phái đệ tử chân truyền, khiến cho Thiên kiếm đường trưởng lão được tiêu ngạo thiên tài tuyệt thế có năng ở, Vạn pháp tiên môn người như thế nào đi nữa hung hăng, cũng dao động không được linh kiếm phái tự tin. Cùng lúc đó, ở tầng mây một bên khác, Vạn pháp tiên môn trong khu nghỉ ngơi nhưng là một mảnh nghiêm nghị. Lộ Khiêm Tài bị thua cũng không làm người kinh ngạc, kinh người là hắn rõ ràng đã làm được tốt nhất, nhưng vẫn không có nửa điểm cơ hội. Lưu Ly tiên so với mong muốn mạnh hơn. Một cái tầng 16 ly hỏa kiếm đã khá đau đầu người khác. Bây giờ lại đột nhiên lấy ra một cái nhược thủy kiếm, song kiếm hợp bích, rốt cuộc muốn làm sao chống đối. chí ít ở đây mấy người, không ai có lòng tin có thể ngăn cản được, liền ngay cả đại sư huynh trạm tử dạ cũng là một mặt tâm trầm. Một hồi lâu sau, lộ khiêm tài trầm rãi mở miệng, ta cảm thấy cũng không cần quá mức bi quan, mặc dù đối với tay đột nhiên thêm ra một lá vương bài, nhưng lá vương bài này vừa lúc bị lôi đỉnh chiến thể khắc chế, vì lẽ đó không có vấn đề gì. Triệu Khương Nguyên cười khổ, nói tới đơn giản. Không chỉ là nhược thủy kiếm vấn đề, mấu chốt là kiếm tâm thông minh thật giống có chúng ta không biết mới đặc tính A. Vài tên bạn Pháp tiên môn đệ tử nhãn lực đều là không tầm thường, nhìn ra chân chính vấn đề chỗ ở. Ồ, vân phàm sư đệ đây. Lộ khiêm tài đống nhiên ngẩn đầu lên hỏi. Thật giống đi tìm bạn cũ. Diệp phỉ phỉ không yên lòng đáp, cô gái tâm thần toàn bộ bỏ vào đón lấy đại sư Vinh cùng Lưu Ly tiên chiến đấu trên người, hoàn toàn không để ý tiểu sư đệ hướng đi. Tìm bạn cũ. Lộ khiêm tài đám người không hiểu ra sao. Hải Vân Phàm đích thật là đi tìm bạn cũ, ở Vân Lộc Thiên Đài Ngoại Vi, hắn cùng với Vương Lục liền nhau mà ngồi, chuyện trò vui vẻ. Vương Huynh, tâm tình không tệ. Xem ra đối với cuộc kế tiếp thi đấu đã định liệu trước. Tiểu Hải, có chuyện nói thẳng nha. Hải Vân Phàm cười cười, Vương Huynh thực sự là rộng rãi, vốn còn muốn vì là chuyện vừa rồi với ngươi nói lời xin lỗi tới. Vương Lục mãn bất tại hồ nói rằng. Từ vừa mới bắt đầu cũng không hy vọng có thể dựa vào một phương khăn lụa trở mình, chỉ là muốn chế tạo điểm, đốt, phiền phức, quan sát một chút các ngươi vương bài sức chiến đấu, không ngờ rằng so với ta mong muốn còn can bã. Bất quá Nhạc Vân thua cũng tốt, không phải vậy ngược lại làm cho con tin nghi này giao đấu hàm kim lượng. Vì lẽ đó, có chuyện nói thẳng. Hải Vân phàm hỏi, "Thẳng nếu là ngươi, phải như thế nào đối phó Lưu Ly tiên sư tỷ?" Vương Lục liếc hắn một cái, "Hỏi cái này với cái gì?" Hải Vân phàm nói rằng co như là ta hiếu kỳ đi, tin tưởng Vương Huynh khẳng định cũng đắn đo suy nghĩ quá cái vấn đề này, bởi vì nếu là giao đấu quá trình thuận lợi, Vương Huynh là rất có thể cùng Lưu Ly Tiên ở trận chung kết gặp mặt. Vương Lục nói rằng, không sai, đây là có khả năng nhất xuất hiện cục diện phía ta bên này nửa sân không cần nhiều lời, Triệu Khương Nguyên cũng tốt, Diệp Phỉ Phỉ cũng tốt cũng còn không ngăn được ta, mà Trạm Tử Dạ sao cũng không có khả năng lắm thắng được Lưu Ly Tiên, ta cùng nàng tranh giành quán quân là có khả năng nhất. Hải vân phạm đối với cái này không đáng đưa bình luận, chỉ là hỏi. Như vậy theo Vương Huynh góc nhìn, đối phó Lưu Ly Tiên, đương nhiên muốn dùng não rồi. Nàng thực lực mạnh như vậy, không phải muốn cùng nàng cứng đối cứng, cái kia là muốn chết ta. Nàng đầu góc đần như vậy, tự nhiên nên dùng âm như quỷ kế thủ thắng. Âm như quỷ kế. Vương Lục cười nói, cũng tỉ như ngươi dùng hai viên đường kẹo đổi một phương khăn lụa như vậy âm như quỷ kế a? Ta có thể dùng khăn lụa đến dụ dỗ Trạm Tử Dạ chịu thua hay là cũng có thể dùng hai viên kẹo đến dụ Lưu Ly Tiên chịu thua nha. Hải Vân Phàm bật cười. Lưu Ly li sư tỷ không dễ dàng đối phó như thế chứ. đương nhiên không dễ như vậy rồi. nàng giàu gì cũng là có sư phụ à, não tản nhiều năm như vậy, sư phụ nàng lẽ nào sẽ không cho nàng làm bất kỳ chuẩn bị gì sao? Khẳng định lúc trước liền phải làm tốt các loại bàn giao, để phòng ngừa nàng ở trên trường đấu bị lừa bị lừa. Tiện Thể nhấc lên, lần tỷ đấu này trước ta vừa tham dự thiết kế nàng đặc biệt huấn luyện giáo trình. Hải Vân phang hỏi, nếu thiết kế như thế chắc chẽ, còn thế nào dùng âm như quỷ kế à? Vương Lục nói, vì lẽ đó liền cần từng điểm từng điểm đi dò xét nàng kẽ hở a. Tỷ như mới vừa nói quá, có thể dùng kẹo dụ dỗ nàng chịu thua, nhưng hay là trước khi chiến đấu có trưởng lão đã thông báo nàng, tuyệt đối không thể là kẹo mà từ bỏ thắng bại, cho nên nàng không hề bị lay động. Như vậy đón lấy còn có thể dùng đùi gà, móng heo, kho thịt chó những vật này tiến hành thăm dò. Nàng duy nhất nhược điểm chính là đầu góc mất linh quang vì lẽ đó có thể lợi dụng cũng chỉ có điểm này đáng tiếc ngươi cái kia tứ sư huynh ngu không thể nói lãng phí một cách vô ích một lần dò xét cơ hội ồ nếu như hắn không ôm lòng may mắn lý nhất định phải hiệp một liền phân thắng bại trên lý thuyết lẽ ra có thể chống đỡ một quãng thời gian trong thời gian này có thể thỏa thích thăm dò đối thủ hư thực tìm kiếm nàng thông minh trên lỗ thủng sau khi coi như mình vô pháp thủ thắng cũng có thể làm hậu người cũng liền là đại sư huynh của ngươi sáng tạo cơ hội Hải Vân Phàm nghe vậy sững sờ, tiện đà cười khổ, đáng tiếc không sớm nghe được Vương huynh lợi và ngọc. Phí lời, sớm ta còn không nói cho ngươi nghỉ, tốt xấu ta cùng sư phụ nàng ra đồng môn, không có thể có thể giúp bọn ngươi đối phó nàng a. Nói tới chỗ này, Vương Lục đong nhiên xoay chuyển ánh mắt, đúng là ngươi, làm vạn pháp tiên môn thay thế bổ sung, không có cơ hội lên sân khấu phát sáng tỏa nhiệt không cảm thấy đáng tiếc sao? Cần, ta có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Dựa theo quy tắc, thay thế bổ sung lên sân khấu chỉ có ở một phương thắng được tu sĩ vô lực tiến hành vòng kế tiếp giao đấu thời gian. Vương Lục nói như vậy, rõ ràng là muốn vũng hố đi đã thắng được một vòng chạm tử dạng. Hải Vân Phạm lập tức cự tuyệt nói, hay là thôi đi. liền ngay cả Vương Huynh đều khinh thường với cấu kết người ngoài hại đồng đội, ta tự nhiên càng khinh thường đi làm. Vương Lục ý vị thâm trường nhìn Hải Vân Phạm một chút, nói rằng, không hổ là nhân phẩm cao thượng Hải Vân Phạm, nói đến, ta cảm thấy ngươi tính tình này với ngươi nhị sư tỷ thật thích hợp. Hải Vân Phàm nghe vậy run lên kế đứng lên nói, sư phụ đang tìm ta rồi, thứ cho ta xin cáo từ trước. Ha ha, không tiễn. Trở lại Vạn Pháp Tiên môn khu nghỉ ngơi sau, Hải Vân Phạm chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người, mồ hôi lạnh đã đem Tiên môn trường bảo ngâm đến thấu. Hắn đường đường trúc cơ tu sĩ, thân thể lực lượng vượt qua thế gian đứng đầu võ học tông sư, thế nhưng Vương Lục Câu nói sau cùng kia, lại làm cho cả người một cái giật mình, mồ hôi lạnh như tương. Không hổ là cái kia ở Thăng Tiên trên đường hầu như một ngựa tuyệt trần kỳ tích thiếu niên. Mấy năm không gặp, hắn so với lúc trước lợi hại hơn, trước tiên mấy lần trước gặp mặt vẫn không cảm giác được, lần này đơn độc đàm phán lúc mới phát hiện, cái này vẫn chưa tới 18 tuổi tu sĩ trẻ tuổi trên người đã có uy thế kinh người, phối hợp với cái kia khiến người ta khó mà phòng bị trong lòng thế tiến công, khiến cho người thống khổ vạn phần. Hắn hải vân phàm suy nghĩ trong lòng việc cũng không khó đoán, nhưng mà chính vì như thế, nỗ lực coi đây là mồi nhử dụ hắn mắc câu, liền quả thực là lời nói vô căn cứ. Hắn cũng không phải chạm tử dạ loại kia trong đầu thiếu gân chết đi cho ở nhưng mà nếu mở miệng người là Vương Lục, liền thực sự không thể kìm được Hải Vân Phạm không động tâm rồi. Bởi vì Vương Lục nếu đã mở miệng, rất có thể thật có biện pháp để hắn ngậm đẹp trở thành sự thật, thậm chí nói ở Vương Lục khư khư cố chấp xuống, Hải Vân Phạm muốn cự tuyệt cũng không thể nói muốn tác hợp các người. Vậy các ngươi ngoại trừ kết hôn sinh con liền không có lựa chọn nào khác Hải Vân Phạm tư duy phản ứng nhanh bực nào. Vương Lục lúc đó lời còn chưa dứt. Hắn đã tại trong đầu cấu vẽ ra một bộ tương lai Mỹ hảo cảnh tượng, tim đập thỉnh thịch. Đồng thời, cũng ấy nay hoảng sợ, cũng may hắn ở vạn pháp tiên môn tu hành nhiều năm, không đến nỗi bị người câu nói đầu tiên cầm giữ không được, lập tức đứng dậy rời đi, đã xong nguy hiểm đối thoại. Đang nghỉ ngơi khu thở hồn hền mấy cái, Hải Vân phàm chấn chỉnh lại tinh thần, đúng dịp thấy Tam Sư Huynh Triệu Khương Nguyên đã làm nóng người, nóng lòng muốn thử. Cuộc kế tiếp giao đấu, liền đến phiên Tam Sư Huynh cùng Vương Lục ra sân lúc này khoảng cách Lưu Ly Tiên chiến thắng lộ khiêm tài đã qua một quãng thời gian nhưng Vân Lộc Thiên Đài nhiệt liệt bầu không khí không giảm chút nào kiến thức Lưu Ly Tiên lấy lực phá xảo thủ đoạn mọi người tự nhiên chờ mong lấy lấy thủ xảo nghe tên Vương Lục một ứng đối ra sao thực lực tuyệt đối vượt xa của mình Vạn Pháp Tiên môn đệ tử đối với cái này một trận chiến các loại suy đoán cũng được ngoài sân khán giả tiêu điểm đề tài bất quá liền ngay cả linh kiếm phái người đối với Vương Lục trận chiến này đều không hết sức coi trọng chính phản phương bên nào cũng cho là mình phải nhưng là ai cũng không thuyết phục được ai Hải Vân Phạm tùy ý nghe xong vài câu trong lòng liền hơi hơi trầm xuống một cái bởi vì liền ngay cả Linh Kiếm Phái những đệ tử này dĩ nhiên cũng không cách nào chuẩn xác cân nhắc Vương Lục thực lực gia hỏa này ở Linh Kiếm Sơn bên trong cũng coi như vô cùng thần bí mà loại này thần bí chủ nghĩa đối với quen thuộc trước khi chiến đấu đầy đủ phân tích tư liệu định ra chiến thuật vạn pháp tiên môn tới nói thực sự không thế nào có lợi sư Minh nắm chắc phần thắng nhìn thấy tiểu sư đệ đi tới Triệu Khương Nguyên hơi sững sở, lập tức đáp, đương nhiên. Không thể. Nói, Triệu Khương Nguyên cảm thấy bất đắc dĩ, có thể cung cấp phân tích tư liệu vẫn là quá ít rồi, cái kia vô tương công quá thần bí, so với kiếm tâm thông minh tư liệu còn thiếu, chỉ biết là vô tương phong trưởng lão một mình sáng tác công pháp, phòng ngự cùng sinh tồn năng lực cực cường, nhưng cụ thể làm sao cái cường pháp nhưng hoàn toàn không biết. Nếu không có 3 năm trước có hay không đối với trưởng lão cùng thịnh kinh tiên môn trí phong chân nhân một trận chiến đấu, Liền ngay cả thực tế trận điển hình cũng không tìm tới mấy ví dụ. Hải Vân phán hỏi, "Ồ, môn phái không có phân tích quá vô tương công, tư liệu quá ít, căn bản không thể nào phân tích. Bất quá phân tích không được liền phân tích không được, một cái tử bị đòn bao thịt, ta còn sợ hắn sao?" Hải Vân phàm cười cợt, "Sư huynh nói chính là." Ân lập tức liền muốn bắt đầu so tài, "Sớm chúc sư huynh ngươi." Lời nói đến một nửa, đột nhiên từ một bên khác truyền đến một tràng thốt lên thanh âm. Trong đó còn kèm theo rất nhiều linh kiếm phái nữ tu sĩ giết đảo thanh âm cực lớn, liền cách âm trận pháp đều không thể toàn bộ chặn lại. a a a đó là cái gì hả? Thật đáng yêu nha. Mau nhìn, nó tại nhìn ta, nó tại nhìn ta. Vạn pháp tiên môn người hai mặt nhìn nhau, vội vã phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy vân lộc thiên đài một đầu khác, vương lục đã làm tốt chuẩn bị, chậm rãi lên đài mà lên. Mà ở chân hắn một bên, có một con màu lông hôn tạp lại có vẻ bướng bỉnh đáng yêu tiểu cầu. Chính thích ý hưởng thụ muôn người chú ý, vui sướng chạy tới chạy lui. Tiên sư nó, đó là vật gì? chương 158, ta tên buồn bã muộc nước mắt. chương 33, ta tên buồn bã muộc nước mắt. Vương Lục, đây là vật gì? Trên vân đài, làm trọng tài linh kiếm trưởng lão cao mày hỏi. Vương Lục túi đầu liếc nhìn cái kia một mặt nịnh nọt con vật nhỏ, ngẩng đầu thản nhiên trả lời, cậu. Phí lời, ta hỏi ngươi mang cậu tới là có ý gì? Vương Lục nói, đương nhiên là tham gia thi đấu tổng không được là đưa ra cho ngài thưởng thức món ăn dân dã a đơn cầu nghe được món ăn dân dã hai chữ, cả người run lên. gâu. lưu hiển hỏi, người muốn mang cầu so với? vương lục hỏi ngược lại, quy tắc không có cấm chỉ mang linh sủng chứ? chó này tuy rằng hơi vụng về ngốc nghếch một chút, chung quy là cùng ta trao đổi quá khế ước linh sủng, hơn nữa cấp bậc tuyệt đối không vượt chỉ tiêu, tính xin yên tâm. a lưu hiển quay đầu, trương cầu khác một người trọng tại ý kiến. viên triêu niên cũng là khá là bất ngờ hắn có thể không nghe nói linh kiếm phái còn có am hiểu ngự thú truyền thừa, bởi vậy vương lục mang cầu lên đài bộ hiển quỷ dị. bất quá người cầu trong lúc đó nhưng có nguyên thần liên kết, linh sủng thân phận không có sai sót, mà bình thường giao đấu cũng xác thực sẽ không cấm tuyển thủ mang theo linh sủng. đương nhiên cấp bậc phương diện có nghiêm ngặt hạn chế, không phải vậy đối với ngự thú tông các loại môn phái quá bất công bình. được, nếu này vị đệ tử có ý định vì chúng ta biểu diễn linh kiếm phái ngự thú kỳ thuật, chúng ta cũng là mọi mắt mong chờ. lưu hiển thầm cười khổ. Ta thân là truyền công trưởng lão, làm sao không biết linh kiếm phái còn có ngự thú kỳ thuật. Bất quá vẫn gật đầu, như vậy, thi đấu thời gian sắp đến đến rồi, xin mời hai phe tuyển thủ lên đài đi. Chờ song phương vào chỗ sau khi, hai vị trưởng lão liền bắt đầu kiểm tra tu sĩ tình hình. Bao quát không được mượn ngoại bộ bí pháp tăng cường tu vi, không được mang theo cấp bậc vượt quá quy định đạo cụ cùng linh đan, không được cưỡng chế bỏ niêm phong cao phẩm cấp linh bảo. Đương nhiên, đối với bây giờ trận này hai phái thi đấu mà nói cũng chính là đi cái hình thức, dù sao một đám hóa thần, Nguyên Anh lao quai ở đây, không có đệ tử nào không có mắt nỗ lực dối trá. Lưu Hiển đơn giản nhìn lướt qua triệu khương nguyên, gật gù ra hiệu hợp lệ, mà viên chiêu niên đồng dạng lấy nguyên thần cảm ứng, cũng tại vương lục nhận giới tử trông được đến một vật khiến cho hơi cảm giác kinh ngạc. Bất quá cũng không phải là làm trái quy tắc đồ vật, cũng là gật đầu cho đi rồi. Liền, ở người xem tiếng hoan hô trong, hai vị tu si ở vân lộc trên thiên đài đối lập mà đứng, bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng chỉ thấy triệu khương nguyên trong tay cầm một thanh như ý một mặt gương đồng trong miệng yên lặng niệm tụng thần chú tự trong thất khiếu sinh ra một luồng xương trắng bao phủ quanh thân có vẻ âm khí uy nghiêm đáng sợ khiến cho người không dét mà run dưới đài một tên lớn tuổi chính là linh kiếm tu sĩ nói rằng quả nhiên là vu thuật bất quá thiên nam châu vu đạo hưng thịnh vẫn là thời đại mạt pháp chuyện trước kia bây giờ vu thuật đều nên kể bên tuyệt tích mới đúng không hổ là vạn pháp thiên môn liên loại này thiên môn công pháp đều tìm được Một người khác cười nói, không bằng nói, liền tư chất thích hợp tu hành vưu thuật người đều có thể tìm được, đây mới là thật không dễ dàng cũng không biết vương lục có thể không ứng phó chiếm được, này vưu thuật quỷ dị khó lường, khó lòng phong bị, không biết vô tương công năng không chống đỡ được. a, truyền thuyết ngũ trưởng lão là phòng ngự đại sư, nàng thân chuyển công pháp phải làm không sai. Bất quá, vương lục tu vi cảnh giới là cứng ngạnh tổn thương. Phía dưới người nghị luận sôi nổi thời gian, vương lục đối với ngày đó nam vu thuật lại làm như không thấy. Trong tay nhấc theo một khối mập mạp thịt ba chỉ hứng thú giật giảo khơi dậy cậu, thái độ như thế, gần như khiêu khích. Liền các trưởng lão cũng không nhiều các loại, chờ bắt đầu. Hầu như cũng trong lúc đó, Triệu Khương Nguyên liền biết mất khỏi chỗ cũ, thân hình như phong như điện, trong khoảnh khắc vẽ ra từng đạo từng đạo tàn tượng, lao nhanh về phía trước, mà cái kia rõ ràng có đẳng cấp pháp bảo gương đồng cùng như ý đều bị hắn tiện tay bỏ lại, thay vào đó, là một thanh kiên quyết giải đến kinh người kiếm. Kiếm tu. Trong khoảnh khắc Dưới đại vô số người trong lòng kinh hô lên. Nay Triệu Khương Nguyên từ này môn phái giao lưu hoạt động bắt đầu, liền thường xuyên làm ra một bộ thần thần thao thao răng dấp trong lúc nói chuyện cũng hiển lộ ra đối với vu thuật có cực sâu nghiên cứu, phần lớn người suy đoán hắn sở tu hạt nhân công pháp là vu đạo pháp thuật. Nhưng không nghĩ, tất cả những thứ này đều chỉ là vì che giấu sự chân thật của hắn bản lĩnh. Hắn là một gã kiếm tu, am hiểu chém giết gần người, lấy lực phá xảo, một kiếm phá vạn pháp kiếm tu như cho là hắn sẽ chầm gì gì lấy vu thuật cùng đối thủ đọ sức, một chút ăn mòn đối thủ, vậy thì mười phần sai rồi, bởi vì triệu khương nguyên căn bản không có ý định cùng vương lục đánh trì cửu chiến, như trước khi chiến đấu phân tích như vậy, thủ thắng chính là muốn ở hiệp một, mà triệu khương nguyên làm kiếm tu, am hiểu nhất này chạm thủ chiến thuật, hắn sở tu kiếm thuật là tiền phẩm xâm la kiếm, có thể ở trong khoảnh khắc bắt lấy đối thủ toàn bộ chi tiết nhỏ, không lọt chỗ nào tìm được kẽ hở, một lần xuyên thủng vốn là cao cấp nhất phá địch kỹ năng chúng chi hắn pháp lực tu vi hơn xa đối thủ, về mặt sức mạnh cũng vượt lên vương lục bên trên. thân như chớp giật, thâm như chỉ thủy. triệu khương nguyên trường kiếm nhắm thẳng vào giữa, ngũ giác nguyên thần đã vững vàng khóa chặt lại đối thủ, dù cho tối động tác tinh tế cũng không thể nào chạy trốn. trong khoảnh khắc, liền đã thấy quá nhiều kẽ hở. chiêu kiếm này chắc chắn ngươi xuyên thủng. cùng lúc đó, vương lục nhưng chỉ là cầm trong tay thịt ba chỉ mạnh mẽ về phía trước ném, nỗ lực đi che khuất triệu khương nguyên tâm nhìn. Triệu Hương Nguyên tự không hề bị lay động, tâm thần đã toàn bộ khóa ở vương lục trên người, toàn bộ không có tạp niệm, càng không thèm để ý khối này che khuất tầm mắt thịt ba chỉ. Trong tay linh kiếm đột thứ mà ra, ở kiếm ý này sung kích dưới, bất kỳ vật lẫn lộn đều sẽ trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. cùng vật lẫn lộn phía sau vương lục một đạo, nhưng mà sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện, Triệu Hương Nguyên bỗng nhiên cảm thấy tay cổ tay đau nhức, pháp lực tuần hoàn đột nhiên gián đoạn, xúc thế mà phát xâm la kiếm càng là không đáng kể. Kinh ngạc không kịp thời gian. Vương Lục khôn sơn kiếm lại đến, một chiêu kiếm điểm ra, vô tương kiếm pháp huyền ảo kiếm ý vừa đúng mà đem xâm la kiếm bước lui. Triệu Khương Nguyên lảo đảo lùi về sau, ngực một trận phiền ác, lấy lại tinh thần, chỉ thấy chỗ cổ tay máu me đầm địa, hai hàng dấu răng sâu sắc chạm chỗ bên trên, mượn vật hóa hình. Triệu Khương Nguyên ánh mắt lạnh lùng, hắn đã nhìn ra Vương Lục tỏ ra hoa chiêu, nguyên lai tử vừa mới bắt đầu, cái kia thịt ba chỉ cùng lông tạp cậu liền bị Vương Lục lấy mượn vật hóa hình thủ đoạn điên đảo rồi vị trí, cậu là thịt thịt mới là cậu hắn ném ra thịt ba chỉ, nhìn như ở che đậy tầm mắt, kỳ thực căn bản là thả chó cắn người, mà triệu khương nguyên thôi thúc xâm là kiếm lúc, tâm thần hoàn toàn tăng tại vương lục trên người, căn bản không phát hiện đối thủ hoa chiêu, mà con chó kia cũng là dị trùng linh thú, nhìn qua cấp bậc không cao, nhưng miệng lưỡi bén nhọn, lại cắn một cái phá kiếm ý bao phủ thủ đoạn, càng thường tới trúc cơ sau dịch cân tẩy tùy thân thể, nay lông ta cẩu, cấp bậc thật sự không vượt chỉ tiêu sao? bất quá, càng vấn đề trọng yếu là đối phương xuất kiếm lúc định liệu trước. Hiển nhiên sớm liệu định thủ đoạn của chính mình, dị giật đái lao. Nhưng mà kiếm của mình tu thân phần, liền ngay cả vạn pháp tiên môn bên trong cũng không phải mọi người đều biết, hắn lại là như thế nào nhìn thấu. Trước chuyến này đến, có viên triêu niên các trường lao chăm sóc, một đám đệ tử cũng sẽ không bị linh kiếm trưởng lão lấy nguyên thần nhìn thấu hư thực. Triệu Khương Nguyên tự tin thân phận của kiếm tu cùng công pháp ẩn nút vô cùng tốt, tuyệt đối không có lộ ra cái hở, đến cuối cùng. Vương Lục tự sẽ không nói cho hắn, mặc dù hắn ẩn rất tốt liền ngay cả linh kiếm phái trưởng lão cũng xác thực không nhìn ra thành kiểu, thế nhưng một cái nào đó đầu bếp nhưng liếc mắt một cái thấy ngay hư thực, lúc đó còn rất là hời hợt đối với Vương Lục cười nói, xem, bên kia có cái kiếm tu hải. Vì lẽ đó Triệu Khương Nguyên lớn nhất một lá bài tẩy, từ vừa mới bắt đầu liền mất hiệu lực, còn hắn tự tin trăm phần trăm lôi đình một kích, càng không thể kiến công. Bất quá một đòn không chúng, Triệu Khương Nguyên cũng không nụ trí, trái lại tiến lên nửa bước, xâm la kiếm ý tùy theo lan trẳng ra đem vương lục khóa đến càng chết. Ha, sâm la kiếm rất đáng ngưỡng. Đến tới gần chút nữa, gần thêm nữa một điểm, bởi vì ngươi coi chính mình nhờ càng gần, ngươi thấy càng ít đi. Vương lục nói, chậm rãi múa lên khôn sân kiếm, đem vô tương kiếm ý thôi thúc lên, vẽ ra cứng rắn không thể phá vỡ ba thước kiếm vây. Mà ở trong mắt triệu Khương nguyên cũng nhìn thấy một tòa kiên cố pháo đài chậm rãi thành hình, cuối cùng càng là từ từ hòa mỹ, đem sở hữu kẽ hở đều ẩn giấu đi. Nếu không có tận mắt nhìn thực sự rất khó tưởng tượng một cái luyện khí thượng phẩm tiểu tu sĩ lại có thể có cường đại như thế sức phòng ngự triệu Khương nguyên trong lòng càng ngày càng trầm trọng tình thế bắt buộc đệ nhất kiếm bị đối phương dĩ xảo tính toán phá giải từ hắn lúc này biểu hiện đến xem căn bản không được bất cứ thương tổn gì trái lại chính mình bởi vì toàn lực một chiêu kiếm bị nửa đường cắt đứt pháp lực phản phệ dưới bị thương không nhẹ đã duy trì không được đỉnh phong suất lực bây giờ vương lục phòng ngự đã thành khác có một con sâu cạn khó lường linh sủng chính mình mặc dù vẫn có tự tin công phá phòng ngự Nhưng không phải nhất thời nửa khắc công lao, tốc chiến tốc thắng kế hoạch, đã tuyên cáo đã thất bại. Mà một khi kéo vào trì kiểu chiến, chính phù hợp trước khi chiến đấu sư huynh Chô nói tình huống xấu nhất, đem cho đối thủ lưu lại quá nhiều có thể lợi dụng cơ hội. Vì lẽ đó, không thể làm gì khác hơn là khi, làm, vừa nãy cái gì cũng chưa từng xảy ra, lại tới một lần nữa chạm thủ kiếm đi. Triệu thương Nguyên cười một cái tự dễ ước, kiếm dao tay trái, tay phải sau lưng, bao vây ở vừa mới phun ra trong xương mù trắng. Chữa trị thương thế. Đồng thời, tâm thần lần thứ hai khóa chặt đối thủ, ngọc trong phủ, một viên sâm la kiếm tâm bắt đầu nhanh chóng chuyển động, từ cái này giống như tường đồng vách sắt kiếm vây bên trong tìm kiếm kẽ hở. Không tìm được. Không quan trọng lắm, đánh ra đến là được rồi dù cho có nhiều hơn nữa bất lợi nhân tố, có thể vạn tiên môn dưới há có e sợ chiến kiếm tu. Kiếm thứ hai liền tùy theo nén giận mà đến, chiêu kiếm này thế đi càng xảo quyệt, cũng càng vì là hung lệ, mà ở triệu khương nguyên có để phòng sau. Thả chó cắn người chiến thuật cũng không khả năng tái hiện, đần cầu nhanh chóng trên đất xoay quanh, nhưng không bao giờ tìm được nữa cơ hội cắt vào sâm la trong kiếm ý. Ẩm. Một tiếng vang trầm thấp, vô tương kiếm cùng sâm la kiếm không hề đẹp để chính diện va chạm, nhất thời, vân Lộc trên thiên đài đám mây nhắc lên kinh người sóng chấn động văn, một chiêu kiếm sau khi, vương lục nụ cười như trước, chỉ là cầm kiếm cổ tay nhưng rung động không ngừng, triệu thương nguyên thì lại cao mày, khó có thể tin nhìn bị chấn động trở về sâm la kiếm. Lấy chút cơ hạ phẩm tu vi, toàn lực thôi thúc một chiêu kiếm, cư nhiên bị chặn trở về rồi. Xác thực, xâm la kiếm cũng không lấy thuần túy lực lượng sở trường, nhưng dù gì cũng là tiền phẩm kiếm pháp, lực phá hoại không phải bình thường, đối diện một cái nho nhỏ luyện khí thượng phẩm, lại thật chặt lại. Đây cũng không phải là danh môn chính phái đệ tử vượt cấp nghiên ép không chính hiệu tán tu, song phương đều là ngũ tuyệt tinh nguyện, cảnh giới trên lệnh chính là trời hố mà này không thể vượt qua hồng câu lại bị cái kia dày nặng giản dị khôn sơn kiếm một chiều kiếm cân bằng này vô tương công sức phòng ngự mạnh như thế nào không kịp suy nghĩ nhiều triệu khương nguyên bước chân xây dịch kiếm thứ ba như nước chảy mây trôi thuận thế bổ tới vương lục rơi kiếm đón lấy không rơi nửa điểm hạ phong chỉ nghe trên vân đài ầm ầm liên tiếp vang lên trong khoảnh khắc hai kiếm liền tấn công mấy chục lần xâm la kiếm thế dần dần dày đặc như lưới nẹt đem vương lục bao phủ trong đó bốn phương tám hướng đột kích Vương Lục kiếm vây nhưng không nhường chút nào, vững vàng cố thủ ba thước không gian. Chỉ chốc lát sau, kéo dài trăm nghìn kiếm kích tiếng dần dừng. Triệu Hương nguyên sắc mặt cổ quái lui về sau một bước. Sau đó, chỉ thấy Vương Lục đột nhiên ho ra một ngụm màu đến, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đã có nội thương tại người. Dưới này, Linh Kiếm đệ tử dồn dập trợn mắt lên, khó mà tin nổi. Mà Vạn Pháp Tiên môn mấy người thì lại thở phào nhẹ nhõm, yên lòng, loại này mai ruột bình thường kiếm vây, chỉ cần phá chỗ thứ nhất liền khắp nơi cái hở. Có thể ở Sâm La dưới kiếm chống đỡ lâu như vậy, làm luyện khí thượng phẩm tu sĩ Vương Lục đã có thể nói người tiên, bất quá, cuối cùng là thất bại. Nhưng vào lúc này, trên đài Triệu Khương Nguyên sắc mặt phát khổ, cũng là phun ra một ngụm máu, huyết bên trong nhưng rõ ràng mang theo nội tạng mảnh vỡ. Đây là cái gì kiếm? Triệu Khương Nguyên âm thanh khàn khàn, mở miệng lúc một mảnh mùi máu tanh, nhưng khó ép trong lòng không rõ. Vương Lục cũng là khá là gian nan cười cười, nhận giáp. Chương 159 Vĩnh Viễn Nguyên Vị Chiến Sĩ. Chương 34, Vĩnh Viễn Nguyên Vị Chiến Sĩ. Nghe cho kỹ, chúng ta sở tu Vô Tương Công là thiên hạ cao cấp nhất tu thân dưỡng tính phương pháp, coi trọng nhất một cái không tranh với đời. Thiếu mẹ nó vô nghĩa, không lực công kích cứ việc nói thẳng không lực công kích, ngược lại ta trái phải cũng là muốn cười nhạo ngươi. Thế gian không có chân chính hoàn mỹ công pháp, Vô Tương Công ở phòng ngự một đạo làm được cực hạn, khiếm khuyết năng lực công kích cũng là không gì đáng trách, bất quá, đối mặt một ít tình huống đặc biệt một mực tham sống sợ chết cũng không thể lấy, vì lẽ đó sao? Công kích phương thức, thật ra thì vẫn là có. Ân ta biết, miệng pháo chứ, dùng thế gian ác độc nhất thu tục nhục mạ đối thủ, lại lấy mai rùa bình thường phòng ngự khiến cho không thể làm gì, như vậy liền có thể để đối thủ sống không bằng chết, chính là thiên hạ cao cấp nhất sắc bén tổ hợp. Ngươi nếu như chân tâm không muốn học coi như xong, ta về đi ngủ. Sư phụ chuyện này, ngươi như thế thành tâm thành ý cầu ta, ta cố hết sức học cũng là có thể a. Mấy ngày trước Vô Tương Phong trên xảy ra như vậy đối thoại, sau khi Vương Vũ liền chính thức truyền thụ đồ đệ chiêu kia bị nàng coi như lá bài tẩy kiếm pháp. Vô Tương công khuyết thiếu bạo phát cùng pháp lực bên ngoài năng lực, cho nên muốn muốn đả thương địch, chỉ có dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân, ai chọn bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy. Như vậy thuận tiện là không thể nào, nhân gia cũng không đốc, không thể trơ mắt nhìn thuộc về mình phép thuật bị người đằng tới đây phản chiến một đòn. Nhưng mà lấy cộng hưởng cộng hưởng tổng cộng cảm, dắt phương pháp, đả thương địch thủ 800 tự tổn 1000, này cũng không khó làm đến. Từng giải thích nguyên lý, Vương Vũ lại tự mình biểu diễn chiêu này cộng hưởng chi kiếm, ở sự công kích của đối thủ gần người lúc, lấy vô tương kiếm cốt làm trụ cột, cùng đối thủ kéo tới lực đạo sản sinh cộng hưởng, lại lấy vô tương kiếm pháp đem này cô chấn động truyền trả lại. Cứ việc bởi vì chủ động bước lên cộng hưởng, sẽ tăng thêm tự thân thương tổn, nhưng cùng lúc đó cũng có thể đem thương tổn lực đạo toàn bộ trả, đích thật là đả thương địch thủ 800, tự tổn 1000. Cũng là nhìn như hoang đường bất ham nhưng có thể nói thần kỹ kiếm pháp. Bởi vì đối với cường điệu phòng ngự cùng cầu sinh, như máu lưu bình thường vô tương công tu giả tới nói, không sợ nhất chính là cái này loại thay máu, hoặc là nói, ước gì mất máu đi nhiều một chút mới đúng. Theo vương lục, đây chính là khiên thịt lấy được nhận giáp từ đây trời cao biển rộng, mặc ta tiêu dao Sư phụ sư phụ, như thế vênh váo bức người kiếm pháp, tên gọi là gì? Sư phụ cao mày nghĩ một hồi, vô danh kiếm pháp. Ai nha? Đặt tên vô năng là chúng ta linh kiếm phái đặc sắc, ngươi không cần một bộ xem mũ chữ vẻ mặt xem ta mà, liền giống với. Ngươi xem, linh kiếm sơn có 12 phòng, kỳ thực ngôi sao, vô tường, thông minh loại hình, đều từng là linh kiếm ngọn núi chính, ở qua trường môn, mà lúc đó linh kiếm phái cũng không gọi linh kiếm phái. Cái kia tên gì? Trường môn chủ cái gì phòng, liền tên gì phái doài, cho nên năm đó kêu lên tinh thần kiếm phái, thông minh kiếm phái, mở mịt kiếm phái. Sau đi tới chúng ta thế hệ này cảm thấy qua lại thay đổi môn phái tên gọi không phải chuyện này, mà nặng mới mệnh danh hiện tại quả là phiền phức, với giòn liền đổi thành linh kiếm phái, có linh có kiếm, chồng còn gì đòi hỏi. Ngươi xem, đây là có truyền thống. Vương Lục nghĩ thầm, vậy xem ra vô tương công này tiết mục cây nhà lá vườn mùi vị tên mười phần cũng có nguyên do, bởi vì cái này mũ chữa bị phân đã đến vô tương phong, vì lẽ đó công pháp của nàng liền đã biến thành vô tương công. Được rồi nay phản kích chi kiếm có hay không tên cũng không đáng kể, chân chính quan trọng hơn chính là kỳ thực chiến hiệu quả làm sao. hiện tại đến xem, thực chiến hiệu quả quả thực thật tốt. vương lục tập luyện này thức thần kiếm thời gian có hạn, ngăn ngắn ngắn ba ngày, bất quá là vừa tìm thấy đường. vì lẽ đó triệu khương nguyên thức thứ nhất lôi đỉnh vạn quân chi kiếm, vương lục không dám lấy vô danh kiếm gắng đón đỡ, đợi đến hắn chúng kế bị thương, suất lực không đủ vội vội với cầu thành, vương lục mới dần dần triển khai vô danh kiếm, từng điểm từng điểm trả thương tổn nói tóm lại, vương lục chịu đựng thương tích so với triệu khương nguyên muốn nặng vốn lấy hắn vô tương kiếm cốt nền tảng, rồi lại so với triệu khương nguyên cũng có thể khiêng, một phen giao đổi lại, nhưng là triệu khương nguyên không chịu nổi trước, ngừng xâm la kiếm, các hạ kiếm pháp cao minh, ta mặc cảm không bằng, cưỡng chế sắp sụp đổ ngọc phủ, khát chế dâng lên cổ họng nhiệt huyết, triệu khương nguyên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, miễn cưỡng đã mở miệng, nhưng là chịu thua thôi đấu, tiếp tục đấu nữa, liền muốn thương đến căn bản rồi, nếu là thật ngọc phủ sụp xuống coi như vạn pháp tiên môn trung ý trị phương pháp thiên thiên vạn cũng là phiền phước. Triệu Khương Nguyên tuy là kiếm tu, cũng không phải người điên. Đối với cái này, vương lục cực kỳ hào phóng về lấy nụ cười, khách khí ha ha giống hẹ hẹ. Cái kia huyết nôn đến, quả thực rối tinh rối mù. Sau đó vương lục càng là với giòn ngã vào trong vũng máu, liên tiếp dên dỉ. Ôi a lão tử không xong rồi, không có 30, 50 vạn linh thạch chén thuốc phí e sợ không chỉ hết, môn phải nếu như không có tiền công chi trả. Chúng ta liền muốn đi làm chiếm lĩnh linh chỉ phong 99% tiện thể nhất lên xinh đẹp cô y tá ở nơi nào. Vừa cường chống đi xuống đài, duy trì kẻ bại phong độ triệu Khương Nguyên cũng không nhịn được nữa, lại là một cái máu đen phun ra ngoài, liền như vậy ngã chồng vó bất tỉnh nhân sự. Vạn chúng chúc mục trận thứ 3 giao đấu, lợi dụng linh kiếm phái thắng lợi cáo chung. Kết quả này, thực tại ngoài không ít người dự liệu. Cứ việc trước khi chiến đấu không ít người suy đoán vương lục có thể thắng, nhưng không có mấy người đoán được. Vương Lục càng sẽ là lấy bản lãnh thật sự cứng đối cứng bắt lại chàng tỷ đấu này, đặc biệt là cuối cùng lấy tổn thương đổi tổn thương khốc liệt đấu pháp, càng là làm người thật lưỡi. Mà hắn một cái luyện khí thượng phẩm tu sĩ, thể chất càng vượt xa vượt qua trúc cơ cửa ải kiếm tu này vô tương công đoán thể hiệu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà hai phái trưởng lão tại chiến sau lời bình lúc cũng đúng, cũng đối, chàng tỷ đấu này cảm khái không thôi. Vương Lục vì chúng ta đặc sắc phô bày một hồi lấy yếu thắng mạnh giao đấu, bất kể là trước khi chiến đấu chuẩn bị. Thời chiến ứng biến cùng với cầu sinh chấp niệm, hắn đều cho thấy cực cao trình độ. Đương nhiên, Triệu Cương Nguyên biểu hiện cũng rất đặc sắc, lần này bị thua, bao nhiêu thiếu sót vận may. Mà viên triêu niên lời bình thì lại không chút khách khí, Triệu Cương Nguyên thua ở chiến thuật lựa chọn trên, hắn quá sợ đối phương ra vẻ, khai chiến trước liền mất đi lý trí tâm thái, nóng lòng cầu thành, nếu không, phát huy ưu thế tốc độ dù đấu, khiến run, lẽ ra thắng lợi có hy vọng. Đối với cái này... Một tay định ra chiến thuật chảm tử dạ cùng Hải Vân phàm càng là hổ thẹn không lớt, bọn họ suy tính mọi phương diện, nhưng Duy Độc không cân nhắc đến Vương Lục càng sẽ lấy đường đường tranh tranh tư thái ứng chiến đây đối với am hiểu trước khi chiến đấu phân tích vạn pháp tiên môn tới nói, không thể nghi ngờ là cực lớn sai lầm, có thể nói xỉ nhục. Bất quá, liền ngay cả bởi vậy thua triệu Khương Nguyên cũng không cách nào chỉ trích Đại sư Huynh cùng Tiểu Sư Đệ, dù sao. Đối thủ là Vương Lục A, không có tự mình đứng ở trên đài đối với hắn. Rất khó lý giải cái kia phần làm người ta sợ hai áp lực. Vĩnh Viễn không biết hắn bước kế tiếp, Vĩnh Viễn đoán không được lá bài tẩy của hắn. Rõ ràng tu vi không cao, lại như một tòa vô pháp vượt qua núi cao, khiến cho người ngột ngạt, buồn bực, lý trí mất hết trước đây không lâu hắn lấy Sâm La vong kiếm vây công Vương lũ, bị lấy vô danh kiếm phản kích, thương thế cấp tốc tích lũy. Trong lúc Triệu Khương Nguyên há vô trí giác. Thật sự là cầu thắng sốt ruột, không lo được nhiều như vậy. Lần này thua tâm phục khẩu phục, bất quá, sư tỷ Nhất định phải báo thủ cho ta. a. Ở một bên chăm sóc nhị sư tỷ Diệp Phỉ Phỉ gật gật đầu, nói rằng, tiên tâm đi, nhìn vừa nãy trận chiến đó, ta đã biết làm như thế nào đối phó hắn rồi. Triệu Khương Nguyên nhấp nhở, chớ khinh thường sư tỷ, phòng ngự của hắn năng lực thật sự rất mạnh, hơn nữa. Tiên tâm, ta sẽ không cùng hắn liều mạng. Diệp Phỉ Phỉ cười cận, trong nụ cười tràn trề tự tin bỏ đi Triệu Khương Nguyên lo lắng. Cứ việc bị trạm tử dạ đại sư huynh che đậy ánh sáng. Nhưng nàng trùng quy là vạn pháp tiên môn khó gặp tu tiên kỳ tài, hơn nữa khách quan một điểm cân nhắc, phong cách chiến đấu của nàng hẳn là hoàn mỹ khắc chế vương lục mới đúng. Thậm chí nói, đang cùng vương lục đối thủ như vậy lúc tác chiến, sư tỷ phần thắng phải làm so với đại sư huynh tự mình lên sân khấu còn cao hơn. Sư tỷ, cố lên. Một bên khác, chiến đấu sau khi kết thúc, vương lục nhưng lâm vào một hồi quỷ dị trong một cảnh. Trong vấn tượng, hắn chỉ nhớ rõ chính mình sau khi trọng thương bị khiêng xuống tràng. Vì càng nhanh hơn khôi phục mà lựa chọn hôn mê, tại ý thức biến mất trước, hắn còn tại cảm khái vô danh kiếm sắc bén, lại sau khi, liền rơi vào sương mù y hệt trong ảo cảnh. Âm thanh cùng quang mảnh vỡ, vụn vật mà hiện lên trong đầu, bị sương mù che lấp đến như ẩn như hiện, chỉ có thể mơ hồ nhận ra, làm như ở một mảnh hoang vu chi địa, đồng thời còn có một luồng nồng nặc mùi máu tanh kích thích ngũ giác. Bên tai truyền đến mấy người gào thét, nhưng là không thể nào hiểu được nói. Lại sau khi nhưng là phô thiên cái điệu đau đớn. Vừa có thương tích đau nhức, càng hữu tâm hơn đau nhức, loại kia làm người sống không bằng chết gian vạt, so với vương lục ở trên vân đài tự tổn một ngàn thống khổ muốn càng sâu trăm lần, ngàn lần, cho tới biết rõ chính mình thân ở hảo cảnh, vương lục nhưng có chút cầm giữ không được. Cực đại thống khổ, đem người như bắn lò so bình thường mánh liệt áp xúc lên, bốn phía như là nhiều hơn một tầng vững chắc vỏ bọc, gió thổi không lọt. Nhưng mà áp bức dưới, tự có phản kháng sức mạnh đang sôi trào, trong hảo cảnh. Vương Lục tựa hồ nhìn thấy dung nham cùng lôi đỉnh, nhưng Nhưng Thủy Trung bị trói buộc ở vỏ cứng bên trong, không được bạo phát. Rốt cục, nguồn sức mạnh này tích trữ đến mức tận cùng lúc, cứ việc nhưng không có thể đột phá vỏ cứng, nhưng đem chọn cái vỏ bọc cùng sắc bên trong thế giới rung động lên. Này chấn động, Vương Lục liền tỉnh rồi. A, còn sông A. Thanh âm của sư phụ. Ngủ được rất tự tại mà, bất quá ngủ tiếp vẫn là về đi ngủ đi, bên này đã thu sạc rồi. Vương Lục nhẹ nhàng như mày, hỏi, sư phụ. Vừa nãy ta thật giống nhìn thấy một điểm đổ vật. Xách, ta đi hết. Không thể nào. Khiếp, ta là nói. Đáng tiếc không đợi Vương Lục đem trong ảo cảnh tình hình nói ra, đã bị sư phụ đã cắt đứt. Người trung cầu tên béo đáng chết thua mất. Vương Lục lúc này mới cả kinh, đứng dậy hỏi, không thể nào. Ta rõ ràng cho hắn túi gấm A. Sư phụ nâng đến một chậu hoa hướng dương dường như kỳ hoa, chính mình xem. Cái kia buồn kỳ hoa bị pháp lực rót vào, triển khai phi lá, trong nhụy hoa chiếu ra chính là Vương Lục mê man thời gian, Vân Lục trên thiên đài trận thứ tư chiến đấu ghi chép. Vương Lục một bên trào phúng, quỷ nghèo liền mua ghi hình thẻ ngọc tiền cũng bị mất sao? Một bên nhìn chăm chú hình ảnh. Đánh với Song Phương, Vạn Pháp Tiên môn nhân vật số 2 Diệp Phỉ Phỉ, cùng với linh kiếm phái tên béo đáng chết Văn Bảo. Cuộc tranh tài này, có thể nói là Song Phương thực lực cách biệt nhất là cách xa một hồi, từ lúc trước liền không có quá nhiều hồi hộp. Cứ việc tại chiến thắng Chu Tần sau khi, Văn Bảo chứng minh thực lực mình cũng yếu. Thế nhưng ở Vạn Pháp Tiên môn nhân vật số 2 trước mặt, vẫn như cũ vô pháp nói khoác phần thắng. Diệp Phỉ Phỉ đặc điểm là nhẹ nhàng, kiên trì, cẩn thận, thêm vào chút cơ kỳ pháp lực tu vi, hoàn mỹ khắt chế heo đột dũng Văn Bảo, lên sân khấu lúc, Văn Bảo chính mình cũng không dám đi muốn thắng lợi, cũng chỉ có Vương Lục mới có thể đối với tên béo đáng chết ký thác chờ mong. Bất quá bắt đầu thi đấu sau khi, Văn Bảo nhưng rất nhanh sẽ cho đại gia đã mang đến kinh hỉ. Đối mặt Diệp Phỉ Phỉ cái kia nhẹ nhàng mau lẹ thân pháp, Thư thực chớ biện ảo thuật, Văn Bảo lựa chọn là heo đột, heo đột, không ngừng heo đột, hung diễm bước người, thế như điên cuồng. Cái kia điên cuồng như cậy bình thường đột kích, làm cho Diệp Phỉ Phỉ khá là chật vật, bởi vì tiếp theo chiến đối thủ là Vương Lục, nàng cũng không muốn sớm bại lộ quá nhiều lá bài tẩy, không bỏ ra nổi bản lẫnh thật sự đến đánh. Vốn tưởng rằng loại này ngốc nghếch đánh mạnh nhân vật hẳn là rất tốt phái, Văn Bảo thế tiến công mặc dù mãnh liệt, kẽ hở, nhưng lớn đến kinh người, chỉ dựa vào cương khí hộ thể ở chúc cơ tu sĩ trước mặt tỉnh không đủ xem vậy mà lúc này văn bảo quanh thân bao phủ lên một tầng thê thảm màu máu dễ xin sợ tặng sợ tăng vọt diệp phỉ phỉ liên tiếp lấy phép thuật thăm dò càng hoàn toàn không thể có hiệu quả ngược lại là văn bảo gió kiếm càng ngày càng mãnh liệt có lúc một chiêu kiếm vung ra gió kiếm bửa bãi tàn phá mấy chục mét nhìn ra dưới đài một đám tu sĩ trợn mắt mơ mồm gia hỏa này thực sự là luyện khí kỳ diệp phỉ phỉ cũng kinh ngạc được không xong Vốn định lấy mức độ thấp nhất chiến thắng đối thủ để tránh khỏi quá sớm bại lộ lá bài tẩy, nhưng như thế đâu nữa, lá bài tẩy sợ là căn bản không giấu được. Với là phi thường quả đoán lấy ra đòn sát thủ. Ngự không, bay lượng là vô số phàm nhân giấc mơ. Mọi người ngóng trông các tu sĩ ngự kiếm phi tiên. Bất quá đối với tu sĩ mà nói, chân chính phổ cập phi hành cũng là ở hư đan kỳ sau đó. Đơn giản nhất phi hành phép thuật, luyện khí kỳ tu sĩ là có thể phóng thích, nhưng mà bay ở giữa không trung, chậm chạp mà ngốc lại không chỗ mượn lực, căn bản là bay lên trời xuống địa, cũng không thực chiến giá trị. Chỉ có pháp lực tu vi đã đến hư đan cảnh giới, có thể linh động tựa như trên không trung xây dịch, đồng thời nắm giữ trên không năng lực phi hành, mới có thể đem chiêu này dùng cho thực chiến. Nhưng mà Diệp Phỉ Phỉ nhưng lấy chút cơ hạ phẩm tu vi bay lên trời, trên không trung mềm mại bay lượn, trong thời gian ngắn liền để lại hơn 10 đạo tàn tượng, nhanh đến làm người hoa cả mắt. Còn không người ngoài nhóm cảm khái Diệp Phỉ Phỉ làm số 2 vương bài thực lực. Văn Bảo liền đột nhiên vung lên cự kiếm, kinh người nhắc lên một đạo kiếm khí tứ ngược lốc xoáy bao tác, đem diệp phỉ phỉ lưu lại tàn tượng toàn bộ đánh tan, bản thể càng là dựa vào một đạo vũ phong chi lá chắn mới có thể may mắn thoát khỏi. Gió rừng, trong sân tĩnh mịch. Cái này không thể nào. Không biết bao nhiêu người mắt thấy này kinh ngạc cảnh sau khi, ở trong lòng giống giận. Bất luận Văn Bảo như thế nào đi nữa giỏi về công kích, vốn lấy luyện khí thượng phẩm tu vi, tuyệt đối không thể múa ra kinh người như vậy do kiếm. Nói đến ngươi làm như thế nào? Túi gấm a? Trong túi gấm là cái gì? Một vị cao quý lãnh diễm nữ sĩ lưu lại nguyên vị a. Liê ngay cả luôn luôn lấy tiết tháo không có sương vô tương phong chủ, lúc này cũng sâu sắc cảm thấy bội phục, đáng tiếc, thành cũng túi gấm, bại cũng túi gấm a. Cô gái mặc áo trắng lắc lắc đầu, gia hiệu Vương Lục tiếp tục xem tiếp. Phía sau thi đấu không hề dài, chỉ có mấy hơi thời gian. Khi, làm, Văn Bảo tự cho là có thể nghịch thiên thủ thắng, lại một lần nữa mở ra túi gấm. Nỗ lực từ nguyên vị bên trong thu được sức mạnh lúc. Một đạo suối máu từ trong mũi phóng lên trời, văn bảo lắc lư mấy lần, dầm ngã trồng vó. Vương lục cũng sửng sốt rất lâu. Này vô dụng sử nam. chương 160, đã không có gì hay sợ hãi. chương 35, đã không có gì hay sợ hãi. Văn bảo bị thua, khiến cho người tổn thức cảm khái. Không giới người xem trọng lúc dũng cảm lựa chọn ra trận, ngoài ý liệu đánh ra thu bảo, rồi lại ngoài ý liệu phun máu bại trận. Một thất thần kỳ hát mã đương nhiên nay hảo diệu bên trong ngoại trừ số ít thị lực dài đến kinh người người nước ngoài đại đa số người là không nhìn ra văn bảo đến tột cùng từ trong túi gấm đã lấy được thế nào sức mạnh cũng liền trở thành vui mừng người vui vẻ nói bắt quái có người nói phục dụng cấm dược có người nói chỉ là cố làm ra vẻ bí ẩn kỳ thực tên béo đáng chết vốn là rất cường đại cũng có người nói cái kia túi gấm là linh kiếm phái mới khai phá đi ra pháp bảo có cất giữ pháp lực khả năng đương nhiên đối với hai phái dự thi tuyển thủ tới nói Văn Bảo biểu hiện như thế nào đi nữa, kinh diễm cũng chỉ là chuyện đã qua, bất luận trên người hắn cất giấu bao nhiêu thần kỳ, làm kẻ bại đều đánh mất sức hấp dẫn. Chân chính đáng giá để ý, là cái kia 4 cái chiến thắng đối thủ, thẳng tiến vòng kế tiếp giao đấu tu sĩ. Trải qua vòng thứ nhất 4 trận chiến đấu, Song Vương hoặc nhiều hoặc ít đều bại lộ lá bài tẩy của mình cùng với nhược điểm, chẳng tử dạ lôi đỉnh chiến thể, Lưu Ly tiên thủy hỏa song kiếm, Vương Lục tổn thương ngược lại vô danh kiếm, Diệp Phỉ phỉ ngự không pháp. Vòng thứ hai giao đấu ổn định ở ngày thứ hai, đám tuyển thủ có một ngày khôi phục pháp lực, chữa trị thương thế, cũng căn cứ mới tình báo tiến hành thôi diễn, bố trí chiến thuật. Trong này, ngoại trừ vương lục bên ngoài, còn lại ba tên người thắng hầu như đều là không tổn hại dưới tình huống rất vào vòng kế tiếp, cũng không cần khôi phục cái gì. Mà vương lục tình huống, liền khá là làm người lo lắng, ở đây trên lấy máu trả máu, tuy rằng đẹp đẽ lật tung một tên đối thủ mạnh mẽ, chính mình bị thương cũng là không nhẹ. Rất nhiều người suy đoán Linh Kiếm phái thay thế bổ sung nhạc hình giao rất có thể muốn mặc giáp trụ ra trận. Bất quá đối với người trong cuộc tới nói, loại này suy đoán chính là lời nói vô căn cứ. Chuyện cười, để tiểu nhạc đến thế thân ta. Đây không phải đem tiểu cô nương hướng về trong hố lửa đấy sao? Liên năng cái kia công phu mèo quào, không bị Diệp Phỉ Phỉ đem Thiên Quỷ đánh ra đến mới là chuyện lạ đây này. Sư huynh, tuy rằng ta rất cảm kích ngươi vì ta suy nghĩ, thế nhưng ngươi nói như vậy cũng thực sự quá. Thật không tiện. Ta quá ngay thẳng rồi, bất quá thế thân ta tham gia thi đấu sự tỉnh hay là thôi đi, lần này đối thủ vốn là mạnh, ngoại trừ ta cùng lưu ly tiên bên ngoài, những người khác không dựa vào túi gấm căn bản không có phần thắng, mà túi gấm sao, cũng không có thích hợp người túi gấm A. Vương Lục nằm ở vô tương phong phòng ngủ của mình trong, đối mặt trước tới thăm nhạc hình giao, mở lời an ủi. Điểm ấy thương thế không đáng kể chút nào, ta ở hoang man nơi so với này chìm nặng thương thế không biết đã trải qua bao nhiêu lần, căn bản sẽ không thương gần động cốt. Ăn chút tiểu thuốc, ngủ một giấc, ngày mai buổi sáng liền khỏi hẳn thương thế. Nhạc Hinh Dao nhưng có chút bận tâm, thế nhưng quý giá này chiến trước thời gian chuẩn bị liền uổng phí hết rơi mất nha. Vương Lục nở nụ cười, đối Phó Diệp Phỉ Phỉ, cần gì chuẩn bị chiến đấu? Nếu như chạm tử dạ cùng Lưu Ly Tiên làm đối thủ, cũng thực sự là muốn chuẩn bị một phen, Diệp Phỉ Phỉ còn chưa đủ tư cách. Sư Minh, ngươi quá bất cần chứ? Trước giường bệnh, hàm hậu ngay thẳng nguyên vị chiến sĩ Văn Bảo nói rằng, Diệp Phỉ Phỉ Kỳ thực rất lợi hại. Bởi vì bên người ngồi nhạc kinh giao, tên béo rõ ràng có chút không dễ chịu, đặc biệt là lo lắng bị nàng biết được trong túi gấm chân tướng, càng là chỉ ngồi liền mồ hôi lạnh chảy ròng, bất quá hắn vẫn kiên trì đem chính mình lúc tắc chiến tâm đắc nhất ngũ nhất thập hướng về vương lục làm ra nói rõ. Cứ việc diệp phỉ phỉ đã lục lọi ra một lá bài tẩy, nhưng thực lực của nàng còn không chỉ như thế. Ta biết, nàng phép thuật hẳn là rất mạnh, tuy rằng mấy vòng thăm dò bị ngươi thể cương khí, miễn dịch rơi mất. Nhưng cái kia chỉ là bởi vì nàng còn không ra tuyệt chiêu. Dầu gì cũng là vạn pháp tiên môn trẻ tuổi ghế phụ, lực công kích không thể yếu như vậy. Văn Bảo nói rằng, đúng vậy à, có tốc độ, có công kích, đối với sư huynh ngươi đến nói hẳn là rất vướng tay chân đi. Vướng tay chân. Vương lục làm ra vẻ mặt khó mà tin được, có lý do gì vướng tay chân. Bởi vì, sư huynh ngươi không phải là chỉ có đối mặt cận chiến đối thủ, mới có năng lực phản kích sao. Tuy rằng thật không tiện nói rõ thế nhưng liền ngay cả văn bảo cũng nhìn ra được vương lục năng lực phản kích đối với tấn công từ xa là vô hiệu triệu khương nguyên thua ở nóng lòng cầu thắng nếu là hắn lúc trước kéo dài khoảng cách lấy phép thuật không ngừng đánh kích cái kia vương lục căn bản là chỉ là đống cát mà thôi mà diệp phỉ phỉ không thể nghi ngờ là viễn trình đánh cao thủ căn bản sẽ không với ngươi thiếp thân đánh vương lục cười gằn phàm nhân trí tuệ nếu biết rõ kéo dài khoảng cách không có phần thắng ta tự nhiên phải nghĩ biện pháp đem nàng bắt tới văn bảo sướng sốt làm sao bắt ta Phép thuật nhất định là không thể thực hiện được đi, đối thủ là vạn pháp tiên môn, hay là nói cần nhờ kỳ kỳ. Có thể kỳ kỳ cũng sẽ không phi A. Vương Lục nói, thông minh không đủ cũng đừng có cân nhắc loại này phức tạp vấn đề, ta tự có của ta cách giải quyết. Các người nếu thật là muốn giúp ta bày mưu tinh kế, không bằng phân tích một chút liêu ly tiên đối thủ này. Ha! Trước giường bệnh, trước tới thăm vài tên sư huynh đệ đều lấy làm kinh hãi, này Vương Lục sư huynh cũng thực sự cực kỳ ngang tàng tâm bừng bừng đi à nha còn không đánh thắng vòng bán kết, đã bắt đầu vì là trận chung kết làm chu bị, hơn nữa hắn làm sao xác định thắng lợi nhất định là lưu ly tiên. Phí lời, đương nhiên bởi vì ta sẽ giúp bận biểu à, dầu gì cũng là đồng môn, cho dù có cạnh tranh quan hệ, nhưng nhất trí đối ngoại thời điểm lẽ nào ta sẽ không ra tay. Lời nói này quả thực đổi mới, dẹp o rất nhiều người ba quan, đặc biệt là đối với vương lục không hiểu nhiều vài tên đệ tử ngoại môn, càng là kinh ngạc mà há to mồm. Trong đó, Có tiếng theo nhạc hình giao đến đây tiểu sư muội, nhẹ giọng hỏi Văn Nhân sư tỷ, "Sư tỷ, không phải nói vô tương phong trên không người tốt sao?" Văn Nhân rất là lúng túng, "Cái này..." Đại gia đối với vô tương phong kỳ thực có rất nhiều hiểu lầm. Một bên khác, Vương Lục đã liền Lưu Ly Tiên vấn đề thâm nhập tiếp tục nói, "Hiện nay đến xem, cứng đối cứng không ai đánh thắng được Lưu Ly Tiên, liền tính cho ta tổn thương ngược lại kiếm pháp cũng không chịu nổi kiếm tâm của nàng thông minh, cho nên muốn muốn lấy thắng nhất định phải đi chút cơ xảo." các ngươi cùng Lưu Ly tiên tiếp xúc hẳn là so với ta thật nhiều. Theo ta nói một chút cuộc sống của nàng chi tiết nhỏ, ta xem một chút có cái gì có thể lợi dụng địa phương. Tỉ như nàng bình thường ở nơi nào ăn cơm, thói quen khẩu vị là cái gì. Vừa mới chữ nhật đệm nói lặng lẽ lời nói tiểu sư muội mạ kỳ nọ Vân Loan không nhịn được hỏi Vương Lục sư huynh, hỏi cái này, chẳng lẽ ngươi muốn cho Lưu Ly sư tỷ hạ độc? Phí lời, không phải vậy trả lại cho nàng làm ăn khuya. Vân Loan sư muội quả thực không thể tin vào thay của mình. Người nào có thể đem âm như quỷ kế nói tới như vậy đường hoàng, lẽ thẳng khí hùng. Vương Lục còn nói, ngoài ra, nàng thích xem sách là cái gì, yêu thích nghe âm nhạc là gió nào cách. Đúng rồi, có hay không luyến ái trải qua. Vương Lục một hỏi liên tiếp mấy vấn đề, nhưng đang tiếc bởi vì vừa mới trả lời quá mức ngay thẳng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không người hưởng ứng. Nay cũng không biết, cái kia cũng không biết, các ngươi những người này tham bệnh thực sự quá không thành ý à. Vương Lục cảm khái một câu, bất quá không quan trọng lắm. Trả thù lao cũng có thể. Sau đó không bao lâu, phòng người bên trong liền đi với tỉnh. Mà đối với vạn pháp tiên môn người mà nói, đây là một đêm không ngủ. Cứ việc trải qua một vòng chiến đấu, trạng tử dạ cùng diệp phỉ phỉ cũng có ít nhiều tiêu hao. Nhưng lúc này càng quan trọng hơn vẫn là phân tích một cái đối thủ. căn cứ hai phái trưởng lão sắp xếp, ngày thứ hai đầu tiên đem tiến hành vương lục cùng diệp phỉ phỉ, phỉ ở giữa chiến đấu, chẳng tử dạ cùng lưu ly tiên sau đó lên sân khấu. Kiến thức lưu ly tiên cái kia thủy hỏa song kiếm. Trạm Tử Dạ liền trở lại Vân Ba Chu bên trong bế quan, đăm chiêu đối sách lấy tăng cao tỷ số thắng của mình. Mà Diệp Phỉ Phỉ lại cùng vài tên sư đệ sư muội một đạo, ở Linh Chỉ Phong Phấn Hồng trong lầu, cộng đồng thương thảo đối sách. Cùng Trạm Tử Dạ tình huống bất đồng, Diệp Phỉ Phỉ đối thủ, chân chính chỗ cường đại cũng không ở chỗ thực lực bản thân, mà là cái kia tầng tầng lớp lớp âm nhu quỷ kế. Thậm chí Triệu Khương Nguyên bị thua, cũng non nửa muốn quy tội đối thủ nắm lòng người năng lực, ở tất cả mọi người đều cho rằng Vương Lục sẽ ra ám chiêu thủ thắng lúc hắn nhưng bỗng nhiên đường đường chính chính lên với bản thân cũng coi như là ám chiêu đi à nha đối với đối thủ như vậy bế quan thôi diễn không có chút ý nghĩa nào còn không bằng mượn mọi người lực lượng để suy nghĩ một thoáng làm sao phòng bị đối thủ âm mưu quỷ kế tiểu hải ngươi và vương lục ở chung nhiều nhất ngươi có biện pháp gì sao sư tỷ quá coi trọng ta đối đầu vương lục ta cũng là bó tay toàn tập hải vân phàm lúc đó liền cười khổ nhớ tới trước đây không lâu cùng vương lục một phen đối thoại lúc này càng là khiếp đảm bất quá lời nên nói đều là muốn nói kỳ thực đối phó vương lục cũng không hề nghĩ tới khó như vậy nói cho cùng võ đài giao đấu thực lực thứ nhất lúc trước bốn bánh chiến đấu hắn tổng cộng ra tay rồi ba lần vẫn là để lại dấu vết cái khác mấy tên đệ tử tuy rằng bị diệp phỉ phỉ gọi vào trong phòng kỳ thực cũng không có cái gì chủ ý có thể ra lúc này liền dồn dập làm người nghe ba lần ra tay hắn đều là nhắm vào lòng người nhược điểm đại sư huynh ở chuyện nam nữ trên quá mức trúc chắc Tam sư huynh quá mức kiêng kỵ hắn ngoài sân chiêu, thất chi luôn nóng, mà văn bảo đây, nói vậy cũng là bị vương lục lấy dắp tâm để kích thích tiềm lực. Khi thực đổi cái góc độ suy nghĩ, chuyện này cũng không khó phân tích, có sư phụ bọn họ ở đây, vương lục có thể sử dụng chiêu số cũng không nhiều, hắn có thể hạ độc sao? Hắn có thể dùng cấm dược sao? Hắn có thể ở tràng địa thượng phá dối sao? Vì lẽ đó hắn có thể làm, cũng chỉ có công tâm rồi. Hải vân phàm suy lý vô cùng đơn giản. Nhưng mà Diệp Phỉ Phỉ đám người nghe xong, nhưng cảm giác rộng rãi sáng sủa. Cho ngươi vừa nói như thế, Vương Lục Kỳ thực cũng không có cái gì đáng sợ. Chí ít tại đây chàng hai phái thi đấu trong, hắn cũng không có quá nhiều có thể cơ hội thi triển, vì lẽ đó. Sư tỷ kỳ thực chỉ cần nắm vững chính ngươi nhịp điệu, không ra ngắt chiêu, ngươi là chắc thắng. Hải Vân phàm nói, cô lập mà cười, tuy rằng Triệu Sư huynh thua, nhưng ít ra bức ra lá bài tẩy của hắn, chiêu kia đồng quy vu tận kiếm pháp, điều kiện hạn chế rất nghiêm nặng chứ. Triệu Khương Nguyên Áo nào nói, bây giờ nghĩ lại không thể như vậy sao, cái cỗ này lực chấn động là từ hai kiếm chạm nhau nơi chuyển đến, có thể thấy được cần phải là thiếp thân tắc chiến có khả năng sử dụng, nếu là ta sớm một chút kéo dài khoảng cách, cho phép cất cánh kiếm thương địch, chí ít cũng rơi cái thế bất bại à. Hải Vân Phạm nói, sư tỷ, ngươi có thể là am hiểu nhất khoảng cách xa du đấu, khiến run, đó à, nếu là khoảng cách đủ dài, liền ngay cả đại sư huynh đều không đuổi kịp ngươi. Diệp Phỉ Phỉ bật cười. Ta tốt như vậy cùng đại sư huynh so với, hắn tuyệt diệt thần lôi vừa ra, ta căn bản không hề chống lại chỗ chống được chứ. Bất quá nếu là như lời người nói, vương lục căn bản không có đối kháng viễn trình năng lực, cái kia tiểu không có cái gì đáng sợ. Hải Vân Phàm nói, bất quá vẫn là muốn cẩn thận một chút một điểm, đón lấy chúng ta liền đến thử thôi diễn một thoáng vô tương công đi, triệu sư huynh cùng hắn từng giao thủ, hẳn là thu được không ít quý báo trực tiếp tư liệu. Triệu Khương Nguyên gật đầu nói, không sai, tuy rằng không dám nói đến tính túy. Nhưng xác thực mỏ tới một điểm bí quyết, đầu tiên là Ở mọi người tích cực tiếng thảo luận trong, chuẩn bị chiến tranh nhịp điệu, càng ngày càng căng thẳng. Chương 161, nó là ta bằng hưu tốt nhất. Chương 36, nó là ta bằng hưu tốt nhất. Vạn chúng chúc mục vòng bán kết, ở sáng sớm hôm sau đúng giờ bắt đầu. Đầu trước tiến hành chính là Vương Lục cùng Diệp Phỉ Phỉ ở giữa chiến đấu, cũng bị hai phái người coi là nhân vật số hai giữa đối quyết. Diệp Phỉ Phỉ ở vạn pháp tiên môn trong năm người xếp hạng thứ hai cũng không đáng nghi. Bất quá vương lục đối với mình đứng hàng lưu ly tiền giới, nhưng rất có phê bình kín đáo. Buồn cười, đều là chân truyền, ta không phải là tu vi so với nàng thấp, nhập môn so với nàng muộn, tuổi tác nhỏ hơn nàng, danh tiếng so với nàng kém sao, dựa vào cái gì ngầm thừa nhận nàng là thủ tịch. Ta cảm thấy, người đây không phải đem nguyên nhân liệt kê rất rõ ràng sao. Mặc dù như thế, theo vương lục, hiện nhiên chỉ có chính mình mới có thủ tịch tư cách, cho dù là cái kia bởi vì tu hành vượt quá 10 năm cho nên chưa có thể dự thi. Trong truyền thuyết so với lưu ly tiên càng hơn một bậc chu thi giao, cũng không tư cách cướp đi trên tay hắn thủ tịch. Hết cách rồi, nếu đại gia không đồng ý, vậy thì đánh đến mọi người tán thành, chúc mừng ngươi rồi để muội ngươi sắp trở thành ta thủ tịch trên đường trọng yếu đá cây chân. Đứng ở vân đài một đầu khác, diệp phỉ phỉ trong lòng vạn phần nghi hoặc, cái kia đệ muội xưng hô là chuyện gì xảy ra. Một loại nào đó khiêu khích câu nói sao. Đồng thời ở dưới đài, hải vân phàm suýt nữa đem trái tim nhảy ra lồng ngực, lao đại Không muốn chơi như vậy ta hả? Vương Lục, ta đã xem thấu ngươi hư thực. Diệp phỉ phỉ hoàn toàn tự tin, lẫm liệt ánh mắt nhìn thẳng đối thủ, ngươi không có cơ hội. Vương Lục nhìn một chút Diệp phỉ phỉ, đặc biệt là chăm chú ngưng mắt nhìn cặp kia tràn ngập tự tin con mắt, sau đó bật cười nói, còn thật sự cho rằng ngươi xem thấu nữa nha, quả nhiên vẫn là phô trương thanh thế. Diệp phỉ phỉ cười gần, có phải là phô trương thanh thế, là ai phô trương thanh thế, chiến đấu bắt đầu liền biết rồi. Ồ! Vương lục mạn bất kinh tâm đáp một tiếng, sau đó huyết sáo. Gâu. Lông tạp cẩu kỳ kỳ một mặt hoan thoát nhảy lên vân đài, ở vương lục bên chân trên nhảy nhót tương bừng. Thôi đi ba ơi, vẫn là kiểu cũ sao. Dưới đài, triệu khương nguyên có chút phẫn hận nhìn cái kia phá cầu, thủ đoạn còn mơ hồ làm đau. Con chó kia miệng lươi bé nhọn, hơn nữa trong miệng rất có thần rượu, hôm qua bị cắn một cái tổn thương thủ đoạn sau, không những đau nhức xót ruột, khiến cho hắn pháp lực ngừng trệ. Hơn nữa vết thương toàn bộ viễn trình chiến đấu đều không thể khôi phục, thậm chí trải qua sư phụ trị liệu, khôi phục cũng phi thường chậm chậm. Thế nhưng thả chó cắn người, cũng chỉ có thể là dựa vào xuất kỳ bất ý rồi. Con chó kia ngoại trừ miệng lươi bé nhọn, lại không sở trường khác, không những tự thân yếu đuối, hơn nữa tốc độ cũng không nhanh, càng không có ẩn thân biến hình các loại dị năng, một khi có đề phòng căn bản không tạo thành được quy hiếp. Mà mượn vật hóa hình, cũng là chỉ có thể sử dụng một lần kỳ chiêu. Lần này vương lục lại sẽ này đần cẩu lấy ra đến, có thể thấy được là hết biện pháp rồi. Nghĩ tới đây, Triệu Khương Nguyên trong lòng cũng hơi hơi thư thái một điểm, mặc dù mình là thua rồi, nhưng có thể làm cho Sư Tỷ thắng được cũng dùng, cũng coi như thua có giá trị. Tốt nhất buổi chiều thời điểm Đại Sư Huynh lại chiến thắng Lưu Ly Tiên, cùng Sư Tỷ ở trận chung kết hiệp, mạnh mẽ rơi một lần lình kiếm phái mặt mũi để cho bọn họ biết, cho mèo không ra gì, mà một môn phái thịnh vượng, cũng phải cần dựa vào thực lực, mà không phải âm yêu. Sư tỷ cố lên triệu khương nguyên kéo lộ khiếm tài hải vân phàm tích cực vì là diệp phỉ phỉ khuyến khích nhi đáng tiếc đại sư huynh còn đang bế quan ứng đối buổi chiều chiến đấu không phải vậy có thể kéo trên hắn đồng thời gọi sư tỷ khẳng định cảm động đến cực điểm sau đó sức chiến đấu tăng vọt nhưng mà hô không lâu lắm triệu khương nguyên chợt phát hiện sư tỷ ánh mắt có chút không đúng có vẻ dao động bất định cứ việc thi đấu còn chưa bắt đầu nhưng trước khi chiến đấu nóng người phi thường trọng yếu phải làm phóng thích một ít tất yếu phép thuật. Điều chỉnh nguyên thần cùng tư chi, để cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Sư tỷ lúc này hẳn là chăm chú khóa kín vương lục nhất cử nhất động, mà không phải. Xem một lúc vương lục, lại nhìn một lúc lông tạc cẩu. Quái, sư tỷ làm sao có vẻ tâm thần không yên. Vẫn công đi ngọ khắc khí. Không đến nôi đi. Đúng vậy à, sư tỷ luôn luôn là tối giữ được bình tĩnh. Điểm này liền ngay cả đại sư huynh đều không so được, làm sao hiện tại cảm giác thấy hơi trổ dạng. Triệu Khương Nguyên cùng lộ khiêm tài càng xem càng là kỳ quái, nhưng cũng nhìn không ra môn đạo, chỉ có thể rung đùi lắc ý, kế tục gọi cố lên. Mà lúc này Song Vương Tài Phán trưởng lao đã kiểm tra Song Vương Lục cùng Diệp Phỉ Phỉ tình hình, xác nhận không có sai sót, chỉ đợi tuyên bố trận đấu bắt đầu. Hoàng rồi Hải vân Phàm trong đầu linh quang lóe lên, ý thức được trong này tồn tại nguy cơ rất lớn. Đáng tiếc không kịp nhắc nhở, chiến đấu đã chính thức khai hỏa vân đài cao cao bay lên, cùng dưới đài ngăn cách ra. Cái này cũng là hấp thụ vòng thứ nhất giao đấu lúc giao hấn, lúc đó chảm tử dạ đánh với nhạc vân, chỉ lát nữa là phải thủ thắng, lại bị vương lục ngoài sân âm khuấy lên sóng lớn, suýt nữa bị thua. Từ cái kia sau khi, Linh Kiếm Phái không cần thiết đối thủ nhắc nhở, liền đúng lúc làm ra miếng vá. Hiện tại vân lộc thiên đài, cứ việc khán giả vẫn như cũ có thể tinh tưởng nhìn thấy trong sân tình hình, nhưng không cách nào gây bất luận ảnh hưởng gì rồi, liền ngay cả cố lên âm thanh cũng chuyển không vào được chính là một cái tuyệt đối công bằng cô lập sân tỷ võ chiến đấu bắt đầu diệp phỉ phỉ không chút nào bất cẩn lập tức triển khai ngự không thuật bay lên trời lên thẳng thanh thiên nay vừa bay liền đã dẫn phát một tràng thuốc lên bởi vì diệp phỉ phỉ động tác rõ ràng muốn so với hôm qua mau lẹ hơn rất nhiều cung văn bảo một trận chiến nàng quả nhiên không lấy ra bản lĩnh thật sự đến chỉ là đối mặt vương lục nàng đã không lo được cẩn giấu bất kỳ lá bài tẩy một đạo núi liền trời đất của lửa làm diệp phỉ phỉ trước tiên chiêu pháp thuật chính thức kéo ra chiến đấu màn che lấy chút cơ hạ phẩm tu vi thuốc thiên hỏa diệp phỉ phỉ vừa mở tràng liền chứng minh chính mình số hai vương bài thực lực mà vương lục thì lại lấy khôn sơn kiếm vẽ ra kiếm vây tiêu tan của lửa chứng minh chính mình cấp độ nghịch thiên sức phòng ngự bất quá sau một đòn diệp phỉ phỉ trái lại an lòng bởi vì đạo kia thiên hỏa chỉ là bị đánh tan hỏa lực cũng không thể bị phản kích lại vương lục năng lực phản kích quả nhiên giới hạn với cận chiến đã như vậy chỉ muốn giữ một khoảng cách Hắn cũng chỉ là cái thâm hậu đóng cát, hoàn toàn không có nguy hiếp. Đón lấy chỉ phải chú ý đừng bên trong hắn công tâm mà tính, dù như thế nào cũng không tới gần, chí ít liền đứng ở thế bất bại rồi. Hơn nữa, Vương Lục năng lực phòng ngự tuy mạnh, nhưng là dựa theo mấy vị sư đệ suy luận, cũng không phải hoàn toàn không có kẽ hở. Hắn siêu cường sức phòng ngự kỳ thực cũng không phải là hoàn mỹ, rất lớn một phần thường tổn là bị thân thể hấp thu đi. Nhìn như vậy đi tới sức phòng ngự liền vượt rất xa bình thường trình độ, nhưng nơi này tồn ở một cái kẽ hở khổng lồ. Một khi sự công kích của đối thủ vượt qua phòng ngự của hắn mức độ, bộ này nhìn như hoàn mỹ phòng ngự hệ thống ngay lập tức sẽ muốn tăng vỡ. Những tu sĩ khác bị phá phòng chỉ là bị thương, vương lục rất có thể sẽ trọng thương ngã gục, tại chỗ bị thua. Mà Diệp phỉ phỉ, kỳ thực am hiểu nhất loại này công kiên chiến, nàng tuy là nữ tử, nhưng pháp lực hùng hồn, chỉ kiểu chiến năng lực so với Trạm tử dạ cũng không kém, nhất định phải rằng có nữa, nàng không cảm thấy luyện khí thượng phẩm vương lục có thể so sánh nàng kiên trì đến càng lâu. Bất quá Vương Lục cũng không có ý định đàng hoàng cùng Diệp Phỉ Phỉ đánh công thủ. Ngăn đạo thứ nhất Thiên hỏa sau khi Vương Lục liền làm một cái khiến Diệp Phỉ Phỉ chố mắt ngoát một việc. Hắn đưa tay ra, đem bên chân đần cầu xách lên, sau đó đột nhiên hướng lên trên ném đi đần cầu trên không trung dương nhanh múa vớt, khuôn mặt dữ tợn, một cái răng nhanh lấp lóe hàn quang. Nhưng đáng tiếc Vương Lục chính xác không được tốt, khiến cho đần cầu cùng Diệp Phỉ Phỉ, Phỉ gặp thoáng qua. Sau đó chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, đần cầu ngã lại vân đài, bị chấn động đến mức thất điên bắt đảo kẹp miệng tràn ra một tia máu tươi, nửa ngày không đứng dậy được. Vương Lục lắc lắc đầu, chậm rãi đi tới, không chút nào thương tiếc càng làm đần cậu sét lên, càng là dự định lần thứ hai ném mạnh. Lúc này bầu trời diệp phỉ phỉ đôi mắt đẹp trừng trừng, khó mà tin nổi hỏi, ngươi, ngươi đây là tại với cái gì? Dựa vào chiêu này, không phải vậy còn có thể làm sao? Niệm chú thi pháp sao? Ta hiện tại duy nhất có thể nắm xuất thủ thủ đoạn công kích cũng chỉ có thả chó cắn người, một mực ngươi phi cao như vậy. Ta ngoại trừ ném mạnh đần cầu cũng không lựa chọn khác. Cả. Diệp Phỉ Phỉ tức giận đến cả người run. Ngươi, ngươi quả thực không có nhân tính. Vương Lục cười ha ha, không có chuyện gì, ta còn có thu tính nói xong lại là một lần thiên ngoại chó sữa. Đáng tiếc lần này chính xác vẫn như cũ không đủ. Lần thứ hai cùng Diệp Phỉ Phỉ sai vai mà qua, nhưng Diệp Phỉ Phỉ nhưng ngoài dự đoán mọi người chỉ tay một cái, ở đần cầu thân trên ngưng ra một đoàn xương mũ, bao bọc nó nhẹ nhàng mà rơi xuống, không đến nỗi té bị thương. Vương Lục cổ một tiếng. Tốt bụng như vậy, trong ánh mắt tràn đầy treo tức, Diệp Phỉ Phỉ trong lòng cả kinh, biết mình đã lộ liễu cái hở, vội vã lấy thưởng dùng pháp bảo đỏ ngọc san hô thôi thúc pháp lực, nhưng mà sau một khắc, ánh vào cảnh tượng trước mắt làm cho nàng khí tức một hướng, phép thuật nhất thời bị phá, pháp lực tứ tán rung động ngọc phủ. Vương Lục lại đột nhiên đá của mình linh sủng một cước, hơn nữa là quyết định miệng mũi trô mẫn cảm, một cước liền bị đá máu tươi giàn rùa. Ngươi, Vương Lục cũng không lý Diệp Phỉ Phỉ, lạnh giọng mắng chính mình cầu, ngu xuẩn. Cho ngươi hai lần cơ hội đều cắn không chúng người, cần ngươi làm gì? Đần cầu nước nở, thê thảm vô biên. Gọi, liền biết gọi có bản lĩnh đi đem người phụ nữ kia cho ta cắn xuống đến A nhanh đi A vương lục vừa nói, một bên lại là hết sức một cước. Đần cầu một tiếng hét thảm, thổ huyết không thôi. Khà khà, vừa nãy người phụ nữ kia cho ngươi mây mụ trì hoán hàng, vẻ đồng tình lộ rõ trên mặt, nhưng đáng tiếc lâm trận đối chiến cái nào có như thế đa sầu đa cảm, ngươi cùng với nàng sớm có liên hệ, đúng hay không? Mọi người nói chung cầu chung cậu, ngươi này đồ đê tiện nhưng là cái thư ăn cây táo, rào cây sung. Nói xong, một cước đá trung huyết hầu, đần cầu kêu thảm thiết im bặt đi, một lát sau phun ra không ít cục máu đi ra. Trên đài dưới đài, đều đã là hoàn toàn tinh mịch. Diệp phỉ phỉ trên không trung chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu, cả người đều không khống chế được. run ngươi, ngươi này ác độc tiện nhân chết đi cho ta. Sau một khắc, dưới đài hải vân phàm xuất sẵn, sư tỷ không muốn mắc lửa đáng tiếc lúc này vân lộc thiên đài đã hoàn toàn ngăn cách ngoài sân với quái nhiễu diệp phỉ phỉ ở cực độ lửa giận công tâm dưới ngón trỏ tay phải ngón áp út hơi xây dịch chuyển động pháp quyết tức thì xuất hiện tại vương lục phía sau tật phong tuấn di đây là diệp phỉ phỉ bản đem ra bảo mệnh lá bài tẩy lúc này lại lấy này đến công đối phương xuất kỳ bất ý diệp phỉ phỉ một tay nắm chặt đỏ ngọc san hô đạo đạo thiên hỏa sôi trào xoay chuyển một cái tay khác nhưng là hướng phía dưới tìm tòi chuẩn bị đi cứu trọng thương ngã gục linh sủng Diệp phỉ phỉ tuy là tình thế cấp bách mà động, nhưng đến coi chuẩn bị, tay phải san hô thiên hỏa dương cung mà không bán, để ngừa cái kia phản kích kiếm pháp thương tổn, tay trái dưới rõ xét lúc nhưng lấy chỉ pháp ngưng ra một đạo phá khế dấu tay, chỉ cần một điểm liền có thể phá giải vương lục cùng giữa yêu ớt khế đước quan hệ. Không còn khế đước ràng buộc, Linh sủng dù là tự do thân, không nữa được này ác chủ đức hiếp. Ngay tại lúc tay trái sắp chạm đến Linh Sùng lúc, Diệp phỉ phỉ nhưng rõ ràng nhìn thấy hai cái cười gằn. Vương lục. Lông tạc cầu, một người một sùng nụ cười càng là tương tự như vậy. Sau một khắc, tay trái đau nhức, đã bị cái kia lông tạp cầu hung tợn căn chúng, mà lúc này Diệp Phỉ Phỉ cũng rốt cục cảm nhận được, sư đệ nói tới loại kia khắc cốt khuyết vào tim, khiến cho người mắt tối sầm lại đau đớn đến tột cùng là tư vị gì. Trong phút chốc, liền ngay cả Ngọc Phủ bên trong đã khá có thành tựu linh vụ pháp tâm cũng không chịu nổi xung kích, gầm rồi một tiếng xuất hiện vết giãn nước. Diệp Phỉ Phỉ cả người pháp lực tùy theo run lên, suýt nữa mất khống chế. Nhưng mà Vương Lục như thế nào lại ngồi xem đối thủ từ trong thống khổ khôi phục, một lần nữa điều tức ngưng khí. Khôn Sơn kiếm, không nhanh không chậm, nhưng vừa đúng điểm vào đỏ ngọc san hô trên. Nguy rồi. Đỏ ngọc san hô bên trong pháp lực dương cung mà không bán, nhưng là lúc nào cũng có thể bạo phát trạng thái, bị Khôn Sơn kiếm một kích, thêm vào diệp phỉ phỉ lúc này pháp lực mất không chế, nhất thời thiên hỏa tiết địa, phần thiên trừ hải Mà Vương Lục nhận giáp cũng lặng lẽ mở ra. Chương 162, Nha. Ngươi nghị cùng ta làm bằng hữu? Chương 37, nha, ngươi nghị cùng ta làm bằng hữu? Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Lúc tỉnh lại, khi thấy sư đệ Hải Vân phàm lo lắng khuôn mặt, Diệp Phỉ Phỉ có chút không còn chút sức lực nào gật gật đầu, sau đó đứng thẳng người lên. Nàng bị thương không nặng, đột kích ngược phần thiên chi hỏa tại thiêu đi đầu của nàng trước, đã bị tài phán trưởng lao lấy vô thượng thần thông miễn cưỡng đè ép trở lại, nàng chỉ là ngọc phủ rung động, bị nội thương, đang nghỉ ngơi khu điều tức một hồi liền khôi phục tỉnh táo. Sau khi nàng không lo được sư đệ cùng các trưởng lao khuyên can, bước nhanh hướng đi vân đài đối diện, Linh kiếm phái khu nghỉ ngơi. Đúng như dự đoán, Vương Lục đã ở, hắn một bên ho ra máu, một bên dùng thịt ba chỉ đùa với cậu. Nhìn thấy Diệp phỉ phỉ khí thế hùng hổ mà đến, chung quanh các đệ tử phi thường ăn ý nhường ra một con đường, đem Vương Lục bán đi ra. a, đây không phải cậu phấn. Nha không đúng, yêu cầu nhân sĩ Diệp phỉ phỉ sao, có gì đã với. Vương Lục gương mặt trêu tức khiến cho Diệp phỉ phỉ nhất thời giận tím mặt mày. Ngươi đã sớm tính toán kỹ. Trong lòng giận dỗi, âm thanh nhưng lạnh. Không phải là, ngày hôm qua ta mang cậu lên đài, gây nên các loại dít đạo, trong đó cũng có ngươi một phần. Ta nghe đạt được rõ ràng, lúc đó coi như được rồi muốn làm sao đối phó ngươi. Vương lục đặc biệt thản nhiên, sau đó ôm lấy đần cậu, chúng Diệp phỉ phỉ quơ quơ. Yêu thích không? Tuy rằng hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Diệp phỉ phỉ còn nói, hành hạ cậu cái kia đoạn. Cũng là giả. Phí lời, này ngu xuẩn đồ vật ra dày thịt béo, ta điểm này lực công kích muốn hành hạ cũng hành hạ không đau à, đơn giản là cho ăn nó ăn mấy cân huyết đầu hũ. Huyết. Vô liêm sỉ. Dù sao cũng hơn ngốc niết thân thiết. Vương Lục không để ý chút nào đối phương chỉ trích, đường đường trúc cơ tu sĩ, liền huyết đầu hũ đều không nhận ra, người tốt ý nói mình am hiểu bình tĩnh cẩn thận tác chiến. Diệp phỉ phỉ nghe vậy vừa xấu hổ vừa tức giận, hận không thể lập tức cùng Vương Lục lại phân một lần thắng bại. Nhưng mà Trung Quy vẫn là đè xuống tức giận, tỉnh táo lại. Vương Lục, ngươi không có chân chính học được ngự thú thuật đi. Vương Lục dùng chân treo trọc treo trọc đần cẩu, nói rằng, đương nhiên không học được, tùy tiện trao đổi một cái khế ước mà thôi. Không có ngự thú thuật, nhân sủng chia liễu, lẫn nhau không thêm thành, ngươi muốn nó cần gì dùng. Vương Lục cười nói, cái vấn đề này, do ngươi chó này dưới bại tướng tới hỏi, có phải là có chút buồn cười à? Hừ, như vậy linh sủng rơi xuống trong tay ngươi, quả thực phung phí của trời. Diệp phỉ phỉ nói rằng, ngươi và nó, không thích hợp. Này, ngươi này hận không thể hoành đao đoạt tái lời kịch, cảm giác lượng tin tức có chút lớn à? Diệp phỉ phỉ không để ý tới vương lục trào phúng, chỉ là lạnh lùng đưa ra yêu cầu của chính mình, ta muốn đổi cho ngươi này con linh sủng, ngươi ra giá đi. 80 tỷ linh thạch. Ngươi, Diệp phỉ phỉ nghe được này chào giá trên trời, biết đối phương không hề có thành ý, công pháp của ngươi hệ thống cùng ngự thu thuật hoàn toàn không bao quát. Các ngươi linh kiếm phái cũng không có ngự thú thuật truyền thừa, ngươi muốn nó cần gì dùng. Hơn nữa ngươi cũng căn bản không thích linh sủng. Vương Lục nói rằng, sau đó thì sao? Ngươi nghĩ nói ngươi có ngự thú thuật, vì lẽ đó thích hợp hơn nuôi sủng. Diệp Phỉ Phỉ nói rằng, đúng vậy, ta hiện tại đang thiếu một con có thể cùng ta tâm ý tương thông, am hiểu cận chiến linh sủng. Hả, cái kia hãy mau chuẩn bị kỹ càng 80 tỷ linh thạch đi, lúc nào chuẩn bị đủ, lúc nào là có thể giao dịch xin mời ngươi có chút thành ý. dựa vào cái gì phải có thành ý? ngươi chừng nào thì gặp những tận tình đó khóm hoa cao giàu đẹp nhóm, sẽ rất có thành ý đem mình thảo ngán nữ nhân chủ động đưa cho a kia nhóm kỵ à? Diệp Phỉ Phỉ nhanh toẹm mày, ngươi tại nói nhăng gì đó? há, cái kia để cho ta đơn giản khái quát một thoáng chính là, không có tiền liền rửa qua ngủ đi hải tử. vừa nói, Vương Lục một bên đá dưới đần cẩu, đần cẩu lập tức nhè răng niét miệng, lộ ra hung ác vẻ mặt. Diệp Phỉ Phỉ trong lòng thất lạc. Biết mình hiện nay căn bản không có cơ hội, liền không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Chỉ là đến khu nghỉ ngơi biên giới, nhưng bây giờ không nhịn được, vương lục, đừng tưởng rằng ngươi dựa vào âm lưu quỷ kế có thể đi thẳng xuống, trận chung kết, sư huynh sẽ cho ngươi một cái giáo hấn. Ha ha ha, ở trên tính phòng cho ta giáo huấn sao? Vậy thì mọi mắt mong chờ. Buổi chiều, Vân Lộc trên thiên đài lại một lần nữa người ta tập nập. Theo rất nhiều người. Phát sinh ở Lưu Ly Tiên cùng chạm tử dạ ở giữa trận này vòng bán kết mới là đúng nghĩa quyết đấu đỉnh cao, vương lục thi đấu tuy rằng thần triển khai không ngừng, nhưng là từ tu sĩ góc độ đến xem, nhưng không khỏi quá mức đi nhầm đường, cũng không chính đạo. Chân chính có thể đại biểu hai cái ngũ tuyệt môn phái, đệ tử trẻ tuổi hàng đầu trình độ, hay là muốn xem Lưu Ly Tiên cùng chạm tử dạ. Mà đối với trận này đỉnh cao cuộc chiến, hai phái từ lúc hôm qua liền khẩn la mật cổ trù bị lên, người trong cuộc song phương không hẹn mà cùng bế quan tạm thời không nói môn phái những người khác cũng làm rất nhiều công tác. Thì như dư luận tạo thế, sờ căng đan điên truyền. Bắt đầu thi đấu trước, liên quan với hai vị tuyển thủ tin tức che ngập bầu trời, cũng không biết đến tuột cùng là từ cái gì con đường tàng ra, có nói chẳng tử dạ lôi đình chiến thể chỉ là che giấu, kỳ chân chính sát chiêu cùng vương bài còn đang ẩn nút. Có nói chẳng tử dạ tu vi tuy cao, nhưng trên tâm tính thiếu hụt quá nặng, rất dễ dàng bị người lợi dụng. Cũng có mà nói chẳng tử dạ đối với lưu ly tiên nhất kiến trung tình. Trên sân rất có thể vô pháp toàn lực ứng phó. Đương nhiên, liên quan với Lưu Ly Tiên tin tức liền càng nhiều, so với như Lưu Ly Tiên tâm tư đơn thuần, rất có thể bị người âm như quỷ kế lừa gạt, tại trên một điểm này làm văn liền có thể một vốn bốn lời. Lại so với như Lưu Ly Tiên đã bị chạm tử dạ chi. Hển khai lôi đình chiến thể lúc tư thế vai hùng hùng phát chấn động, phương tâm ám hứa, chỉ cần chạm tử dạ đúng lúc biểu lộ liền rất có khả năng. Đương nhiên, mặt sau những tin tức đó Nguyên Phi thường khả nghi. Cân nhắc đến một vị công tâm thuật dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào người, vạn pháp tiên môn người nghiêm ngặt loại bỏ tin tức, không để trảm tử giả biết, không phải vậy một đêm bế quan thành vạn pháp bất động tiên tâm, rất có thể muốn sụp đổ. Đến lúc đó vạn pháp tiên môn đại sư huynh ở trên võ đài trước mặt mọi người thông báo, lại bị đương chúng từ chối cho tới tâm thần đại loạn, vậy coi như là môn phái giặt rửa chi không thoát. Bê bối rồi. Nói đến, lần này xuống núi, chúng ta thật đúng là trật vật, chẳng trách trong môn phái cũng có trưởng lao nói châu to lớn Nhân ngoại hữu nhân, cho dù là tầm thường môn phái nhỏ bên trong, cũng có khả năng ngọa hổ tàng long. Linh kiếm này phái hoàn toàn không giống như là Thịnh Kinh Tiên môn nói tới như vậy không đỡ nổi một đòn a. Trong khu nghỉ ngơi, Lộ Khiêm Tài có chút ít cảm khái. Đối với sư huynh nhóm loại này không lúc nào không ở, khắc vào cốt tủy chỗ sâu cảm giác ưu việt, Hải Vân Phàm cũng chỉ có báo dĩ cười khổ, nói đến chính hắn cũng kỳ quái, ở Vạn Pháp Tiên môn tu hành mấy năm, sư môn đối với hắn và những sư huynh đệ khác cũng không khác biệt. Vì sao chính mình sẽ không nhiễm phải vạn pháp người kiêu ngạo tâm thái? Không, hay là phóng tới những môn phái khác lúc, chính mình cũng sẽ giống như các sư mình duy trì một cái cao cao tại thượng tư thái, bất quá ở Linh Kiếm Sơn, ở cái này có người nào đó tồn tại địa phương, chính mình đại khái rất khó kiêu ngạo lên. Hải Vân Phàm thở dài, biết nếu là cứ thế mãi, chờ ngày sau tu vi càng cao hơn lúc, sợ là sẽ phải vì vậy mà ra tâm ma, vì lẽ đó. Tuy rằng rất không muốn cùng Vương Huynh là địch, thế nhưng... Ai bảo năm đó Linh kiếm phái không thu nhận giúp đỡ chính mình đây? Nghĩ như thế, Hải Vân Phạm quyết định làm chút gì? Sư Minh, cái này cho ngươi. Đại sư Minh Trạm tử dạ mở mắt ra, tò mò nhìn Hải Vân Phạm cùng trên tay hắn một tờ giấy trắng, giấy trên có yêu ớt nhưng khắc sâu tiên linh khí tức, cùng với một loạt con số, vài chữ phủ. Đây là cái gì? Hải Vân Phạm cười cận, không có gì, mới vừa mới nhìn đến vân phía dưới đài có người đánh cược, ván, cục, vì lẽ đó nhất thời ngửa tay cho sư huynh ngươi bên kia rơi xuống điểm, đốt, rốt. Trạm Tử Dạ hé mắt, nhất thời ngửa tay, liền dám hạ nặng như vậy chú. 50 vạn linh thạch, không phải số lượng nhỏ. Tất nhiên thắng đánh cuộc, dưới nặng bao nhiêu chú cũng không thể gọi là. Trạm Tử Dạ há miệng, cũng không biết nói cái gì thì tốt, một lát sau, mới thở dài một cái, sư đệ a. Hải Vân phàm tựa hồ nghe ra sư huynh cảm động, khẽ mỉm cười, sư huynh không cần nói thêm cái gì, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng. Không ta là muốn nói, nếu biết rõ có loại này đánh cuộc, vì là tại sao không gọi ta đồng thời đặt cược? Hải vân phàm sững sờ, lập tức nhìn thấy sư huynh trong mắt treo tức, không khỏi bật cười. Nguyên lai sư huynh sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. vậy thì tốt, một lúc ta kêu lên sư tỷ bọn họ, đồng thời đặt cược, thắng được nhiều một chút. Trạm tử dạ gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, một lần nữa nhắm mắt lại, chậm chậm tế luyện ngọc phủ bên trong chân áp ngũ lôi tiên tâm. Như sư phụ từng nói, tu tiên giới tu tâm phương pháp cũng không thể khiến lòng người như hồ nước, không có chút rung động nào. Thế nhưng cao minh tu sĩ cũng có thể xảo diệu lợi dụng tiên tâm để đạt tới đồng dạng hiệu quả. Bây giờ, trạng tử dại trong lòng hiếm hoi còn xuất lại một tháng nghiệm, vì thắng lợi, cái khác tất cả tâm tư tạm nghiệm cũng có thể bỏ đi không thèm để ý. Mà đây cũng chính là ngũ lôi tiên tâm chính xác cách dùng. Hải Vân phàm nhìn thấy sư huynh đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, liền yên lòng, trong lòng cũng ám đạo chính mình vẫn là coi thường sư huynh, kỳ thực hắn không dùng tới mình làm cái gì. Đúng vào lúc này, chợt nghe được cách đó không xa một chàng thốt lên thanh âm, đoàn người vây quanh ở hát trang mua bán địa phương, làm như thấy cái gì khó mà tin nổi việc. Hải vân phàm tâm trạng chìm xuống, có dự cảm không lành, liền vội vàng đứng lên đi tới. 8 triệu linh thạch gáp chẳng tử dạ. Những người này rất có quyết đoán. Vài tên linh kiếm đệ tử hơi kinh ngạc, cũng có chút kính nể mà nhìn về phía đăng ký trước đài vài tên hoa phục tu sĩ, những tu sĩ kia chầm mặc ít lời, vẻ mặt hờ hững vừa ra tay nhưng là kinh thiên động địa vô cùng bạo tay hải vân Phàm trong lòng kinh ngạc chốc lát chợt hiểu rõ đây là phái khác tu sĩ đến đây quan chiến rồi vạn pháp tiên môn cùng linh kiếm phái vạn bối đệ tử đấu pháp hay là cũng không quá đáng giá quan tâm nhưng còn nếu là hai phái vạn bối bên trong thủ tịch đệ tử tranh chấp chính là đủ để khiến vạn tiên minh vì đó chú mục chính là tiêu điểm sự kiện cứ việc linh kiếm phái quen thuộc biết điều làm việc có thể vạn pháp tiên môn chuyến này nhưng lấy tiêu cang làm chủ khi tiến vào thường khê châu địa giới trước Cái kia vân ba chu liền rêu rao bồng bền, ngang qua mấy châu chỉ lo người khác không biết bọn họ đi linh kiếm phái pha quán. Chỉ là một vào linh kiếm sơn, ngay lập tức sẽ trở nên yên lặng, thật ra khiến thật là nhiều người hiếu kỳ, chẳng lẽ nhóm người này làm mất mặt đánh cho quá hung ác, bị linh kiếm phái bao hết sụi cảo. Chờ đến hai phái chính thức bắt đầu rồi đệ tử đấu pháp phân đoạn, đệ tử vạn tiên minh các phái quan chiến xin liền bắt đầu tăng lên, những trung hạ đó phẩm môn phái không dám hy vọng xa vời có thể vào ngũ tuyệt chủ sở. Thế nhưng thượng phẩm môn phái, cùng với các ngũ tuyệt tu sĩ, nhưng là không kiềm chế nổi tò mò. Hải Vân phàm quan sát một thoáng, suy đoán hẳn là Vạn Tượng Tông tu sĩ, cũng chỉ có loại kia nhất phẩm đại phái tu sĩ, ra tay mới sẽ rộng lượng như vậy, hơn nữa còn bán Vạn Pháp Tiên môn một cái thật, Vạn Pháp Tiên môn cùng Vạn Tượng Tông quan hệ luôn luôn không sai. Quả nhiên sau đó không lâu liền thấy cách đó không xa có Linh Kiếm phái trưởng lão tiếp khách, nói ra thân phận của đối phương. đích thật là Vạn Tượng Tông phái tới xem cuộc chiến trưởng lão đối mặt linh kiếm phái trưởng lão, bọn họ lễ tiết chú đáo, nhưng thái độ thờ ơ ở trạng tử dạ trên người ép tới 8 triệu linh thạch, đầy đủ cho thấy lập trường. Mà vạn thượng tông sau khi lại có mấy cái thượng phẩm đại phái đại biểu xuất hiện đi ngang qua đăng ký đại lúc cũng đều dồn dập đặt cược, chỉ là trong đó phần lớn đều giam giữ trạng tử dạ, không lâu lắm trạng tử dạ một bên tài chính đã đạt đến mấy ngàn vạn, càng nắm chắc hơn kiện trung phẩm thượng phẩm linh bảo giá trị càng cao hơn. Mà lưu ly tiên một bên bất quá là đối phương số lẻ. Đối với cái này, Vạn Pháp Tiên môn mấy tên đệ tử tất nhiên là nhạc kiến kỳ thành, bất kể là những này đến đây xem cuộc chiến tu sĩ, là thật sự xem trọng trạm tử dạng, còn là đơn thuần hướng về Vạn Pháp Tiên môn lấy lòng, tóm lại là ở trước khi chiến đấu tạo nên một cái tương đương có lợi dư luận hoàn cảnh. Đối với cái này, Linh Kiếm phái các trưởng lão quyền đương không gặp, các đệ tử tuy rằng tức giận bất bình, nhưng cũng không thể tránh được, cùng những thượng phẩm đó đại phái các trưởng lão đấu phú, cũng quá làm khó hắn nhóm rồi lại một lát sau, nhưng có mấy cái trung phẩm cùng hạ phẩm môn phái trưởng lao thậm chí trưởng môn đi tới, bọn họ đồng dạng là đạt được Linh Kiếm Phái cho phép đến đây xem cuộc chiến. Bất quá Linh Kiếm Phái cho đi nguyên nhân, thì lại là để tỏ lòng vạn tiên minh ngũ tuyệt cũng không thoát ly cơ sở của chúng. Đám người chuyến này tràn đầy hiếu kỳ cùng hư phấn, đi tới đăng ký trước đại lúc, một tên trưởng môn không nhịn được cười nói, xem ra chàng tỷ đấu này căn bản là nghiêng về một phía nha. À, vạn pháp tiên môn thiên tài tuyệt thế chẳng tử dạ. Kỳ danh như sấm bên hai, đúng là cái kia Lưu Ly Tiên, tiếng tâm liền không thế nào văng rội. Ngũ tuyệt thứ hai ba, cùng ngũ tuyệt cuối cùng, thực lực đương nhiên sẽ có khoảng cách, Huống hồ chạm tử dạ là thủ tịch, Lưu Ly Tiên cũng không phải. Bất quá hai người này tỷ lệ đặt cực nhưng xê xích không nhiều. Ta đoán đây là linh kiếm phái người mình mở trang. Cho nên khi nhưng sẽ hướng về người mình, dưới cái nhìn của ta chính là đánh sưng lên mặt sung tên béo, quả thực là tặng không tiền A. Không biết mấy vị đạo hữu có hứng thú hay không kết cục vét lên một cái. Ha ha, chúng ta không thể so với ngươi thu trưởng môn ngươi gia đại nghiệp đại, bất quá nắm cái mấy trăm ngàn linh thạch đi ra nâng cái chàng thì cũng chẳng có gì vấn đề. Mấy người nghị luận sôi nổi, cười vui vẻ giữa ngược lại cũng cùng nhau mấy triệu linh thạch, cùng mấy món pháp bảo linh đan, đều chuẩn bị đặt ở trạm tử dạ trên người. Mà nhưng vào lúc này, một người mặc đỏ trắng trường bào đệ tử, hời hợt đi tới, trong tay nâng vài tờ tiên linh chi khí nồng nặc trăng giấy. Bỏ vào đăng ký trên đài. Ta áp lưu ly tiền, 50 triệu linh thạch. Chương 163, đáng tiếc đây là không đòn bẩy Chương 38, đáng tiếc đây là không đòn bẩy Khi, làm, 50 triệu linh thạch chữ xuất hiện lúc, đăng ký đài phụ cận hoàn toàn tinh mịch, phản phất thời gian sông dài liền như vậy đình trệ. Một lát sau, một vị trung phẩm môn phái trưởng môn, lắp bác hỏi, ngươi, ngươi mới vừa nói bao nhiêu? Cái kia đỏ trắng tu sĩ quay đầu liếc mắt nhìn hắn, 50 triệu linh thạch làm sao vậy? ngươi, ngươi chỉ là linh kiếm phái đệ tử chứ. sao có nhiều linh thạch như vậy? người trưởng lão kia vừa nói, một bên dần dần từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. 50 triệu linh thạch, chẳng lẽ là các ngươi linh kiếm phái đem chính mình kho tàng đem ra đặt cược? nay cũng không quá phúc hậu đi, chính mình đại lý dưới mình chú thích chuyện này. sách, ai nói với ngươi là chúng ta linh kiếm phái mở bàn? nếu là linh kiếm phái mở bàn, vừa nay đặt cược những đại phái đó các trưởng lão là đầu óc tàn. Này vừa nói, liền ngay cả hải vân phàm đều có chút giật mình, nguyên lai like không phải linh kiếm phái với. Này sẽ là, có thể làm cho tất cả mọi người đều an tâm đặt cược, không lo lắng sẽ có vấn đề, chỉ có một nhà đi. Đỏ trắng tu sĩ một mặt đối với tiết mục cây nhà lá vườn hèn mọ tình, liền huyền thiên quán người đều không nhận ra. Vài tên tu sĩ ngay vậy, vội vàng hướng đăng ký đại phía sau công nhân viên nhìn lại, hai người kia sắc mặt cứng ngắc lạnh lùng, đối với bốn phía tất cả chẳng quan tâm chỉ là yên lặng kiểm tra thực hư đặt cược người tiền đặt cược, sau đó ở phía sau trên bảng hiệu ghi chép xuống. Vốn tưởng rằng là linh kiếm phái đệ tử, Nguyên Lai, nhưng là huyền thiên quán người. Chờ đã, còn chưa đúng, một mình ngươi vạn bối đệ tử, Tu Vi. Ta xem vẫn chưa tới chút cơ kỳ, ở đâu ra nhiều như vậy linh thạch? Một tên hạ phẩm môn phái trưởng môn quả thực nghiến răng nghiến lợi. 50 triệu linh thạch, coi như đối với vạn tiên minh ngũ tuyệt tới nói, cũng không phải có cũng được mà không có cũng được tiền tiêu vặt. Mà đối với loại người như hắn hạ phẩm môn phái trưởng môn tới nói cơ hội là con số trên trời mặc dù hắn tu vi cũng có nguyên anh kỳ, nhưng dòng roi nhưng còn lâu mới có thể cùng thượng phẩm môn phái nguyên anh đánh đồng với nhau, 50 triệu linh thạch, đầy đủ đem cả người hắn mua lại 10 lần. Cái kia đỏ trắng tu sĩ một tiếng cười nhạo, ta cũng không phải vạn tiên minh công vụ nhân viên, có nghĩa vụ nói rõ với người tài sản khởi nguồn. Quỷ nghèo liền đóng vai thật quỷ nghèo nhân vật, ngoan ngoan chảy ra ngụm nước ước ao gen tị là được rồi, bớt tranh cãi một tí cũng ít ném mấy phần mặt mũi. Ngươi, đang khi nói chuyện, huyền thiên quán công nhân viên đã hoàn thành kiểm tra thực hư, một người trong đó càng là phá thiên hoang địa lộ ra nụ cười, 50 triệu linh thạch, xác nhận không có sai sót, này là của ngài bằng chứng, xin cầm lấy. Vương Lục tiếp nhận một mảnh tạo hình tinh xảo thẻ ngọc, đã thu vào nhận giới tử trong, sau đó lại không để ý tới kia mấy cái đến từ cơ sở tạng ngư, tự nhiên về tới vân đài bên, linh kiếm phái trong khu nghỉ ngơi. Một tên trong đó trưởng môn hãy còn không tin quỷ quái, hỏi một tên trong đó công nhân viên, vừa mới người kia. Thật có 50 triệu linh thạch. Ta xem hắn chỉ là giao lên mấy tờ giấy, cái kia rốt cuộc là thứ gì, giá trị 50 triệu. Thật đáng tiếc, căn cứ huyền thiên quán có quan hệ quy định, ngươi không có quyền biết được huyền thiên quán quý khách bất kỳ tin tức tư nhân, bất quá về tờ giấy kia, ta có thể nói cho ngươi biết, đó là huyền thiên quán công nhận tài sản đặt cọc bằng chứng, cũng là gần nhất chính đang đại lực khai triển phổ cập hoạt động. Nếu như quý phái có hứng thú tiến hành đặt cọc cho vay, có thể đi tới gần đây huyền thiên quán nơi làm việc tiến hành công việc, gần đây còn có ưu đãi hoạt động. Chống đỡ, chống đỡ cái gì? Tiết mục cây nhà lá vườn trưởng môn chố mắt ngoát mộn, một lát sau liền cảm thấy nản lòng thoải trí, bất kể là cái gì, ít nhất là huyền thiên quán cũng công nhận giá trị 50 triệu linh thạch đáo vật mà người trẻ tuổi kia, rõ ràng chỉ là luyện khí thượng phẩm tiểu tu sĩ. Những này thượng phẩm đại phái thế giới, khoảng cách thực sự quá xa vời Mà chu vi vây xem linh kiếm các đệ tử cũng đầy là ngạc nhiên. 50 triệu linh thạch. Vương lục sư huynh thật sự có 50 triệu linh thạch. Không phải nói vô tương phong trên ngoại trừ quỷ nghèo chính là vô lại sao. Làm sao lập tức giàu có như vậy. Liên đúng vậy à, nếu thật là có tiền, làm sao còn mỗi ngày hướng về phiêu miểu phong căng tin chạy. Thậm chí ngay cả một cái nào đó nút trong bóng tối cô gái mặc áo trắng, cũng cả kinh trận mắt mất mồm, trong tay hổ lô rượu ngủ ngục cùng ngục lăn tới trên đất, linh ồ ồ mà ra. Này, này hôn tiểu tử, có như thế khoản tiền kết sủ, lại không biết giao cho sư phụ bảo quản. Quả thực đại nghịch bất đạo. Trên thực tế, vương lục này 50 triệu linh thạch, không những không phải có thể tự do lưu thông tiền mặt, hơn nữa căn bản là không hơn không kém công khoản, hắn là đem trí giáo phần lớn tài sản thậm chí tài nguyên sức người đều làm đặt cọc, sau đó đẩy kho để lên. 50 triệu tiền đặt cược giá trị là không giả, nhưng là cùng những nguyên anh đó cấp bậc hóa thần đại phái trưởng lao trực tiếp lấy ra tiền mặt cùng pháp bảo hào hoa xa xỉ so với dòng dõi trên còn có khác biệt một trời một vực. bất quá cân nhắc đến hắn tu hành thời gian ngắn, có thể tích lũy giới loại này khủng bố dòng dõi, đã không thể tưởng tượng nổi. ở bên vây xem hải vân phàm càng là lắc đầu cười khổ. mấy năm qua hắn cũng lợi dụng huyền thiên quán làm vài nét bút thành công đầu tư, có chút thân ra luận về giàu có liền ngay cả đại sư huynh cũng không bằng chính mình. nhưng là cùng vương huynh này 50 triệu so với nhất thời nhỏ bé không đáng nhắc tới. Hơn nữa chân chính để Hải Vân Phàm cảm thấy áp lực như núi, là Vương Lục này 50 triệu đánh cược sau lưng tự tin đây cũng không phải là linh kiếm phái bắt đầu phiên giao dịch đại lý, 50 triệu nếu là thua, thật có thể chính là trôi theo nước, một khối linh thạch cũng nếu không trở lại, dù cho hắn là cái gì huyền thiên quán quý khách. Vương Lục như thế nào đi nữa người tiền, luôn không khả năng đem 50 triệu linh thạch đều không coi là việc to tác, hắn nếu dám đánh cược, tự nhiên có lòng tin tất thắng. Mà Vương Lục ánh mắt luôn luôn là cử chuẩn. Chờ Hải Vân Phàm trở lại khu nghỉ ngơi lúc, đúng như dự đoán mấy vị sư huynh sư tỷ trước mặt sắc đều hơi khát thường. Hải Vân Phàm thầm cười khổ, quả nhiên, chuyện như vậy căn bản không che giấu nổi, khu nghỉ ngơi ở ngoài, 50 triệu linh thạch sự tình đã xào đến phí phí dương dương. Mà mấy người đã được biết đến Vương Lục 50 triệu đánh cược tất thắng tư thái, tâm tình cũng bắt đầu ngưng trọng lên, liền ngay cả dẫn đội các trưởng lão đều dồn dập nhăn đầu lông mày, trong lòng có thêm chút ý nghĩ. Càng chết là Nhắm mắt tu tâm đại sư mình, giống như bắt đầu giao động. Vương lục 50 triệu, thật sự là áp lực quá lớn rồi. Hải vân phàm tâm trạng thở dài, không thể không là vua lục chiêu này kêu là tiếng khỏe, vẫn là công tâm thuật, vẫn là đơn giản như vậy trực tiếp, thậm chí có vẻ thô bạo, nhưng vẫn như cũ làm ra hiệu quả. Trang tỷ đấu này từ đầu đến giờ, vương lục một mực tại dùng một chiêu này, cũng vẫn luôn ở thực hiện được. Này không hổ là chuyên nghiệp người mạo hiểm. Bất quá, cũng đến đây chấm dứt rồi. Mang theo trầm ổn tự tin, Hải Vân Phàm nhẹ giọng mở miệng, mấy vị trưởng lão, sư huynh sư tỷ, ta cảm thấy, kỳ thực không có gì cũng lo lắng. Nhắm mắt điều tức chảm từ dạ, nhẹ nhàng mở mắt ra, những người còn lại càng là trực tiếp chú ý lại đây. Hải Vân Phàm chăm chú nói rằng, đấu pháp thắng bại, chỉ ở với trên sân thực lực của hai bên. Linh kiếm phái coi như ở đây ngoại dụng ra nhiều hơn nữa thủ đoạn, lấy ra mấy trăm triệu linh thạch đặc cược, thì phải làm thế nào đây đây? Có thể làm cho đại sư huynh yếu đi vẫn để cho lưu ly tiên trở nên mạnh mẽ. Huống hồ liền ngay cả huyền thiên quán cũng cho rằng đại sư huynh tỷ lệ thắng càng cao vương hơn lục đơn giản là lấy lòng mọi người, giao động lòng người. Hắn ở lâm bắt đầu thi đấu lúc biểu diễn bực này tác phẩm, vì chính là để cho chúng ta lòng sinh nghi ngờ. Công tâm thuật hắn trước sau chỉ có một chiêu này mà thôi, không có gì phải sợ. Nói thật hay. Một tiếng hét màu sau khi, trạm tử dạ không tiếp tục mê man, đứng thẳng người lên, một đạo vô hình pháp lực sóng gợn tùy theo khuyết tán ra. Khiến cho Hải Vân Phàm đám người cảm thấy thân thể hơi chập choạng đây rõ ràng là Lôi đỉnh chiến thể thôi thúc đến mức tận cùng lúc biểu hiện, cứ việc chạm tử dạ trên người không có tỏa ra nửa điểm hồi quang ánh chớp, có thể Lôi đỉnh chiến thể tầng thứ 8 công phu đã tại vô thanh vô tức giữa triển khai. Ngày hôm đó bê Quan, mặc dù không thể làm tu vi tăng lên dữ dội, lại lên một tầng nữa, lại làm cho chạm tử dạ có thể toàn diện khống chế đã có pháp lực, đem cùng bạo lực lượng sấm sét vận dụng như xuân phong hóa vũ. Thật là lợi hại. Có như vậy lực trưởng khống ở trúc cơ kỳ bên trong căn bản là vô địch thiên hạ rồi triệu hương nguyên lại là hâm mộ lại là kích động lộ khiêm tài cũng nói ta cùng lưu ly tiên từng giao thủ biết bản lãnh của nàng nàng tuyệt không phải là đối thủ của đại sư huynh không sai lưu ly tiên kiếm tâm thông minh tuy rằng lợi hại bất quá đại sư huynh lại làm sao sẽ kém hơn nàng diệp phỉ phỉ trong đôi mắt đẹp toát ra một tia si mê hải vân phạm thì lại cùng trạm tử dạ sâu sắc liếc nhau một cái đại sư huynh chờ mong thắng lợi của ngươi Yên tâm đi. Chờ quay đầu lại, Hải Vân Phàm nhưng hiện ra sâu sắc vẻ ưu lo. Coi như là công tâm thuật đi, nhưng Vương Lục cái kia 50 triệu linh thạch có thể là vàng dòng bạc trắng a, tổng không phải nắm tới rùa người. Đại sư huynh tuy rằng lợi hại, có thể Vương Lục chỗ thần kỳ, hắn cũng là sâu sắc linh giáo qua, nhất định phải đặt tại Thiên Bình hai đầu khá là. Ngay khi Hải Vân Phàm tâm tư trầm trọng thời gian, Trạm Tử Dạ đã đứng ở trên đài, yên tĩnh chờ đợi đối thủ lên sàn. Mà không lâu lắm, Lưu Ly Tiên cũng chậm rãi lên đài. Thiếu nữ vẫn là thân mang hoa mỹ quần áo, trong tay nhẹ nhàng nắm một thanh toàn thân đỏ chét nhẹ nhàng trường kiếm. Xinh đẹp trên khuôn mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười, khở khạo ngây ngô, giống như cảnh xuân. Nhưng mà khi nàng ở trên vân đài đứng lại trong nháy mắt đó, chàng tử dạ cả người chấn động, chỉ cảm thấy một luồng kinh người kiếm ý sông tới mặt, dường như muốn đem chính mình từ đó xuyên thủng hắn lấy ngũ lôi trần kinh tế luyện tiên tâm, suýt nữa không chấn áp được nguyên thần. Đây chính là kiếm tâm thông minh, chẳng trách là bị môn phái ghi chép vì là tiên cấp công pháp thần kỹ. Chính mình rõ ràng ở cảnh giới pháp lực, nguyên thần tu vi trên đều có ưu thế, nhưng suýt nữa không nhịn được kiếm ý của nàng. Loại kia không có gì sánh kịp sắc bén, đâm xuyên năng lực đã vượt rất xa trúc cơ kỳ phạm chủ. Đây là một chân chính thế lực ngang nhau đối thủ. Hơn nữa, có loại này thuần túy kiếm ý điêu luyện, chẳng tử dạ cũng không cảm thấy đối phương ở tâm tính trên thiếu hụt sẽ ảnh hưởng lực chiến đấu của nàng. Tuy rằng còn không chân chính giao thủ, nhưng là từ cái kia ánh mắt trong suốt trong, chạm từ dạ nhìn đến là thuần túy chiến ý, giống như nghiêng về một bên ánh ra bản thân ánh mắt tấm gương. Lưu ly tiên tình huống, cùng mình giống nhau như lúc, một ngày bế quan, khiến cho đến trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một khi khai chiến, bất kỳ ngoại giới tạm thâm cũng không thể ảnh hưởng đến nàng, có thể quyết phân thắng thua, chỉ có thực lực. Bất quá ở đằng kia vô kiên bất tồi sắc bén kiếm ý trước mặt, cần bày ra ra sao thực lực, mới có thể thủ thắng suy nghĩ giữa, tài phán trưởng Lao đã tuyên cáo chiến đấu bắt đầu. hầu như cũng trong lúc đó, Lưu Ly Tiên Ly hỏa kiếm liền đem đối thủ xuyên qua. bất quá cũng là cũng trong lúc đó, chẳng tử dạ quanh người mấy chục tấm linh phủ bị dẫn đốt, hư thể, ngự kiếm, đốt người, nhiều giống như hiệu quả cùng phát. cùng ngày đó lộ khiêm tài ứng đối không kém chút nào hoàn mỹ chống đỡ Ly hỏa kiếm đích thực hỏa cùng kiếm ý. sau một khắc, Lưu Ly Tiên nhược thủy kiếm lại như ngày xưa tình cảnh tái hiện, Tựa Thiên Ngoại Phi Tiên bình thường lặng yên mà tới. Bất quá chiêu kiếm này, nhưng không cách nào phục chế trước trận chiến đấu thắng lợi, Nhược Thủy kiếm ra, lại bị một thanh em vũ trưởng kiếm cản nháy mắt, vẻn vẹn xuyên thủng một đạo tàn tượng, chẳng tự dạ thân hình như phong, so với đối thủ kiếm thế càng nhanh, hơn bay lên trời. Triệu Khương Nguyên Sâm La kiếm, Diệp Phỉ phỉ tật phong tuấn di, bị hoàn mỹ lại hiện ra. Hai kiếm tề ra mà không chồng, Lưu Ly tiên kiếm thế không khỏi dừng lại một chút. Một mảnh màu xám cho xương mù thì lại vừa đúng phủ đầu chào đến. Thiên Nam vũ thuật, Đoạt Sinh hóa tử Lưu Ly tiên trên người chịu kiếm tâm thông minh thần công, thể chất không dính một hạt bụi, nhưng ở này hung danh hiển hách nguyền Giữa Vu thuận ở dưới, cũng biến thành chỉ hoãn không ít. Liền, Lôi đỉnh chiến thể tầng thứ 8 trưởng tâm lôi ngay mặt đánh tới. Lưu Ly tiên nhẹ nhàng thân pháp không lại, chỉ được giơ kiếm đó lấy, đánh ra một đoàn lôi hỏa ánh sáng, thân hình hơi rung nhẹ giữa, đã bị nội thương. Chương 164, cho nên nói toán học không thể cô tở khỏi y linh kiếm sơn. Chương 39, cho nên nói toán học không thể cút khỏi linh kiếm sơn. Vân Lộc trên Thiên Đài chiến đấu, khiến cho rất nhiều người vây xem cảm thấy hô hấp gian nan. Chiến cuộc biến hóa nhanh chóng, khiến cho người mắt không kịp nhìn, mà kinh người hơn chính là mới mấy lần thời gian trong chớp mắt, chẳng Tử Dạ đã liên tiếp dùng ra mấy vị sư đệ sư muội tuyệt kỷ sở trường, lộ khiêm tài linh phụ thuật, Triệu Hương Nguyên Sâm La Kiếm, Diệp Phỉ Phỉ Ngự Không Thuật, cùng với chính mình sở trường Lôi đình Chiến Thể, vận dụng như thường, như hạ bút thành văn. ở mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, vài tên đến từ những môn phái khác trưởng lão. Trưởng môn càng là nắm chặt nắm đấm. Đây mới là Vạn Pháp Tiên môn đại sư huynh chân chính lá bài tẩy. Vạn Pháp toàn bộ thông đây là trong truyền thuyết tiên cấp công pháp, người tu hành có thể thông hiểu thế gian vạn pháp, tất cả môn tuyệt kỹ như hạ bút thành văn là chân chính tiên người thủ đoạn, liền ngay cả Vạn Pháp Tiên môn bực này Vạn Tiên Minh Ngũ Tuyệt, có thể được người tu hành cũng là hiếm như lá mùa thu. Không ngờ rằng này chạm Tử Dạ mới bất quá chút cơ tu vi, dĩ nhiên liền bước đầu tu thành Vạn Pháp toàn bộ thông. Như vậy nghịch Thiên kỳ tài Toàn bộ tu tiên giới trên ngàn năm qua cũng khó nhìn thấy đến mấy cái. So sánh cùng nhau, môn hạ của chính mình những bị đó ký dư hậu vọng cái gọi là kỳ tài, nhất thời có vẻ đần độn không thể tả. Vốn tưởng rằng môn phái khổ tâm kinh doanh, hay là đã tiếp cận vạn tiên minh ngũ tuyệt, nhưng hôm nay gặp mặt, quả thực làm người nạn lòng thoái trí. Có bực này kỳ tài dẫn dắt, vạn tiên minh ngũ tuyệt địa vị, đến tột cùng người phương nào có thể giao động. Mà ở vạn pháp toàn bộ thông vạn trượng ánh sáng giới. Lưu Ly tiên kiếm tâm thông minh nhất thời lờ mở tối tam, cứ việc mới chỉ là một luân, phiên, giao thủ, thế nhưng, đối mặt một cái cảnh giới pháp lực, nguyên thần cường độ đều ở tại trên, càng nắm giữ vạn pháp toàn bộ thông đối thủ, trừ phi chân tiên phụ thể, bằng không không thể có cái gì phần thắng. Đặc biệt là, chẳng tự dạ lại sẽ đối thủ đắc ý nhất song kiếm phân tích phi thường thấu triệt, đối với ly hỏa kiếm cùng nhược thủy kiếm đều đã có khắc chế biện pháp. Lưu Ly tiên sắc thực lợi hại, nhưng đáng tiếc nhưng gặp phải một cái càng đối thủ lợi hại chẳng trách Huyền Thiên Quán tỷ lệ đặt cược càng nghiêng về Chạm Tử Dạ, có này Vạn Pháp toàn bộ thông tuyệt kỹ, người cùng thế hệ trong, sợ là chỉ có vẹn vẹn mấy người có thể chịu được ngang hàng. Hay là liền ngay cả Thịnh Kinh Tiên môn Quỳnh Hoa cũng kém hơn một chút? Ngã, cũng cũng chưa chắc. Ai dám nói Thịnh Kinh liền đem toàn bộ lá bài tẩy đều lục lọi đi ra? Và hôm nay tận mắt nhìn trước đó, chúng ta cũng chưa từng nghĩ đến Chạm Tử Dạ biết sửa thành Vạn Pháp toàn bộ thông tự 17 năm trước, tu tiên giới kỳ tài tầng tầng lớp lớp không thể dùng lao ánh mắt nhìn vấn đề rồi. Vài tên đến từ thượng phẩm đại phái đại tu, đúng là chấn định tự nhiên, này 17 từ năm đó, tu tiên giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, trong tay bọn họ cũng từng người nắm giữ nhất định tài nguyên. Hơn nữa nói đi nói lại, thiên tài, cũng chỉ có trưởng thành thiên tài mới đáng sợ, chúc cơ kỳ tu sĩ, như thế nào đi nữa tài hoa hơn người, cũng thả không tới nguyên anh hóa thần trong mắt. Bất quá dù như thế nào, ván này sợ là tháng bại đã định, một cái nào đó đánh cược tiểu tử e sợ muốn thiệt tỏ chết nhưng mà chính khi mọi người đối với cuộc chiến đấu này thắng bại có phán đoán lúc lại nghe được trên vân đài vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng cười lưu ly tiên hơi rung nhẹ thân thể khoe miệng thậm chí tràn ra tơ máu nhưng trên mặt nhưng tràn đầy hết sức vui sướng nụ cười đó là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài vui sướng ngay khi mọi người hiếu kỳ ở song kiếm tấn phong dưới tình huống lưu ly tiên phải như thế nào cùng vạn pháp toàn bộ thông chống đỡ được lúc thiếu nữ mở ra hai tay Trong ống tay háo bay ra một cái, hai cái, bà thanh. Mười hai thanh phi kiếm, lơ lửng ở quanh người. Bị vô số song kinh hái con mắt nhìn chăm chú vào, lưu ly tiên nụ cười càng ngày càng vui vẻ, phản phất ở đưa ra một vấn đề đơn giản. Là ai nói, lưu ly tiên dùng song kiếm. Mười hai thanh phi kiếm, từng người mang theo thuộc tính khác nhau tiên linh khí tức, theo thiếu nữ ý niệm xoay một cái, hóa thành mười hai đạo cầu vồng phóng lên trời. Ai nói, lưu ly tiên chỉ có thể gần người ngự kiếm. 12 đạo phi hồng, bất kỳ một đạo uy lực đều có thể so với Diệp Phỉ Phỉ Hồng Ngọc Thiên Hỏa, 12 hợp 1, uy lực càng phải xa xa vượt lên bên trên, thậm chí khiến một ít hạ phẩm môn phái Kim Đan trưởng lão cũng theo đó khiếp đảm, này kiếm tâm thông minh lực bộc phát, ở trong khoảnh khắc đã bị thúc chuyển đến cực hạn. Nhưng mà chảm Tử Dạ không chút nào dao động, tầng thứ 8 cảnh giới Lôi Đình chiến thể khiến cho trong thời gian ngắn hóa thành một đoàn ánh chớp, một cái dài nhỏ mà cứng cỏi lôi điện chi tiên phút chốc vút ra, nỗ lực chói lại 12 đạo cầu vồng. Kiếm tâm thông minh cỡ nào sắc bén. 12 thanh phi kiếm ánh sáng lóe lên liền đem Lôi đỉnh chiến thể kéo dài ra roi dài đánh tan, nhưng tản mát lực lượng sấm sét cũng làm rối loạn kiếm thế. Lực lượng sấm sét tiên tiên tiểu đối lấy kim loại tinh hoa chế tạo phi kiếm có khống điều khiển năng lực, chẳng tử dạ đầy đủ lợi dụng điểm này, vì chính mình tranh thủ bẽ nhỏ không đáng kể một chút thời gian. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng Tật Phong thuần di cùng Lôi đỉnh chiến thể thiên nhiên thần tốc, lại làm cho hắn có thể mượn cơ hội này, thoát ly phi kiếm uy hiếp phạm vi. Người là không thể cùng phi kiếm đấu tốc độ, coi như lôi đỉnh chiến thể cùng tật phong thuần di trọng chất, cũng không khả năng nhanh hơn phi kiếm, nhưng chỉ cần thừa dịp 12 thanh phi kiếm dừng lại chốc lát, thoáng kéo dài khoảng cách, hắn có quá nhiều thủ đoạn đối phó loại này trực lai trực khứ công kích. Chỉ cần có thể tranh thủ một chút thời gian, hắn căn bản không cần dây dưa với này 12 thanh phi kiếm. Đối phương đem phi kiếm toàn bộ thả ra, nhưng đã quên mạnh hơn phi kiếm cũng có nhược điểm, chủ nhân chính mình. Chỉ cần lấy tuyệt diệt thần lôi đánh đổ lưu ly tiên bản thể, Này kiếm tâm thông minh 12 kiếm mạnh hơn thì có ích lợi gì? Anh chớp lóe lên ngọc trong phủ, một viên trấn áp ngũ lôi tiên tâm điên cuồng chuyển động. Đang toàn lực ứng chiến lúc, Chẳng tử Dạ xưa nay cùng bình tĩnh vô duyên, muốn trấn áp ngũ lôi, cái gì thái thượng vòng tình phương pháp là tuyệt không sẽ hữu dụng, chỉ có càng dừng dưực tính tình mới có thể điều động lôi đỉnh, nhưng mà lại cực đoan kịch liệt, cũng chưa từng làm hắn triệt để điên cuồng, ngược lại, hắn tính toán sẽ càng nhanh hơn, chính xác. Ở vạn pháp tiên môn sở học các loại tri thức, đem dẫn dắt hắn bằng thiếu sức mạnh tranh thủ lớn nhất thành quả lấy sức mạnh lớn nhất đổi lấy tuyệt đối thắng lợi Bất quá ngay khi hắn đã thôi diện đến sau đó thứ 300 nhiều loại biến hóa đồng thời chuẩn bị kích phát tật phong thuấn di lúc không trung tán loạn cầu vồng đống nhiên tụ hợp là một chín thanh phi kiếm ánh sáng tụ trở thành một đạo cầu vồng trên người mặc 7 màu quần dài lưu ly tiên đón chạm tử dạ kinh ngạc ánh mắt hai tay mỗi bên nắm nhất khẩu phi kiếm đón đầu chém trong tầm mắt phi kiếm chặt đứt tấm kia nụ cười sáng lạ mặt Không gì địch nổi kiếm khí xông tới mặt, không cách nào tránh cũng không cách nào có thể kháng cự. Trong đầu cấu trúc phiền phức mô hình ầm âm sụp đổ. Dù như thế nào, chẳng Tử Dạ cũng không nghĩ đến Lưu Ly Tiên Kiếm Đạo Tu Vi đã đến Nhân Kiếm Hợp Nhất Cảnh giới, mà tính toán quá tinh kết quả, một khi tính toán sai lầm, vậy thì Đón Kiếm Tâm Thông Minh thúc Dục Kiếm Khí, chẳng Tử Dạ không chút nào yếu thế, mấy chục đạo chuẩn bị đã lâu, coi như lá bài Tẩy Linh phủ phút chốc nhen lửa, hóa thành khổng lồ mà ngắn ngụy sức mạnh tràn vào ngọc phủ. Lôi đỉnh chiến thể nhất thời bắn ra trước này chưa có ánh sáng. Cùng chết ba. Vân Lộc trên thiên đài, kinh người phá quét ngang toàn trường. Tầng mây kịch liệt lăn, dường như bị cự lực chà đạp, ở âm thanh cùng quang che lấp xuống, rít gào pháp lực ở dày nặng trên tầng mây để lại thảm thiết vết tích, nơi trọng yếu thậm chí bị trực tiếp xuyên thủng ra vô số chỗ vỡ. Dưới đài, mọi người đã bị này có thể nói khủng bố chiến đấu chấn động nói không ra lời, Lưu Ly tiên cùng chạm Tử Dạ từ khai chiến đến chung kết, thậm chí chỉ qua mấy tức thời gian trao đổi mấy hiệp, nhưng trong đó biểu diễn xuất lực số lượng, kỹ xảo, trí tuệ, nhưng vượt xa tưởng tượng. Mọi người vốn tưởng rằng vạn pháp toàn bộ thông đã là hôm nay niềm vui bất ngờ, nhưng khi lưu ly tiên liên tiếp gọi ra 12 thanh phi kiếm, thậm chí dùng ra nhân kiếm hợp nhất thần kỹ sau khi, liền ngay cả vạn pháp toàn bộ thông bực này tiên cấp kỹ xảo cũng ảm đạm phai mờ. Cái này khờ khảo ngây ngô, thậm chí bị rất nhiều người thở dài xưng là ngu ngốc tu sĩ thiếu nữ, rốt cuộc là mạnh mẽ đến đâu chỉ là ngũ tuyệt cuối cùng linh kiếm phái làm sao có thể nuôi dưỡng được lợi hại như vậy tu sĩ tuy rằng hiện nay nàng vẫn chỉ là trúc cơ hạ phẩm tiểu tu ở trên con đường tu tiên bất quá vừa cất bước nhưng ở chàng các tu sĩ trong lòng tự hỏi nếu là đem tự thân tu vi hạn chế ở trúc cơ không cho dù là hư đăng kỳ có thể có mấy phần phần thắng chuyện này quả thật là không hơn không kém quái vật ở vân lộc thiên đài dư ba chầm chậm kết thúc lúc người xem tâm tư cũng theo cao cao treo lên địa phương chậm rãi rơi xuống Thực sự là một hồi đặc sắc tuyệt luân thi đấu, bất quá kết quả đến xem, rồi lại thực tại làm người ngoan vị. Thời khắc cuối cùng, chàng tử dạ đem tuyệt diệt thần lôi cùng linh phụ thuật chống chất, bạo phát lực phá hoại đã vững vàng đạt đến kim đan cấp biệt. Chính hắn cố nhiên vô pháp may mắn thoát khỏi, khoảng cách khá gần Lưu ly tiên cũng là một con đường chết. Đương nhiên, có nguyên anh cùng hóa thần cấp trọng tài trông coi, sẽ không thật chết người, nhưng tương ứng phán định nhưng sẽ không sai. Đồng quy vô tận, đây là một tràng thế hỏa cuộc chiến. Ở vì là kết quả này cảm thấy thở dài đồng thời, cũng có rất nhiều người nghĩ tới một chuyện. Dưới đài cái kia lại huyền thiên quán đại lý đánh cuộc, không biết phải như thế nào toán. Cứ việc cũng mở ra thế hòa tuyển hạng, bất quá chân chính đặt cược cũng không có nhiều người, dù sao loại này cũng không cần lo lắng sinh tử trên võ đài, các tu sĩ trái lại đánh đến khá là kịch liệt, càng không dễ dàng xuất hiện thế hòa. Như vậy, một vị đánh cược 50 triệu cường hào, không biết làm cảm tưởng gì. Ngu xuẩn. Đối mặt từ từ tụ tập tới được ánh mắt, Vương Lục khịt mũi, con thường cười nhạo. Sau đó đưa tay hướng về trên đài chỉ tay, thắng bại đã phân rồi. Trên thiên đài, theo tầng mây từ từ ổn định, một đạo hào quang màu vàng nóng hiện lộ ra, ánh sáng ở giữa, chẳng Tử Dạ yên tĩnh nằm ở giữa không trung, đã bất tỉnh nhân sự. Tầng kim quang này dù là do tài phán trưởng lao sở hạ phép thuật, một khi phát sinh nguy hiểm đến tính mạng, lập tức kích phát, chống đỡ lấy đối với những tiểu tu sĩ này tới nói có thể nói tuyệt đối phòng ngự, giữ được tính mạng. Bất quá kim quang lóe lên cũng là mang ý nghĩa chiến đấu thất bại. Mà trong tầm mắt chỉ có chạm tử dạ một người kim quang, Lưu Ly Tiên cũng không biết tung tích. A, ở nơi đó. Vân Đài biên giới, thân mang bảy màu quần dài Lưu Ly Tiên cười hắc hắc, thu liêm kiếm ý thiếu nữ, ở trên Vân Đài có vẻ khá không đáng chú ý, nhưng mà cùng hôn mê bất tỉnh chạm tử dạ so với, vẫn như cu hoạt bính loạn khiêu Lưu Ly Tiên quả thực ánh sáng vạn trượng. Này, sao có thể có chuyện đó? Như vậy khủng bố tuyệt diệt thần lôi dưới, Lưu Ly Tiên là như thế nào tự vệ? Kiếm tâm thông minh có thể luôn luôn không để phòng ngựa sưng. Đương nhiên, ở trong tràng, Tu Vi đủ cao thâm đại Tu Sĩ nhóm đã xem ra môn đạo, lại không lên tiếng phát. Mà Tu Vi chưa đủ đệ tử bối môn, làm thế nào cũng nghĩ không thông đạo lý trong đó. Cho nên nói các ngươi ngu xuẩn A, thêm phép trừ cũng sẽ không làm. Kiểu kiếm hợp nhất, lại phân nắm hai kiếm, 9 thêm 2 là bao nhiêu? Nàng tổng cộng gọi ra phi kiếm mấy lại là bao nhiêu? Liên này đâu góc còn không thấy ngại hô lớn để toán học cút khỏi đàng vân đường. Nói xong, Vương Lục đứng thẳng người lên, trực tiếp rời khỏi khu nghỉ ngơi. Sắc mặt ngưng trọng dị thường. Chương 165: Quân tử ái tải cưới chi có đạo. Chương 40: Quân tử ái tải cưới chi có đạo. Ồ, làm sao một mặt táo bón vẻ mặt? Người quan âm thổ ăn nhiều. Linh Kiếm Sơn dưới linh suối chấn, như khách sạn bà chủ vĩnh viễn là nhiệt tình như vậy hiếu khách. Mà sắc mặt nghiêm nghị khách mời, cũng có tri thức hiểu lễ nghĩa mà đáp nói, ngu ngốc lăn. Bà chủ nhất thời ngạc nhiên không tên. Vị khách nhân này, ngươi vừa nãy là ở tiếng người nói sao? Ta làm sao nghe không hiểu dường như. Khách mời nhưng lại không để ý đến nàng những quỷ này vô nghĩa, đi thẳng tới trước quầy, sắp xếp ra 9 văn đồng tiền lớn, hai bát rượu, một tờ hồi hương đậu. Cộng thêm một chậu thịt kho tàu, một bát hồ súp tay, một thế tiểu lung bao, còn có. Này, ngươi mới cho 9 đồng tiền được rồi. Tôn nào về ổ nào, không lâu lắm, trên bàn cơm liền bày đầy các thức thức ăn, mặc dù lớn nhiều con là món ăn thường ngày. Nhưng do khách sạn bà chủ hay chủ phanh chế, nhưng có một phen đặc biệt tư vị. Nói một chút đi, làm sao một mặt nghiêm nghị, khiến cho cùng bị người cường bạo dường như. Ách! Vương Lục uống một hớt rượu, nói rằng, vòng bán kết so xong rồi. Há, thua thắng! Vương Lục cười nhạo, ngu xuẩn vấn đề, bằng sự thông minh của ta cùng thủ đoạn, làm sao có thể sẽ thua? Tuy rằng luôn cảm thấy ngươi thủ thắng lý do có vấn đề, bất quá tạm thời trước tiên để qua một bên, ngươi đã thắng, cái kia buồn cái gì? trận chung kết có chút phiền phức. Vương Lục thản nhiên, tuy rằng sớm đoán được Lưu Ly Tiên Hội thắng, bất quá thực sự không nghĩ tới nàng mạnh cùng bật hợp như thế. Bà chủ mãn bất tại hồ cười nói, nhân gia đương nhiên mạnh, so với ngươi nhập môn sớm, tu hành dài hơn ngươi, vừa không có đau bi linh căn cản trở, bị môn phái cho rằng thứ thiệt đệ tử chân truyền dốc sức bồi dưỡng, không mạnh mới là lạ. Ngược lại ngươi một đường lão đảo đều đánh vào trận chung kết rồi, gần như liền bỏ quyền chứ, lại không người có thể nói ngươi cái gì. Can hệ trọng đại. Ta đã không đường tối lui. Bà chủ tò mò, can hệ trọng đại. Ngươi cũng biết, lần tỷ đấu này, đối ngoại là linh kiếm phái cùng vạn pháp tiên môn tranh chấp, bên trong mà nói, nhưng là thủ tịch đệ tử chi tranh. Dựa theo lúc trước quy tắc, chỉ cần nắm đến thắng lợi cuối cùng, có thể được hưởng chí ít 10 năm thủ tịch đệ tử quyền hạn. Nếu không, cũng chỉ có thể hưởng thụ vinh dự thủ tịch đãi ngộ, cùng hàng thật có không ít khác nhau. Sau đó thì sao? Thủ tịch đệ tử quyền hạn đối với ta rất trọng yếu. Vương lục nói dựa theo thiên kiếm đường công nhận thủ tịch đệ tử giải thích môn phái thủ tịch đem có được so với đệ tử chân truyền càng nhiều đặc quyền trong đó trọng yếu nhất một cái chính là nhằm vào sư phụ quyền được miễn đơn giản tới nói chính là môn phái thủ tịch được trưởng môn trực thuộc không bị sư thừa hạn chế bà chủ thông minh nhanh trí nhất thời lý giải vương vũ liền không quản được ngươi rồi đúng không chỉ có sư phụ nghĩa vụ không có sư phụ quyền lực giáo này đồ vật hay là môn giáo nhưng lại không thể lấy thân phận của sư phụ đối với ta quơ tay múa chân có phải là rất sảng khoái. Bà chủ hỏi, ngược lại bình thường ngươi cũng không bắt nàng khi, làm, sư phụ đối xử à, cái này quyền được miễn có hay không, khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có. Bình thường ta đối vương vũ không cung kính, là vì bản thân nàng cũng không để ý cung kính hay không, nếu như nhất định theo môn quy làm chuyện, chắc là phải bị phương hạc lao xử nam ác chỉnh. Ê! Bà chủ nghi ngờ hơn rồi, vương vũ sẽ đối ngươi làm cái gì sao? Ta xem nàng đối với ngươi kỳ thực cũng không tệ lắm a. Đích thật là không sai à, vì lẽ đó cứ việc biểu hiện không nổi bật, ta là thật bắt nàng khi. Làm, sư phụ đối xử, bất quá mà, loại này thầy cho hài hòa quan hệ, hiện nay bị cực lớn dao động, ở Kim Tiền Mê Hoặc dưới, Vương Vũ có phát điên xu thế. Kim Tiền Mê Hoặc? Vương Lục nói, vừa phát ra một phen phát tài, kiếm được hơn 40 triệu linh thạch, vì lẽ đó ba mẹ nó, hơn 40 triệu linh thạch. bà chủ cả kinh vô bàn đứng dậy. Đại cường hào ai chúng ta làm bằng hữu có được hay không? Xem, kim tiền sức mạnh sẽ làm nữ nhân điên cuồng, liền linh tỷ ngươi cũng không thể ngoại lệ, ta người sư phụ kia còn phải nói sao? Vương lục thở dài một tiếng, kẹp một cái món ăn, uống một hớp rượu, ngươi có thể đoán xem nàng đối với ta làm cỡ nào tàn nhẫn công việc, sự việc. Bà chủ suy nghĩ một hồi, nàng nghiêm hình khảo đánh ngươi nữa. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ nghiêm hình tra tấn sao? Cái kia... Nàng uy hiếp ngươi không giáo sư Vô tương công đến tiếp sau tâm pháp. Chẳng qua ta tự nghĩ ra chứ, nàng cái kia thông minh đều có thể tự nghĩ ra Vô tương công, ta tự nhiên cũng có thể, làm cho nàng giáo đơn giản là tỉnh chút chuyện. không nghĩ ra rồi, các ngươi Vô tương phong hạn của ấy ta luôn luôn là đánh giá không tới. Vương Lục cười khổ một tiếng, ta cũng đánh giá không tới a. Nàng hướng về ta cầu hôn. Phốc. Bà chủ mới vừa ở vào khẩu rượu ngon toàn bộ phun ra ngoài. Nàng hướng về người cầu hôn. Đúng vậy à? Vì phân gia sản của ta vương lục bất đắc dĩ cực điểm, tuy rằng ta thái độ rõ ràng cự tuyệt nàng, bất quá nàng rất nhanh sẽ dự định vận dụng sư phụ đặc quyền đến ép duyên, hơn nữa lấy nhân cách của nàng, ta lo lắng nàng sẽ thừa dịp ta bế quan lúc nghỉ ngơi mạnh mẽ làm bẩn à. Ba mẹ nó, mạnh mẽ làm bẩn. Bà chủ cảm giác mình ba quan lại một lần nữa đã nhận được đổi mới, dẹn hò, không khỏi nâng chén biểu thị thán phục, các ngươi vô tường phong thầy trò. Thực sự là tuyệt phối rồi. Nói chung... Vì bảo vệ sự trong sạch của chính mình, ta không thể làm gì khác hơn là làm ra một lựa chọn khó khăn. Tự thiến sao? Phốc lần này đến phiên Vương Lục Văng, Linh Tỷ, ngươi hạn cuối cũng thâm trầm không ý ta. Gần mực thì đen mà, nói chung ngươi đến cùng làm cái gì ạ Vương Lục nói rằng, ta đem mới vừa thắng xuống tiền thêm vào tiền vốn, tất cả đều đặt ở cuộc kế tiếp thắng bại trên. Đương nhiên, dựa theo quy cụ chỉ có thể là đánh cược chính mình thắng, tạm thời tuyệt nàng tưởng nghiệm. Lớn như vậy Kim Lạch, bắt đầu phiên giao dịch sẽ không sợ có vấn đề. Điểm ấy tiền đặt cược cũng không dám tiếp, huyền thiên quán cũng sẽ không tất nhiên mở ra. Vương Lục nói rằng, đối với cuộc kế tiếp trận chung kết, huyền thiên quán hứng thú vẫn là rất cao. Kiến thức lưu ly tiên kiếm tâm thông minh sau đó, đồng ý ép nàng thủ thắng người không phải số ít. Hả? Nói chung, hiện tại ngươi là không phải thắng không thể. Đúng vậy à, nếu là thua, không những ở linh kiếm phái mất hết mặt mũi, sẽ bị người chỉ chỉ trò trò nói là chân truyền nhục Hơn nữa trong nháy mắt liền từ cường hào thay đổi quỷ nghèo, sống không bằng chết ta. Bà chủ tràn đầy đồng cảm gật đầu, ta rất lý giải. từ khi hơn 5 năm trước, ngày vào ngàn vạn bạch ngân sau đó. Ai, mấy năm qua tháng ngày thật bất hảo quá. Vương Lục nói, ngoài ra, ta còn đồng ý chỉ cần có thể thắng, kiếm được tiền phân vương vũ một nửa. Hiện tại nàng và ta là lợi ích thể cộng đồng, ta chỉ cần một lòng cầu thắng, không cần phải lo lắng buổi tối ngủ bị người làm bẩn thuần khích rồi. Cảm giác thật bi ai thầy trò con hệ. À, ăn xong bữa cơm này, ta liền muốn làm địa ngục đặc huấn đi tới. Khoảng cách trận chung kết còn có 2 ngày thời gian. Thắng bại ở cái này một lần hành động, ta sớm đến lên tiếng chào hỏi. Nếu là linh tỉ trong tay ngươi có cái gì siêu cấp như bức lá bài tẩy, mau nhanh lục lọi đi ra cho ta, vẫn tới kịp. Mẹ kiếp, ta nào có cái gì lá bài tẩy à? tỷ như cất giấu nhiều năm khoai lang với á, thủ hộ hồi lâu chỉ đợi người hữu duyên mật bảo á, hoặc là nhiều năm khổ tu. Chuyên môn dùng để truyền vào cho người khác tuyệt thế thần công á. Loại này có hay không? Ăn cơm của ngươi đi ba. Thất vọng từ như khách sạn sau khi rời đi. Vương Lục trở lại vô tương phong. Không có nhiều thời gian hơn có thể cung cấp làm chế mãi. Chính mắt thấy Lưu Ly Tiên kiếm tâm thông minh sau. Vương Lục rất rõ ràng bằng mình bây giờ. Căn bản không có một tia một hào phần thắng. Cứ việc dựa vào các loại thủ đoạn trước sau chiến thắng thực lực không tầm thường triệu Khương Nguyên cùng Diệp Phỉ Phỉ. Nhưng Lưu Ly Tiên là hoàn toàn khác nhau đẳng cấp đối thủ. Chẳng những có được không có gì sánh kịp lực bộc phát, thiên biến vạn hóa nhân kiếm hợp nhất thuật, hơn nữa, còn có một viên không dính một hạt đuổi thông minh kiếm tâm. Rất nhiều người trong mắt, lưu ly tiên là cái khờ khảo ngây ngô ngu nốc, tâm tư đơn thuần, không dành thế sự, đầu phảng phất thiếu thẳng thắn, tổng có thể làm ra làm người dở khóc dở cười ngu xuẩn cử động, hơn nữa căn bản là không có cách làm cho thẳng. Điểm này, ở hai phái giao lưu hoạt động chuẩn bị trong lúc, Vương Lục đã từng làm kiểm tra. Lúc đó hắn đem một quyển tên là Tuyệt thế thần kiếm phổ, sách bỏ vào lưu ly tiên phải qua trên đường, trang sách bên trong cài đặt cả bấy, có thể phun ra mánh liệt mê dược, dược tính là căn cứ lưu ly tiên thể chất dày công tính toán quá, coi như nàng có trong vắt thể chất cũng không cách nào miễn dịch. Đối với đại đa số trí lực người bình thường tới nói, loại này rõ ràng cả bấy, chạm cũng sẽ không chạm, kết quả lưu ly tiên nhìn thấy quyển sách này, vui vẻ nhảy nhót tương bừng, tuyệt thế thần kiếm ôi chao ta muốn xem ta muốn xem. Sau đó mở sách trang một luồng phấn hồng sương mù phun nàng đầy đầu đầy mặt thiếu nữ muốn lung lay mấy lần nhào ngã tỉnh lại sau đó Lưu Ly Tiên bị sư phụ Chu Minh mắng máu chó đầy đầu nhớ kỹ loại này đặt tại giữa lộ cái gọi là kiếm phổ vốn là cảm bẫy sau đó tuyệt không nên đụng Lưu Ly Tiên nghiêm túc gật đầu biểu thị chính mình vững vàng nhớ kỹ Liên Vương Lục lại viết một quyển tên là không có cảm bấy tuyệt thế thần kiếm phổ ném ở trên đường Lưu Ly Tiên thấy Trầm Ngâm nói sư phụ nói có cảm bế kiếm phổ không có khả năng chạm Bất quá này bản nếu không có cả ấy, vậy thì không thành vấn đề rồi. Sau đó thiếu nữ liền dứt khoát lật ra trang sách. Thông qua lần kêu kiểm tra, vương lục đầy đủ hiểu, giải trừ, lưu ly tiên trí lực trình độ. Nếu là vận dụng tổng hợp thủ đoạn, hắn có quá nhiều biện pháp chiến thắng đối thủ. Nhưng mà mắt thấy lưu ly tiên đánh với chảm tử dạ một trận sau, hắn liền biết ở trên võ đài, bị bậm còn con căn bản không có chút ý nghĩa nào. Ngày đó nàng gọi ra phi kiếm 12 lấy trong đó mười nhất khẩu phi kiếm đem chạm tử dạ đẩy vào tuyết cảnh bất đắc di lấy tuyệt diệt thần lôi đến tranh thủ đồng quy vu tận mà còn lại cái kia thanh phi kiếm thì lại sớm bị nàng chỉ dẫn bay đến chỗ an toàn ở chạm tử dạ tự bạo trong ngay mắt nàng lấy nhân kiếm hợp nhất phương pháp đem khu vực an toàn phi kiếm hóa thân thành công tránh được tự bạo xung kích chiến thuật tuy rằng đơn giản nhưng ở trong nháy mắt liền bố trí đi ra như thế nào não tàn hạ người có khả năng lưu ly tiên cũng không đần chí ít ở thời điểm chiến đấu nàng so với tuyệt đại đa số người đều phải khôn khéo, một viên thông minh kiếm tâm bài trừ tất cả tạp niệm, chém ra tất cả với quái nhiễu, kiếm tâm nhắm thẳng vào thắng lợi chi đạo, trên tâm tính hầu như hoàn mỹ không một tỷ vết. Vương lục sở trường nhất công tâm thuật đặt ở dưới đài có thể mang lưu ly tiên xem là sùng vật cẩu như thế treo trọng, nhưng là một khi lưu ly tiên tiến vào trạng thái chiến đấu, công tâm thuật đem không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng trận chung kết chỉ có bằng bản lãnh thật sự thủ thắng, không tiếp tục đường tắt có thể đi. Vì lẽ đó chuẩn bị kỹ càng địa ngục đặc huấn đến sao, học trò cưng của ta. Vô Tương Phong trên, một tên cô gái mặc áo trắng mặt lộ vẻ cười gằn, ở bên cạnh nàng, thân hình cao lớn thất trưởng lão ngạo quan hải trùng vương lục gật đầu ra hiệu. Chương 166, ngươi có nguyện ý hay không? Bất luận phú quý vẫn là bẩn cùng. Chương 41, ngươi có nguyện ý hay không? Bất luận phú quý vẫn là bẩn cùng. Kiếm Tâm Thông Minh cũng không phải vô địch công pháp, khuyết điểm của nó giống như ưu điểm đột xuất. Tuy rằng lực công kích mạnh, nhưng sức phòng ngự không đủ, vì lẽ đó vạn pháp tiên môn tiểu tể tử môn cơ bản dòng suy nghĩ không có sai, nhưng bọn họ nhưng sai ở đánh giá thấp kiếm tâm thông minh thiên biến vạn hóa, nóng lòng cầu thành, như toàn ở hiệp một liền phân ra thắng bại, kết quả đều bị tiểu lưu ly nha đầu kia đánh trở tay không kịp. Tiểu nha đầu kỳ thực không nhiều như vậy phức tạp tâm tư, chỉ là trực giác nói cho nàng biết thế nào thủ thắng, nàng liền thế nào làm, mà vạn pháp tiên môn vô dụng, liền tiểu nha đầu trực giác đều đánh không lại. Vô Tương Phong trên Một bộ bạch lý như cũ ngũ trưởng lão lộ ra khó gặp chăm chú vẻ mặt. Kỳ thực nhìn theo góc độ khác, bọn họ khoảng cách thắng lợi đều không xa xôi, quyết định thắng bại then chốt ở chỗ, có thể không chịu nổi tiểu lưu ly toàn lực một chiêu kiếm. Lộ khiêm tài nếu như có thể vượt qua nhược thủy kiếm, hai tấm âm quỷ phù đủ để đè ép đối thủ. Mà chạm tử dạ nếu như có thể vượt qua 12 phi kiếm cùng đánh, sau khi đem tuyệt diệt thần lôi dùng cho đả thương địch thủ mà không phải tự bạo, cũng có thể thủ thắng Đáng tiếc bọn họ tự nghĩ không chịu nổi lưu ly tiên kiếm tâm thông minh, trăm phương ngàn kế muốn trốn muốn trốn muốn thủ xảo, sau đó sao? Kha Kha, tiểu vương lục, có nhiều như vậy tiên liệt tử ở mặt trước, ngươi hẳn phải biết phải làm sao chứ? Vương lục nói rằng, từ bỏ lòng may mắn lý, chính diện gánh vác kiếm tâm thông minh áp lực, bất quá bây giờ xem ra, chính diện liều căn bản là tự tìm đường chết, không cần thiết nhân ra 12 phi kiếm cùng xuất hiện, đi một lần hỏa kiếm có thể phá ta kiếm vây, này vô tương công thật sự là không góp sức à? Mẹ kiếp, rõ ràng là chính mình tu vi không đủ, đừng nói xấu tu hành công pháp. Ta so với Chu Minh Sư Huynh trên lệnh một cảnh giới, cũng chưa từng biết sợ hắn. Người bây giờ vấn đề lớn nhất là nội tình quá mỏng, cảnh giới pháp lực quá thấp, nếu là tu vi cùng Lưu Ly tiên sắp xỉ, sẽ không có phiền thoái như vậy. Vương Lục nói, như vậy việc cấp bách chính là tăng cao tu vi, cho nên mới đem thất sư thuốc tìm đến. Nạo quan hải lắc đầu nói, tăng cao tu vi đang ăn dược, thật có của ta không ít. Bất quá nghĩ tại ngăn ngắn hai ngày ở giữa liền khiến cho tu vị tăng nhanh như gió, cái này thật sự không dễ dàng, mạnh hơn đan dược, dược tính phát huy đều cần một cái quá trình. Hơn nữa lấy đan dược lực lượng mạnh mẽ tăng cao tu vi, sợ sẽ làm cơ sở bất ổn. Vương Lục đối với cái này đúng là rừng rưng như không, đột kích một thoáng tu vi liền các loại bất ổn, thuộc về trời sinh cân bằng tính không được tốt, ngài liền yên tâm lớn mật bỏ thuốc đi, tốt nhất có thể làm cho ta học cấp tốc kim đan. Sư phụ cười gằn, học cấp tốc kim đan có thể à, thiên ma giải thể đan, sau khi uống một nén nhang bên trong co tu vi kim đan, dược hiệu qua đi bạo thể mà chết, hồn phi phách tán, có muốn tới hay không một viên à? nghe cho kỹ, ngươi chỉ có hai ngày, đan dược lực lượng không thể thiếu, nhưng ngươi không thể hy vọng dựa vào một hai quả linh đan rượu dược rồi cùng lưu ly tiên đứng ở đồng nhất trên bình đài làm chân truyền, nàng ăn rồi linh đan cũng không tính thiếu, vì lẽ đó, vì lẽ đó chỉ có thể đi một cái đường tà đạo rồi, bất quá nếu là đường tà đạo tất nhiên sẽ có tác dụng phụ, ngươi muốn chính mình suy nghĩ kỹ càng. Sư phụ Vương Vũ biểu hiện không hề tầm thường nghiêm túc chăm chú, khiến cho Vương Lục cảm thấy khá không quen. Nói một chút coi. Tâm ma đại thể. Sư phụ lạnh lùng báo ra đáp án, vay tâm ma chi thể làm một phát đổi, trả giá thật lớn, đem đổi lấy thực lực tăng lên. Tâm ma đại thể còn có thể như thế dùng. Vương Lục kinh ngạc vạn phần, đây cũng không phải là tà giáo tế tự, cho dù có tâm giao dịch, cũng có giao dịch đối tượng a chả giá thật lớn đổi lấy thực lực, ai đến cung cấp thực lực. Muốn làm sao xin thể? Rất đơn giản, ngươi xin thể, từ nay về sau, tuyệt không chủ động lấy tiên đạo công pháp hại người. Vương Lục lập tức nhíu mày, không dùng công pháp hại người. Hừ, cực đoan một điểm tới nói, dù cho cừu nhân giết cha đứng ở trước mặt, cũng không thể lấy tiên pháp gây bất cứ thương tổn gì, không phải vậy tâm ma nhập vào cơ thể, nguyên thần tan vỡ. Vương Lục suy tư, lấy hắn đối với tu tiên tuyệt hảo ngộ tính, lập tức đã minh bạch trong đó yếu điểm. À, lấy loại này cực đoan lợi thể đến gia tăng bản thân, để cho mình không thể không chăm chú với phòng thủ, tiến tới tăng lên năng lực phòng ngự. Tuy rằng thao tác cụ thể nguyên lý ta còn không thể nào hiểu được, nhưng tổng đến xem ngược lại không tệ giao dịch, vô tương công vốn là tiểu không có cái gì lực công kích có thể nói. Ai nói vốn là tiểu không có? Sư phụ nhàn nhạt ngắt lời nói, nói chuyện muốn động não nha Vương Lục mẩn ra, lập tức tình nộ, nguyên lai ngươi cũng phát lời thể liệu nhân vì là tâm ma thể ngôn ràng buộc. Ngươi không có công kích thủ đoạn, vì lẽ đó sau đó vô tương công mới không ngừng chăm chú phòng ngự, bởi vì khai phá công kích công pháp căn bản không ý nghĩa. Hừm, cũng không phải là vô tương công không thể gây tổn thương cho người, trên thực tế không dưới đối với kiếm cốt giúp người đánh vỡ linh căn giảng buộc sau khi, trên lý thuyết ngươi đã có thể tu hành lực công kích khá mạnh công pháp, mà khi ngươi trúc cơ thành công sau công pháp giữa cũng có thể êm dịu tự nhiên. Vô tương công vẫn tính là bao dung tính tốt đẹp bình đại. lấy tư chất của ngươi ngộ tính. Trong môn phái những uy lực kinh người đó tiên phẩm công pháp cũng chưa hẳn không thể tu hành, đến lúc đó, như lưu ly tiên bình thường mũi kiếm đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, cũng không phải vọng tưởng. Vương Lục cười một tiếng, sư phụ ngươi không cần thiết nắm những những lời này tham dò ta. Không nói những cái khác, coi như ta hiện tại cải tu kiếm tâm thông minh, có thể làm cho ta hai ngày sau thủ tháng sau. Hừng, ngươi có cái này giác ngộ là tốt rồi. Lấy thông tuệ của ngươi, lẽ ra có thể tinh tường biết được, một khi lời thể thành lập. Ngươi đến tột cùng sẽ hy sinh bao nhiêu thứ? Ngươi cùng ta không giống, ngươi có cơ hội lựa chọn, không cần thiết để cho mình bị động như thế. Mà thôi, Vương Lục thông tuệ, ngay lập tức sẽ ý thức được. Sư phụ này vô tương công sau lưng quả nhiên có tương đương ẩn tình. Ngươi năm đó không có lựa chọn khác. Nói đến, ta đang sử dụng vô danh kiếm thời điểm, xác thực. Được rồi, của ta bắt quái sau đó có thời gian chậm rãi tán gẫu. Hiện tại nói cho ta biết trước, sự lựa chọn của ngươi. Vương Lục trầm ngâm một chút một khi lời thể thành lập không phải chủ động hại người thế nhưng nhận giáp còn có thể có thể dùng một lát trên lý thuyết giảng vô danh kiếm cũng là không thể dùng tâm ma đại thể chơi không được văn tự game bất quá lấy tâm tính của ngươi phải làm không đến nỗi bị lời thể hạn chế chết nhưng vô danh kiếm cũng chính là ngươi duy nhất thủ đoạn sư phụ cười cợt đương nhiên khởi động suy nghĩ biến báo phương pháp cũng là có chí ít ngươi có thể mắng người a ngôn ngữ bạo lực không bị hạn chế ha ha Nếu còn có biến báo chỗ trống, cái kia tiểu không có cái gì có thể do dự rồi, dạy ta xin thể đi. Được. Sư đệ, đem ngưng thần tán đem ra, tạm thời trước hết để cho tiểu tử này nguyên thần ngưng ra hư thể, đem tâm ma thể ngôn phát ra. Tâm ma đại thể, trên lý thuyết hẳn là hư đan thậm chí cảnh giới cao hơn tu sĩ mới có thể vận dụng kỹ xảo, bất quá đối với ngũ tuyệt môn phái tới nói, lý luận ở ngoài ngoại lệ phương pháp luôn có thể tìm được. Ngưng thần tán tuy rằng tiếng tâm không rõ. Công hiệu nhưng đủ để đứng hàng thượng phẩm linh đan, một tên ngưng thần tán nuốt vào, vương lục nhất thời cảm thấy trong đầu tỏa ra ánh sáng trói lỏi, nguyên thần cấp tốc cô động, kết thành hư thể, kế mà không ngừng chuyển thực, cho đến nửa hư nửa thực cảnh giới mới ngừng lại. Dựa theo linh kiếm phái tiêu chuẩn, này đã là hư đàn tu sĩ nguyên thần cường độ, tuy rằng dược hiệu duy trì chỉ, chỉ không đủ một hơi thời gian, nhưng đem ra phát cái tâm ma đại thể nhưng thừa sức rồi. Tâm ma đại thể cũng không khó phát, lúc trước sư phụ giảng giải yếu quyết. Vương Lục cũng tự mình diễn luyện mấy lần, lúc này dễ như ăn cháo liền đã vận hành lên gấp trăm lần cường hãn lực lượng nguyên thần, thành công ngưng tụ lời thể. Tuy rằng lấy tâm ma làm tên, nhưng tuyên thể thời điểm, nội phủ nguyên thần không có chút rung động nào, chỉ có một vòng vô sắc sóng gợn vô hình tự ngọc phủ trung tâm nơi khuyết tán ra, quét qua nội phủ vạn vật, tiện đà biến mất với biên giới. Trong lúc lại không có tâm ma với quá nhiễu, cũng không có cái khác gì tượng. Bất quá Vương Lục rất rõ ràng, lời thể thành lập sau, nếu là thật dám đi vi phạm một. Hai, đến lúc đó sấm dung chấp giận bách quỷ gào khóc đều xem như là nhẹ, trên căn bản chắc chắn phải chết. Thế thành, vương lục từ từ mở mắt, vừa mới nguyên thần tỏa ra lúc, vạn vật tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác đã tiêu tan, nhưng lời thề hiệu quả nhưng bảo lưu lại, chạm chỗ ở bên trong phủ, thân thể, nguyên thần, tất cả cái địa phương. Theo vương lục sống chuyển động thân thể, chung quanh xương cốt phát sinh giác. Á à, kéo vang lên giòn rã cả chiếc thân thể đã có tương đương biến hóa. Sau khi còn có hai ngày thời gian tiêu hóa tâm ma đại thể mang cho ngươi đến đúng lúc nơi, đồng thời cũng phải thay đổi một thoáng chiến thuật của ngươi, từ nay về sau, bất kỳ chủ động công kích động tác đều phải tuyệt đối cấm chỉ. Nói như vậy, nếu là chính hiệu hư đan tu sĩ tuyên thể, nguyên thần đều đủ để vững vàng ràng buộc hành vi của chính mình, mà mượn đan dược lực lượng, thì có xảy ra bất chắc nguy hiểm, bất quá đối với ngươi mà nói cũng không thành vấn đề chứ. Vương Lục gật gù, yên tâm đi, chuyên nghiệp người mạo hiểm tố chất bày ở chỗ này đây. Được vậy chúng ta liền bắt đầu tiếp theo khâu thực chiến vừa dứt lời thất sư thúc bích hải triều sinh kiếm liền trực tiếp chém tới thời gian có hạn biết rõ vô tương phong phong cách ngạo quan hải căn bản không lãng phí một chút thời gian mà vương lục cũng tựa hồ đã sớm chuẩn bị khôn sơn kiếm thuận lợi mà ra vừa đúng chặn lại rồi sư thúc công kích ồ hai kiếm chạm nhau trong ngay mắt vương lục dù là cả kinh sư thúc đương nhiên không sẽ dốc toàn lực ra tay nhưng chiêu kiếm này uy lực cũng là vững vững vàng vàng hư đan cấp bậc Đổi lại thương ngày nhất định phải hắn được chút nội thương mới có thể vượt qua đi, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy cả người chấn động, nhận cũng không tính vất vả. Không ngờ rằng mới ngắn như vậy thời gian, tâm ma đại thể đã bắt đầu phát huy kỳ hiệu. Chớ nóng vội cao hứng, chiêu kiếm này chỉ có lưu ly tiên 5 phần 10 trình độ, hai ngày sau ngươi còn có khó khăn đây. Thất trưởng lão thở dài, trường kiếm trong tay tái xuất, huy lực nâng cao một bước. Haha, ha, đến hay lắm. Vương lục không chút nào yếu thế, không những lấy khôn sơn kiếm thành công đó nữa càng hung hán run run kiếm cốt, thôi thúc vô danh kiếm trả thương tổn như vậy hung lệ đấu pháp để thất trưởng lão cũng lấy làm kinh hãi vương lục đứa nhỏ này mới vừa vặn phát xuống tâm ma đại thể hẳn là đối với loại này trả thương tổn sợ kỳ hiệu đặc biệt cẩn thận mới đúng rồi thiệt thòi hắn thật dám động thủ bất quá nếu không có bực này tâm tính hai ngày sau quyết chiến cũng sẽ không tất nhiên đánh, sớm chịu thua tốt nhất lưu ly tiên lợi hại không có tự mình từng giao thủ người là rất khó hiểu hai ngày thời gian Coi như Vương Lục lấy loại này liệu mạng tâm thái tiến hành đạt hơn phần thắng vẫn như cũ không cao hơn 3 phần 10, đây là thất trưởng lao vô hạn lạc quan phòng trừng Dù sao Vương Lục cùng lưu ly tiên thời gian tu hành chênh lệch mấy năm, mà đối với bọn hắn loại này tuyệt thế kỳ tài tới nói, thời gian mấy năm đã đủ để kéo dài một đoạn khó có thể vượt qua khoảng cách. Hừ, không lâu lắm, Vương Lục đã bị Bích Hải Triều sinh kiếm dung ra nội thường, nhưng mà này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Tiên sư nó, cùng một cái hất thúc thúc chơi được ra huyết Thực sự là quá không may mắn bén. Chương 167, trò giỏi hơn thầy. Chương 42, trò giỏi hơn thầy. Đại sư huynh, uống chén nước đi. Ở Vương Lục rẽ rủa đầy đất ngục đặc huấn thời gian, linh chỉ phong phấn hồng trong lầu, vạn pháp tiên môn giao lưu đoàn đội nhưng là một mảnh thảm đạm bầu không khí. Chạm tự dạ vòng bán kết thất lợi, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, bị tiên môn trên dưới coi là tương lai mấy trăm năm môn phái niềm hy vọng hiếm thấy kỳ tài lại thua mất, đã thua bởi một cái thời gian tu hành so sánh. Xuất thân nhưng còn không bằng của mình ngu xuẩn manh thiếu nữ, nếu không có tận mắt nhìn, dù là ai nói đến đều khó mà thủ tín với người. Trận này đấu pháp thất bại, cho vạn pháp tiên môn các đệ tử đã mang đến hầu như tính chất hủy diệt tinh thần đã kích, đoàn người thậm chí nhớ không rõ đến tuột cùng làm sao từ vân lộc thiên đài trở lại phấn hồng lầu, chỉ nhớ rõ khôi phục tỉnh táo sau, nam tiên sư huynh đệ cũng đã sắc mặt tái xanh, không lời nào để nói. Trung Quy vẫn là hải vân phạm tâm thái tốt nhất, sau khi thở dài liền ngay cả mình đau đớn thê thảm tổn thất mấy trăm ngàn linh thạch đều quên hết đi, gánh làm trong đội ngũ cổ vũ người. Hắn không có vội vã đi nghị luận cái kia chàng đặc sắc nhưng thảm thiết chiến đấu, chỉ là vì là mỗi cái sư huynh sư tỷ đều rót một chén nước nóng, lại mang tới mấy bản điểm tâm, nói chút không quá quan trọng chuyện thiếm, một chút hòa hoan bầu không khí. Bất quá hiệu quả không được tốt, đại gia chịu đựng đả kích tựa hồ quá lớn, đã không phải là phương pháp đơn giản có khả năng có hiệu quả mà đang ở hải vân phàm cân nhắc có muốn hay không cầu giúp trưởng lão lúc lại nghe đại sư huynh mở miệng lần này là ta phụ đại gia trạm tử dạ âm thanh trầm trọng lại như cũ có chứa cảm hóa lòng người sức mạnh thân ở mờ mịt diệp phỉ phỉ bọn người bị giật mình tỉnh lại ta thua tâm phục khẩu phục đối thủ thực lực mạnh hơn ta giao đấu bị thua ta không lời nào để nói quá khứ mấy năm ở tiên môn dương dương tự đắc chỉ cho là thiên hạ tuy lớn có thể xương tụng đối thủ nhưng không có mấy cái thật sự là hết ngồi đáy giếng rồi Trạm tử dạ vừa nói, vừa hướng nỗ lực mở lời an ủi sư đệ sư mội lắc lắc đầu, chiến đấu sau khi, ta ở trong lòng nhiều lần thôi diễn hơn trăm lần, mặc dù lưu ly tiên không lấy ra mới lá bài tẩy, chỉ bằng vào nàng đã có bản lĩnh cùng ta đánh, một trăm giữa trường, ta cũng nhiều nhất thắng được trừng 10 chẳng, thực lực của hai bên tồn tại thiết thực trên lệch. Thật không biết nàng là làm sao luyện. Kỳ thực những câu nói này cần gì chạm tử dạ tới nói. Chỉ cần là chính mắt thấy cái kia trận chiến đấu người. Đều có thể nhìn ra lưu ly tiên thực lực chân thực cao hơn đối thủ một bậc, nàng lấy kiếm tâm thông minh thiên biến vạn hóa hoàn mỹ che lại sức phòng ngự trên không đủ, hơn nữa thời chiến tâm tư trong vắt, không bị bất kỳ với quấy nhiễu, căn bản không chê vào đâu được. Chàng tử dạ bị thua tuy rằng chỉ kém một chiêu, nhưng một chiêu này khoảng cách, nhưng chân thực, cũng không vận may các loại ngẫu nhiên nhân tố gây nên. Nhưng mà ý thức được điểm này, trái lại khiến người ta càng cho hơi vào hơn nỗi, đại gia là ôm nghiền ép tâm thái mà đến, hôm nay lại tại trên đài chịu khổ nghiền ép Đại sư huynh càng là tự giận mình, trong lúc nhất thời, liền ngay cả vạn pháp tiên môn cái kia khắc ở trong xương tùy kiêu ngạo đều bị giao động. Vốn tưởng rằng bây giờ này đệ tử đợi một đủ để sừng sững với cựu châu tu tiên giới đỉnh, bây giờ nhưng xem đến cuối cùng phía trên nhưng có người tồn tại. Phản phất là nhìn thấy một mảnh chưa bao giờ nghĩ tới không biết thiên không, khiến cho người sợ nhưng sinh sợ. Nhưng vào đúng lúc này, chàng tử dạ cũng lộ ra lệnh sư đệ sư mọi cảm thấy an lòng nụ cười. Đó là ở trong tiên môn. Mỗi khi gặp phải khó khăn lúc, làm đại sư huynh hắn cũng có dũng cảm đứng ra triển lộ nụ cười. Vạn pháp tiên môn cũng không phải ngông cuồng tự đại, coi trời bằng vùng dã man môn phái, chúng ta là học giả, mà học thuật nguyên tắc là cái gì? Các sư đệ theo bản năng mà đáp đi ra, phát hiện không biết, hiểu rõ không biết, dự đoán không biết. Không sai, cho nên đối với thực lực mạnh cho chúng ta, hẳn là ôm thăm dò tâm thái chủ động học tập, tăng cao tự mình. Ê! vì lẽ đó ta đây liền tìm lưu ly li tiên giao lưu tu tiên tâm chiếm đi các sư đệ sư muội liền nghỉ ngơi thật tốt đi trạm tử dạ trầm giọng nói thân hóa lôi quang hướng về thông minh phong phương hướng đi tới lưu lại một chúng sanh mục kết thiện đệ tử trạm tử dạ điều động ánh chớp nhắm thông minh phong mà đi nhưng mà mới đến nửa đường trạm tử dạ sắc mặt chính là biến đổi phía trước sư phụ viên chiêu niên sóng pháp lực nhàn nhạt truyền tới ngăn trở đường đi của hắn đây là sư phụ ở không tiếng động mà nhắc nhở chính mình đường này bất thông Chạm từ dạ tràn đầy hào não, sư phụ lại ở thông minh phong. Hơn nữa hắn ngăn đón chính mình với cái gì, đây là thật tốt học tập giao lưu cơ hội A làm là sư phụ có thể nào ngăn cản đệ tử thành tâm dốc lòng cầu học đây. Một bên khác, thông minh phong trên, viên triêu niên lắc đầu nở nụ cười, để mấy vị trưởng lão cười chê rồi, ta cái kia bất thành khí đồ đệ. Ở trước mặt hắn, nhưng là linh kiếm phái nhị trưởng lão lưu hiển, tứ trưởng lão Chu Minh cùng với cựu trưởng lão Hoa Vân. Hai trận vòng bán kết sau khi. Vạn pháp tiên môn bại cục đã định, ban đầu ngạo khí nhất thời tan thành mây khói, bị thịnh kinh xin nhờ sự tình, tự nhiên cũng nên chưa từng xảy ra. Hai phái giao lưu hoạt động cũng rốt cục đi vào quỹ đạo. Viên triêu niên trước chuyến này đến thông minh phong, cũng là đại biểu môn phái làm ra thân thiện tư thái, mặc dù hắn bản trong lòng người cũng ổ cháy, nhưng một nhóm ba tên trưởng lão bên trong cũng chỉ có hắn tình thương đầy đủ điều động tình huống này, thay đổi hai người khác nhất định phải ở thông minh phong trên cùng người đánh lên. Mà viên chiêu niên chuyến này giao lưu đề tài nhưng là môn phái đối đệ tử giáo dục. Một khi nói đến đến, viên triêu niên liền phát hiện mình lúc trước đích thật là khinh thường linh kiếm phái, những trưởng lão này hay là tu vi so với như chính mình, nhưng đang giáo dục đệ tử phương diện có sở trường riêng, khiến cho người được kích lợi không nhỏ, hơn nữa. Không phải không thừa nhận, người ta tư thái, so với mình làm cũng còn tốt. Lưu Hiển nói rằng, viên trưởng lão quá mức khiêm tuần rồi, chẳng tử dạ đứa bé kia tu hành 8 năm, liền lĩnh ngộ vạn pháp toàn bộ thông đem tiên phẩm công pháp ngũ lôi trần kinh luyện tới tình cảnh như vậy, tư chất ngộ tính đương đại ít người có thể sánh kịp. Môn phái cũng xác thực đối với hắn ký thác kỳ vọng, từ khi 17 năm trước chuyện này sau khi, cựu châu tu tiên kỳ tại tầng tầng lớp lớp, nhưng chân chính có thể dẫn dắt ngũ tuyệt tương lai cũng không có mấy cái, chúng ta vạn pháp tiên môn có thể được một trạm tự dạng, đã cảm thấy vui mừng, nhưng không nghĩ các ngươi linh kiếm phái thu hoạch càng ở chúng ta bên trên. Viên triêu nên nói, có chút ước ao. Linh kiếm phái hôm nay là ngũ đại đỉnh cấp tông phái cuối cùng, thế nhưng có Lưu Ly Tiên như vậy kỳ tài, một năm sau khi phải làm có thể đi tới một hai vị thứ. Đối với viên Chiêu niên cái gọi là ngũ tuyệt cuối cùng lời giải thích, Linh kiếm mấy vị trưởng lão cũng không đưa bình luận, bất quá Chu Minh lại nói, Lưu Ly Tiên đứa bé kia, tư chất ngộ tính mặc dù tốt, cũng không phải có thể gánh chức trách lớn tính tình, nếu là thật đem môn phái tiền đồ thả ở trên người nàng, Linh kiếm phái sau trăm tuổi sợ là muốn xong. Sư phụ Linh kiếm phái muôn xong. Lúc nói chuyện, một bộ quần dài lưu ly tiên bồng bềnh mà tới, trong đôi mắt thật to lóe lên ngây thơ sát thái, vậy sau này ăn cơm phải làm sao? Chu Minh tức giận mắng, ngươi này ngu ngốc, chỉ có biết ăn thôi trở lại lại cho ta luyện một canh giờ phi kiếm hóa thân. Chúng ta nói xong trước đó không cho trở về. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhất thời đạp kéo xuống, hả, biết rồi. Ứng phó rồi lưu ly tiên, Chu Minh cười khổ nói, để viên trưởng lão cười chê rồi. Viên Triêu Niên nhưng một mặt hâm mộ nhìn Lưu Ly tiên đi xa bóng lưng, tâm tính tinh khiết, toàn thân như Lưu Ly, như vậy tư chất, chẳng trách có thể kế thừa thượng cổ truyền thừa. Bất quá ta xem này kiếm tâm thông minh công pháp, cùng thượng cổ truyền thừa cũng có bất đồng rất lớn, trong truyền thuyết kiếm tâm thông minh mấy cái nhược điểm đều bị xảo diệu bù đắp lên. Chu Minh cười không nói. Viên Triêu Niên còn nói, bất quá ta đúng là hiểu Chu trưởng lão từng nói, như vậy tâm tính, ở trên con đường tu tiên, cố nhiên có thể hắt vang tiến mạnh nhưng làm một phái lãnh tụ cũng không xứng trước. Như vậy, quý phái là dự định chăm chú bồi dưỡng vương lục. Nhắc lên vương lục, ở đây mấy vị trưởng lao trước mặt sắc đều có chút không tự nhiên. Viên triêu niên nói rằng, so với lưu ly tiền, vương lục xác thực cơ chí bách biến, nhưng thủ đoạn nhưng trung quy không phải chính đạo, hơn nữa tu vi trên cũng kém không ít. Tuy rằng hai lần trước may mắn đắc thắng, nhưng bình tĩnh mà xem xét, loại kia đơn thuần cường điệu phòng ngự cùng cầu sinh công pháp, cũng không phải là chính đạo chứ mấy vị trưởng lão sắc mặt càng quái lạ, viên triêu niên nhưng càng nói càng thì tốt kỳ, nghe nói vương lục sư thừa vô tương phong, mà vô tương phong chủ mới chỉ có tu vi kim đan ta nghĩ nếu vương lục trên người có giải như vậy nơi, coi như tu tiên tư chất không tính tốt nhất, cũng không cần thiết đưa hắn giao cho một cái bất thành khí sư phụ chứ, huống chi vương lục tài hoa xuất chúng, sau đó có thể đảm đương chức trách lớn. Thôi đi ba ơi, ngươi mới vô dụng đây này, cựu trưởng lão hoa vân nghe được viên triêu niên chửi bới sư tỷ, nhất thời có chút cam tức. Tốt xấu ngươi cũng là ngũ tuyệt trưởng lão, làm sao cũng là nắm tù vì cảnh giới nhìn người. Kim Đan làm sao vậy? Như thường đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Viên triêu niên trong lòng buồn bực, nhưng mà nhìn thấy hoa vân cái kia mặc dù tràn ngập tức giận, nhưng nhưng không mất quốc sắc thiên hương gương mặt, tức giận nhất thời tàn đi. A, hay là cô gái mặc áo trắng kia trên người, thật có cái gì ta không nhìn ra sợ trường. Bất quá một mực cầu phòng thủ cầu sinh tồn, này cũng không tránh khỏi quá bất ức, dù cho ở vạn pháp tiên môn. Thuần túy rùa rụt cổ phòng thủ công pháp cũng luôn luôn là không được hoan nghênh. Hay là cái kia ngũ trưởng lão thật có biện pháp gì, có thể lấy tu vi kim đan để ngăn cản chính mình này hóa thần trưởng lao phép thuật. Thế nhưng muốn nói đem chính mình đánh cho răng rơi đầy đất, cái kia chính là nói dối. Huống hồ này cựu châu tú lớn, có ai dám nói phòng ngự của mình là vạn vô nhất thất? Một ngày nào đó sẽ bị người tìm được kẽ hở, đến lúc đó liền ngay cả điều đỉnh chỗ trống đều không có, như vậy ra sao khổ? Chỉ tiếc vương lục đứa bé kia. Linh căn tư chất làm sao cô mà bất luận, chỉ bằng vào ngộ tính của hắn, cũng đủ để khiến viên triêu niên cũng sinh ra ái tài chi tâm, bây giờ nhưng đi lên một cái đường tà đạo. Nếu không phải hắn đã thu được chân truyền thân phận, thực sự rất nhớ cư như vậy đào được vạn pháp tiên môn đi. Không nói những cái khác, trong tiên môn, đệ tử cũng hảo trường lao cũng được, đối nhân xử thế phương diện phổ biến khá là không còn chút sức lực nào, xác thực cần một cái cơ trí bách biến nhân vật. Bây giờ trưởng môn khá là xem trọng hải vân phàm nhưng là cùng Vương Lục so sánh, Hải Vân phạm giống như thiếu sót mấy phần mùi vị. Bất quá kỳ quái là, có người nói Vương Lục trước đây không lâu vừa tìm Huyền Thiên quán người đặt cược, đem toàn bộ dòng dõi đánh cược ở trên người mình, hắn liền có lòng tin như vậy có thể thắng. Huyền Thiên quán người không phải là người không muốn ra vẻ lừa dối đánh cược, coi như ngũ tuyệt đệ tử cũng không gánh vác được hậu quả. Hắn đến tuột cũng đang suy nghĩ gì? Trong lòng nghĩ hoặc Viên triêu Niên cũng là thừa dịp cơ hội hỏi lên. Hoa Vân đáp: chúng ta cũng không biết ta. Bất quá Vương Lục tiểu tử kia chắc chắn sẽ không để cho mình thua thiệt, hắn nhưng là sư tỷ dạy dỗ đệ nha. Viên Triêu Niên không nhịn được lại hỏi, hắn bất quá luyện khí thượng phẩm tu vi, lẽ nào có thể so sánh Lưu Ly tiên càng mạnh hơn? Hoa Vân nói rằng, trên lý thuyết khẳng định không bằng, bất quá dù sao hắn là vương lục mà, đối đầu hắn, tiểu Lưu Ly căn bản không đủ nhịn. Nha, thứ sư huynh ngươi chớ để ý nha. Chu Minh cười khổ, thành thật mà nói, ta đối Lưu Ly cũng là lòng tin không đủ. Ngược lại cũng thôi khác. Nếu là ngũ sư muội nàng đem một chiêu kia cũng dạy cho vương lục, lưu ly cái kia ngu ngốc lần này thực sự là treo. Hoa vân ngạc nhiên nói, không thể chứ. Không phải muốn nguyên thần có nửa hư nửa thực cảnh giới mới có thể sử dụng sao. Vương lục còn kém xa chứ. Hơn nữa sư tỷ đã nói một chiêu kia không phải bản thân nàng không thể dùng. Những người khác căn bản thí cũng không cần thí bất quá nói đến. Nếu là vương lục hay là cái ngoại lệ nhà, tính tình của hắn cùng sư tỷ gần như, khiến người ta rất khó đoán chừng phải đến. Viên triêu niên nghe được càng ngày càng hồ đồ, nguyên thần nửa hư nửa thực, đó là muốn vơi cái gì, phát tâm ma đại thể sao? Thế nhưng phát cái tâm ma đại thể có ích lợi gì? Cứ việc tâm ma đại thể có đồng giá giao dịch cách dùng, nhưng chỉ có lực cướp thúc càng mạnh, hy sinh đồ vật càng nhiều càng quý trùng, lấy được bồi thường mới có thể càng lớn. Hơn nữa loại này bồi thường quá nửa là vĩnh cửu hiệu quả, bởi vậy ngắn hạn hiệu dụng trái lại có hạn. Muốn lấy này ở trong vòng 2 ngày bù đắp xong phương thiên kém thực lực trên lệ khác. Này lời thể cường độ muốn nhiều đến bao nhiêu? Chỉ sợ đều sẽ ảnh hưởng đến bình thường hành động hơn nữa tâm ma đại thể có thể chơi không được văn tự game, phải xin thể người trong tâm tán thành của mình hy sinh mới có thể đạt được bồi thường. Tỷ như nếu có người xin thể một đời không lên tiếng nữa nói chuyện, lại như cũng mở miệng nói chuyện, sau đó ở trong lòng đối với mình giải thích, ta cũng không phải phải nói lời nói, chỉ là phát sinh một ít âm tiết, còn những này âm tiết làm sao tổ hợp, đó là người nghe chuyện không có quan hệ gì với ta. Chúc mừng, sau một khắc người này sẽ tâm ma quấn quanh người, nổ đồ hì ở cột mà chết. Tâm ma đại thề là không thể lửa mình dối người. Cũng may mà viên chiêu niên xuất thân vạn pháp tiên môn bực này bác Văn Cường nhận thức môn phái, mới có thể trong nháy mắt liền nghĩ tới những thứ này, nếu là đổi thành tu sĩ bình thường liền tuyệt đối không ngờ rằng tâm ma đại thề đi tới. Bất quá, dù là viên chiêu niên, cũng tuyệt không ngờ được tâm ma đại thề còn thật nhiều cách dùng. Ai được rồi, muốn nhiều như vậy có ích lợi gì? Mọi mắt mong chờ hai ngày sau đi, thuận tiện. Cũng nên vì là đoàn chiến làm chút chuẩn bị. Một người chiến thua chỉ để, đoàn chiến còn có trở mình cơ hội. Hai ngày thời gian nhoáng lên liền đã qua rồi. Trong lúc, xảy ra rất nhiều công việc, sự việc, tỷ như càng ngày càng nhiều ở ngoài phái tu sĩ tiến vào Linh Kiếm Sơn, chuẩn bị quan sát sắp đến đỉnh cao cuộc chiến. Tỷ như Linh Kiếm Phái ở một vị trưởng lao theo đề nghị, bắt đầu đối với mấy cái này người đang xem cuộc chiến thu lấy giá trên trời vé vào cửa bị chỉ trích vô liêm sỉ, tỷ như ở hữu tâm nhân thao tác giới trận chung kết đánh cuộc nhân khí tăng vọt, tiền đánh bạc trở thành con số trên trời, tỷ như huyền thiên quán chủ nắm đánh của người cũng thuận lý thành trương đổi thành thương khê châu khu vực người phụ trách đủ để hóa thần đỉnh phong tu vi một vị đại tu lấy bảo đảm không ai đang đánh cuộc trong cuộc gian lận, tỷ như hai ngày thời gian bên trong lưu ly tiên cùng vương lục đều không hề lộ diện, từng người bế quan liền ngay cả cùng quan hệ bọn hắn khá tốt các sứ huynh đệ cũng không được gặp mặt. Tỷ như, nhiệt tình tăng cao những người vây xem đối với so tài tiền đầu nghị luận sôi nổi, bên nào cũng cho là mình phải. Từng trải qua vòng bán kết cái kia chàng chân chính quyết đấu đỉnh cao sau, phần lớn người đều xem trọng Lưu Ly Tiên, Tu Vi, Công Pháp, thậm chí trên đài cái kia hoàn mỹ không một tỷ vết đấu tâm, Lưu Ly Tiên giống như một cái chuyển kỳ giống như vậy, khiến người ta không tưởng tượng nổi nàng bị thua khả năng. Cho tới vương lục, trước tiên trước hai lần chiến đấu xác thực đặc sắc, nhưng là bại lộ sự chân thật của hắn thực lực không có công tâm thuật phụ trợ, hắn bất quá là cái luyện khí thượng phẩm tiểu tu sĩ, sức phòng ngự xuất chúng, còn có tổn thương ngược lại sở kỳ hiệu, nhưng tại lưu ly tiên kiếm tâm thông minh bên dưới không đáng nhắc tới. Liên ngay cả vương lục người ủng hộ cũng cho rằng, nếu không phải ra ám chiêu, đường đường chính chính tác chiến, vương lục tuyệt không phải là đối thủ. Mà ở trong trận chung kết, nghĩ ra ám chiêu lại nói dễ dàng sao. Thế nhưng trước hai lần chiến đấu, cái nào một lần không phải ở mọi người không coi trọng dưới tình huống lấy ngoài dự đoán của mọi người thủ đoạn trở mình thủ thắng kỳ tích vương lục danh tiếng này đã lặng yên lưu truyền ra đến muốn người chú ý bên trong trận chung kết kéo ra màn che vẫn là vân lộc thiên đài vẫn là tiếng người nguyên áo tối được xem trọng lưu ly tiên rất sớm trình diện hoa mỹ quần áo không che giấu được thiếu nữ ngẩn nhượng đã lâu sắc bén kiếm ý lúc này trạng thái chính trực đỉnh cao một bên khác vương lục nghỉ ngơi vị trên nhưng không có một bóng người mắt xem so tài sắp bắt đầu vương lục bản thân nhưng chậm chạp không hữu hiện thân chủ trì trận chung kết phong ngâm chân nhân hừ một tiếng, đừng có ngải đầu vào nữa. Cùng lúc đó, cách xa ở vô tương phong nơi, nào đó cô gái mặc áo trắng bên thai vang lên sư huynh Dục liền bất đắc dĩ nở nụ cười. Vương lục nhân gia thuốc đến thăm, được. Vương lục nhàn nhạt về một tiếng, trong tay linh phủ dẫn đốt, thoáng chốc biến mất hình bóng. Một lát sau, vô tương phong thượng truyền, uất ức loát, đến một tiếng mỏi mệt thở dài. sư tỷ, ngươi cũng thật là thu rồi một cái không được đồ đệ, hai ngày thời gian không tới lại thật cho hắn đã luyện thành. Cô gái mặc áo trắng trên mặt cũng hiện ra một chút mất mát mở mịt. "Ta tu tiên hơn trăm năm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy so với ta còn muốn vô sỉ tiểu tử này không hổ là thiên mệnh chi tử, thực sự là tiền đồ vô lượng." Nói xong, lại là cười khổ một tiếng, sư đệ hỗ trợ quét dọn một chút chiến trường đi. Ngay khi hai người đặt chân vô tương phong đỉnh, nguyên bản mặt đất bằng phẳng đã trải rộng hố, dường như bị sức mạnh cuồng bạo vừa bãi tàn phá quá. "Vân Lộc Thiên Đài," khoảng cách trận đấu bắt đầu chỉ không đủ sau thời gian uống cạn tuần trà ở không ít người dần dần không nhịn được trong khi chờ đợi vương lục san san đến muộn bởi vì không có phi tiên ngự kiếm khả năng vương lục là lấy bên trong sơn môn bộ truyền thống linh phủ đột nhiên ra trận nhất thời đưa tới không ít ánh mắt kinh ngạc cùng trước tiên trước hai lần chiến đấu không giống vương lục mặc trên người một cái đen kỵ táo dài bên trong không biết đã ẩn tàng huyền cơ gì mà bản thân của hắn sắc mặt thản nhiên khỏe miệng mỉm cười sau đó bước nhanh mà đi thượng vân đài trên vân đài Lưu Ly tiên chờ đợi đã lâu, thiếu nữ nhân như lợi kiếm, kinh người kiếm ý phả vào mặt. Vương Lục trực diện kiếm ý, nhưng như gió xuân ấm áp, bước tiến không loạn, đi thẳng đến vị trí của mình, nhuận miệng cười. Thấy Song Phương đứng lại, phong ngâm chân nhân trầm giọng làm cuối cùng xác nhận, có hay không chuẩn bị xong xuôi. Lưu Ly tiên cao cao nhất tay, "Ồ." Vương Lục gật đầu, phần mềm học tụ phí xong xuôi. Bất cứ lúc nào có thể chiến. Như vậy, trận đấu bắt đầu. Vừa dứt lời, Vương Lục dưới chân hơi động, Thân hình như phòng, trong tay khôn sơn kiếm búm ra, nhắm thẳng vào lưu ly tiên, càng là tiên phát chế nhân. chương 168, một ngày bôn ở lần. chương 43, một ngày bốn lần. Vạn pháp tiên môn cùng linh kiếm phái môn phái thi đấu, cuối cùng bị trở thành linh kiếm phái một phương diện biểu diễn. Nhưng mà trận này trận chung kết cũng không làm người thất vọng, vừa mở tràng liền đã dẫn phát nhiều tiếng hô kinh ngạc. Vương Lục lại tiên phát ra tay rồi. Trước tiên hai cuộc chiến trước, Vương Lục đặc điểm đã triển lộ không bỏ sót. Hắn nắm giữ kinh người phòng ngự cùng năng lực phản kích, nhưng tương ứng hạn chế cũng rất lớn. Không những khuyết thiếu năng lực công kích, hơn nữa ở phòng ngự lúc đối với thân thể cùng pháp lực vận dụng cũng cần không kém chút nào. Đặc biệt là đối mặt Lưu Ly Tiên lúc càng muốn cẩn thận một chút. Bây giờ loại này nhìn như dũng mãnh công kích, rất dễ dàng lộ ra kẽ hở. Đến lúc đó đối phương kiếm tâm thông minh chỉ cần một chiêu kiếm đánh ra, có thể triệt để tan ra hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ba thước kiếm bầy. Nhưng mà ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là. Lưu Ly Tiên càng vẫn không nhúc nhích, kiếm trong tay chưa từng thoáng giơ lên, trong cơ thể pháp lực cũng không vận chuyển, ngồi xem Vương Lục Khôn Sơn kiếm đâm thẳng hai mắt trong lúc đó, ánh mắt không loạn chút nào. Đây là tại coi rẻ sự công kích của đối thủ lực. Có thể coi là Vương Lục công kích không mạnh, trong tay Khôn Sơn kiếm nhưng dị thường sắc bén, từng đã là chín lớp phong ấn đã được mở ra ba tầng, tinh khiết lấy sắc bén tâm ý liền đủ để chém phá trúc cơ tu sĩ thân thể, tùy ý Khôn Sơn kiếm đâm kích, là tự tìm đường chết. Nhưng mà sau một khắc, Vương Lục động tác chợt thế mà dừng, Khôn Sơn kiếm ở khoảng cách đối phương chỉ có một tia địa phương vững vàng ngừng lại. Vương Lục hừ một tiếng, thu hồi trường kiếm, nhưng đạp bước về phía trước, tay trái trực kích Lưu Ly Tiên nhất hậu. Thiếu nữ vầng chán hơi ngưỡng, kiếm trong tay không nhịn được về phía trước vạch tới, nhưng tại tiếp xúc đụng tới Vương Lục lúc ngừng lại. Thật là sắc bén trực giác, không hổ là kiếm tâm thông minh. Vương Lục ánh mắt thẳng tắp chừng mắt nhìn Lưu Ly Tiên hai mắt, thiếu nữ trong suốt trong con ngươi chiếu đến bóng người của hắn, không có một tia một hào tạp chất đến lúc này một hồi nhất thời để dưới trận rất nhiều khán giả không tìm được manh mối thậm chí một ít tu vi đạt đến nguyên anh cảnh giới ở ngoài phái trưởng lao cũng là hiếu kỳ hai người này tiểu bối đường lối làm sao khiến người ta xem không hiểu đây nhưng mà linh kiếm phái mấy vị trưởng lao thấy nhưng đều đổi sắc mặt lưu hiển trước hết phản ứng lại vương lục này đấu pháp chẳng lẽ là hư không hổ là ngũ sư muội đồ đệ quả nhiên cũng đi rồi con đường này phương hạc nghiễm nhiên nhớ tới chuyện gì không vui Vốn là gàn bướng nghiêm túc khuôn mặt càng thêm âm trầm. Ha ha, thật sự chính là một chiêu này hài. Chu Minh sư huynh lo lắng của người quả nhiên là có đạo lý Hoa Vân là nhất không có tim không có phổi. Ha ha cười đến không ngậm miệng lại được. Chu Minh nhưng lắc đầu cười khổ, trong lòng đối với vô tương phong trên đôi thầy trò này bội phục sắt đất. Mới hai ngày thời gian, lại thật làm cho hắn luyện được, nhớ tới năm đó ngũ sư mội cũng không nhanh như vậy à. Hoa Vân cười vui vẻ hơn, đồng môn hơn trăm năm cuối cùng cũng coi như thấy dọ so với ngũ sư tỷ càng không biết xấu hổ được rồi phương hạc nhưng khịt mũi con thường bàng môn tà đạo vừa dứt lời vương lục khôn sơn kiếm lần thứ hai xuất kích nhưng là chém về phía lưu ly tiên cổ tay nơi thiếu nữ chân mày cau lại rốt cục không nhịn được giáng trả ly hỏa kiếm cùng khôn sơn kiếm bỗng nhiên tấn công nhưng không có vạn chúng mong đợi mãnh liệt rung động hai cái nhẹ nhàng trường kiếm về phía sau đẩy ra làm cho này một vòng giao thủ vẽ lên ngưng hẳn mà mị quan sát có thể phát hiện lúc này hai người thủ đoạn đều tại khinh hơi run rẩy dưới đài hoa vân không nhịn được than thở nhưng hiệu quả nhưng là một cách lạ kỳ tốt mấy tên trưởng lão đều không lên tiếng hiển nhiên đều nhớ tới một ít bi thương chuyện cũ đối với linh kiếm trưởng lão tới nói vương vũ cái kia một bộ đặc biệt chiến pháp cũng không xa lạ gì tuy rằng nàng lấy tâm ma đại thể ước buộc chính mình không phải chủ động hại người nhưng thực chiến lên nàng thanh trường kiếm đưa tới người khác trên chóp mũi chỉ cần không bị thương liền không tính phá thể. Ngược lại là đừng người dưới sự kinh hãi toàn lực phản kích lúc, trái lại bị nàng lấy tự vệ làm lý do, trực tiếp đánh chết chấn thương. Dùng bản thân nàng tới nói, chính là đem tháp tiên tu tới nhà người khác cửa, sau đó sẽ chuyên tâm làm tháp phòng. Đại khái xem như là cựu châu cao cấp nhất vô liêm sỉ đấu pháp. Một bộ này đấu pháp người thường căn bản là không có cách mồ phòng theo, tâm ma đại thể tính chất đặc biệt là đồng giá trao đổi, hy sinh càng nhiều cường hóa mới càng nhiều. Dựa theo người thường tâm tính, nếu hiểu được bộ này đấu pháp liền cảm giác mình cũng không làm sao chịu thiệt, nhưng mà một khi có loại này nhận thức, cường hóa hiệu quả tự nhiên có hạn. Nhưng vô tương phong thầy cho lại có khác thường nhân hổ thẹn độ, bọn họ trước sau kiên tin chính mình hy sinh đại hảo tiền đồ, bọn họ thậm chí tin chắc nếu là chuyển tu kiếm tâm thông minh, mình có thể đạt đến chu minh cùng lưu ly tiên cảnh giới. Quả thực vô liêm sỉ cực điểm. Ngoài ra, đang ra tay lúc phải nghiêm khắc khống chế đúng mức, không thể thực sự đả thương địch thủ, thậm chí không được có hại người tâm ý, một khi gặp phải đối phương chống lại, nhưng muốn bạo phát toàn lực đến đánh chết đối thủ đối với pháp lực tâm tính yêu cầu chi nghiêm ngặt cũng xa phi thường người có thể làm được kỳ hoa công pháp kỳ hoa đấu pháp kỳ hoa sư đồ nhưng một chiêu này hiệu quả đích thật là tốt kinh người hoa vân còn nói lúc trước bị sư tỷ lấy một chiêu này dụ dỗ ra tay phản kích nhưng chịu khổ phản kích người có thể không phải số ít bất quá tiểu lưu ly li cũng không tốt như vậy lừa gạt tiểu nha đầu tuy rằng bình thường hơi vụng về ngốc nết một chút lên sân khấu sau thông minh kiếm tâm không phải là đùa giỡn Ồ, không đúng rồi. Hoa Vân nghĩ tới điều gì, kinh ngạc mở to hai mắt, lấy tiểu lưu ly thực lực, cần phải cẩn thận như vậy sao? Nếu là đổi thành những người khác, gặp phải vương lục bộ này tháp phòng chiến thuật, tự nhiên là tay chân luôn cuống, nhưng lưu ly tiên không giống, nàng nhưng là cảnh giới ổn ép vương lục mấy phẩm cấp, một chiêu kiếm liền có thể phân thắng thua nha. Nàng đang lo lắng cái gì? Hoa Vân có chút khó có thể tin, chẳng lẽ nói ở tiểu lưu ly xem ra, vương lục phản kích nàng cũng không chịu được không đến nỗi nhà, hay là nói mấy năm qua sư tỷ đem tâm ma thể ngôn lại từng cường hóa. Lưu Hiển cũng là nghi hoặc, không thể, lúc trước bộ kia lời thề là chúng ta mấy người hợp lực cân nhắc hồi lâu mới định xuống, từng cái âm tiết đều có được không cho thay thế ý nghĩa. Cái nào có dễ dàng như vậy cường hóa dựa theo vương lục trình độ, hiện tại tuyệt đối không thể đàn hồi lưu ly công kích, liền liên tiếp hạ xuống đều rất vất vả, trừ phi hắn trúc cơ còn tạm được. Lấy tâm ma đại thể từng cường hóa sức phòng ngự sát thực kinh người. Nhưng lưu ly tiên kiếm tâm thông minh lại làm sao thua kém đây. 12 phi kiếm liền ngay cả trúc cơ trung phẩm trạm tử dạ cũng không dám găng đón đỡ, vương lục lẽ nào có thể tiếp được đến, bắn ra phải trở về. Đáng tiếc trên đài dưới đài trong lúc đó có trận pháp xa lạ, vì để tránh cho lên đài đệ tử bị phía dưới những môn phái khác trưởng lão nhìn ra rõ rõ ràng, ràng, bại lộ môn phái công pháp bí mật, vì lẽ đó vân lộc thiên đài che giấu khá nhiều tin tức, cho tới liền lình kiếm phái trưởng lão cũng không nhìn thấy toàn cảnh chẳng biết vì sao Lưu Ly Tiên càng sẽ kiêng kỵ Vương Lục đến trình độ như vậy. Nghi hoặc ở giữa, trên sân tình thế lại có biến hóa. "Sư tỷ, xin mời ban thưởng chiêu." Vương Lục hành kiếm trước ngực, mở miệng khiêu chiến, Lưu Ly Tiên đưa mắt nhìn hắn hồi lâu, một viên trong vắt kiếm trong lòng cũng không biết chuyển cái gì năm tháng, một lát sau chúng quy không nhịn được ra tay rồi, nhưng một cách lạ kỳ cẩn thận, 12 thanh phi kiếm chỉ dùng rời khỏi hỏa cùng nhược thủy song kiếm, nhẹ nhàng mà đâm về Vương Lục. Lên ken một tiếng, Vương lục dễ dàng đem ly hỏa kiếm rời ra, khôn sơn kiếm hướng phía dưới vây một cái, lại sẽ nhược thủy kiếm cũng ngăn, đã từng khiến vạn pháp tiên môn đệ tử cảm thấy đau đầu, nhất định phải toàn lực mới có thể ngăn dưới thủy hỏa song kiếm, lạng yên không một tiếng động giữa đã bị vương lục hóa giải đi đến. Dưới đài nhất thời ồ lên một mảnh, vạn pháp tiên môn trong khu nghỉ ngơi, lộ khiêm tài trực tiếp chống lên, này, này nhường cũng quá rõ ràng chứ. Huyền thiên quán người không nói lời nào sao. Muốn từ bản thân vừa cùng sư huynh đệ kiếm ra mấy vạn linh thạch ghép lưu ly li tiên thắng, trong lòng hắn tiểu không khỏi khẩn trương lên. trạm tử dạ sắc mặt lại âm chầm mấy phần, không đúng, không phải nhường, lưu ly li tiên như là ở kiên kỵ cái gì, không dám toàn lực ra tay. Kiên kỵ cái bướm á lực công kích của nàng mạnh như vậy, trực tiếp một chiêu kiếm miểu sát đối thủ chẳng phải được sao, muốn cẩn thận như vậy với cái gì à, nàng lúc trước đánh bại ngươi ta thời điểm có thể. Được rồi, tiên tĩnh trạm tử dạ ra lệnh một tiếng Cơm chế sao động bất an lộ khiêm tài, thế nhưng lúc này hắn cũng nhìn không ra, Vương Lục đến tụt cũng có cái gì khiến Lưu Ly Tiên kiêng kỵ địa phương. Bộ kia phản kích vô danh kiếm sát thực lợi hại, nhưng muốn đàn hồi Lưu Ly Tiên kiếm, đó là nói chuyện viện vông Lưu Ly Tiên đến tuột cùng đang lo lắng cái gì. Trên thực tế, Lưu Ly Tiên căn bản cái gì cũng không lo lắng, tiến vào trạng thái chiến đấu lúc, nàng liền hoàn toàn mất đi phần lớn cảm tình, nhất cử nhất động chỉ bằng kiếm tâm dẫn dắt. Mà bây giờ, viên kia trong suốt kiếm tâm nói cho nàng biết vẫn chưa tới toàn lực thời điểm xuất thủ. Cho tới lý do, Lưu Ly Tiên cũng không biết cũng không quan tâm, tất cả chỉ cần y theo trực giác đi làm, liền không chỗ nào bất lợi. Nhưng mà Lưu Ly Tiên vừa để xuống chậm nhịp điệu, Vương Lục liền dường như khó được, cứ việc thiếu nữ kiếm thế mềm nhẹ liên miên, nhưng này dù sao cũng là kiếm tâm thông minh, mỗi một lần dễ dàng đón đỡ sau lưng, Vương Lục đều cảm thấy nội phủ rung chuyển, nguyên thần chấn động. Trình lệch về cảnh giới, trung quy là trình lệch. Đúng như dự đoán, 3 năm sau Lưu Ly Tiên một đòn Lưu Phong Kiếm đột nhiên ra tốc, ở Vương Lục về kiếm chế, xuất kỳ bất ý đâm ra, Vương Lục nỗ lực rời ra, nhưng thân hình dao động, pháp lực khuấy động, thình lình lộ ra cái hở. Sau một khắc, Lưu Ly Tiên sau lưng bảy thanh phi kiếm hợp lại là một, nhưng thiếu nữ cũng tại giơ cánh tay lên, hiệu lệnh tập hỏa chớp mắt do dự một chút. Thông minh kiếm tâm đống nhiên phát sinh mơ hồ cảnh cáo, biểu thị phía trước có cực lớn hung hiểm, mà luôn luôn tín nhiệm trực giác Lưu Ly Tiên không chậm trễ chút nào để tay xuống chuẩn bị đem phi kiếm chia liễu, một lần nữa lấy liên miên kiếm thế đánh chỉ cựu chiến. Mà nhưng vào lúc này, Vương Lục cái kia bị khoáy động mở Khôn Sơn kiếm, rồi lại khiêu khích dường như vòng vo đâm đi qua. Lưu Ly Tiên mặc dù không chi tâm ma đại thể việc, trực giác bên trong nhưng cũng biết kiếm này cũng không nguy hiếp, liền chuẩn bị không có thời gian để ý. Chớp mắt sau khi, Lưu Ly Tiên thấy hoa mắt, ngọc phủ kiếm tâm ầm ầm tỏa ra, thiếu nữ thân bất do kỷ dơ cánh tay lên, bảy thanh còn tại chia liễu bên trong phi kiếm đột nhiên tụ hợp, đâm thẳng mà ra ha hạ, ha, đến hay lắm. Vương Lục tán loạn kiếm thế đột nhiên mong đợi ổn động lại, cả người thả ra khí tức kinh người. Dưới đài mấy vị trưởng lao rộng mở đứng dậy, khắp nơi thán phục. Lâm trận trúc cơ không lo được thán phục Vương Lục lúc này đột nhiên triển hiện trúc cơ tu vi, chỉ thấy Lưu Ly tiên đối với đột nhiên xuất hiện biến hóa không để ý chút nào, phi kiếm thế đi không nên, càng là muốn cứng đối cứng cùng vô tương kiếm quyết một cao dưới. Thiếu nữ trong mắt nhẹ nhàng thấu triệt hoàn toàn không gặp, chỉ sót lại một mảnh vẻ mở mịt Sau một khắc. Vương Lục Khôn Sơn kiếm hướng lên trên vậy một cái, cùng kiếm tâm thông minh chính diện và chạm. Mọi người chờ mong đã lâu rung động rốt cục đến, trên vân đài vân ba lan lộn, cho thấy vừa mới hai kiếm tấn công lúc gần chứa năng lượng thật lớn. Một lát sau, kết quả rõ ràng, Vương Lục ho khan mấy tiếng, khỏe miệng mang huyết, Lưu Ly Tiên 12 phi kiếm thì lại ầm ầm vỡ vụn thứ ba. Vương Lục lau miệng ba, ở vô số người chố mắt ngoác mồm bên trong cười nói, còn có 3 lần trở lại. Chương 169, tuy rằng xin lỗi thế nhưng ta muốn nói. Chương 44, tuy rằng xin lỗi, thế nhưng ta muốn nói. Vân Lộc trên thiên đài quyết chiến đã kéo dài một quãng thời gian. Lấy bình thường tiêu chuẩn mà nói, cuộc chiến đấu này đã kéo dài đến rất lâu, bởi vì loại này đệ tử tinh anh giữa võ đài đấu pháp, có trưởng lao chăm sóc, tuyển thủ chỉ cầu một thắng, thông thường sẽ không lưu thủ, thời chiến lẫn nhau trở mình lá bài tẩy, động tác mau lẹ, thắng bại rõ ràng cực nhanh. Trên thực tế, lúc trước tiến hành hai vòng giao đấu, không khỏi là ở ba. 5 chiêu bên trong liền phân ra thắng bại, nhịp điệu thi đấu chặt chẽ mà đặc sắc, thường thường một hơi trong lúc đó thì có mấy làn sóng biến hóa, khiến cho người đáp ứng không suệ. Ở trước khi quyết chiến, không ít người đều sẽ vòng bán kết chạm tử dạ đánh với lưu ly tiên tri chiến coi như lần này hai phái thi đấu đỉnh cao trình độ, trận chiến đó vạn pháp toàn bộ thông cùng kiếm tâm thông minh giao phòng, ngăn ngắn mấy hiệp chiến đấu khiến khán giả vì đó nghẹ thở. Mà ngày hôm nay quyết chiến, trên sân thế cuộc nhưng khiến khán giả vì đó xoan Lão phu những năm gần đây quan sát trẻ tuổi đấu pháp cũng không tính thiếu, nhưng vẫn là lần đầu tiên cảm giác mình xem không hiểu rồi. Một vị tiên phong đạo cốt, hạt phát đồng nhan ông lão, nhẹ nhàng vuốt trồng dâu, hai đạo dài nhỏ bạch mi xoắn suýt cùng nhau. Vị này đến từ vạn tượng tông trưởng lão tu vi cao thầm, nguyên thần mạnh mẽ, từ khai chiến khởi nguồn liền chăm chú đã tập trung vào vân lộc trên thiên đài tất cả biến hóa, nhưng phản hồi về tới tin tức lại làm cho hắn nhìn không thấu rồi. Vương Lục vì sao tự tin trăm phần trăm mà chủ động xuất kích? Lưu Ly tiên lại đến tụt cùng ở kiêng kỵ cái gì? Nếu không có trên đài vị kia sắc mặt lạnh như băng huyền thiên quán người phụ trách trước sau không nói một lời, hắn thật muốn hoài nghi chàng tỷ đấu này có phải là giao tiếp giả dối rồi. Mà đến trong lòng hắn không hiểu chút nào lúc, Vương Lục cùng Lưu Ly tiên đợt thứ nhất chính diện giao phong bạo phát, trong phút chốc lượng tin tức, khiến cho vị này vạn tượng trưởng lão trong lòng khiếp sợ. Rất nhiều biến hóa vẫn như cũ làm người không rõ, nhưng có một chút nhưng không thể nghi ngờ, Vương Lục lại lâm trận trúc cơ đối với một vị cảnh giới hóa thần đại tu sĩ mà nói, coi như một trăm trúc cơ tu sĩ nắm cùng nhau cũng không chịu nổi hắn nguyên thần giận dữ, nhưng hắn làm vạn tượng tông truyền công trưởng lão biết rõ trúc cơ không dễ luyện khí đến trúc cơ, đó là một cái cửa ải lớn, đủ để khiến cửu châu phần lớn tu sĩ thất vọng không được vào. Mà mặc dù là những đệ tử yêu tu đó, từ luyện khí đến trúc cơ cũng phải hoa mắt hơn mấy nguyệt bế quan, xúc thế dồi dào, lại phối hợp trúc cơ đan các loại, chờ thuốc phụ trợ mới có thể thuận lợi phá quan. Vạn tượng tông thủ tịch đệ tử, ở trúc cơ lúc không cần đang lược, không bế tử quan, ở trong phòng luyện công đã tọa một ngày một đêm liền đúc thành ngọc phủ, trúc cơ thành công, bị sư môn coi như trăm năm khó gặp kỳ tài, dốc sức bồi dưỡng. Mà nghe đồn thịnh kinh tiên môn Quỳnh Hoa tiên tử càng là suy nghĩ chốc lát, liền tu thành ngọc phủ, nhưng là vạn tiên minh bên trong không ít người khó có thể tin truyền kỳ. Mà bây giờ, so với truyền kỳ thần kỳ hơn cảnh tượng, đang ở trước mắt xảy ra lại có người lâm trận trúc cơ hơn nữa đúng là mặt chữ trên lâm trận trúc cơ nghe đồn lưu ly tiên ở huyết vân hạp lâm trận trúc cơ nhưng này trận chiến đấu kéo dài mấy ngày mấy đêm ai biết nàng đến tuột cùng bỏ ra bao lâu trúc cơ thành công vương lục nhưng là không hề đình trệ một cách tự nhiên liền bước lên trúc cơ kỳ cửa ải cùng vạn tượng trưởng lão đồng dạng khiếp sợ còn có những môn phái khác tất cả mọi người vạn pháp tiên môn năm tên đệ tử há to miệng cảm giác nguyên thần đều có chút vận chuyển bất động đại sư huynh trạm tử dạ cắn chặt môi trong lòng kinh nộ gặp nhau Làm vạn tiên minh một trong ngũ tuyệt thủ tịch, hắn ở trúc cơ lúc dùng thời gian một chén trà, trong truyền thuyết cùng Quỳnh Hoa tiên tử xấp xỉ như nhau, đều là vạn tiên minh đứng đầu nhất trình độ, nhưng cùng vị này trong lúc nói cười liền trúc cơ thành công vương lục so với. Lại tính là gì? Chỉ có linh kiếm phái các trưởng lao đối với cái này hảo không kinh hãi. Bởi vì vương lục trung quy là không linh căn tu sĩ, cứ việc này linh căn thuộc tính ở bây giờ cựu châu đã có chút đau bi, thế nhưng chí ít đang đột phá bình cạnh trên không linh căn nắm giữ cái khác bất kỳ linh căn cũng không cách nào so sánh ưu thế, đó là chân chính không hề lực cản, chân nhắn quá độ, ngày hôm nay chúc sóng cơ, ngày mai sẽ đi làm. Không, là một bên trúc cơ, một bên liền lên lớp. Đương nhiên, từ luyện khí thượng phẩm, đồng nhiên giao qua trúc cơ bên dưới, cái này cũng là không lớn không nhỏ kỳ tích, bất quá mượn đan dược lực lượng, thêm vào tâm ma đại thể trợ lực, sẽ không khó lý giải. Chân chính làm bọn họ kinh ngạc, là lưu ly tiên ở thời khắc cuối cùng mở miệng. Cùng Lâm trận trúc cơ, pháp lực, nguyên thần đang đứng ở đỉnh phong vương lục chính diện và chạm vết thương nhẹ đối thủ, nhưng tổn thất ba thanh phi kiếm, này kiếm tâm thông minh lực bộc phát tuy rằng không thay đổi, nhẹ nhàng bách biến tâm ý nhưng không còn sót lại chút gì, tuyệt đối không phải bình thường Lưu Ly Tiên sẽ làm ra lựa chọn. Mà đang ở mọi người nghi hoặc lúc, Vương Lục cùng Lưu Ly Tiên vòng thứ hai và chạm lại tới nữa rồi, một vòng giao phong sau, Lưu Ly Tiên trong mắt mở mịt giết hết, một lần nữa tỏa sáng này trong vắt nhẹ nhàng khí chất. Thiếu nữ điều chỉnh chín thanh phi kiếm vị trí, ngón tay về phía trước mở hướng dẫn, phi kiếm liền đột nhiên phân tán, hình thành vây kín tư thế, tiện đà liên tiếp xuất kích, thế đi dị thường xảo quyệt. Vương Lục cười lạnh một tiếng, khôn sơn kiếm thay đổi ngày xưa trầm ổn, trở nên nhẹ nhàng như phong, trên thân kiếm mơ hồ có thể thấy được một vị thanh nhã cô gái mông lung bóng người, chính là uy năng toàn bộ kích phát kiếm linh lương thu. Ba thước kiếm vây dưới, khôn sơn kiếm kiếm như huyết ảnh, lấy một địch chín nhưng không mảy may để. Từng để vạn pháp tiên môn tu sĩ cảm thấy nhức đầu kiếm tâm thông minh, hoàn toàn kích không mặc Vương Lục kiếm bay. Có thể một phen đinh đinh đương đương phi kiếm tấn công, Vương Lục vẻ mặt nhưng dần dần ngưng trọng lên. Tâm ma đại thề cường hóa, thêm vào lâm trận trúc cơ lúc pháp lực tràn ra. Vương Lục lúc này xác thực đã có được hoàn mỹ năng lực phòng ngự, nhưng Lưu Ly Tiên không cùng gần người giao chiến, Vương Lục phản kích thì không bao giờ phát lực, cứ thế mãi, Lưu Ly Tiên ý nhưng có cao hơn phần thắng. Giữa lúc Hoa Vân thử thăm dò nói ra phán đoán của chính mình lúc chỉ thấy vương lục hắc cười lạnh một tiếng, vung kiếm đẩy ra ba thanh phi kiếm, tiện đà đột nhiên về phía trước một cái đạp bước. lưu ly tiên không để ý chút nào về phía sau tung bay, bảy màu quần dài vẽ ra một đạo nhẹ nhàng cầu vồng. luận thân pháp, mười cái vương lục cũng đuổi không được kiếm tâm thông minh lưu ly tiên. nhưng mà sau một khắc, thiếu nữ thân hình ngưng trệ, trong ánh mắt xuất hiện lần nữa vẻ mở mịt, chín thanh phi kiếm bị nàng tụ hợp làm một, dĩ nhiên lần thứ hai đã phát động ra cái kia mãnh liệt bá đạo, nhưng có thể nói không như công kích. Và anh. Vân ba lan lộn, vòng thứ hai sau khi va chạm, lưu ly tiên lại nát tan ba thanh phi kiếm, vương lục thì lại phun ra một ngụm máu tươi, thương thế không nhẹ cũng không quan đại, ván, cục. Thấy rõ giữa không trung còn sót lại sáu thanh phi kiếm, đại đa số người đều ý thức được, lưu ly tiên bị thiệt thòi không nhỏ, nhưng là... Đây rốt cuộc là vì sao? Nghi hoặc ở giữa, thiếu nữ lần thứ ba mặt hiện mở mịt, còn sót lại sáu thanh phi kiếm tụ hợp lại, toàn lực đánh kích. Và anh. Phi kiếm hiếm hoi còn sót lại cuối cùng bà thanh, vương lục thương thế tăng thêm, sĩ khí nhưng leo lên đỉnh cao. Chỉ cần một đòn tối hậu, lưu ly tiên phi kiếm hủy diện sạch sau khi, nàng có muôn vàn thủ đoạn cũng không dùng được. Mà nhưng vào lúc này, một vị thông minh phong chủ nhưng bỗng nhiên đứng dậy, thật gian xảo tiểu tử. Nói xong, Chu Minh chỉ tay một cái, xem ý phục của hắn. Kinh Chu Minh chỉ điểm, lưu hiển, phương hạc các trưởng lao nhất thời nhìn ra thành tiểu, nguyên lai vừa mới vương lục cùng lưu ly tiên lúc giao thủ. Tình cờ run run ống tay áo, cái kia thân màu đen áo dài ống tay áo trên, mực đậm bình thường đen kịt thì sẽ thoáng tăng ra, lộ ra một mảnh rậm rạp chẳng trịt văn tự. Lưu ly tiên chính là xem đến đó mảnh văn tự, mới mặt hiện mở mịt, nhẹ nhàng không lại. Mà phía trên kia văn tự, phần lớn là, ngu nốc, chỉ có biết ăn thôi. Ha ha ăn, ăn không chết được người. Cho ta luyện nữa ba tiếng, luyện không xong không cho ăn cơm. Mọi việc như thế, khiến cho người hoàn toàn không tìm được manh mối văn tự. Nhưng Linh kiếm phái các trưởng lão nhìn, cũng tại một lát sau cười phá lên. Quả nhiên là thật gian xảo tiểu tử. Lưu Ly tiên kiếm tâm trong vắt, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu liền không để ý tới ngoại vật, không bị với quay nhiễu. Có thể vương lục nhưng dị thường gian xảo mô phòng theo sư phụ nàng Chu Minh ngữ khí cùng bút tích, viết trở thành một cái với quay nhiễu phụ. Lưu Ly tiên có thể không nhìn cái khác bất cứ chuyện gì, nhưng cũng không thể liền sư phụ đều không để vào mắt. Ngược lại, Lưu Ly tiên cái kia trong vắt thể chất. Ngược lại sẽ để cái này bộ phận tạp thâm gấp đội phóng to, vừa mới nàng trong đầu phản phất có vô số sư phụ ở giận dữ hét lên trách cứ, suýt nữa làm cho nàng hồn phi phách tán. Nếu không có có cường đại hơn chiến ý chân áp, Lưu Ly tiên lúc này đã sớm nguyên thần hỏng mất. Vương Lục một chiêu này tuy rằng giản xảo, nhưng cũng thực tại đánh vào muốn hại, chỗ yếu trên. Hoa Vân lắc đầu nói, có thể nghĩ tới đây một chiêu, làm đến bước này, Vương Lục là đem tiểu Lưu Ly nghiên cứu triệt để rồi, sư minh, cái này thiệt thòi ăn được không hoan uổng còn không phải lưu ly nha đầu kia kiếm tâm thông minh cảnh giới không đủ, không phải vậy. Lời này liền vô vị nha, vương lục vô tương công cũng không tu đến cảnh giới cao thâm, hơn nữa pháp lực tu vi còn kém mấy phẩm đây. Hừ, chu minh hậm hực ngồi xuống, vẻ mặt vẫn như cũ âm trầm, nhưng cũng không làm sao lo lắng. Vương lục tiểu tử kia cũng quá nhỏ xem kiếm tâm thông minh rồi, thật sự cho rằng đem lưu ly phi kiếm đánh nát, có thể thủ thắng. Hoa vân hỏi, hả, nói thế nào? Hừ, phi kiếm hoa thân đó là Lưu Ly vừa mới bắt đầu công pháp tu luyện, xa không coi là thông thạo, nàng bản lĩnh thật sự vẫn là ở đánh nhau tay đôi trên, đợi nàng phi kiếm nát tan tận, không thể không gần người giao chiến lúc, Vương Lục tuyệt không phần thắng, dù cho hắn có tâm ma đại thể cũng không thể được. này ngược lại là không khó lý giải, nếu Vương Lục trạng thái chính trực đỉnh cao, hay là tâm ma đại thể từng cường hóa vô tương kiếm, thêm vào lâm trận trúc cơ lúc pháp lực tràn ra, có thể cùng Lưu Ly tiên kiếm tâm thông minh chính diện giao phong, nhưng hắn lúc này trùng quy là bị thương không nhẹ. Vô tương kiếm không thể duy trì đỉnh phong uy lực. Vì lẽ đó Lưu Ly Tiên ban đầu lựa chọn lấy phi kiếm du đấu, Khen Jun, là chính xác, cứ việc bị Vương Lục lấy ra kế tính toán, phần thắng vẫn như cũ càng cao hơn. Nói cho cùng, ngạnh thực lực trên vẫn là Lưu Ly Tiên càng mạnh hơn, điểm này không ai có thể phủ nhận. Hoa Vân nói rằng, bất quá, dù sao cũng là rất đặc sắc giao đấu rồi, Vương Lục đã làm được so với bất luận người nào có khả năng mong muốn đến cũng muốn giỏi hơn rồi. Mấy vị sư huynh cùng kêu lên hử lạnh nhưng cũng không ai có thể phản bác. Đổi chỗ mà xử, không ai có thể làm được vương lục bước đi này, tiểu tử này tuy rằng giống như sư phụ hắn đê tiện vô liêm sỉ, thế nhưng, đích thật là lợi hại, không phục không được. Chỉ tiếc hắn thật giống tự tin đã đến mù quáng đích mức độ, cho mình rơi xuống thật lớn tiền đặt cược, cũng không biết sau khi phải làm sao. Đang nói, trên sân tình thế quả nhiên lại phát sinh ra biến hóa. Lưu ly tiên phi kiếm trong tay hiếm hoi còn sót lại ba thành, dù cho vẻ mặt mở mịt, nhẹ nhàng chi tâm không lại Cũng bản năng nắm chặt trường kiếm, buông tha cho phi kiếm đả thương địch thủ dự định, sau đó, thiếu nữ thân hình như phong, trong tay song kiếm đồng thời nhóm lửa quang, đi nhanh giữa như hai viên trói mắt lưu tình. Ly Hỏa kiếm tầng thứ 20 cảnh giới, song kiếm hợp chém. Vương Lục ánh mắt đột nhiên biến đổi, tay trái ở Khôn Sơn trên thân kiếm nhẹ nhàng khẽ vỗ, lục lọi ra cuối cùng một lá bài tẩy. Khôn Sơn kiếm lớp phong ấn thứ 4 phá tan, kiếm linh lương thu trong nháy mắt ngưng tụ xuất kiếm ở ngoài hư thể, cùng tồn tại ở Vương Lục bên cạnh. Tay nhỏ cùng Vương Lục Hợp nắm chặt chuôi kiếm. Sau đó, hai người một đạo dơ lên Khôn sân kiếm, thẳng tắp nên hướng Lưu Ly Tiên. Roeng. Đinh Hai nhức góc tiếng phá hủy sau, một đạo hỏa diễm chi hoàn lấy tầng mây vì là nhiên liệu điên cuồng quân lấy, khuếch tán ra đến, Vân Lục Thiên Đài ở giữa nhất một tầng ở trong khoảnh khắc đã bị thiêu hủy hầu như không còn, bị trận pháp giằng buộc trụ trên thiên đài dường như hỏa diễm luyện ngục. Chiêu kiếm này, uy lực đủ để đốt thành, mà ở luyện trong ngục, Lưu Ly Tiên không ngừng ho khan. Trong miệng máu tươi không ngừng, bị nội thương nghiêm trọng, nhưng hai tay vẫn như cũ nắm chặt trường kiếm, kiếm tu khí thế không giảm chút nào. Một bên khác, hỏa diễm ở giữa, một vệ kim quang lóng ánh loa mắt. Đó là một phương nào chiến bại lúc, trưởng lao vì bảo vệ tính mạng thả phép thuật ánh sáng, kim quang xuất hiện, thắng bại phân, trận chiến này. Lưu ly tiến thắng. Ở dưới đài ầm ầm bạo phát tiếng ủng hộ trong, có mấy khu vực bên trong nhưng hoàn toàn tĩnh mịch không hề có một tiếng động. Linh kiếm phái cùng vạn pháp tiên môn các đệ tử lăng lăng nhìn trên đài kết quả, đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Cái kia vương lục. Lại thật sự thua. Được rồi, cứ việc từ bất luận cái nào lý tính góc độ suy nghĩ, đây đều là hợp tình hợp lý kết quả. Thậm chí vạn pháp tiên môn mấy tên đệ tử còn đập nồi bán sắt lấy ra tiền đến giam giữ lưu ly li tiền thắng, mà khi kết quả lúc đi ra, vẫn như cụ khó có thể tin a. Cái kia kỳ tích vương lục, không thể lại chế kỳ tích sao. Nói đến. Nhớ tới vương lục tiểu tử kia, trước khi chiến đấu giam giữ hơn 90 triệu linh thạch ở trên người mình. Chập chập chập, nếu không nói quý trọng sinh mệnh, rời xa đánh bạc. Mà vào giờ phút này, trên sân thượng, kim quang trong gói hàng, vương lục một mặt bi thảm. thiên sư nó, lại còn là thua rồi. Mà ở đối diện hắn, lưu ly tiên hì hì nở nụ cười, thu hồi trường kiếm, thiếu nữ chiến ý hoàn toàn đần đi, sắc bén kiếm ý bị khờ khạo ngây ngô nụ cười thay thế được. Đánh rất khả á. Thật không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy Các sư bá đều nói vô tường phong nhất hệ Chơi vui làm âm như quỷ kế Tự thân tu vi liền không thế nào trên phải đến Vương Lục cười khổ Ngươi an ủi thực sự là thật là trói thai Vừa nói, một bên lại lắc đầu Được rồi, trước tiên chúc mừng ngươi thủ thắng đi Nói, hướng về Lưu Ly Tiên đưa tay ra biểu thị hữu hảo Lưu Ly Tiên tuy rằng ngây thơ Ngược lại cũng không phải bất thông lễ tiết Cười ha hả đi tới Nắm chặt rồi Vương Lục tay Sau một khắc Một luồng phấn hồng xương mụ từ Vương Lục lòng bàn tay phun ra, lưu ly tiên quốc cơ, nhào ngã hoạt. Vương Lục đưa tay ôm lấy thiếu nữ, đưa nàng chậm rãi phóng tới trên đất, sau đó tại chính mình bả vai một chỗ cơ quan trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Quanh người kim quang liền dập tắt. Trên đài dưới đài, hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Lục ở trên đài đứng một hồi, ho mấy búng máu, thương thế của hắn đã phi thường trầm trọng, lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng nhưng không gặp có người nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là chính mình mở miệng. Tuy rằng xin lỗi Thế nhưng ta muốn nói, ta đã thắng. chương 170, Vương Lục đã siêu thần. chương 45, Vương Lục đã siêu thần. Phát sinh ở Cửu Châu lịch 48 năm, Linh Kiếm Sơn Vân Lộc trên thiên đài một trận chiến đấu, nhất định đem ghi vào sử sách. Cứ việc song phương giao chiến Tu Vi không cao, chỉ là trúc cơ hạ phẩm, một người trong đó vẫn là lầm trận trúc cơ, Tu Vi cảnh giới lượng nước rất lớn. Thế nhưng cuộc chiến đấu này, lại vì hiện trường vô số người đứng xem, thậm chí sau đó biết được trận chiến này toàn cảnh tu sĩ. Tiết kỳ xuất một cái đạo lý. Một người tu sĩ tiết tháo hạ cuối, cứu lại có thể thâm trầm đến mức độ nào. Khi, làm, chủ trì quyết đấu trọng tài phong âm chân nhân, tuyên bố vương lục thắng lợi, cũng giải thích nói lúc trước Kim Quang là vương lục chính mình thả lúc, dưới trận khán giả hầu như bạo động. Gặp vô sĩ, chưa từng thấy vô sĩ như vậy một hồi sức mạnh cùng trí tuệ quyết đấu đỉnh cao, một hồi lẽ ra là phát dương tu tiên tinh thần, cung cấp tránh năng lượng giao đấu. Hoàn toàn bị Vương Lục thời khắc cuối cùng âm như quỷ kế điểm ô khán giả cảm giác giống như là ăn trái cây ăn ra nửa cái sâu, không có cách nào càng buồn nôn hơn rồi. Một mực cuộc quyết đấu này thắng bại căn bản không hề đáng nghi, Vương Lục làm việc tuy rằng không có gì tiết tháo, nhưng cũng không hề trái với quy tắc. Quy tắc bên trong cũng không nói tuyển thủ không thể tự kiểm chế phát sinh kim quang giả tạo thắng bại kết quả. Mà Lưu Ly Tiên nhìn thấy kim quang liền buông lỏng cảnh giác, cũng là bản thân nàng phạm ngu xuẩn, không oán được người khác. Trên thực tế. Ở tầng 20 ly hỏa kiếm sau, lưu ly tiên pháp lực cũng hầu như khô cạn, duy trì không được kiếm tâm vận chuyển. Đương nhiên, so với trọng thương sắp chết vương lũ ở sức chiến đấu nàng hay là muốn chiếm cư ưu thế, đáng tiếc. Đến cuối cùng bước ngoạt, quyết phân thăng thua cũng không phải là sức chiến đấu rồi. Quyết đấu kết quả, huyền thiên quán cái vị kia hóa thần đỉnh cao đưa cho tán thành, cũng cười khổ mà nói, huyền thiên quán lần này nhưng là phải bồi thảm. Đương nhiên này là nói dối, bởi vì ngoại trừ rất ít mấy người Đại đa số đặt cược người đều vẫn là áp ở Lưu Ly Tiên trên người, không có người nào cho rằng Vương Lục thật có thể thắng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là thắng. Mà đối với kết quả như thế, Linh Kiếm phái trước kia chuẩn bị xong tiệc khánh công loại hình, chỉ được toàn bộ thủ tiêu, nguyên bản còn đánh tính hòa đến đây xem cuộc chiến các phái các tu sĩ liên lạc một phen cảm tình, bây giờ cũng không có cái gì có thể liên lạc được rồi. Quyết chiến sau khi kết thúc, mang theo cảm giác buồn nôn ai về nhà nấy là được rồi. Mà không thiếu chính nghĩa chi sĩ, ở sắp rời đi trước, Đối với vương lục cho thấy rất rõ ràng để ý. Tiểu tử, ngày khác nếu như ngươi là xuống núi, có thể tuyệt đối đừng để cho ta gặp phải, không phải vậy nhất định giáo hơn ngươi. Không sai, gặp vô sỉ, chưa từng thấy ngươi vô sỉ như vậy. Hừ, nếu không phải ta thân là khách mời, nhất định phải mạnh mẽ đánh ngươi dừng lại, một trận, ra trong lòng ác khí. Đối với cái này, linh kiếm phái các trưởng lão cũng chỉ có thể cười khổ mà chống đỡ, cùng môn đệ tử nhóm tuy có như thể chân tay tâm ý. Nhưng cũng không cách nào giúp chân truyền sư Vinh nói chuyện, thành thật mà nói, trong lòng bọn họ đại thể cũng phức tạp cực kỳ. Mà Vương Lục bản thân, một bên nhận lấy môn phái các trưởng lao trị liệu, một bên đối mặt quần tình xúc động hiện trạng, làm ra quả quyết tỏ thái độ, tốt tốt, đến đánh ta a Chính nghĩa chi sĩ nhóm đều sợ ngây người. Ngươi, ngươi đây là từ bỏ trị liệu. Ngươi đang gây hấn với chúng ta. Vương Lục gật gù không sai, có bản lĩnh liền đến đánh ta a Được, đây là ngươi tự tìm đường chết. Liên đủ loại phi kiếm, pháp ấn, linh phủ, cờ phiên những vật này phô thiên cái địa này, phụ trách trị liệu thất trưởng lao nhất thời bị sợ hết hồn. Mắt thấy sắp bị phi kiếm pháp bảo biển nuốt chửng, vương lục rỗi một cái tay phải, chấm đã. Làm sao, ngươi lại muốn cầu tha? Hừ, hiện tại cầu xin tha thứ, e sợ chấm chút. Vương lục nói rằng, muốn đánh ta có thể, trước tiên giao tiền. Cái gì? Vương lục lẽ thẳng khí hùng. Không đạo lý uổng phí hết thời gian của ta tinh lực thỏa mãn tránh nghĩa của các ngươi cảm, rắc chứ? Muốn đánh ta, có thể à? Trước tiên giao 10000 linh thạch, sau đó lên lôi đài ta cùng ngươi đánh thông khoái. Một, 10000 linh thạch. Vương Lục cười gằn, đây là giá quy định, ta một thiên tinh lực có hạn, không thể không hạn chế bồi các ngươi chơi, một ngày chỉ đánh tới 10 chàng, dựa theo các ngươi ra giá cao thấp trình tự đấu võ, cho các ngươi thời gian một chén trà đấu giá, tiêu chuẩn có hạn, muốn đánh nhanh lên a. Ba mẹ nó ngươi muốn mặt không muốn. Vương lục vô bàn một cái, nghèo bức không có tiền cứ việc nói thẳng. Mẹ kiếp, lao tử ra 10 vạn linh thạch, xem ta đem người đánh nghỉ ra xịt đến. Vương lục lại là vô bàn một cái, người cái kim đàn chân nhân cũng không cảm thấy ngại theo ta này trúc cơ lên lôi đài. Là ai không muốn mặt. Công việc, sự việc, thanh minh trước, tu vi giới hạn với hư đàn trở xuống, không chứa hư đan Nếu có cảnh giới cao thâm ngừa tay, gấp đôi tiền trả sau tự mình áp chế tu vi và nguyên thần, tiếp nhận ra giá. Không chấp nhận cũng được, ta chỗ này tiếp thu đặt trước, giao phó tiền đặt cọc sau, đợi ta tu vi cùng ngươi cùng cảnh giới sau liền có thể bất cứ lúc nào tiếp thu khiêu chiến. Cơ mờ nở, ngươi vẫn tính tính toán rất tinh. Vương Lục cười gần, trước khi đến không hỏi thăm thật tên tuổi của ta. Linh kiếm học phách ánh sáng há lại là bọn ngươi tiết mục cây nhà lá vườn có khả năng sánh bằng. Được rồi, thời gian gần đủ rồi, tranh giá kết thúc hay chưa? Ta cái thứ nhất, ta ra 50 vạn linh thạch ta mặc dù là hư đan cảnh giới. Nhưng lên đài sau liền áp chế đến chút cơ hạ phẩm, không chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ là phải nói cho ngươi, này cựu châu đại lục tu tiên giới vẫn có tránh nghĩa. T E U I trái tim đen đủ ám E N C U A T U I N T một tên đến từ nhất phẩm môn phái thiên kiếm tông kiếm tu cao giọng hồ một mặt chính khí thắng được một hồi lâu tiếng vô tay. La Tam Đạo Hưu nói thật hay chúng ta tu sĩ chính đạo chính là muốn có bực này khí phách, La Tam ta ủng hộ ngươi. Không sai, La Tam Đạo Hưu. Ta hôm nay xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không sánh được các ngươi những này có tiền tu sĩ, nhưng ngươi vừa mới kia phen lời nói lại nói đến ta trong tâm cảm đi, ngươi cái kia 50 vạn linh thạch, ta trợ giúp ngươi 5000, hơi tận sức mọn, nhưng là muốn phát dương chính khí dương ta chính Đạo Huy Phong. La Tam lời lẽ đanh thép chắp tay nói, cảm tạ các vị đạo hữu chống đỡ, ta ra giá trên trời đánh với một trận, không phải là vì nổi danh lẫn lộn, chính là muốn phát dương chính khí, khí ta Thiên Kiếm Tông từ xưa tới nay liền lo liệu chính đạo lý niệm. Từ tiên ma đại chiến thời kỳ dù là chính đạo liên minh chủ cột vững vàng một trong, trưởng môn kiếm 16 tu vi đã tới hợp thể cảnh giới, thần kiếm hiếm, có địch thủ. Ngoài ra môn phái đối môn hạ đệ tử cũng là mọi cách chăm sóc, chăm chú bồi dưỡng, chúng ta có. Cơ mờ nở, làm quảng cáo muốn đơn thu lệ phí, lại nói thêm tiền A vương lục cầm ẩm vỗ vân lộc dưới thiên thai đăng ký đài, dục La Tam mau chóng lên đài tác chiến. La Tam mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không nhiều lời, cầm kiếm lên đài. Chân đạp một luồng ánh kiếm trôi nổi giữa không trùng, trường kiếm trong tay nhìn từ trên cao xuống mà chỉ vào vương lục, lên đây đi, để cho ta cố gắng dạy ngươi làm người cùng tu tiên đạo lý. Vương lục cười lạnh một tiếng, đi tới vân đài. Chỉ chốc lát sau. Là tam đạo hữu. Là tam đạo hữu, ngươi làm sao vậy, tỉnh lại đi a. Vương lục, ngươi đến cùng dùng âm như quỷ cái gì, đã thương la tam đạo hữu. Vương lục ở trên đài lau sạch nhẹ nhẹ khôn sân kiếm, mặt lộ vẻ nụ cười khinh thường, lầm bầm lầu bầu. Một huyết tới tay, cái kế tiếp. Tiên sư nó, ta đổ chơi lúc lắc sơn trang hướng thiên ca ra giá 45 vạn linh thạch, vì là la tam đạo hưu báo thủ ta cũng là hư đan tu vi, cũng áp chế đến chút cơ hạ phẩm không chiếm tiện nghi của ngươi, ngược lại muốn xem xem ngươi có âm mưu quỷ cái gì. Lại là chốc lát quá khứ. Hướng huynh. Hướng huynh, ngươi làm sao vậy, tỉnh lại đi à, Vương lục, ngươi đến cùng dùng âm mưu quỷ cái gì, đã thương hướng huynh. Vương lục ở trên đài lau sạch nhẹ, nhẹ khôn sân kiếm. Mặt lộ vẻ nụ cười khinh thường, lầm bầm lầu bầu, song sát, cái kế tiếp. Dưới mẹ ngươi, lão tử quỷ âm sơn tu sĩ cốc vũ, cảnh giới kim đan, ngươi có dám hay không đánh với ta một trận? Vương lục khịt mũi con thường, ngươi có dám hay không trước tiên đem tiền nộp? Mẹ kiếp, không phải là gấp đôi sao. 40 vạn linh thạch bày ở đây, ngươi tại trên đài chờ ta theo, để ngươi muốn cầu, ta áp chế tu vi đến trúc cơ thượng phẩm, ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao chặn ta. Chốc lát quá khứ. Cốc vũ Vinh. Cốc Vũ Hinh, ngươi làm sao vậy, tỉnh lại đi à? Vương Lục, ngươi đến cùng dùng âm như quỷ cái gì, đã thương Cốc Vũ Hinh. Vương Lục ở trên đài lao sạch nhẹ nhẹ khôn sơn kiếm, mặt lộ vẻ nụ cười khinh thường, lầm bầm lầu bầu, đại sát đặc sát, cái kế tiếp. Mười luân, phiên, sau khi, Vương Lục thu hồi khôn sơn kiếm, chậm rãi xuống đài. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, mấy trăm người không tự chủ được vì đó nhường ra một cái thông lộ. Vương Lục cười cận, ta linh kiếm phái nhiệt tình hiếu khách. Các vị có thể ở trong núi nân ná mấy ngày, quy củ của ta bất biến, mỗi ngày mười chàng, người trả giá cao chiến, chúc các vị vận may. Nhìn theo vương lục rời đi, mấy trăm người một lúc lâu lại không người mở miệng. Vừa mới liên chiến mười chàng, tới sau đó dưới trận người càng là kinh hồn bạc vía. Trước đó quan sát vương lục cùng lưu ly tiên chi chiến, chỉ nhìn thấy vương lục bị lưu ly tiên áp chế không thể không lấy âm như quỷ kế đến ứng chiến, nghĩ thầm tiểu tử này có thể có mấy phần bản lãnh thật sự. Chính mình tu tiên như với năm kiến thức rộng rãi, thêm nữa trí lực siêu quần, định có thể pha âm như của hắn quỷ kế. Nhưng mà chờ mình lên đài cùng với giao thủ, mới phát hiện người bình thường căn bản liền kiến thức âm như của hắn quỷ kế tư cách đều không có. Nhân gia dùng bản lãnh thật sự cũng đủ để đánh cho bọn họ không lời nào để nói. Dòng rãi mười người, trong đó vừa có bị một số danh môn chính phái coi là tương lai hy vọng thiên tài, cũng có áp chế tu vi, nỗ lực lấy kinh nghiệm phong phú cùng kiến thức thủ thắng tu tiên tiền bối, đều không ngoại lệ. Toàn bộ ngã xuống vương lục dưới kiếm. Tuy rằng này trong 10 người, cũng không có tới tự thượng phẩm tông phái thiên tài cao thủ, nhưng cũng không có người yếu. Mà vương lục hạn định điều kiện chỉ là hư đan trở xuống, chuyện này ý nghĩa là đối thủ khả năng cùng hắn có tiếp cận một cái hoàn chỉnh cảnh giới ưu thế, có thể này còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Cho dù là kim đan chân nhân, ở trúc cơ cảnh giới bên trong cũng không cách nào xuyên thấu vương lục kiếm vây, tương tự cũng không cách nào chống đối sự phản kích của hắn chi kiếm. Còn Nguyên Anh trở lên đại tu. Hay là bọn họ có thể lấy trúc cơ tu vì đánh bại vương lục, hình như người ta cũng phải cần mặt, Nguyên Anh bắt nạt trúc cơ, thật sự rất ý tứ. Mới liên tiếp đánh bại sau khi, đã không có mấy người nhớ tới vương lục đê tiện vô liêm sỉ, đúng là rất nhiều người nhớ tới côn luân tiên sơn vị kia tuổi thọ nhất là xa xưa, được xưng hai mắt có thể nhìn thấu cổ kim tương lai tiên ông một câu nói. Từ nay về sau, cửu châu đại lục tu tiên giới chính là thiên hạ của người trẻ rồi. Tiên ông nói lời ấy lúc vừa vặn là thịnh kinh tiên môn quỳnh hoa tiên tử với trong chốc lát suy nghĩ trúc cơ náo động cửu châu mọi người chỉ cho là đó là côn luân tiên sơn đối với thịnh kinh lấy lòng bây giờ xem ra lời này có khác ngụ ý quỳnh hoa tiên tử trạm tử dạ lưu ly tiên vương lũ những nảy vạn tiên minh trong ngũ tuyệt thiên tài tuyệt thế nhóm phần lớn là tại đây hơn 10 năm giữa đột nhiên quật khởi sau đó vượt xa khỏi còn lại tu tiên đồng đạo bây giờ còn chưa có trưởng thành cũng đã triển lộ phong mang ngày sau một khi tu vi thành công Sợ là không người có thể ngăn. Trường Giang sóng sâu đẻ sóng trước ca. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tu tiên tiền bối nhớ tới câu châm ngôn này. chương 171, đợi ngươi tiết tháo đến eo. chương 46, đợi ngươi tiết tháo đến eo. Đã xong lưu ly tiên cùng vương lục quyết đấu đỉnh cao, lại đã trải qua vương lục vân đài 10 tháng liên tiếp siêu cuộc chiến của các vị thần, đến từ trời Nam biển bắc các khách xem liền dồn dập cáo từ cách núi. Trên thực tế bọn họ muốn giữ lại cũng không cửa, linh kiếm phái cũng không phải công viên khiến người ta muốn đi dạo liền đi dạo. Theo rất nhiều khán giả rời sân, trận này vạn pháp tiên môn cùng linh kiếm phái giao lưu hoạt động cũng lặng liên tiến vào kết thúc. Cứ việc dựa theo quy trình, đón lấy còn có một chàng hai phái năm đối với năm đoàn chiến muốn so với, có thể hai phái tu sĩ hưng thú nhưng không thể tránh khỏi phai nhạt xuống. Đối với cái này chàng đoàn chiến quyết đấu, mọi người càng nhiều chính là đem coi như sau khi cao chiều dư vị. liền ngay cả tham gia giao đấu các đệ tử, cũng không có lại đem việc này quá để ở trong lòng. Vạn pháp tiên môn bên trong đúng là hơi có làm nóng người, rửa sạch nhục nhã ý nghĩ. Thế nhưng chuẩn bị chiến tranh cũng không tính quá tích cực. Hai phái đoàn chiến ở hai ngày sau đúng giờ bắt đầu trận này giao đấu, đúng là rất có lý tưởng bên trong loại kia hữu nghị số một, thi đấu đệ nhị hài hòa bầu không khí. Hai phái đệ tử toàn lực ứng phó, nhưng không có bao nhiêu sát khí hỏa khí. Vạn pháp tiên môn ở cuộc tranh tài này bên trong quả nhiên đánh ra xứng đáng khí thế, năm tiên đệ tử phối hợp hiệu ngầm, phép thuật tầng tầng lớp lớp khiến cho dưới trận xem cuộc chiến các tu sĩ hoa cả mắt nhìn mà than thở. Linh Kiếm Phái phối hợp liền có vẻ thua kém không ít, khai chiến không lâu, Văn Bảo cùng Nhạc Vân liền tràn đầy tiếc nuối không cam lòng bị Trạm Tử Dạ tuyệt diệt thần lôi nổ xuống tràng. Trong lúc Vương Lục mặc dù có lòng cứu viện, nhưng coi như hắn có tâm ma đại thể cường hóa vô tương công, muốn ở Trạm Tử Dạ cùng Diệp Phỉ Phỉ đám người trước mặt trình diễn nhất bà bốn cũng lực có chưa đến. Chiến đấu tiến hành được trung kỳ, liền ngay cả Nhạc Hinh Giao cũng bất đắc dĩ rời khỏi sàn diễn. Linh kiếm phái chỉ còn giữ lại lưu ly tiên cùng vương lục hai người, mà vạn pháp tiên môn nhưng năm người đầy đủ, không một bại lui. Đến đây, mọi người vốn tưởng rằng vạn pháp tiên môn đem thuận lợi đạt được thắng lợi, cứu vạn chút bộ mặt, nhưng kết quả rồi lại làm người không tưởng tượng nổi. Bởi vì còn lại hai cái, vạn pháp tiên môn nói cái gì cũng không giải quyết được. Vương lục liền không cần phải nói, liền ngay cả lưu ly tiên kiếm tâm thông minh đều không làm gì được hắn ba thước kiếm bây, chẳng tử dạ cùng diệp phỉ phỉ đều thử bằng cường công pháp kết quá căn bản vẫn không lúc đích. Mà Lưu Ly Tiên tuy rằng không am hiểu phòng ngự, 12 thanh phi kiếm phân tán ra đến, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. huống chi Vương Lục tuy rằng nhất bảo bốn bảo vệ không tới, lấy vô tướng kiếm khi đến bảo vệ Lưu Ly Tiên một người, nhưng không có áp lực chút nào. Dây dưa một hồi, Vương Lục cùng Lưu Ly Tiên am hiểu chỉ cựu chiến ưu thế liền thể hiện ra. Vạn pháp tiên môn một phương, trọng yếu nhất phòng ngự người Lộ Khiêm Tài đã tiêu hao hết linh phủ, cũng không còn cách nào che chở đồng đội ở kiếm tâm thông minh dưới sinh tồn liền vài tên sư huynh đệ bị lưu ly tiên từng cái điểm đốt giết cuối cùng trạm tử dạ nỗ lực dở lại cho cũ lấy tuyệt diệt thần lôi đồng quy vô tận kết quả bị vương lục đầy nhiệt tình sông lên ôm chặt lấy tứ ngược lực lượng sấm xét tất cả đều bị buồn bực trở về suýt nữa đem trạm tử dạ buồn bực đến ngọc phủ sụp xuống nguyên thần tan vỡ một người chiến cùng đoàn chiến hai trận chiến đều thua vạn pháp tiên môn đã không lời nào để nói sư huynh đệ mấy người quyết định chịu nhục trở về núi bế quan nằm gai nếm mật ngày khác lại đến báo thủ rửa hận. Trước khi đi, Linh Kiếm Phái tổ chức các đệ tử đi tới tứ tượng phong tiễn đưa, song phương lẫn nhau gây nên đường tử, tình cảnh ngược lại cũng chân thành cảm động. Ba năm sau khi, không, một năm sau khi, ta nhất định lại muốn lần đến nhà bái phòng. Chạm tử dạ sắc mặt nghiêm túc, một mặt ý chí chiến đấu bất khuất ngang nhiên, nỗ lực che giấu nội tâm căng thẳng cùng rung động, lưu ly tiên, đến lúc đó ta nhất định sẽ không lại thua người. Thiếu nữ ngoài cổ, một mặt không rõ nhưng là một năm sau ngươi khẳng định vẫn thua cho ta nha. chạm tử dạ cái nào ngờ tới thuần chân thông báo phải nhận được như vậy trả lời chắc chắn, cái cổ cứng lên, vậy cũng không hẳn. đứng ở một bên, tùy theo một đạo tiễn khách vương lục không khỏi thở dài, sâu sắc vì là vạn pháp tiên môn bang này vô dụng tử chỗ ở thông minh cảm thấy đáng thương. lưu ly sư tỷ, cháu trai kia nói lần sau đến muốn mời ngươi ăn thịt nướng. thiếu nữ ánh mắt nhất thời trong suốt sáng sủa, nụ cười sán lạn như hoa, tốt tốt, hoan nên ngươi bất cứ lúc nào trở lại nói, còn rũi ra một đôi tay ngọc nhỏ dài, cầm thật chặt chạm tử dạ tay, trên dưới đung đưa, một lời đã định nhà, lần sau đến nhất định phải mời ta ăn thịt. Chạm tử dạ nhất thời cảm giác mình một viên hết sức chân thành chi tâm, bị hai loại tuyệt nhiên ngược lại cảm tình vặn vẹo khuấy động, một loại tên là ôn nhu tế nị tay nhỏ xúc cảm mang tới hạnh phúc, một loại tên là đời ta xem ra không vui thống khổ, rất nhanh viên kia trẻ sơ sinh tính trẻ con liền vỡ thành một chút mảnh vỡ, dường như đã gặp phải không thua gì kiếm tâm thông minh đã kích nghiêm trọng. Ngoài ra, Hải Vân Phạm cũng là bùi ngùi mai thôi, Vương Huynh, ngươi có thể lại lên cho ta bài học. Tiểu Hải, ta lúc nào trải qua ngươi? Có thể không nên nói lung tung. Ha ha. Hải Vân Phạm nỗ lực để cho mình bật cười, nói thật, từ năm năm trước rời đi Linh Kiếm Sơn, ta tiểu một mực đang nghĩ, nếu như không phải đi tới vạn pháp tiên môn, mà là cùng Vương Huynh ngươi trở thành đồng môn sư huynh đệ, sẽ là như thế nào quan cảnh? Vương Lục nhíu mày, lui về phía sau nửa bước, Tiểu Hải, nói thật. Ngươi bây giờ bộ dáng này để ta có chút khó chịu. Hải Vân Phàm quyết định không để ý tới vương lục, nói tiếp của mình, vì thế ta đã từng khủ kết rất lâu, bất quá bây giờ trái lại bình thường trở lại. So với đồng môn sư huynh đệ, quả nhiên vẫn là khi, làm, đối thủ của ngươi khá là thú vị. Đương nhiên, làm kẻ địch liền miễn. Đối thủ cùng kẻ địch, đây thật là tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Lần sau trở lại, ta sẽ cố gắng không thua với ngươi. Hải Vân Phàm nói xong, lại lắc đầu, đương nhiên bại tướng dưới tay nói ra loại này lời kịch, đồ chọc người cười, bất quá nên nói tuy luôn, tóm lại là muốn nói, vương huynh, chờ mong lần sau gặp mặt. vương lục nhìn một chút tiểu hải, được a, a thiếu chút nữa đã quên rồi, hôm nay tới đây, có cái lễ vật cho ngươi. hải vân phàm đem một tấm thành tâm giấy giao cho vương lục, đối với ngươi có lẽ có dùng. vương lục nhận lấy, phát hiện là vân thái đế quốc hoàng thất bảo lưu dấu gốc của ấn chuyện không khỏi nở nụ cười. tiểu hải quả nhiên là tiểu hải. Nên chi kỷ thời điểm đặc biệt chi kỷ, có vân châu cự phách hoàng thất bảo lưu dấu gốc của ấn triện, trí giáo vượt châu nghiệp vụ đem nâng cao một bước. Bây giờ vương lục không cần cái khác tài nguyên, đặc biệt là linh thạch càng là dồi dào, chỉ có loại này hoàng thất bảo lưu dấu gốc của ấn triện, nhưng là dễ dàng lấy tiền cũng mua không được. Đưa đi vạn pháp tiên môn người, linh kiếm phái lần thứ hai trở nên quẩn cung ẽ, ngắn ngủi này nửa tháng thời gian, thực tại đã trải qua không ít chuyện, khi, làm. Vân ba chu đón vàng rực rỡ ánh mặt trời từ từ đi xa lúc, rất nhiều người đều cảm nhận được tự đáy lòng người vẻ. Bất quá, vui vẻ về về ngoại, kết thúc công việc vẫn là muốn làm. Thì như một vị điên cuồng dân cờ bạc đánh cuộc kết toán. Vương Lục đang cùng Lưu Ly tiên quyết đấu trong cục, đặt cược gần nước, là thường khê châu mấy chục năm qua to lớn nhất đánh cược, cuối cùng thắng được linh thạch vượt quá 100 triệu, có thể nói hảo vô nhân tính. Không lộ như thế tài chính, tuy là Huyền Thiên quán trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi tiền mặt. Cuối cùng nhất là do thương khê châu người phụ trách, tự mình đưa lên trăm viên nhất phẩm huyền thiên tinh, khiến cho vô số môn nhân trợn mắt lên, tâm thần chấn động. Vương Lục dựa theo trước đó ước định, đem bên trong 50 viên phân cho sư phụ, có tin mừng nữ tử tại chỗ liền tuyên bố muốn ủy thân hạ gà, lập tức kết hôn, khiến cho cái kêu huyền thiên quán người phụ trách đều lúng túng vạn phần. Cũng may cô gái dã tâm bị trưởng môn cùng trưởng hình trưởng lão một trận ánh kiếm miễn cưỡng đánh trở lại, lúc này mới giảng hòa. Người nghèo phú Ngũ trưởng lão hoàn toàn đã không có tu tiên chân nhân xứng đáng bình tĩnh tự nhiên, nàng ước lượng thật 50 viên huyền thiên tinh, vui cười hớn hở ngự kiếm hạ sơn, nói phải cẩn thận hưởng thụ sinh hoạt. Hơn 10 ngày sau, cô gái mặc áo trắng trở về núi, khiến cho người kinh ngạc một lần nữa quá nổi lên sống thanh bần đạo hạnh sinh hoạt. Vương lục đối với cái này tất nhiên là hiếu kỳ vạn phần, ngăn ngắn mười mấy ngày liền khám phá hồng trần, hiểu do cuộc đời ảo huyền, nữ nhân này tu dưỡng như thế tuyệt vời. Nhưng mà mở miệng với hỏi lấy được đáp án lại như ngũ lôi thanh đỉnh tiêu sạch rồi không thể làm gì khác hơn là trở về rồi tiêu sạch vương lục quả thực phục sắt đất mới mười vài ngày thời gian đem mấy chục triệu linh thạch xài hết nhưng mà chưa kịp hắn thắng phục liền nghe sư phụ ôn nhu làm người sờn cả tóc gáy hỏi tiểu lục chúng ta việc kết hôn lúc nào làm a vương lục chửi gầm lên chờ ngươi đem tiết tháo kiếm lúc thức dậy kỳ thực vào lúc này vương lục trong tay cũng không có tiền sư phụ hạ sơn tiêu diêu tự tại những ngày gần đây Hắn lục tục đem thắng được tài chính toàn bộ chuyển đến trí giáo nơi đó, dùng cho gia tốc phát triển, cái này nhanh chóng trưởng thành giáo phái lúc này đang đứng ở tài chính khát khao trạng thái, bất luận bao nhiêu tiền đều tiêu hóa đến đi. Vương lục tin chắc, khi, làm, trí giáo nở hoa kết trái lúc, mình lúc này tập trung vào đem thu được mấy lần thu hoạch. Dù như thế nào, vô tương phong thầy trò ở ngăn ngắn trong vòng mười mấy ngày, đem hơn trăm triệu linh thạch tiêu xài không còn cố sự, còn là trở thành linh kiếm sơn trên hào quang truyền kỳ lại sau khi chính là môn phái thủ tịch vấn đề. Xuất phát từ khích lệ đệ tử hăng hái hướng lên mục đích, Linh Kiếm phái Thiên Kiếm Đường ở Vương Lục dưới đề nghị thiết lập môn phái thủ tịch chế độ, mà lần này môn phái thi đấu một người chiến quán quân, đem có được 10 năm kỳ thủ tịch đệ tử quyền hạn. Cứ việc cuối cùng quyết chiến còn có cực lớn tranh luận, nhưng Vương Lục thắng lợi nhưng là không thể nghi ngờ, liền ở trong tiếng nghị luận, trưởng môn phong ngâm thật người đại biểu Thiên Kiếm Đường toàn thể trưởng lão, là vua Lục trao tặng thủ tịch đệ tử danh hiệu. Trao quân hàm nghi thức là ở tinh thần phòng. Trường môn trúc thất ở ngoài lặng lẽ cử hành, ở đây chỉ có vẹn vẹn mấy người. Nguyên bản linh kiếm phái là dự định ở tứ tượng phong triệu tập toàn thể đến tuyên bố thủ tịch ứng cử viên, lấy này khích lệ sĩ khí, bất quá ai bảo vương lục ghế thủ tịch này đến mức như thế kỳ hoa, sớm định ra long trọng nghi thức không thể làm gì khác hơn là cây cỏ liền. Đối với vương lục tới nói, thủ tịch đệ tử quyền hạn đặc biệt so với long trọng nghi thức muốn có ý nghĩa, mà hắn cũng theo đến không quan tâm quá những người khác thấy thế nào hắn tiếp nhận phong ngâm chân nhân trong tay tượng trưng thủ tịch đệ tử vinh dự kim bài sau khi vương lục liền chuẩn bị xuống núi lại nghe phong ngâm cười nói haha không cùng ta cái này mới nhậm chức sư phụ tâm sự sao môn phái thủ tịch chỉ triệu trưởng môn hạn chế trên lý thuyết ngang ngửa trưởng môn đệ tử phong ngâm chân nhân nói như vậy vương lục cũng chỉ đành dừng bước lại về lấy nụ cười ngài có chuyện mời nói trúc bên ngoài ông lão cùng vương lục cũng xếp hàng ngồi ông lão trầm mặc sau một hồi chậm rãi mở miệng tự ngươi vào linh kiếm phái tới nay Đã có hơn 5 năm rồi, nhưng mà ngươi tại thăng tiên lộ trên quá quan chạm tướng từng hình ảnh nhưng còn ký ức chưa phai, khi đó ma xui quỷ khiến, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn đưa ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa, bây giờ nghĩ đến vẫn cứ sợ không thôi. Vương lục nở nụ cười, có nghiêm trọng như vậy. Linh kiếm phái nhân tài đông đúc, lưu ly li tiên sư tỷ, còn có cái kia 5 năm qua không làm sao gặp mặt qua chu thi giao sư tỷ người nào đều không kém ta, còn lại môn phái có thể được một trong số đó liền có thể an thiên hạ. Kỳ thực linh kiếm phái thiếu ta một cái kỳ thực cũng không có gì lớn. Dừng một chút, vương lục chăm chú nói rằng, ngược lại, nếu không phải ở đây tu hành vô tương công, ta kiên quyết không thể có thành tiểu ngày hôm nay, điểm này ta còn phân rõ được sở. Phong ngâm chân nhân trong ánh mắt lộ ra vô cùng vui mừng, ngươi có thể nghĩ như vậy, rất không dễ dàng. Bất quá cũng không cần tự ti, cứ việc tiểu lưu ly li cùng giao nhi đều là cửu châu đại lục cao cấp nhất thiên tài, nhưng linh kiếm phái tương lai, chung quy còn muốn tin tức đến trên người ngươi. Vương Lục trầm mặc một hồi, nói rằng: "Trưởng môn, chẳng lẽ là Linh Kiếm phái gần nhất đầu tư thất bại, cần khẩn cấp bơm tiền?" Phong Ngâm cười mắng: "Ngươi tiểu tử này, Linh Kiếm phái như thế nào đi nữa chán nản, cũng không trở thành ham muốn ngươi này điểm tiền riêng. Huống hồ ngươi thật sự cho rằng chỉ là mấy trăm viên Huyền Thiên tinh liền có thể chống đỡ lên vạn tiên minh ngũ tuyệt tông phái hoạt động?" Vương Lục nói: "Ta chính là tỏ thái độ, ngài kế tổ." Phong Ngâm nói rằng: "Này Cửu Châu đại lục, cách mỗi hơn mấy trăm ngàn năm" thì sẽ có một cái anh kiệt xuất hiện lớp lớp, gió nổi mây vần thời đại huy hoàng. Bây giờ, theo các ngươi đời này, người tuổi trẻ trưởng thành, huy hoàng mà động đã niên đại sợ là không xa. Tiểu Lưu Ly cùng giao Nhi làm tu sĩ là đứng đầu, nhưng các nàng thiếu hụt cũng rất nghiêm trọng, chống đỡ không khởi linh kiếm phái là bầu trời bao la. Vì lẽ đó, ta hôm nay đem thủ tịch đệ tử vinh dự trao tặng cho ngươi, hy vọng ngày sau ngươi có thể không thẹn với danh hiệu này, trở thành danh phù kỳ thật linh kiếm thủ tịch. Vương Lục trầm mặc một hồi, Đối với trưởng môn nhân cười nói: yên tâm đi, ta rất yêu thích ngọn núi này, yêu thích môn phái này cùng trong môn phái người." Phong Ngâm bỗng nhiên lại hỏi: "Như vậy, đối với sư phụ ngươi đây?" Vương Lục ngẩn người một chút, có chút hơi khó nói, "Cái này sao, nếu có một ngày, nàng và Mâu thân ta cùng rơi vào trong sông, ta có thể cân nhắc trước tiên cứu Mâu thân, sau đó sẽ nắm viên gạch đập nàng." Lần này, đến viên trưởng môn chân nhân rơi vào trầm mặc, sau một hồi lâu, lão nhân một tiếng cảm khái: "Nàng cả đời này a." Nhìn như tiêu sái kỳ thực cô quạng, ngươi liền tự lo lấy đi. Chương 172, Quy hệ nở thư 5, vạn vật chi linh các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, của ta hai cái bằng hữu tốt nhất. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, của ta hai cái bằng hữu tốt nhất. Tu tiên 5 tháng không ưu khuyết điểm, tự hai phái thi đấu sau, thời gian 5 năm tựa hồ nháy mắt ở giữa liền chạy trốn. Năm năm qua, Linh Kiếm Phái lại trở về năm xưa như vậy điểm nhiên tự đắc nhịp điệu, các đệ tử làm từng bước mà tu hành, học tập, sinh hoạt, các trưởng lão khi thì ra ngoài vân du, khi thì ở trong núi bế quan, hay hoặc là làm đệ tử truyền công giải thích nghi hoặc. Năm năm qua, bị ký dư hậu vọng các đệ tử bắt đầu từ từ trưởng thành, nhạc vân, nhạc hình giao, văn bảo, trụ thần. Trước sau trúc cơ thành công, mà hai phái giao lưu đại hội trước đột kích tu hành tác dụng phụ đã ở 5 năm ở giữa bị trung hòa hầu như không còn, các đệ tử ở trên con đường tu tiên vững chắc bước tiến lên một bước, cho tới Vương Lục. Cái kia chính là một cái khác phương diện tồn tại. Làm Linh kiếm phái thủ tịch đệ tử, Vương Lục 5 năm này tu hành trải qua, đủ để đại đa số linh kiếm đệ tử cảm thấy hâm mộ không ngớt, môn phái ở trên người hắn đầu nhập tài nguyên là bình thường đệ tử nhiều gấp mấy lần, đích thật là phù hợp môn phái thủ tịch định vị, tụ tập môn phái lực lượng tiến hành bồi dưỡng. Vương Lục lúc trước không tiếc tất cả muốn bắt dưới tay tịch đãi ngộ, ngoại trừ muốn áp chế vô căn cứ sư phụ, chính là vì có thể ở trên con đường tu hành đi được càng nhanh một chút. Đương nhiên, cũng không phải là cái gì cảm giác nguy hiểm gây ra, cứ việc 5 năm trước ở tinh thần phong trên cùng trưởng môn chân nhân một phen nói chuyện, đã mơ hồ để lộ ra không xa tương lai có thể sẽ có lớn biến cố, thế nhưng đối với tu sĩ hóa thần tới nói, cái này không xa khái niệm rất có thể là chỉ 1-200 năm thậm chí càng lâu, còn xa không tới vì thế lo lắng thời điểm. Vương Lục đối với sự tu hành cấp thiết, phần lớn là từ đối với tu hành yêu thích, yêu thích tu hành, yêu thích vô tương công, yêu thích một chút đem ngọc phủ hoàn thiện, nguyên thần rèn luyện, kiếm cốt cô cố hoa quá trình, cực kỳ hưởng thụ mỗi một ngày đều so với trước một ngày càng mạnh cảm giác. Hắn không linh căn cùng vô tương công rèn luyện còn thiếu nhiều lắm hoàn mỹ, tu hành quá trình bên trong tổng sẽ gặp phải như vậy như vậy trở ngại, trong đó có có thể lấy xào đi đường tắt, có cũng chỉ có thể lấy thời gian tinh lực cùng tài nguyên đi trồng chất giải quyết. Vào lúc này. Hy vọng nghèo khó chán nản vô tương phong tự nhiên vô căn cứ, mà thủ tịch đệ tử đặc quyền có thể phát huy tác dụng cực lớn. Một cái hợp lệ người mạo hiểm, tất nhiên sẽ là một cái luyện cấp của nhân, 5 năm điên cuồng luyện cấp, để hắn thuận lợi tiến vào trúc cơ trung phẩm cảnh giới, mà đến tận đây, tính ra Vương Lục tu hành đã có 10 năm, trong vòng 10 năm đạt đến trúc cơ trung phẩm, ở Vạn Tiên Minh Thiên tài quần thể bên trong cũng coi như tương đương nhanh tiến độ. Hướng chi hắn còn có tâm ma đại thể từng cường hóa vô tương công hệ thống thực lực tổng hợp đã trở thành trẻ tuổi bên trong hàng đầu trình độ. Bất quá, muốn nói có thể một ngựa tuyệt trần, đem hết thẻ cùng thế hệ đều bỏ lại đằng sau, nhưng cũng chưa chắc, 5 năm qua tất cả mọi người đều tại tiến bộ, tỉ như nằm gai nếm mật vạn pháp tiên môn các đệ tử. Trong đó đại sư huynh Trạm tử dạ trở về tiên môn một năm sau liền tiến vào trúc cơ thượng phẩm, tiến độ nhanh khó mà tin nổi, tu vi lên cấp sau hắn như hứa hẹn bình thường trở lại Linh Kiếm Sơn, đến nhà lĩnh giáo. Sau đó Quả nhiên lần thứ hai bại vào Lưu Ly Tiên chi tay, bởi vì Lưu Ly Tiên đồng dạng ở một năm này, trong lúc đó lấy được kinh người tiến bộ, cùng chẳng Tử Dạ trên lệnh trái lại kéo xa không ít, hầu như khiến Trạng Tử Dạ vì đó tuyệt vọng. Trước đây một năm, hắn thâm nhập môn phái lịch luyện chi địa, trải qua mọi cách cực khổ mới có bậc này tiến cảnh, nhưng không ngờ vẫn là theo không kịp đối phương bước chân. Trạng Tử Dạ âm ú bóng lưng rời đi, khiến cho Linh Kiếm Phái chư Vị trưởng lão thủng thức cảm khái. Trạng Tử Dạ, Lưu Ly Tiên, Vương Lục. Này một nhóm làm cho nhiều tu sĩ cảm khái trường giang sóng sau đẻ sóng trước thiên tài tuyệt thế nhóm, mỗi cái có mỗi cái cơ duyên, nhưng đều không ngoại lệ ở tu hành vấn đề trên phá lệ chấp nhất liều mạng, chẳng tử dạ hay là trong năm qua làm rất nhiều rất nhiều, nhưng lưu ly tiên lại làm sao lười biếng cơ chứ. Đi qua năm đó trong lúc đó, lưu ly tiên chí ít toàn lực tác chiến một trăm tràng, trọng thương mấy chục lần, trong đó mấy lần thậm chí ngọc phủ rung chuyển, nguyên thần nước toát, suýt nữa gây thành đại họa như vậy liều mạng, sao có thể có thể không có tiến bộ Cho tới cái kia cùng Lưu Ly Tiên giao chiến hơn trăm lần, thúc đẩy tăng nhanh như gió người. Còn sẽ có người khác sao? Năm năm qua, Vương Lục liệu mạng tu hành một nguyên nhân khác chính là Lưu Ly Tiên, từ khi Vân Lộc Thiên Đài cái kia chẳng quyết chiến sau khi, Lưu Ly Tiên liền quân lấy hắn. Đối với tính tình thiếu nữ đơn thuần mà nói, Vân Lộc trên Thiên Đài thất lợi cũng sẽ không làm cho nàng lòng mang oán hận. Ngược lại, Vương Lục cái kia thần kỳ kiếm pháp sâu sắc hấp dẫn nàng, khiến cho nàng vì là tâm thần đều say. Tự nàng kiếm tâm thông minh thành công sau đó còn chưa bao giờ có tu vi cùng với sấp xỉ nhưng có thể chính diện đỡ nàng phi kiếm tu sĩ mà lưu ly tiên biểu đạt hảo cảm phương thức chính là thường thường nâng kiếm đến chiến mỗi một lần đều chiến đấu đến đất trời đen kịt dù cho trọng thương mà về nàng cũng làm không biết mệt đối với cái này vương lục đúng là ai đến cũng không cự tuyệt vô tương công cũng tốt kiếm tâm thông minh cũng tốt đều là thuộc về có thể lấy chiến nuôi chiến công pháp mỗi một lần trong thực chiến đều có thể đạt được cực lớn giúp ích. Hơn nữa càng là tử chiến, càng là đối mặt không giống phong cách đối thủ, giúp ích cũng lại càng lớn, đơn thuần bế quan tử tu, hiệu quả cũng không phải rõ ràng như vậy. Mà bất kể là kiếm tâm thông minh, vẫn là vô tương công, đều không thiếu thốn biến hóa tính, tương tự đối thủ, nhưng có thể mang đến tuyệt nhiên bất đồng chiến đấu trải nghiệm, hai người năm năm qua giao chiến gần nghìn tràng, hầu như trận nào cũng không giống. Nhiều trang như vậy đánh xuống, tự nhiên không thể nào là toàn thắng toàn bộ chịu kết quả, vương lục qua loa tính toàn cùng Lưu Ly tiên thắng bại ước chừng là 5 năm ở, ban đầu 2 năm thua nhiều thắng ít, sau đó 3 năm ở giữa mới dần dần vặn trở về, bất quá cũng không thể nói là quá to lớn ưu thế. Đương nhiên, cùng 5 năm trước thủ đoạn dùng hết, cũng không cách nào đường đường chính chính chiến thắng Lưu Ly tiên tình huống so ra, 5 năm sau có thể cùng Lưu Ly tiên đánh cho bất phân thắng bại, thậm chí hơn một chút, đã là cực kỳ khó được tiến bộ. Nếu như dựa theo vương lục phổ cập bộ kia thêm quyền giá trị phép tính, Bây giờ hắn thực lực tổng hợp ước chừng là trúc cơ lục phẩm không Lưu Ly Tiên Tắc là trúc cơ nhị phẩm FL gần như ngang ngửa cùng Hư Đan Đỉnh Phong tiểu minh, nếu là đơn độc tính toán hai người công kích cùng sức phòng ngự, cao nhất thậm chí có thể đạt đến 5 trở lên, tiến vào kim đan cấp đường. 5 năm qua, Vương Lục cùng Lưu Ly Tiên ngoại trừ tu vi trên tiền lời ở ngoài, còn có gần nghìn trận chiến đấu đánh xuống giao tình. 5 năm trước hai tên chân truyền chỉ là sơ giao, 5 năm sau nhưng đã trở thành bạn tốt, Dùng Vương Lục lại nói, Lưu Ly Tiên là nhân loại bằng hưu tốt nhất ngay hôm đó, vương lục ăn xong điểm tâm, mới vừa thu thập xong bắt bữa, liền nghe ngoài phòng thiếu nữ hoạt bát rộng rãi, nguyên khí mười phần âm thanh truyền tới. vương lục vương lục, ta tới tìm người chơi nha. sau đó trước mắt tránh qua một đạo bảy màu vân hà, lưu ly tiên đã cười ha hả đứng ở trước mắt, cười tươi như hoa. vương lục nhìn một chút thiếu nữ, gật gật đầu nói, ngồi xuống. lưu ly tiên lập tức ngồi ở trước bàn, tư thế ngồi thẳng tắp, đưa tay, thiếu nữ duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, thân ngoan Sau đó vương lục sờ sờ đầu nhỏ của nàng, từ trong túi tiền mang tới mấy khối kẹo đưa đến trong tay nàng, ăn đi. Khà khà. Lưu ly tiên ngây thơ mà cười, sau đó đem kẹo đưa vào trong miệng, mơ hổ không rõ mà nói ra, đánh sao? Mẹ kiếp, còn đánh, ngày hôm qua không phải mới vừa đánh qua. Lưu ly tiên nhưng ngoài ý muốn nói ra một câu bao hàm triết lý, ngày hôm qua ăn cơm, ngày hôm nay cũng vẫn là muốn ăn nha. Thiếu nữ ngươi không cần quá đòi hỏi vô độ a vương lục tức giận gậy một thoáng gãy của nàng. Gần nhất mấy ngày nay đại khái không có đánh, ta muốn chuẩn bị đi xa nhà rồi. Lưu Ly li Tiên gật gù, chuyện đương nhiên nói, đương nhiên là ra ngoài đánh. Sư phụ đã nói, tuyệt đối không thể trong phòng đánh nhau, không phải vậy làm hỏng đồ vật, ta tiểu không thể ăn cơm tối. Đi xa nhà cùng ra ngoài không phải một cái khái niệm. Tương giao 5 năm, Vương Lục đối với Lưu Ly li Tiên thông minh có cực cao sức chịu đựng, kiên trì giải thích, ta phải xuống núi đi Vân Châu đi một chuyến, đại khái phải đi cái 10 ngày nửa tháng trong lúc không có cách nào cùng ngươi đánh nhau, Lưu Ly Tiên giật mình nói, ngươi phải xuống núi, ta sẽ tịch mịch. vậy thì chính mình tìm dễ, cái dưa chuột đi. Vương Lục lắc đầu bất đắc dĩ, ta cũng không có ý định đi, nhưng đáng tiếc sư mệnh khó trai à? Lưu Ly Tiên hỏi, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi bây giờ là thủ tịch đệ tử, dưới một người trên và người, ngươi cái kia nỡ ngẩn lời của sư phụ đối với ngươi mà nói chính là gió bên hay, không hề lực cướt thúc. vấn đề lần này nàng thuyết phục trưởng môn, ta liền không có biện pháp. Vương lục nhún nhún mai, tiện nhân kia nói cái gì ta làm vì môn phái thủ tịch, ở trong núi chỗ ở quá lâu, hưởng phí hết thủ tịch đệ tử cái này vinh hạnh đặc biệt, bây giờ tu tiên 10 năm thành công, là thời điểm hạ sơn vân du dương oai để trấn môn phái sức ảnh hưởng. Quả thực hoang đường, thật muốn tăng cao môn phái sức ảnh hưởng, nàng đi thịnh kinh tiên môn cửa trần chuồng mà chạy một vòng không thể so cái gì đều cường. Rõ ràng là trả đũa. Lưu ly tiên tò mò hỏi, trả đũa? Tại sao? Vương lục nhíu mày. Bởi vì hướng về trưởng môn báo cáo nàng nỗ lực trộm cấp môn phái tài sản. Từ chối vì đó làm cho vay người bảo đảm. Tìm A.I.A. cho nàng làm cơm tối. Lý do quá nhiều, không tốt tuyển A. Nói chung, bởi vì nàng quan hệ, mấy ngày nay ta không có cách nào ở trong núi chơi với ngươi. Ồ, thiếu nữ phở phạc mà túi dưới đầu, tội nghiệp. Bất quá. Vương Lục nghĩ lại, ta có thể mang ngươi đồng thời xuống núi. Đồng thời hạ sơn, thật sự có thể không. Lưu Ly Tiên con mắt soạt một thoáng liền phát sáng lên, bên dưới ngọn núi có thật nhiều thật đồ chơi, nhưng đáng tiếc sư phụ vẫn ngăn không cho ta đi. Vương Lục Tâm nói nhảm, liền ngươi cái kia thông minh, dù là ai cũng sẽ không yên tâm một mình ngươi hạ sơn chạy loạn. Tám năm trước môn phái tổ chức đệ tử xuống núi Lịch Lãm, Lưu Ly Tiên vừa ăn vừa chơi, một đường gặp rắc rối sông đến huyết vân hạc, còn lâm trận trúc cơ chém huyết vân 12 yêu. Lần này trải qua nghe tới uy phong thu bạo nàng gái kia làm sư phụ thông minh phong chủ có thể suýt nữa sợ đến tẩu hỏa nhập ma. bất quá nếu là có chính mình theo hẳn là liền không có vấn đề gì rồi. năm năm qua lưu ly tiên bị chính mình dạy dỗ theo sát kỳ kỳ bình thường nghe lời, mà tứ sư bá cũng đặc biệt văn minh, tùy ý bảo bối đồ đệ đưa tới cửa để hắn làm sủng vật đến treo chọc. bất quá nói đi nói lại năm năm này ở giữa có vương lục chăm sóc, lưu ly tiên gặp rắc rối số lần sát thực thiếu rất nhiều. mà lần này vương lục vâng mệnh hạ sơn nếu là một thân một mình cũng sát thực vô vị, cùng hắn giao hảo đồng môn bên trong, nhạc huynh giao văn bảo đám người tu vi đã bị kéo ra trên lệch, chỉ có lưu ly tiên, không chỉ thực lực sắp xỉ, hơn nữa công thủ bổ sung, càng có 5 năm, năm qua đánh ra hiệu ngầm, có thể nói hoàn mỹ tổ. khi làm vương lục đem việc này hướng về chu minh xin chỉ thị sau, chu minh phi thường thống khoái mà gật đầu, tốt, kỳ thực ta sớm muốn sắp xếp nàng xuống núi lịch lãm, nếu là có người đồng hành, ta liền yên tâm. đứa nhỏ này tâm tư tinh khiết không nhìn được nhân gian hiểm ác, chính cần một cái hiểm ác người đến giáo dục nàng, ngươi nguyện ý giúp việc này, ta hẳn là cảm ơn ngươi." Đa Tạ sư Ba khen, vậy ta liền không khách khí nhận lấy cái này cu li rồi. Từ thông minh phong rời đi, Vương Lục về vô tương phong kêu lên lưu Ly Tiên, khiến lên lông tặc cậu, liền bước lên đi tới Vân Châu Lữ Trình. Chương 173, cho nên nói cái gì hồng trần khó khăn đều là gạt người. Chương 2, cho nên nói cái gì hồng trần khó khăn đều là gạt người. Liêu Ly Tiên, ta hỏi ngươi Lần này chúng ta hạ sơn là tới với gì gì đó. Sống phong túng. Lại đoán. An khắp cả cựu châu Kế tục đoán. Vừa nãy đoán đều không đúng sao. Phí lời đương nhiên không đúng. Đối mặt vương lục gào thét, lưu ly tiên lại là vô tội lại là hoa nước ngáy mắt. Tại sao như vậy? Rõ ràng nói xong rồi là sống phong túng. Vương lục không khách khí chút nào đưa tay gõ con gái đầu. Không hề chú ý cùng với thực lưu ly tiên so với hắn nhập môn càng sớm hơn. Trên bản chất là sư tỷ của hắn. Hạ Sơn trước ta kỳ thực đã nói một lần, xuất hiện đang lập lại lần thứ hai, người hãy nghe cho kỹ, chúng ta lần này Hạ Sơn, có ba cái chính sự muốn làm. Thứ nhất là cho sư phụ ta truyền tin, nàng có tốt cơ hữu ở Vân Châu Vân Đài núi làm hại một phương, ta muốn đem một phòng thư giao cho nàng. Thứ nhì là ghi chép ven đường nghe thấy, tăng trưởng từng trải, chống trải tầm mắt, rèn luyện nguyên thần cùng tiên tâm. Đệ tâm đây, nhưng là nghĩ biện pháp tìm cớ đánh nhau, thu thập danh vọng, mau chóng mở ra môn phái tên gọi. Sau đó ven đường có thể sống phong túng, trải qua tiêu sái tự tại một điểm. Kết quả ngươi liền chỉ nhớ kỹ câu cuối cùng. Lưu Ly Tiên quệt mùm ba, phía trước nói qua phức tạp, ta căn bản nghe không hiểu a. Được rồi, ngươi liền nhớ kỹ một chuyện là có thể, ta cho ngươi với cái gì, ngươi liền với cái gì. Ồ, mắt thấy Lưu Ly Tiên không lại làm ấm ý, vương lục một bên cảm khái 5 năm trôi qua Lưu Ly Tiên vẫn là Lưu Ly Tiên. Một bên tử nhận giới tử bên trong lấy ra một bao rước muối tốt thịt bò hạt ném cho con gái, coi như ngoan ngoãn nghe lời khen thưởng. Lưu Ly tiên hì hì nở nụ cười, mở ra bọc giấy liền ăn không ngừng, để nào đó đầu lông tạm cầu hâm mộ không nớt. Đồng dạng là nhân loại bằng hữu tốt nhất, này khác biệt đãi ngộ thật là khiến lòng người nát tan a. Chuyện cua tôi nét trái tim đen đú ám Lưu Ly tiên tắc càng thêm đắc ý, diều võ dương ngoài giường như liếm lắp trên ngón tay thịt bọt cùng hạt muối, hành tiêm nhi dường như đầu ngón tay nhất thời nhiễm phải một tầng nóng ánh. Cái kia hưởng thụ mỹ vị vẻ mặt để đần cầu không khỏi liền ngụm nước chảy ròng. Bất quá Lưu Ly li Tiên ăn nửa bao sau, liền trân trọng mà đem thịt bò hạt cất đi, không lại tham ăn. Thấy vậy, Vương Lục tò mò hỏi, làm sao không ăn? Lưu Ly li Tiên rất là nghiêm túc trả lời, xuất hiện sau khi ăn xong, sau đó sẽ không có ăn. Vương Lục vui vẻ, này lại là cái gì đạo lý, tại sao sau đó sẽ không đến ăn? Sư phụ nói rồi, Linh Kiếm Đệ Tử xuống núi Lịch Lãm, phải chăm chỉ trải nghiệm hồng trần khó khăn không thể ham muốn xa giật hưởng thụ. Ngược lại ta lần trước hạ sơn, lại luôn là ăn không đủ no cái bụng, sư phụ cho linh thạch cùng bạc không khi nào liền tiêu hết á. Sư bá cho ngươi bao nhiêu linh thạch cùng bạc? Cũng may Lưu Ly Tiên không lốc đến muốn cờ lê chỉ tính toán, rất nhanh sẽ hồi đáp, 5000 lạng bạc, 300 khối linh thạch. Khách quán nói, Chu Minh ra tay cũng không keo kiện, lấy Lưu Ly Tiên lúc đó luyện khí tu vi đỉnh cao, cũng không lớn như vậy chi tiêu, 5000 bạc cùng 300 linh thạch đầy đủ chống đỡ nàng sinh hoạt mấy năm. Nhưng Lưu Ly Tiên lần đầu hạ sơn căn bản không hiểu chỉ huy, càng vật không rõ nguồn gốc giá. ở một phồn hoa đô thành điều khiển yến tiểu lâu an tận sơn chân hải vị, thời gian vài ngày liền đem lộ phí dùng hết, không thể làm gì khác hơn là cố nén ngụm nước gầm ú rời sơn. Mặt sau cái kia gần thời gian một năm, thực tại đã trải qua không ít khổ cực. Nghe Lưu Ly Tiên ức khổ tương ngọn, rồi hướng một bao thịt bò hạt đều trân trọng. Vương Lục nhìn ra đứa nhỏ này lần trước hạ sơn là thật tan khổ, đối với xuống núi lịch lãm đã tích trữ bóng ma trong lòng không khỏi cười ha ha, vô vô con gái đầu, lần này nếu theo ta Hạ Sơn, vậy thì không cần nhiều như vậy lo lắng, sư bá đưa ngươi giao cho ta, không phải là cho ngươi ở chỗ này của ta nhẫn cơ chịu đói. Lưu Ly tiên nhưng là không rõ ý nghĩa, lần này Hạ Sơn, sư phụ cho nàng địa bàn vẫn còn không bằng lần trước nhiều, mà Vương Lục vô tương phong luôn luôn là lấy cùng khổ nghe tên nha. Nhưng mà con gái trong lòng chính hồ đồ, đống nhiên thấy rõ chân trời một đạo ánh bạc nhanh như chớp mà đến, mục tiêu chính là nàng và Vương Lục hai người. Lúc này bọn họ mới vừa mới đi ra Linh Kiếm Sơn địa Giới không lâu, cũng không biết là ai sẽ tìm tới cửa. Lưu Ly tiên xoay chuyển ánh mắt, liền đem cái kia cấp tốc mà mông lung ánh bạc quét rõ ràng, nhưng là ở đàng vân đường kỳ vật trí trong khóa học kỳ quá một vật. Lăng Vân Huyền, là bây giờ các tu sĩ thường dùng một loại phi thiên công cụ giao thông, tốc độ thật nhanh, hơn nữa phi hành quá trình vững vàng thư thích, khá được hơn nên. Chỉ là bây giờ này màu bạc tàu cao tốc, so với trên sách học muốn xa hoa gấp trăm lần, mặt ngoài tầng kia tinh luyện vân bạc Liền ngay cả lưu ly tiên cũng biết kỳ trân quý, hơn nữa tốc độ phi hành cũng so với sách giáo khoa ghi chép càng nhanh, hơn càng vững vàng. Con gái kiếm tâm cảm ứng, phát hiện cái kia tàu cao tốc không hề để ý, liền thu hồi ánh mắt không đáng lưu ý, tàu cao tốc cho dù tốt, ngược lại lại không thể vào miệng, lôi vào. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, tàu cao tốc từ trên trời giáng xuống, đã đứng, đố, tại hai người trước mặt, toàn thân sáng trắng trong đỏ, một tên tu sĩ áo trắng chỉ hoán bước ra ngoài đến Vương Lục trước mặt cung tính mà hành lễ, tham kiến, vãn cục tòa đại nhân. Vương Lục cười cận, lao Diệp đã lâu không gặp, tu vi tinh tiến không ít ta. Từ phi thuyền bên trên đi xuống, chính là trí giáo phó giáo chủ, trí cục thuế cục phó Diệp sơ trần. Tự Vương Lục lấy trí giáo chiếm đoạt thất tinh môn đến nay đã có gần 8 năm thời gian, lúc trước thất tinh trưởng môn đã hoàn toàn thích ứng thân phận của phó giáo chủ. Bây giờ nghĩ đến Diệp sơ trần đối với lúc trước bị Vương Lục đánh bại, hợp nhất một chuyện. Nhưng trong lòng chỉ có vô tận cảm kích. Nếu không có vương lục, hắn chỉ là một cái không đủ tư cách tán tù. Bây giờ đây, cứ việc trí giáo ở vạn tiên minh vẫn là sơ cấp nhất giáo phái, thân phận địa vị của hắn trung quy xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mà làm vì là tu sĩ mà nói, hắn cũng phải quá nhiều chỗ tốt. Vừa đến, vương lục lúc trước vì hắn hoàn thiện công pháp, ràng buộc nhiều năm bình cảnh nhất thời biến mất. Thứ hai, làm trí giáo phó giáo chủ, đặc quyền đếm không xuể, nhóm lớn tài nguyên đập xuống. Tu Vi muốn không tăng nhanh như gió cũng khó. Mấy năm trôi qua, tuy rằng Tu Vi cấp bậc trên chỉ có tiến nhất phẩm, nhưng đối với hắn loại tư chất này thường thường người mà nói, ở hư đan cảnh giới còn có thể tái tiến nhất phẩm, ý nghĩa nghĩa nào chỉ là cố gắng tiến lên một bước. Hơn nữa hắn thực lực tổng hợp càng tăng lên gấp bội. Tối lúc mới gặp mặt, làm thất tinh trưởng môn Diệp sơ trần chỉ là cái hư đan cựu phẩm bá cạn, bây giờ cũng đã là hư đan bát phẩm tiểu minh rồi, thực tế tương đương với 8 năm giữa Tu Vi liền tăng tứ phẩm tăng nhanh như gió. Nếu không, phải xử lý giáo phái sự vụ bao nhiêu liên lụy tinh lực, thành tựu còn có thể càng cao hơn. Tất cả những thứ này, đương nhiên may mắn mà có Vương Lục. Vì lẽ đó Diệp Sơ Trần đối với Vương Lục từ lâu là trung thành tuyệt đối. Dù cho những năm gần đây Vương Lục chuyên tâm ở Linh Kiếm Sơn bên trong tu hành, đối với giáo phái sự vụ càng ngày càng buông tay. Ván, cục Tòa đại nhân, lần này nhận được chỉ thị của ngài, ta lập tức liền chạy đến. Hơn nữa chiếu ngài dặn dò đã mang đến này đính chế bản Lăng Vân thuyền, Lăng Vân không. Nói, Diệp Sơ Trần đọc thần chú, cái kia dài ba trượng, toàn thân hồn nhiên tàu cao tốc liền mở một cái, lộ ra trong đó không gian từ vào miệng, lối vào nhìn lại, bên trong càng một mảnh rộng mở, so với nhìn qua còn rộng lớn hơn nhiều lắm. Lưu Ly tiên nhất thời trợn mắt lên, nghĩ thầm này cùng trong sách viết có thể hoàn toàn khác nhau, trong sách nói Lăng Vân thuyền đơn giản dễ dàng dùng, tính giá so cao, nhưng lúc phi hành không gian chật hẹp, tu sĩ thường thường cực không thoải mái nhưng như vậy nhìn đến, hoàn toàn không đúng vậy. Vương Lục thấy lưu ly tiên nghi hoặc không rõ, cười giải thích, đây là ta để cho thủ hạ người đi huyền thiên quán kiểu thiên công đường chuyên môn làm theo yêu cầu cường hào bản lăng vân thuyền, trong đó cách khác độ phủ, tất cả dụng cụ không thiếu gì cả. Đến, đi vào trước lại nói, tiến vào này tàu cao tốc, thiếu nữ trong lòng càng là chấn động, nguyên lai trong đỏ không gian còn không chỉ là từ vào miệng, lối vào nhìn đến phòng khách, xuôi theo phòng khách bên dưới, còn có đi về trên xuống lầu bậc thang Nội bộ không biết giấu bao nhiêu gian phòng Ở thiếu nữ vô cùng ngạc nhiên trong Diệp Sơ Trần lần thứ hai đọc thần chú Đem vào miệng, lối vào đóng Tàu cao tốc bay lên trời Bên trong nhưng vững vàng không một tia lay động Đã phát động ra tàu cao tốc Diệp Sơ Trần nói với Vương Lục Đáng tiếc lần này thiên công đường tam phẩm trở lên tượng sư đều không ở Vì lẽ đó này trong đỏ động phủ chỉ có thể làm được cái trình độ này Ngài nói hy vọng có thể có sơn thủy cây cỏ Ca vũ nghệ con dối còn vô pháp thực hiện Thuộc hạ vô năng. Kính xin, ván, cục tòa đại nhân tha thứ. Vương Lục trực tiếp ở đại sảnh một cái trên ghế nằm ngồi xuống, phất tay một cái, không sao, ngăn ngắn mười mấy ngày có thể làm được cái trình độ này cũng xem là không tệ, dù sao chúng ta cũng không phải trí tôn khách hàng, tiêu phí điểm không soạt đến cái kia mức, chờ sau này có cơ hội tái tạo một cái hài lòng đi, trước tiên thích hợp. Nói xong, Vương Lục nhìn một chút chính đang trong đỏ trung quanh hiếu kỳ thám hiểm lưu ly tiên, cười nói, lao diệp. Đem chuẩn bị tốt rượu và thức ăn đều lấy ra đi. Không lâu lắm, một bàn sa hoa rượu và thức ăn bày tới, chính ở lầu trên lầu dưới điên chạy lưu ly tiên nhất thời bị vững vàng hấp dẫn, khó mà tin nổi mà nhìn về phía trong sảnh bày ra cơm nước. Thiên hương mưa móc, chu ngọc ngũ hoa, phỉ thủy cải trắng, huyền băng sữa đảo. Này, lúc trước ở điều khiển yến trong tựu lâu, lưu ly tiên đô chưa từng thấy qua như vậy sa hoa thái phẩm. Này, đây là sự thực sao? Mà lấy kiếm tâm thông minh trong vắt tâm tính. Đều không thể từ nơi này vô cùng trong rung động siêu thoát đi ra, chỉ là sướng sở trong chốc lát, Lưu Ly Tiên đã không nhịn được bắt đầu không ngừng mà nuốt nước miếng. Vương Lục cười ha ha nói, sướng sở cái gì, đây chính là cho người ăn. Thật, thật sự. Vương Lục đã trực tiếp bước lên một khối mập mạp sườn dê, ném cho đần cầu, bị một trong số đó khẩu nuốt vào. Không ăn không có rồi. Ta muốn ăn ta muốn ăn. Một bàn đủ có thể cung cấp hơn 10 người ăn no nê rượu và thức ăn. Không lâu lắm liền vương lục cùng hắn hai cái bằng hữu tốt nhất quét tức với sạch. Lấy lưu ly tiên trong vắt thông suốt thể chất, vốn là rất khó có chắc bụng cảm giác, nhưng lúc này một bàn rượu và thức ăn sau khi cũng là không nhịn được thỏa mãn. Lao diệp, cơm nước no nê, e, tiết mục có thể lên rồi. Đã thấy trong đại sảnh lại vang lên lượn lờ sáo trúc thanh âm, vương lục ngưỡng ở ghế nằm trong, hơi lung lay rất thích thú Lưu ly tiên đã không nhịn được trong lòng hiếu kỷ, vương lục, này tàu cao tốc, là người mua. không sai Này muốn xài bao nhiêu tiền à? Tuy là lấy lưu ly li tiên khờ khạo ngây nô, cũng biết như vậy xa hoa tàu cao tốc đích thị là giá trên trời, chí ít chỉ cần vừa mới cái kia một bản cơm nước, liền muốn hơn vạn bạch ngân, hoặc là mấy trăm linh thạch rồi. Vương Lục cười cận, giá ưu đãi, 80 vạn linh thạch. 8, 80 vạn. Lưu ly li tiên khó mà tin nổi tái diễn con số. Hay, hay có tiền. Vương Lục cười ha ha, công khoản tiêu phí chọn mua công vụ dùng xe, đương nhiên là có tiền công khoản tiêu phí đúng vậy ta không cùng ngươi đã nói sao ta ở dưới chân núi có sự nghiệp của chính mình ta là một cái giáo phái vương lục gật gù chăm chú nói rằng tuy rằng trí giáo là một mình ta sáng chế nhưng hợp lệ người kinh doanh liền muốn làm được công và tư khoản rõ ràng nên nhà nước mất tiền một phần một hảo cũng không có thể hoa đến tư gia trường mục đến à lưu ly tiên chỉ cảm thấy vương lục lần này lý trực khí tráng nói rõ có chút vấn đề nhưng cũng chỉ không ra sưng sở chỉ chốc lát Lưu Ly tiên lại ngơ ngác nói, nhưng là, sư phụ nói, xuống núi lịch lãm muốn cần kiệm tiết kiệm. Vương Lục vung tay lên liền cho nàng đã cắt đứt, chuyện cười ta đường đường trí giáo người đứng đầu, mỗi tiếng nói cử động đều đại diện cho vạn vạn người mặt mũi, ta nếu là làm cần kiệm tiết ước gì, chỉ sẽ cho người đem trí giáo nhìn đến nhỏ. Nói, Vương Lục tiêu xái mà một nằm, tiểu Lưu Ly, cố gắng học hỏi đi, cái này kêu là lãnh đạo đại nộ. chương 174, Lưu Ly tiên ở Vân Châu người thân. Chương 3. Lưu Ly Tiên ở Vân Châu người thân, Lăng Vân truyền một đường hướng tây bắc mà đi, hướng về Vân Châu bay đi. Nay tàu cao tốc bay lượn trên không, có thể ngày đi mấy vạn dặm, cho dù lấy Cửu Châu đại lục sự rộng lớn, cũng chỉ cần một hai ngày công phu liền có thể bay khỏi Thương Khê Châu địa giới, tiến vào tiếp giáp Vân Châu. Đối với cái này, Lưu Ly Tiên tràn đầy thán phục cùng làm khó dễ, bởi vì Hạ Sơn trước sư phụ từng chăm chú nhắc nhở nói, lần này đi tới Vân Châu rèn luyện, ven đường nhất định phải nhìn thêm nhiều nhớ. Lần trước vào đời rèn luyện, hoàn toàn biến thành mỹ thực lữ hành, lần này chắc không thể lại như vậy hồ đồ. Lấy hai người bọn họ cức trình, đến Vân Châu đoạn đường này ít nhất cũng phải chừng 10 ngày thời gian, dọc theo đường đi phải chăm chỉ quan sát, tỉ mỉ suy nở dê. Khi! Nhưng là, nhìn tàu cao tốc ở ngoài trắng pheo pheo tầng mây, cùng với sáng sủa ngày nhàn rỗi, lưu ly tiên đơn thuần tâm tư bên trong không khỏi nghi hoặc, hiện tại cái này sao bay, chưa dùng tới hai ngày liền đến Vân Châu Á. Cái kia ven đường những thứ đồ này cũng phải nhớ sao. Bất quá. Nếu sư phụ yêu cầu, vậy cũng chỉ có thể nhớ. Lưu Ly tiên tuy rằng khờ khảo ngây ngô không dành thế sự, nhưng để tâm vô cùng tốt, ngơ ngác mà đứng ở đại sảnh biên giới, nhìn ngoài cửa sổ nước rơi bình thường lùi về sau đám mây, trong lòng đã đem cảnh tượng trước mắt toàn bộ nhớ rồi, thậm chí tự động đem bước lên đám mây não bù ra từng người hình tượng, tỉ như có như hình thịt nướng, có như hình vương thịt nướng, có như chính đang nhỏ giàu thị Thiếu nữ nghiêm túc trí nhớ, chuẩn bị đi trở về đem trí nhớ của chính mình kết quả chăm chú nói cho sư phụ nghe, tin tưởng lão nhân ra người nhất định sẽ cao hứng. Cho tới Vương Lục cùng Diệp Sơ Trần, lúc này thì lại vây ở đại sảnh một cái khay trà bên, do Diệp Sơ Trần đối với mấy năm qua này công tác tiến hành báo cáo. Vương Lục ở trong núi tu hành mấy năm qua, trí giáo công tác tổng kết cách mỗi 10 ngày đều sẽ đúng giờ thông qua như ý phong bưu đưa đến vô tương phong trên, bởi vậy đại khái tình huống còn là hiểu rõ nhưng một ít chuyện quan trọng vụ chi tiết nhỏ liền cần Diệp sơ trần đầu lưỡi bổ sung tổng đến xem trí giáo phát triển đã tiến vào một cái tốt đẹp tăng lên trên quỹ đạo mặc dù không có vương lục tay lấy tay nâng đỡ cũng đã có được tự mình phát triển cơ sở bây giờ trí giáo giáo đồ rộng rãi thống kê số lượng đã vượt qua vạn và người mà Đại Minh Quốc làm trí giáo căn cơ càng bị kinh doanh như thùng sát Diệp sơ trần ly Nana Minh Vân đạo nhân này ba đại cử đầu ở Đại Minh Quốc bên trong danh vọng so với tể tướng cũng không kém bao nhiêu Giáo phái động viên tổ chức năng lực có thể nói nghịch tiên, mà tập hợp vạn vạn người sức mạnh, thêm vào 5 năm trước vương lục lượng lớn đầu tư, trí giáo ở cơ sở kiến thiết phương diện đã lấy được cực lớn thành tựu, hạ phẩm linh vật linh thực trở sản lượng to lớn, liền ngay cả huyền thiên quán cũng theo đó chú ý, cũng ở năm trước ký tên hiệp ước, đã thành lập nên hợp tác lâu dài quan hệ. Mà chỉ cần là dựa vào những cơ sở này phương diện kiến thiết, trí giáo hàng năm có thể có được tiền lời cũng đã làm giải nội tình người vì đó chỗ mắt. Nếu như là đơn thuần vì vơ vét của cải, lúc này trí giáo đã có thể tiến vào thu gạc kỳ, vương lục năm đó kinh người tập trung vào, nhiều nhất mười mấy năm là có thể hồi vốn, còn nếu là tiến hành đơn giản một chút tư bản thao tác, tiền lời càng kinh người hơn. Bất quá vương lục giã tâm không chỉ có ở đây, bởi vì linh thạch một vật, đã đến cao tầng liền dần dần mất đi giá trị. Mấy vạn linh thạch hay là có thể mua một cái kim đan chân nhân làm tay chân, nhưng coi như một triệu linh thạch cũng rất khó xin mời nguyên anh chân nhân đứng ra ở Huyền Thiên Quán đưa ra quý khách thân phận, có thể lấy mấy trăm ngàn linh thạch mua bát phẩm linh bảo, nhưng mà cấp bậc lại cao một chút liền có tiền cũng không thể mua được. Mà Vương Lục phương án giải quyết liền rất đơn giản, sản nghiệp thăng cấp, ngày sau tự cấp tự tốt. Muốn thực hiện này một hành vi lam đồ, vấn đề lớn nhất là nhân tài không đủ, bây giờ chỉ giáo giáo đổ vạn vạn người, nhưng giáo phái mấy cái phó giáo chủ chỉ là hư đan tu vi, hơn nữa ở hư đan bên trong vẫn không tính là cường, cứ việc dùng tiền mướn mấy cái kim đan cấp tay chân khác nhưng tổng thể đến xem khoảng cách một cái thành thuộc giáo phái còn kém xa. Làm sao bây giờ? Rất đơn giản, nệ tiền. Trí giáo hiện tại cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền, mặc dù đối với với những chân tài thực học đó danh sĩ tới nói, chỉ dựa vào linh thạch rất khó hấp dẫn đạt được, nhưng danh sĩ không đến, đến mấy cái ở danh môn đại phái không sống được nữa lùi bại tu sĩ, cũng vượt qua diệp sơ trần bực này tán tu. Vương lục yêu cầu trí giáo lấy ra số tiền lớn đến tiến cử nhân tài. Cũng vì chi cung cấp cực kỳ xa hoa phúc lợi đãi ngộ, cái này chiến lược thực thi đến nay đã có hơn nửa năm, thực tại hấp dẫn không ít danh môn chính phái mặc dù không lọt nổi mắt xanh, đối với chi giao tới nói nhưng vô cùng chân quý nhân tài lại đây, phát huy cực lớn thúc đẩy tác dụng. Mà Vương Lục làm chi giáo người đứng đầu, cũng thuận lý thành trương hưởng thụ lấy xứng đáng lãnh đạo đãi ngộ. Trên thực tế chuyện như vậy lãnh đạo không đi đầu, trái lại để người đứng xem hoài nghi thực lực của người, mà Vương Lục chính là muốn dùng này làng văn ú ú đến tỏ rõ thiên hạ Chí giáo dầu nứt đố đổ vách, mười phần phấn khích thành xính anh tài, hoang nên gia nhập liên minh. Cùng Diệp Sơ Trần bàn giao song giáo phái công tác, thời gian mới quá khứ hơn nửa ngày, nhưng mà vị này hư đan cảnh giới phó giáo chủ đã cảm thấy cả người đều mệt. Ở Vương Lục trước mặt báo cáo công việc, nghe chỉ thị, áp lực thực tại hơi lớn. Cứ việc người tuổi trẻ trước mắt tu vi còn kém chính mình một người cảnh giới, có thể Diệp Sơ Trần rất rõ ràng thực lực của hai bên trên lệnh. Tám năm trước Vương Lục vẫn là luyện khí kỳ lúc. Đã có thể lấy vô tương kiếm chống lại chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thất tinh kiếm pháp, mà 8 năm trôi qua, bây giờ chính mình e sợ liền để hắn xuất thủ tư cách cũng không có. Chỉ bằng vào cái kia lông tạp đần cẩu, chính mình liền không phải là đối thủ. Hơn nữa Vương Lục mặc dù nói chuyện lúc ngựa khi ôn hòa, nhưng nói ra tất chúng Diệp Sơ Trần mấy năm qua sai lầm bị hắn dễ như ăn cháo liền lựa đi ra, mặc dù không có phê bình, lại làm cho hắn mổ hôi lạnh chảy ròng. Cũng may gian nan thời gian cuối cùng cũng coi như đi qua Diệp sơ chần thở vào một cái, cười là vua lục giới thiệu Vân Châu phong thổ. Vân Châu ở vào thương khê châu hướng tây bắc, làm kiểu châu đại lục trọng yếu tạo thành bộ phận, diện tích lãnh thổ bao la, sản vật phong phú, chờ chút tất nhiên là không cần phải nói. Đặc điểm lớn nhất chính là, loạn. Không giống với có vạn tiên minh ngũ tuyệt chấn áp thương khê châu các loại, chờ, châu, Vân Châu địa giới trên trước sau chưa từng xuất hiện lực uy hiếp đặc biệt cường đại giáo phái, liền ngay cả vạn tượng tông, lưu vân tông cấp bậc này môn phái cũng không có, một châu nơi bị mấy chục trên trăm cái như là bạch long quan, từ vân sơn ba, bốn phẩm môn phái chưa cắt, nói dễ nghe là trăm hoa đua nợ, nói tới khó nghe một điểm chính là quân phiệt cắt cứ tư thế. Bất quá như vậy tình thế, có lợi cũng có tệ, chỗ tốt là tình thế hỗn loạn, có lợi cho trí giáo như vậy giáo phái đục nước béo cỏ, chỗ hỏng nhưng là sơ ý một chút sẽ lật thuyền, lấy trí giáo thực lực, còn không sánh được những ba, bốn đó phẩm tông phái. Vì lẽ đó vương lục mấy ngày trước truyền tin diệp sơ trần, muốn hắn chuẩn bị tốt lang vân thuyền. Một đạo đi tới Vân Châu, liền để Diệp Sơ Trần rất là hiếu kỷ, ván, cục tòa đại nhân lần này đi Vân Châu đến tuột cùng muốn làm cái gì. Cũng không có cái gì, thế sư phụ đưa cái tin mà thôi. Vương Lục hơi hận. Diệp Sơ Trần nhưng hơi kinh ngạc cùng nổi giận, chuyến tin này các loại tạp vụ giao cho như ý phong người không được sao, hà tất cục lao động tòa đại giá. Vương Lục mỉm cười, nhập ra tuy tụ, ở dưới chân núi ta là trí giáo người đứng đầu, giáo chủ tôn sư. Ở trên núi ta chỉ là thủ tịch đệ tử không tư cách bảy cái gì phổ, huống hồ ngoại trừ truyền tin ở ngoài, ta cũng có chuyện của chính mình muốn làm. Lão Diệp, Vân Đài núi quanh thân khu vực, gần nhất có cái gì chuyện chơi vui không có? Diệp sơ trần bài tập làm được rất đủ, nghĩ một hồi đã nói, Vân Đài núi ở Vân Thái Cảnh Nội Đế Quốc, trên có bạch long quan, từ Vân Sơn trở thêm phẩm môn phái tu tiên thế lực tồn tại, dưới có Vân Thái Đế quốc hoàng quyền trấn áp, tương đối khá an ổn, bất quá gần nhất có những châu khác môn phái ở Vân Đài núi phụ cận thành lập phân đà, thái độ thu bạo náo động lên mâu thuẫn không nhỏ. Nghe đến đó, Vương Lục trong lòng hơi động, suy đoán sư phụ nhờ vào việc, rất có thể liền cùng việc này có quan hệ, liền lên tinh thần. Ồ, nói tưởng tận nói. Diệp Sơ Trần sững sờ, không khỏi cười khổ. Vân Đài núi tin tức, hắn cũng chỉ biết đại khái, nơi nào cặn kẽ lên. Bất quá có sao nói vậy, Diệp Sơ Trần vẫn là đem sự tình đường viền tự thuật một lần. Khơi mào sự việc là bản bộ ở vào Thiên Nam Châu Tam phẩm Tông phái Ngự thú Tông, hơn một năm trước. Ngự thú tông nhiều tên trưởng lão mang theo hơn trăm tên đệ tử từ phía trên Nam Châu không xa vạn dặm đi tới Vân Châu, ở vân đài núi phụ cận thành lập phân đà. Đối với cái này, địa chủ vân thái đế quốc vẫn chưa ngăn cản, ngược lại, hoàng thất cùng triều đình đối với cái này còn nhạc kiến kỳ thành, có thể thêm một cái không mạnh không yếu nơi khác tu tiên tông phái vào ở, có lợi cho bọn họ trong nhiều cái tu tiên tông phái trong lúc đó đùa bỡn cân nhắc thuật, từ đó mưu lợi bất chính. Cho tới vân thái cảnh nội đế quốc bản địa tông phái cũng không có biểu thị phản đối thứ nhất là ba năm trước ngự thú tông tông chủ tu vi tinh tiến đã tới nguyên anh đỉnh cao ngự thú tông ở tam phẩm tông phái giữa đã tính được là cường lực so với bất quá tứ phẩm bạch long quan các loại chờ tông phái mạnh hơn không ít thứ hai vân đài núi phụ cận không có gì đáng giá tài nguyên chiếm liền chiếm còn có thể thuận thế bán một cái nhân tình sao lại không làm nhưng mà mới một năm qua đi hài hòa bầu không khí liền vô pháp duy trì ngự thú tông cùng địa phương quan phủ phát sinh mâu thuẫn Vài tên tu sĩ đã thương phủ cận bình dân, ở quan phủ phái người chất vấn sau khi, lại đã thương quan binh, sỉ nhục quan trước Chuyện như vậy nói đại kỳ thực cũng không lớn, dù sao các tu sĩ cao cao tại thượng, coi trời bằng vùng. Sau khi bạch long quan tu sĩ nhận ủy thác đi tới ngự thú tông phân đà đòi một lời giải thích lúc, nhưng bị nhục nhã chửi rủa sau khi càng thăng cấp làm vũ lực xung đột, mâu thuẫn liền bắt đầu trở nên gây gắt rồi. Cũng còn tốt sau đó ở vạn tiên minh điều đình xuống, tình thế không có tiến một bước thăng cấp. Ngự thú tông phân đà đả chủ đứng ra xin lỗi, Bạch Long quan cùng Vân Thái Đế quốc thì lại miễn cưỡng tiếp thu. Nhưng căn nguyên vấn đề không giải quyết, ta xem loại yên tĩnh này cũng kéo dài không được bao lâu. Căn nguyên vấn đề? Diệp Sơ Trần lắc đầu một cái, một mặt phản cảm mà nói ra, Ngự thú tông tới đây thành lập phân đà, là trong tông môn khá là cấp tiến cực đoan một phái, ba quan cùng người thường khác biệt, một mực lại tự cho là làm việc cực đoan, chưa bao giờ cho tiếng phản đối âm. Cụ thể là chỉ, Diệp Sơ Trần nói rằng Ván, cục tòa đại nhân ngài cũng biết, ngựa thú tông tu sĩ trong ngày thường thường cùng linh cầm linh thú làm bạn, cũng kết làm thâm hậu cảm tình, vì lẽ đó nha. Thú vị, lần này đối thủ là nhỏ bảo vệ động vật sao. Nói tới chỗ này, vương lục quay đầu, nhìn một chút trên đất lông tạc cầu, lại nhìn một chút ở bên cửa sổ xem đám mây lưu ly li tiên. Thiên sư nó, các người đúng là gặp phải thân nhân. Chương 175, Thức ăn chay chido. đô. Chương 4, Thức ăn chay chido. đô. Vân đài núi ngự thú tông xảy ra sự kiện cũng không khiến người bất ngờ, vạn tiên minh môn phái lên tới hàng ngàn, hàng vạn, tuyệt đại đa số đều tránh không được muốn cùng phạm nhân giao thiệp với, như côn luân tiên sơn như vậy tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, không dính khói bụi trần gian không có mấy nhà, mà chỉ cần giao thiệp với, liền tránh không được sản sinh mâu thuẫn, cũng không ngạc nhiên. Ngoài ra, vạn tiên minh chung môn phái văn hóa tương đối kỳ hòa cũng không phải số ít, yêu thích cùng linh thú làm bạn ngự thú tông so sánh lẫn nhau mà nói vẫn tính khá là ôn hòa. Dù sao toàn bộ mâu thuẫn cũng không quá hạn chế với đả thương mấy người, tổn hại vân thái đế quốc hoàng thất cùng bạch long quan bộ mặt. Nếu là gặp đến những chân chính đó cực đoan tông phái, trực tiếp để mấy cái đệ tử cấp thấp trên người trói dung nham chi tinh, bạo liệt phủ văn những vật này hô lớn cái gì hồ cái gì ba đi đến làm tự sát tập kích, đó mới gọi cực kỳ đặc sắc. Chuyện này duy nhất có thể gây nên vương lục hứng thú, cũng chỉ có ngự thú tông tấm chiêu bài này làm tam phẩm tông phái. Tuy nhiên tại thượng phẩm cái này loại lớn bên trong xem như là lót đáy. Nhưng trung quy là thượng phẩm môn phái, bạch long quan, từ vân sơn các loại, chờ đều là vân thái cảnh nội đế quốc noi theo hơn 1.000 năm tông phái, cũng chỉ là tứ phẩm, ở vào trung phẩm hàng ngũ, đẳng cấp trên tồn tại tranh lệnh. Trong này tranh lệnh, đối với vương lục tới nói khá làm trọng yếu, bởi vì dùng thượng phẩm tông phái soạt danh vọng, hiệu suất có thể cũng không phải trung phẩm có thể so sánh. Mà căn cứ một năm trước Linh Kiếm Phái mới ra đài một hạng liên quan với thủ tịch đệ tử bổ sung quy định, hiện nay ngoại trừ thủ tịch đệ tử danh hiệu này ở ngoài môn hạ đệ tử nếu là làm xảy ra điều gì để chấn môn phái danh vọng việc y theo ảnh hưởng lớn tiểu các loại nhân tố thu được tương ứng điểm cũng thông qua tiêu hao điểm đến thu được thiên kiếm đường trao tặng nhiều loại môn phái tên gọi dù sao thủ tịch đệ tử số lượng có hạn bất lợi cho kích phát môn phái toàn thể tính tích cực nhưng tên cứ gọi trên liền không có hạn chế có thể trăm hoa đua nở mà môn phái tên gọi không chỉ là một loại vinh dự càng có thực chất khen thưởng Thiên kiếm đường sẽ y theo tên gọi đặc điểm là chế tạo tương ứng đẳng cấp trang bị, mà Thiên kiếm đường xuất phẩm há có thể là phản phẩm. Phát bảo thượng phẩm cũng không ngạc nhiên, liền ngay cả linh bảo đều có thể chế tạo riêng. Đối với dòng dõi ngàn tỷ trí giáo người đứng đầu tới nói, linh bảo hay là cũng không quá hiếm có, nhưng chế tạo riêng linh bảo liền không phải bình thường hiếm có. Yêu thích rồi, 80 vạn linh thạch hay là có thể mua một cái bát phẩm linh bảo, nhưng là muốn một cái hòa khôn sơn kiếm bình thường hợp tay, Vương Lục coi như đầu tư 8 triệu cũng khó. Lần này Hạ Sơn, soạt danh vọng, mở ra tên gọi, đổi lấy pháp bảo, đây mới thực sự là chuyện quan trọng. Mà dựa theo môn phái điểm chế độ, Vương Lục nếu như có thể đem ngự thú tông chỗ này phân đà đặt bằng, soạt đến danh vọng điểm, đốt, so với đâm liền bạch Long quan, từ Vân Sơn hai nơi tổng bộ còn nhiều hơn. Đương nhiên, lấy Vương Lục hiện tại chút bản lãnh này, đi tìm một đám do kim đàn chân nhân khai sáng phân đà, đó là tự tìm đường chết, hơn nữa ngự thú tông danh tiếng dù cho không được, cũng không tính ác không hiểu ra sao chạy đi tìm phiền phước, đạo lý trên cũng nói không thông. Vương Lục trong lòng bản tính toán một chốc, tạm thời trước tiên đem việc này nhớ rồi, cũng không cần phải với hành động. Suy nghĩ giữa, Diệp Sơ Trần Ân cần hỏi, ván, cục tòa đại nhân lần này đi vân đài núi truyền tin, chẳng lẽ là linh kiếm các thượng tiên cùng ngự thú tông người có giao tình? Vương Lục nhíu như mày, sẽ không, chúng ta cùng người nào đều không cái gì giao tình, may rời đảng. Diệp Sơ Trần trong lòng do dự, Là muốn tán thưởng linh kiếm phái thanh cao nhược tuyết, vẫn là cùng, ván, cục tòa đại nhân đồng thời chào phúng sân môn. Trong này chừng mực thực tại khó có thể nắm. Suy nghĩ một chút, Phó giáo chủ quyết định nói sang chuyện khác, vậy không biết đại nhân là muốn đưa tin cho người phương nào. Tuy rằng trí giáo ở Vân Thái Đế Quốc còn không mở ra cục diện, bất quá tìm hiểu một ít tin tức vẫn là phương tiện. Vương Lục nhìn một chút phong thơ trong tay, nói rằng, người kia ta cũng chưa từng thấy, chỉ nghe sư phụ đầu lười khai báo hai câu, bất quá. Nghe tên phải là một đầu chọc đi. Thiền Tông Diệp Sơ Trần kỳ quái, vân thái cảnh nội đế quốc, Thiền Tông tu sĩ cũng không nhiều, vân đài núi phụ cận thậm chí sẽ không có Thiền Tông môn phái, chẳng lẽ là tán tu. Bất quá cũng không liên quan, ngài nói với ta một thoáng vị đại sư kia pháp hiệu, hay là ta biết đây. Câu nhược Diệp Sơ Trần xứng sốt rất lâu, nhẹ giọng hỏi, cái gì? Câu nhược thiền sư, nghe nói qua chưa? Thuộc hạ kiến thức nông cạn, thực sự chưa từng nghe nói bất quá ta có thể phát động trí giáo giáo đồ, hoặc là xin nhờ Vân Thái cảnh nội đế quốc Vạn Tiên Minh cơ cấu tương quan. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Vương Lục dùng lạnh lùng, phảng phất xem ngu ngốc như thế ánh mắt liếc mắt một cái, lần này đến Vân Đài núi phủ cận tìm tòa thành thị dừng lại, lại chuyện sau đó không cần ngươi tới quản, hỏi thăm tin tức cũng không cần. Diệp Sơ trần mẩn ra, lập tức thầm mắng mình hồ đồ, Vương Lục này rõ ràng rất có thể muốn đi tìm Tam phẩm Ngự thú tông phiến phức, trí giáo nếu là nhất định phải ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật. Một khi bị người phát hiện, hậu quả hắn cũng không gánh được. Sau một ngày, Lăng Vân Thuyền đáp xuống Vân Thái cảnh nội đế quốc, Vân Đài Sơn mạch phía nam Khải Đức trong thành. Khải Đức thành làm Vân Thái đế quốc một phủ phủ thành, quy mô khổng lồ, nhân khẩu con số hàng triệu, trong thành ngựa xe như nước hiển lộ hết phồn hoa, hơn nữa khiến Diệp Sơ Trần vì đó sợ hãi than là thành phố này bên trong tràn đầy tu sĩ khí tức, ngoại trừ những tạo hình đó bình thường, nhưng thợ khéo dùng tài liệu đều khá là coi trọng người dân bình thường cư ở ngoài Còn có số lượng không ít tu sĩ chô ở, tỉ như lơ lửng trên không trung đình viện liền có không dưới 10 nơi, mà trong thành cư. Dân đối với cái này coi như tầm thường, hiện nhiên đã sớm thích hướng. Mà này còn chỉ là vân thái đế quốc một phủ phủ thành, nếu là đổi thành thủ đô, không biết lại là bực nào cảnh tượng phồn hoa. Diệp Sơ Trần không khỏi thở dài. Ai, thật không hổ là Vân Châu, một cái phủ thành liền cảnh tượng như thế, đại minh quốc thủ đô so sánh cùng nhau cũng rất có không bằng. Khó đám quái nhân nói cựu châu bên trong thương khê châu yếu nhất, đích thật là có khoảng cách ra. Vương Lục nói rằng, có khoảng cách liền truy chứ, quang cảm khái có cái dám dùng, hay là nói ngươi nghĩ đổi nghề gì di dân. Diệp Sơ Trần biết mình liên tiếp nói nhầm, ở lãnh đạo trong lòng đã chụp không ít phân, một bên thầm mắng mình ngu xuẩn, một bên thì lại phi thường thức thời xin cáo lui rời đi, không quái rầy nữa Vương Lục. Diệp Sơ Trần đi rồi, Vương Lục đem Lăng Vân Thuyền lấy thần chú thu vào nhận giới tử, sau đó cũng không bận bịu vào thành mà là tại ngoài thành trăm chú đánh giá một phen rộng lớn thành trì, luôn cảm thấy thành phố này có chút không đúng, liền đưa tay vô vô lưu ly tiền, tiểu lưu ly, nói một chút coi pháp. Lưu ly Tiên cau mũi một cái, ánh mắt trong suốt bên trong ánh ra khỏi thành trì đường viện. Hay là lưu ly Tiên vĩnh viễn cũng không làm được người bên ngoài thông minh lanh lợi, nhưng chính bởi vì nàng tính tình hết sức đơn thuần, trái lại có thể càng bén nhảy thấy rõ đến bản chất của sự vật. 5 năm trước trên vân đài quyết đấu, Lưu Ly Tiên thậm chí so với giới đại trưởng lão cảng sớm hơn nhận ra được Vương Lục có tâm ma đại thể bổ trợ, cùng với Lâm Trận trúc cơ khả năng, sức quan sát phi thường ưu tú. Thật giống ngã bệnh. Một lát sau, Lưu Ly Tiên đơn giản thanh thoát cho có kết luận, sau đó liền lấy ra thịt bò hạt nhi vui sướng bắt đầu ăn. Bị bệnh. Vương Lục suy nghĩ một phen, trong lòng đại thể có suy đoán, được, tiên tiến thành đi xem một chút, loại này phồn hoa đô thị, cần phải có địa phương đặc sắc mỹ thực chứ. Lưu Ly Tiên một tiếng hoan hô. Thật nha! Lông Tạm Cẩu cũng bắt đầu phệ gọi không ngừng, lòng tràn đầy hoan thoát. Một người hai sủng vào thành sau, cũng không biểu diễn ra tu sĩ thân phận, giống như khải đức trong thành tùy ý có thể thấy được nơi khác lữ khách giống như vậy, ở trong thành tràn ngập tò mò chung quanh du đãng Dọc theo đường đi, vương lục cho lưu ly tiên cùng đần cầu từng người mua đồ ăn vặt. này vân châu ẩm thực quen thuộc cùng thường khê châu sắc thực khá có sự khác biệt, trong thành mỹ thực tự có đặc sắc. Bất quá đi rồi ba, năm con phố sau. Vương Lục liền phát hiện một cái không có gì bất ngờ xảy ra quy luật loại thịt cực nhỏ ở một nhà chuyện làm ăn lành lạnh thịt chín cửa hàng trong Vương Lục một bên muốn mấy cái lạp xưởng mấy khối lớn thịt muối một bên ở tính tiền thời điểm thuận miệng hỏi một câu ông chủ có hay không kho thịt chó vừa dứt lời chỉ thấy cái kia cường trắng như to như cột điện thịt điểm lao bản sắc mặt kỳ biến theo bản năng đã nghĩ đưa tay đem Vương Lục đẩy ra cửa tiệm bất quá lúc này Vương Lục đã lấy đi lạp xưởng còn tại bỏ tiền cứ như vậy đuổi đi ra ngoài chuyện làm ăn nhưng là làm không công. Liên ông chủ vội vàng bước ra vài bước, đem điếm cửa đóng lại. Sau đó tức giận đoán giận nói: các ngươi hai người này khách mời thật đúng là chính mình gây phiền phức coi như xong, chớ liên lụy ta à nhìn ngươi mang theo một con chó, còn tưởng rằng ngươi không ngờ rằng như thế không hiểu chuyện. Vương Lục Kỳ, ông chủ nói gì vậy? Mua ngươi đóng đồ này, phản bị ngươi đoán giận. Cái kia cũng được, vừa mới đóng kia lạp xưởng thịt muối ta cũng không cần. Lúc này đi người, ông chủ kéo lại Vương Lục. Ngươi đây cũng là không nhìn được lòng tốt ta cho ngươi biết, ngươi tại chỗ khác tùy tiện nói thế nào, nhưng ở này Khải Đức trong thành, tốt nhất thiếu nói cái gì thịt chó. Dừng một chút, lại một mặt bất đắc dĩ, đừng nói thịt chó. Cái gì thịt đều ăn ít tuyệt vời, ta xem này Khải Đức thành, không cần mấy năm chỉ sợ cũng ai ai ăn chay rồi. Vương Lục hỏi, đây là cái đạo lý gì? Ta nhưng là nghe nói này Khải Đức thành chính là xa gần nghe tên mỹ thực chi đô, làm sao biến thành thức ăn chay chi đô thì Diếm lao bản ở cửa ló đầu nhìn nó, xác nhận bốn phía không người, mới ngồi xuống tả và nói, còn không phải đám kia tu sĩ, người ngoại lai like này người là không biết. Hơn một năm trước, này Khải Đức thành bắc một bên vân đài núi lên đây một đám tự xưng ngự thú tông tu sĩ, sau đó liền chung quanh nói cái gì thịt này không thể ăn, cái kia thịt không thể ăn, quy củ so với vương pháp còn lớn hơn. Tuy rằng không thể công khai tìm làm phiền người, có thể lén lút xử bán tử, cũng làm cho người không chịu được a. Vương Lục vui vẻ, ngự thú tông. Bọn họ chăn nuôi linh thú, chẳng lẽ là dựa vào bánh màn thầu bánh bột mì sao? Những hung hán đó linh thú không giống nhau là lấy thịt làm thức ăn. Kha kha, ai nói không phải đây này, nhưng đang tiếc ở nhân ra trong mắt, chúng ta những này lê dân bách tính còn không sánh được bọn họ nuôi dưỡng chim bay cá nhảy. Ông chủ nói, càng thấy bất ức, ta đây điếm, hai năm trước vẫn là này một mảnh chuyện làm ăn tốt nhất cửa hàng, hiện tại ngươi xem một chút, còn có mấy người thượng môn. Vương lục gật gù, vậy cũng đến đa tạ lao bản ngươi nhắc nhở Bất quá, kỳ thực cũng không phải là cái gì đại sự chứ. Ông chủ nói, vâng, cũng không phải nói cái gì thịt đều không cho ăn, hơn nữa coi như không ăn thịt cũng không chết được người, vì lẽ đó đại gia hoán giận về oán giận, tháng ngày cũng vượt qua được. Chỉ tiếc lao tử cả đời tay nghề đều ở trên mặt này, cũng không biết sau đó muốn làm sao ăn cơm đi. Chẳng qua là làm lại từ đầu nha. Vương Lục nghe đến đó, tin tức đã thu thập đầy đủ, liền không lại cùng ông chủ bắt chuyện, trực tiếp ra cửa. Ngự Thú Tông ở Khải Đức Thành ảnh hưởng vẫn có giới hạn, bằng không chỉ bằng vào vừa mới người ông chủ kia đối với Ngự Thú Tông chê trách, dù là lý do đáng chết. Đã như vậy, ở trong thành chỉ cần không chủ động gây sự, liền không tồn tại phiền thoái gì. Trên lý thuyết, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 176, Đạo Hiếu xin dừng bước, vật ấy cùng ta Ngự Thú Tông Hiếu Duyên. chương 5, Đạo Hiếu xin dừng bước, vật ấy cùng ta Ngự Thú Tông Hiếu Duyên. Từ cửa hàng thịt đi ra, Vương Lục mang tới hai cái bằng hưu tốt nhất liền hướng về trung tâm thành phố đi đến. Ở xác nhận thành phố này cơ bản hoàn cảnh sau, Vương Lục cơ bản yên lòng, ngự thú tông đối với Khải Đức thành khống chế có hạn, muốn đến cái này phân đà cũng không có đem nơi này nhìn đến mức quá nhiều sao trọng muốn. chủ lực đều tại vân đài núi phụ cận. Ở đây phổ biến thức ăn chay chủ nghĩa, hơn nửa chỉ là mấy cái luật khí, trúc cơ kỳ hàng tiểu bối. Phiền thoái duy nhất vấn đề ở chỗ. Tuy ý, ý những này hàng tiểu bối ở trong thành khiến cho dư luận xôn xao, có thể thấy được bản địa thế lực thậm chí vạn tiên minh sức ảnh hưởng thì càng thêm suy vi. Cũng không biết có phải hay không liền tương quan phục vụ cơ cấu đều đào bế. Như khải đức thành loại này quy mô thành thị, bình thường đều sẽ có vạn tiên minh hoặc là địa phương đại phái ở đây thiết lập nơi làm việc, tiếp đón tứ phương mà đến vân du tu sĩ. Vương lục ở ngoài thành lúc nhìn thấy trung tâm thành nơi có hơn 10 tòa không trung đình viện, cùng với rất nhiều tu tiên phương tiện. Có thể thấy được tu sĩ tồn tại ở đây đã phi thường phổ biến, chuyện đương nhiên, như vậy hẳn là không thiếu nơi làm việc. Chẳng qua hiện nay có ngự thú tông người tới quấy rối, liền không hẳn thuận lợi như vậy. Một đường đi rồi nửa canh giờ, thêm vào trung gian mấy lần hỏi đường, Vương Lục cuối cùng cũng coi như tìm tới Khải Đức thành Vạn Tiên Minh nơi làm việc, nhưng là một gian cổ điện tinh xảo lầu nhỏ, cửa cúp máy một tấm biển, Vạn Tiên Minh Vân Châu bộ Vân Đại sảnh Khải Đức thành nơi làm việc. Được rồi, Hiển nhiên này Vân Châu Độ người phụ trách là rất được bạch thoại văn vận động ảnh hưởng, liên chiêu bài đều viết như vậy bình dị gần vui Khải Đức Thành người hiển nhiên từ lâu biết rõ tòa này lầu nhỏ, tuy rằng ở vào trung tâm thành phố, nhưng trước sau cũng không có bao nhiêu người đi đường, cửa cũng không có thiết chí cái gì vậy bình. Vương Lục thoải mái vào cửa, chỉ thấy trong lầu một cái rộng rãi phòng lớn, một cái 23-24 cô nương ngồi ở phía sau quài, vẻ mặt có chút lười nhát hờ hững, nhìn thấy Vương Lục đám người đi vào liền treo lên một bộ nhiệt độ thiếu nghiêm trọng nụ cười hai vị đạo hữu hoan nên đi tới khai đức thành xin mời hai vị dựa theo quy định ở đây tiến hành đăng ký lập hồ sơ sau khi liền có thể lĩnh do ta nơi biên soạn hướng dẫn du lịch sổ tay cũng hưởng thụ tương ứng quy cách tiện lợi phục vụ này trên căn bản là vạn tiên minh các nơi thông hành quy tắc vương lục từ nhận giới từ bên trong lấy ra bản thân cùng lưu ly tiên giấy chứng nhận đưa tới chờ đợi xét duyệt hả nhạc lục nhạc tiên vân châu thiên thủy hồ nhạc ra người Phụ trách tiếp đãi cô nương lấy phép thuật chọn đọc giấy chứng nhận bên trong tin tức, nhìn thấy Thiên Thủy Hồ nhạc ra đặc biệt con dấu, không khỏi gật gật đầu. Thiên Thủy Hồ cái kia tu tiên thế gia, thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng truyền thừa cũng nhiều năm rồi, miễn cưỡng xem như là danh môn, ít nhất là khu vực cấp danh môn đi, trước mắt cái này hai tên tu sĩ xem ra tu vi thường thường, nhưng nếu là danh môn xuất thân, chí ít hiểu quy củ biết lễ tiết, sẽ không gây ra phiền toái gì đến. Lại không nghĩ rằng trong tay hai tấm vàng rực rỡ giấy chứng nhận căn bản là Vương Lục xin nhờ Nhạc Hinh giao ngụy tạo chuyến này lên phía Bắc Vân Châu, chí ít bắt đầu giai đoạn Vương Lục dự định lấy biết điều làm chủ, mấy người cưới lăng Vân thuyền mà đến khi tiến vào Vân Châu địa giới sau đó liền khởi động trong đỏ trận pháp làm ngụy trang, đem mặt ngoài Vân bạc bôi tầng biến mất, nhìn qua lại như một chiếc xe tìm thường bất quá hai tay tàu cao tốc ngược lại cũng phù hợp nhạc ra thân phận của tu sĩ như vậy đây là hai bản hướng dẫn du lịch sổ tay mời ngài thu cẩn thận mặt trên nói rõ tưởng tận khải đức thành cùng quanh thân địa khu tình huống căn bản cùng chú ý hạng mục công việc ngoài ra vương lục không giống nhau không chờ cái kia tiếp đón cô nương đem bộ lời nói xong liền trực tiếp đưa lên ba khối linh thạch lại muốn một quyển thâm niên sổ tay cô nương nhìn thấy linh thạch sáng mắt lên vội vã từ trong quầy hàng nhảy ra một quyển rõ ràng dày nặng chút sách mặt trên ghi chép tin tức càng toàn diện cũng quan trọng hơn bởi vậy đương nhiên không phải là miễn phí bất quá một quyển cũng là hai khối linh thạch Nhiều cái viên này đương nhiên toán ngoài ngạch của chính mình thu vào. Vương Lục cầm qua thâm niên sổ tay, cũng không thèm nhìn tới liền cất đi, sau đó lại đưa một khối linh thạch quá khứ, ta nghĩ tìm người. Cô nương ngẩn ra, lập tức mặt hiện ngượng hiệu, cái này, không dối gạt ngài nói, nếu là một hai năm trước, đừng nói tìm người, chỉ cần ngài xuất ra nổi giá, chính là mua cá nhân chúng ta cũng làm được. Thế nhưng hiện tại vạn tiên minh đang chuẩn bị rút khỏi khải đức thành tuy rằng nơi làm việc mấy hạng cơ bản nghiệp vụ còn cất giữ. Nhưng kỹ thật đã không có người kế tục làm, coi như ngài giao phó dự chi kim, chúng ta cũng rất khó lấy ra thành quả đến. Nói thì nói như thế, nhưng cô nương nhưng lặng yên đem cái viên này linh thạch cầm tới. Vương Lục gật gật đầu nói, ta xem này khải đức thành nơi làm việc quả thực có chút rách nát. Nhưng mà, tuy rằng rất nhiều nghiệp vụ không làm được, nhưng ta ở đây cũng ở lại, sương sở đến mấy năm, nếu là đơn giản tin tức, ta cũng có thể giúp người cha nhà. Cô nương nói, mục lòng lánh. Vương Lục cười cợt. Lại đưa lên năm khối linh thạch, ta muốn tìm một gọi câu nhược thiền sư người. Câu nhược thiền sư, cô nương lông mày lập tức liền nhăn đi lên, chuyện này. Không nghe nói phụ cận có cái gì nổi danh thiền tông tu sĩ ải. Cầm trong tay năm khối linh thạch, tiểu cô nương tử cầm lấy không muốn buông tay, nhưng hiện tại quả là nhớ không nổi cái gì câu nhược thiền sư, trong lòng dần dần lo lắng. Tuy rằng này nhạc ra anh chàng đẹp trai nhi ra tay xa hoa, hình như người ta cũng không phải người ngu hoan đại đầu, chính mình kiếm chút tiểu đồng lộc là không sai để người ta chọc giận. Bây giờ này nơi làm việc bên trong có thể không bao nhiêu người có thể giúp mình. Trong lúc nóng nảy, tiểu cô nương chợt thấy Vương Lục dưới chân cái kia chính gặm tương đầu khớp xương lông tạc cẩu, con mắt không khỏi sáng ngời. Ngươi muốn tìm người kia ta là không biết, nhưng ta có thể tặng kèm ngươi cái tin tức." Cô nương có chút đắc ý nói, tại đây Khải Đức Thành, thậm chí Vân Đài Sơn mạch quanh thân, tốt nhất chớ đem ngươi linh sủng như thế công nhiên thả ra, đặc biệt là linh quyển." Vương Lục hỏi, đây là cái gì nguyên lý? Cô nương tiểu tâm rực rực về phía trước thăm dò qua thân thể, nhẹ giọng nói ra, bởi vì ngự thú tông à, ngự thú tông ngươi biết chưa. Gần nhất chính đang siêu tập các loại linh sủng, đặc biệt là linh quyển, nhìn thấy hay thu, thậm chí cưỡng đoạn. Vương lục cười dùng chân đá đá đẩn cầu chân sau, thu thập linh quyển. Loại này lông tạp giống bọn họ hơn nửa không lọt nổi mắt xanh đi. Cô nương lắc lắc đầu, khó nói khó nói, nghe nói chỉ cần có linh tính, có thể quy về linh sủng một loại bọn họ hay thu, thật giống đang làm gì động tác lớn. Vương Lục hỏi, dự định làm bách khẩu yến sao? Tiểu cô nương giật nảy cả mình, ngươi cũng đừng nói lung tung. Nhưng mà cảnh cáo trung quy làm đến đã muộn, chỉ nghe lầu ở ngoài hai tiếng cùng nhau hừ lạnh, hai tên cô gái mặc áo trắng ở bên ngoài nhà mắt lạnh nhìn nhau. Cái kia vạn tiên minh tiểu cô nương cả người một cái giật mình, liền vội vàng nói, ngày hôm nay nơi làm việc sớm đóng cửa, ta phải đóng cửa. Vương Lục cũng không để ý, Vô Vô chính đang ăn đồ ăn vặt lưu ly tiên, đá một cước lông tạm đẩn cậu, đi. Trở ra ngoài cửa. Cái kia hai cái cô gái mặc áo trắng vừa vặn lấp lấy, ánh mắt khá là không quen. Vương Lục cũng ngược lại quan sát các nàng, khỏi cần nói, quá nửa là ngự thú tông đạo hữu rồi, hai người bề ngoài xem ra 26-27, tu vi thì tại trúc cơ trùng phẩm trái phải, lấy như vậy suy đoán, tư chất gân cốt các loại, chờ, coi như ở ngự thú trong tông cũng chỉ là thường thường không có gì lạ, dù sao xem ra 26-27 trái phải, thực tế quá nửa là 30 trở lên. Liền tu sĩ chú nhan thuật đều vãn cứu không được các nàng, tư chất làm sao cũng không xưng. Được tốt. Đặc biệt là bên người có cái lưu ly tiên, tu tiên hơn 10 năm, thực tế sinh lý tuổi tác đã 25, 26, nhìn qua lại cùng 15-16 tuổi lúc giống nhau như lúc, hơn nữa e sợ đời này cũng sẽ không bao giờ có biến hóa lớn. Đôi này, chuyện này đối với so với thực sự quá manh liệt rồi. Này hai trung niên phụ nữ nhìn chăm chú vương lục một lúc, một người trong đó to như gương mặt chút cảnh cáo nói. Sau đó nói chuyện cẩn thận một chút, nhìn ngươi cũng là có linh sủng người, hà tất miệng thiếu nợ nói những thấp hèn đó chuyện cười. Sau đó liền không tiếp tục để ý, bởi vì ở ngoài cửa thời điểm, các nàng cũng nghe được vương lục cùng lưu ly tiên lai lịch, thiên thủy hồ nhạc ra không tính mạnh, nhưng trung quy cũng là tu tiên thế ra, không cần thiết bởi vì người ta một câu chuyện cười liền huyên náo không thể tách rời ra. Nhưng mà đang chuẩn bị xoay người chạy, một cái khác phụ nữ nhưng lôi kéo ống tay háo của nàng, cái kêu mặt to bản phụ nữ hơi sướng sở. Ánh mắt theo sư muội ngón tay nhìn xuống dưới, nhất thời cả kinh. Lúc này vương lục nhưng không tâm tình cùng hai trung niên phụ nữ phí lời, xoay người phải đi, nhưng mà mới vừa vặn cất bước, liền nghe phía sau cái kia mặt to bản phụ nữ mở miệng. Đạo hữu xin dừng bước. Cơ mở Vương lục quả thực ngạc nhiên không tên, này ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, hai tên trung niên xấu phụ lại muốn đối với mình mưu đổ gây rối. Các người rốt cuộc là ngự thú tông vẫn là âm dương tông, có muốn hay không như thế khắc ao. Nhưng mà sau một khắc, cái kêu mặt to bàn phụ nữ liền duỗi tay chỉ vào vương lục dưới chân lông tạc cầu, dám hỏi đạo hữu, tên tiểu tử này hẳn là là sùng vật của ngươi chứ? Chẳng biết có được không bỏ đi yêu thích. Vương lục như mày, cắt, yêu, đần cầu, gâu. Kinh hai dưới, cứng rắn đại tương xương trực tiếp cắn bể nát. Mặt to bàn phụ nữ như mày cọng lông, ta là nói, vật ấy cho ta ngự thú tông hữu duyên, chúng ta dự định xuất tiền mua lại nó. Vương lục nở nụ cười, các ngươi ra bao nhiêu tiền? mặt tôi bản do dự một chút, bởi vì nhìn ra đối phương cũng không phải là bẩn cùng tu sĩ, định giá quá thấp căn bản không hiện thực. Ta ra một ngàn linh thạch gọi hàng lúc, mặt to bản phụ nữ chỉ cảm thấy cả người thịt đều tại đau. đây chính là nàng mấy năm tích chứ a. Vương Lục về chi lấy nghèo bước lăn nụ cười, xoay người muốn đi. chờ đã, hai ngàn nhưng là người sư muội kia mở miệng tăng giá. làm ngự thú tông tu sĩ, các nàng tu vi không cao lắm, nhưng phân rõ linh thú nhãn lực nhưng tương đối khá. Vương Lục bên chân lông tạp tiểu cầu xem ra không có gì lạ kỳ, nhưng trong cơ thể nhưng ẩn giấu đi sức mạnh kinh người, mặc dù không cách nào phân rõ giống, nhưng ít ra có thể xác định nhất định không phải phản vật. Như vậy linh thú, giao cho chỉ là nhạc ra người đến nuôi thực sự phung phí của trời, nếu có thể đem vật ấy lấy để dâng cho trong môn phái trưởng lão, chỗ tốt hưởng dụng bất tận, bây giờ cái này 2000 linh thạch, ít nhất cũng có thể có gấp 10 lần gấp 20 tiền lời. Đáng tiếc Vương Lục căn bản không hiếm có, yêu thích này một 2000 linh thạch Bước nhanh mà rời đi, không lưu luyến chút nào. Sư tỷ mội hai người hai mặt nhìn nhau, chính cân nhắc trên người mình còn có cái gì đáng giá sự vật thời điểm, đã thấy vương lục dừng bước, xoay người hỏi một câu lời nói. Tiên mà, ta không thiếu, bất quá ta muốn tìm người. Sư tỷ mội đại hỷ, liền vội vàng nói, yên tâm, này vân đài sơn mạch quanh thân, sớm chính là chúng ta ngự thú tông địa bàn, coi như là con sâu chúng ta cũng tìm được ra.